t r ư ơ n g một văn minh lai sở chệ ả m hệ thống t r ư ơ n g một văn minh lai sở chệ ả m hệ thống gió nhẹ thổi qua dưới chân bãi c ỏ xanh như sóng biển như vậy ba đậu một vòng hỏa hồng liệt nhật dày đặc không trung nóng bỏng ánh mặt trời trước thiêu đại điện hàn g nguyên ngồi dưới đất từ trong túi móc ra phủ dung vương đốt trọng hít một hơi tia khói tiến vào trong phổi sắp hắn một trận ho khan kịch liệt nước mắt tràn ra hắn cũng không hút thuốc lá mang theo người một hộ viên cũng chỉ là bởi vì có lúc tiếp đai khách hàng sử dụng đợi đến ho khan hơi chậm hàn nguyên bóp tắt tiền đem đốt một chút tiền lại nhét rồi bao thuốc lá đứng lên nhìn về phương x Trước mắt là một ắ t là mảng lớn, mảng lớn, m、so、c giờ liếc m trước hắn mới vừa về nhà trước một giây mở cửa một giây kế tiếp liền đến nơi này là một danh thường thường bên trên khởi điểm nhìn tiểu thuyết nhân hắn không nghĩ tới trong tiểu thuyết xuyên việt loại chuyện này lại sẽ phát sinh ở trên người mình hơn nữa còn giống như xuyên việt đến ngoại tình cầu bên trên thực ra nơi này rốt cuộc còn có phải hay không là địa cầu hàn nguyên thực ra thật không dám chắc chắn nhưng nội tâm của hắn cảm giác mình có tám phần m ộ ư ơ i trở lên có khả năng không trên địa cầu rồi hai mươi mốt năm địa cầu ngoại trừ amazon rừng mưa nhiệt đới nơi nào còn có như thế tươi tốt nguyên thủy nhiệt đới rừng rậm trừ phi hắn xuyên việt đến amazon bên trong rừng mưa nhưng trước mặt cái này siêu cấp đại hồ không chấp nhận của hắn ý tưởng mặc dù amazon rừng mưa nhiệt đới thủy tài nguyên phong phú vô cùng có đủ loại hồ con sông nhưng cũng không có loại này liếc mắt không nhìn thấy bờ siêu cấp đại hồ cái điểm này hàn nguyên có thể xác nhận hắn lúc trước có đoạn thời gian đặc biệt thích xem bối ra hoang dã cầu sinh còn đặc biệt điều tra một ít bản đồ tài liệu hơn nữa nếu như có loại này hồ lớn lời nói dưới bình thường tình huống đều có người loại căn cứ hoặc là nhân loại hoạt động vết tích nhưng hắn cũng không có tìm được bất kỳ nhân loại nào hoạt động vết tích càng mấu chốt điểm ở chỗ trên trời trừ một cái thái dưng ơ ngoại ở một góc khác còn có một cái mơ hồ có thể thấy tinh cầu hẳn là viên tinh cầu này vệ tinh bất quá trên địa cầu có lúc cũng sẽ xuất hiện nhận nguyện đồng huy hiện tượng cho nên hàn nguyên cũng không xác định viên này vệ tinh rốt cuộc có phải hay không là mặt trăng lại nói nếu như ta là xuyên việt rồi có hay không kim thủ chỉ ạ nhìn xanh thảm tinh khiết không trung hàn nguyên tự đủ đinh hệ thống r a chỉ chung phản phất là lão thiên nghe được lời nói của hắn một đạo vắng lặng tiếng cơ giới ở trong đầu hắn vang lên hệ thống thật đúng là tới hàn nguyên sửng sốt một chút môi khánh nết có chút ngẩn người mập vòng thật sao lần này thật sao lần này thật tốt mà cam hắn thật xuyên việt rồi bóp một chút bắt đ u ổ i một trận đau đớn mới vừa chuyển tới xác nhận không phải mình xuất hiện ảo giác hàn nguyên có chút khóc không ra nước mắt hắn cũng không muốn xuyên v i ta hắn có xe có phòng có một chút điểm tiền gửi ngân hàng không phù hợp xuyên liệt nhân sĩ yêu cầu à. địa cầu thật tốt à, có ăn có uống có máy điều hòa không khí trên đường chính còn có em gái đẹp muốn đưa hắn tới chim không thèm địa địa phương quỷ quái làm gì à bóng người cũng không thấy được một cái k e n hoang dã văn minh hệ thống gia trì hoàn thành chờ rồi gần nửa ngày này gia trì chậm thành quỷ hệ thống cuối cùng là gia trì hoàn thành hệ thống ta muốn trở về h ắ n nguyên trực tiếp mở miệng nói hắn không muốn làm lao tử nhiệm vụ cũng không muốn đi đổi những thiên mệnh tri từ đó những thứ này cũng quá nguy hiểm hay là cho những thứ kia tự cho là bất phạm nhân vật chính đi làm xong hắn hồi địa cầu ăn ă n uống uống cùng em gái đẹp tán gẫu một chút đi sâu vào trao đổi một chút là đủ rồi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở lại nguyên có thời không hệ thống lạnh giá tiếng cơ giới trong đầu vang lên nội tâm của hàn nguyên trận lạnh sắc mặt gục xuống hắn liền này hệ thống có ích lợi gì đều không hỏi liền thì không muốn kích động cái quỷ gì cọn lông nhiệm vụ chỉ muốn hồi địa cầu không nghĩ tới hay lại là đi lên một con đường không có lối về liền nhập dày đặc không trung nóng bỏng thái dương trước tiêu đại địa h ắ n tâm nhưng là băng băng nhìn trời hàn nguyên không biết nói gì cùng bất đắc dĩ thở dài tính toán một chút đến đâu thì hay đến đó để cho hắn hơi sinh an ủi là hoàn thành nhiệm vụ sau vẫn là có thể trở về trước xem một chút là nhiệm vụ gì đi chỉ hy vọng không nên quá khó khăn càng đơn giản càng tốt tốt nhất là ngủ một giấc liền có thể đi về cùng hệ thống trao đổi một phen sau hàn g nguyên biết rõ chỗ ở mình địa phương và hệ thống chỗ dùng cùng với cần phải hoàn thành nhiệm vụ là cái gì cái này toàn bộ hành trình vì hoang dã văn minh lai、like, sở trẻ ảm hệ thống hắc hoa ký hệ thống cũng không biết là cái nào ngoại tinh hệ văn minh t r e o g ẹ o đi ra mục đích là vì nghiên cứu có không có một người có hay không cũng có thể phát triển trở thành một văn minh có khả năng nếu như có lời nói có thể phát triển đến một bước kia mà hắn vị trí phương là cái này hệ thống lấy địa cầu vì đồ án khai sáng ra tới một cái tinh cầu hắn lần này phải hoàn thành nhiệm vụ chính là ở nơi này viên không người hoang dã trên tinh cầu sinh tồn ba mươi ngày nhìn tin tức bảng bên trên nhiệm vụ tuân thủ yêu cầu hàn nguyên sắc mặt c h ă m nhật hoang dã sinh tồn ba mươi ngày cái này còn không như trực tiếp một đao đâm chết đòi mạng hắn tới nhanh hơn một người hiện đại cô độc l ẻ loi ném tới trong rừng r ậ m nguyên thủy ngoại trừ bối ra đức ra hai vị này siêu cấp đại thân ngoài những người khác sống qua ba mươi ngày sát xuất đến gần vô hạn bằng không còn lại cũng không nói chỉ là ăn chính là cái vấn đề lớn một tòa rừng giống nguyên thủy ai ăn ai còn chưa nhất định đây từ mới vừa rồi trao đổi chung hàn nguyên nhưng là biết cái này bắt t r ư ớ c trên tinh cầu giống vậy có đủ loại nguy hiểm động vật hắn là muốn lai sở t r ẻ ảm biểu diễn một chút hoạt xạ như thế nào đem đủ loại động vật hoang dã đút nò căng sao dựa theo hệ thống cung cấp phương pháp hàn nguyên ý thức thao túng mở ra một khối trôi lơ lửng ở trước mặt hắn màn ảnh giả tưởng phía trên ghi chép hắn tin tức cá nhân ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi bảy cm trọng lượng cơ thể sáu mươi tám tám kg trước mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng không trước mặt văn minh khoa học kỹ thuật trình độ nguyên thủy trình độ trước mặt thân thể thuộc tính lực lượng sáu tốc độ sáu thể chất sáu sức chịu đựng sáu bùng nổ sáu phản ứng mười hai bình thường nam tử trưởng thành các hạng trung bình thuộc tính trị giá là mười bảng sợ kỳ h i ệ u rất đơn giản l i ế c mắt là có thể xem hiểu nhưng này một nhóm sáu nhìn một hắn được rồi trong truyền thuyết sáu trăm sáu mươi sáu hình sáu cạnh chiến sĩ bất quá thân thể này thuộc tính tư chất thật là kém có thể tương đối so với bình thường nam tử trưởng thành các hạng thuộc tính ngoại trừ phản ứng ngoại không có hạng nhất đạt yêu cầu mặc dù thuộc tính kém nhưng là không có cách nào một cái ngày ngày ngoại trừ đi làm chính là nằm trên giường chơi game quét video c h ạ c h nam không cho ngươi chỉnh thành tất cả đều là năm cũng là không tệ rồi về phần duy nhất một nhánh phản ứng thuộc tính có cao như vậy hẳn là thường xuyên chơi game lợi ra thấy thân thể của mình thuộc tính tư chất đối với mình có thể chống nổi ba mươi ngày hàn nguyên đã không ôm cái gì hy vọng không thấy ký chủ kia một cột đều viết trước mặt sao nhìn một cái cũng biết n à y cặn ba hệ thống tiền nhiệm cũng không biết đến bị đưa đi bao nhiêu cái rồi phi cặn ba hệ thống về phần c ồ vật có nhiều câu chữ khá lỗi chấm ấ u câu co t u có có một chút suy nghĩ sau hàn nguyên nhớ ra cái gì đó trong đầu hướng hệ thống la lên hệ thống ta yêu cầu tuân thủ gói quà còn lại hệ thống cũng sẽ cung cấp tuân thủ gói quà ngươi sẽ không, không cung cấp chứ liền trước mắt mà nói lấy năng lực của hắn có thể ở trong vùng hoang dã chống nổi ba mươi ngày có khả năng mười không còn một nhưng hắn còn không muốn chết trên địa cầu còn có nhiều như vậy em gái đẹp đang chờ hắn trao đổi cảm tình hắn chỉ có thể bắt được bất kỳ có thể để cho hắn sống tiếp cơ hội nếu là hệ thống như vậy cung cấp tân thủ gói quà hẳn là thông thường thao tác có thể lắc lư một cái tân thủ gói quà liền nhiều một phần hy vọng hệ thống yên lặng không biết làm gì đi tới một hồi trong đầu hắn mới vang lên tiếng nhắc nhở keng tân thủ gói quà đã gửi đi mời ký chủ kiểm tra và nhận nghe được thanh â m hàn nguyên liền vội vàng lựa chọn tiếp thu gói quà mở ra keng chúc mừng ký chủ đạt được sơ cấp sinh vật kiến thức hoang dã kiến thức căn bản thể hiện lên tin tức hàn g nguyên sửng sốt một chút sau đó mặt đầy kinh hỷ hắn vốn là thử tính tìm hệ thống muốn một chút t â n thủ gói quà căn cứ nhiều một phần vật phẩm là có thể nhiều một phần chống nổi ba mươi ngày hy vọng không nghĩ tới hệ thống lại hào phóng như vậy cho hắn hai phần kiến thức tin tức một phần sơ cấp sinh vật kiến thức một phần hoang dã kiến thức căn bản này hai phần kiến thức tin tức đối ở hiện tại hắn mà nói cũng rất hữu dụng a sơ cấp sinh vật kiến thức tin tức có thể bảo đảm hắn nhận ra phần lớn sinh vật tin tức bảo đảm sẽ không bởi vì ăn hồng tàn mà trôn sơn, sơn mà hoang dã kiến thức căn bản tin tức liền không cần nói nhiều đây chính là có thể để cho hắn tại g i ã ngoại như cá gặp nước bảo vệ tính mạng kỹ năng a mặc dù hắn lúc trước cũng thường thường nhìn bối ra đức ra hai vị này đại thần hoang g i ã cầu sinh video nhưng nhìn cùng thực hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau suy nghĩ một chút hàn nguyên thử hồi suy nghĩ một chút trong đầu kiến thức quả nhiên trong trí nhớ nhiều đi ra không ít kiến thức tin tức những kiến thức này tin tức phản g phất trời sinh liền cất giữ ở trong đầu hắn như thế thật sâu ấn ở trong đầu mãi mãi cũng sẽ không quên mất đào mắt hàn nguyên đưa mắt về phía dưới chân bãi cỏ muốn nghiệm trứng một chút một cây cao cỡ nửa người có xanh ấ n vào mí mắt lan bình rượu hàn nguyên tỏa sáng hai mắt. hắn nhận ra này cây cao hơn một mét cỏ xanh là cái gì đây là một cây thẹ quỷ lạ họ lan bình rượu thuộc thực vật cùng dùng để chế tạo thẹ quỷ lạ rượu thẹ quỷ lạ l ạ cùng một họ nhưng tiếc là là mặc dù lan bình rượu dễ cây rất lớn nhưng không thể ăn đây là một loại xem xét tính thực vật nguyên sản địa là mặc xica mặc dù lan bình rượu không thể ăn nhưng hàn nguyên vẫn là rất hưng phấn dù sao có những kiến thức này tin tức hắn muốn ở rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm tới có thể ăn đồ ăn thì đơn giản hơn nhiều sẽ không bởi vì ăn cái gì không nhận biết nhìn có thể ăn đồ ăn mà chúng độc bỗng nhiên âm thanh của hệ thống lại lần nữa trong đầu vang lên、Ken. mời ký chủ ở trong vòng sáu giờ mở ra nhiệm vụ t â n thủ nếu không hệ thống đem tự rời đi túc chủ tướng tử vong ký chủ có thể tự đi mở ra tin tức bảng tiến hành kiểm tra nhiệm vụ t â n thủ nghe vậy hàn nguyên liền hội vàng mở ra tin tức bảng kiểm tra nhiệm vụ t â n thủ nhiệm vụ t â n thủ yêu cầu với sinh tồn trong vùng hoang dã ba mươi ngày văn minh khoa học kỹ thuật bước đầu tiến vào thời kỳ đồ đá chế tạo ra ba cái thạch khí mỗi ngày lai sở trệ h m thời gian không nhỏ hơn ba o giờ nhiệm vụ t â n thủ khen thưởng gen cường hóa dược t một thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật thân thể thuộc tính ba nhiệm vụ t â n thủ độ khó nhất tinh nhìn xong nhiệm vụ tin tức cùng yêu cầu hàn nguyên có c h ú t ngậu thật sao nay cũng xuyên việt rồi có hệ thống còn mang cưỡng chế đi làm mỗi ngày lai、like、sở chệ hàm thời gian không nhỏ hơn bắt giờ người khác bình thường đi làm còn có cuối tuần hai ngày nghỉ được không thật là cầu hệ thống bất quá từ nhiệm vụ tin tức đến xem lần này nhiệm vụ t â n thủ độ khó điểm phần lớn đều tại sinh tồn ba mươi ngày điểm này mặt cái này cũng là chủ yếu nhất không sống qua ba mươi ngày cái gì đều là làm không về phần văn minh khoa học kỹ thuật bước đầu tiến vào thời kỳ đồ đá hàn nguyên cảm thấy cái này đối với hắn mà nói độ khó hẳn không lớn nhân loại tiến hóa vốn chính là từ thời kỳ đồ đá tiến hóa tới chế tạo ra ba cái thạch khí đối với một cái hiện đại xã hội người mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn dù sao phương thức suy nghĩ mở ra phục khác lúc trước sơ đoạn vật phẩm cũng không phải cái việc gì khó khăn chỉ là từ nơi này nhánh nhiệm vụ trong tin tức có thể thấy được phía sau hẳn còn có những nhiệm vụ khác nhân loại là từ thời kỳ đ ồ đa tiến hóa đến thời kỳ đ ồ đồng sau đó đến thời đại đồ sắt đến hơi nước thời đại lại tới điện khí thời đại cùng hiện đại xã hội tin tức thời đại một đường tiến hóa mà tới đừng nói cho hắn hắn muốn một người đem những thời đại này toàn bộ đều đi một lần nay thật gặp người chết được không nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm nơi nào có thể đi hết nhiều như vậy khoa học kỹ thuật thời đại dù là hắn là một cái tin tức thời đại người hiện đại cũng không giải quyết được ta khó trách hắn chỉ là hiện tại ký chủ phi c ắ n bã hệ thống còn có này cực tưởng thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật ta muốn thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật làm gì nhân loại cũng tiến vào tin tức thời đại được không phát triển không có thể mở quay xe nghĩ tới đây hắn nguyên liền cảm giác mình nhức đầu này sau này này nếu như vậy làm hắn có thể hay không thỉnh cầu trở lại địa cầu sau đó mới tháo rỡ hệ thống liền như vậy trước trước qua mặc ắ hắn t thống. Ta cần phải giữ bí mật ta toàn bộ tin tức, trong thống, tiểu thuyết thống thân tin tức một thân tự cửa cần cũng dịch chính được của cũng có hay qua sau, ải phải rồi nói. rồi, giữ bại loại người này Đúng rung xuống. Hàng Nguyên lên nhân, phận mình nhân không nào là lấy hệ hệ hệ đầu bí bộ xem m do. lộ kêu dù đang nguyên thủy sinh tồn trong vùng hoang dã ba mươi ngày tương đối khó nhưng vẫn là có một chút điểm cơ hội chủ yếu là phía sau cân nhắc đến này hệ thống chắc chắn sẽ không chỉ ban gợi một cái nhiệm vụ tân thủ nếu như hắn thật sinh tồn đến phía sau làm không tốt có thể sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái đồ cũng khó nói tuy nhưng cái địa phương này là hệ thống như cũ địa cầu vì đồ án chế tạo ra nhưng ai biết là cái nào niên đại đây hỏi hệ thống hệ thống cũng không trả lời muốn có phải hay không là hiện đại mà là thời kỳ với cổ đi ra một nhóm khủng long dáng vóc to côn trùng cái gì liền bấy ra rồi hắn cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về liền bị một nhóm năm chín mươi năm bức thương b ì n h ca ca đỉnh cái đầu m ạ hóa đã hoàn thành bóp mặt chức năng đại online ký chủ có thể tự đi bóp chế khuôn mặt sửa đổi ngũ quan thanh tuyến các loại hàn nguyên tỏa sáng hai mắt bóp mặt chức năng cái này tốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra tin tức bản hàn nguyên bắt đầu điều chỉnh sửa đổi chính mình gương mặt thời gian trôi qua đông nhiên gợi ý của hệ thống âm thanh lần nữa ở trong đầu hắn vang lên keng mời ký chủ chú ý thời gian sau một giờ lại không mở ra tân thủ lai、like、sở t r ệ ảm nhiệm vụ hệ thống đem tự rời đi hàn nguyên sửng sốt một chút làm sao lại chỉ còn một giờ rồi h ả hệ thống yên lặng cũng không muốn lý biết cái này trầm mê ở bóp mặt không thể tự kềm chế nhân tính toán một chút sẽ dùng cái này đi chọn gương mặt hàn nguyên bắt t r ư ớ c đến trên người mình sau đó bắt đầu lai、like、sở chệ ảm trước công tác chuẩn bị không có ai biết một cái tương lai sẽ thay đổi thế giới l a i sở trệ ám gian lặng lẽ ở điệu trên app online rồi chương ba mở đầu một nhánh của lót chương ba mở đầu một nhánh của lót hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị sau hàn nguyên hít một hơi thật sâu trong đầu kêu lên hệ thống lựa chọn mở ra l a i sở trệ ám keng tín hiệu liên tiếp chung liên tiếp hoàn thành tín hiệu ổn định keng l i sở trệ ám gian thành lập chung l a i sở trệ ám gian đã thành lập keng keng l i sở trệ ám mở ra kèm theo trong đầu một trận đinh đinh đinh thanh âm nhắc nhở một cái bán trong suốt quả cầu vô căn cứ nổi đồng b ề giữa không trung hàn nguyên cũng biết đây cũng là hệ thống bay trụ thiết bị lại quay đầu nhìn lại một khối màn ảnh giả tưởng xuất hiện ở trước mắt phía trên biểu thị lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó xem số người cùng đạn mạc hoạt động địa phương bất quá bây giờ một cái đạn mạc cũng không có trước mặt xem số người cũng là không là một danh người mới sở t r ệ ảm ẹ không có ai nhìn là sự t ì n h rất bình thường hơn nữa đối với có người hay không nhìn hàn nguyên cũng không quan tâm nếu như không phải hệ thống cưỡng chế yêu cầu hắn một ngày buôn bán bắt giờ hắn nhiều lắm là một ngày lai、like、sở chệ ảm cái hai đến ba giờ thời gian lai、like、sở chệ ảm mở ra hàn nguyên đột nhiên cảm giác trên chân trật lạnh túi đầu nhìn ngoại trừ tiếp thân quần l ó n ngoại quần áo của còn lại bao gồm giấy tất cả đều không cánh mà bay rồi bây giờ hắn chân trần quang chân giẫm ở trên cỏ ngoa tạo tình huống gì y phục của ta đây hàn nguyên kinh thanh kêu lên trong lòng hướng hệ thống hỏi hệ thống y phục của ta đây căn cứ lai sở t r ệ ảm yêu cầu quy định ở lai sở t r ệ ảm trong quá trình trừ đi che thân quần áo ngoại ký chủ không phải mang theo bất kỳ không phải là hệ thống vật phẩm hàn nguyên hệ thống ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi nghĩ sớm một chút bay chết ta sau đó đi tìm hạ nhất đảm nhiệm ký chủ hệ thống y ê lặ cũng k hàn ô n muốn hắn. g để ý tới h nguyên ngầm nhìn đầu thấp r ờ i k ô n nói gì, trong lòng nóng n g gì, có chút ả giọng mắng một câu hắn đây n ư ơ n g làm ở đầu một nhánh quần lót trang bị toàn bộ dựa vào chính m ì n h tạo chỉ hy vọng chỗ này buổi tối không lạnh mặc dù từ thực bị thượng diện để phán đoán bây giờ vị trí của hắn địa phương là đang ở nhiệt đới nhưng buổi tối sự tình ai có thể quyết định ai dành thời gian đi thở dài hàn nguyên bắt đầu hành động cũng còn khá từ hệ thống nơi đó cạnh tranh mang tới một phần t â n thủ gói quà Bên tại r o o n phần g có một h a dã ngoại cầu sinh nội lửa có thể nói là phải không chỉ là đống lửa có thể cung cấp nhiệt độ cho ngươi vượt qua giá rét ban đêm còn có thể đổi phần lớn giá thú còn có rất trọng yếu một điểm là đống lửa có thể cho ngươi cung cấp cảm giác an toàn ngoại trừ nhân loại ngoại gần như phần lớn động vật mùi lửa đều có thiên nhiên cảm giác sợ hãi mà nhân loại bất đồng từ viễn cổ thuần phục hỏa sau này hỏa liền in vào nhân loại trong gen ở nước sơn đêm tối vãn một đống lửa có thể cho ngươi cung cấp đủ cảm giác an toàn cho ngươi tỉnh táo lại không hề khủng hoảng đáng tiếc trên người hắn bật lửa bị này cặn bã hệ thống làm không có nếu không nổi lửa đối với hắn mà nói là một kiện rất đơn giản sự tình bật lửa một chút sau đó cất ký hòa trùng là tốt như vậy hắn cũng có đủ thời gian đi ra sau trong rừng rậm nguyên thủy nhìn một chút có cái gì không ăn đứng lên mới vừa đi hai bước hàn nguyên đột nhiên phát ra t ê một tiếng bắp chân một trận đau đớn chuyển tới cỏ này địa cắt chân túi đầu nhìn một cái quả nhiên bắp chân đã bị hoa đi ra một vết thương đỏ tươi huyết dịch chính thấm đi ra hàn nguyên không còn gì để nói này bấy cha xuất sư không tiệp thân trước phá a quần áo không có ở đây ngày đầu tiên nhớ nó hoan nhìn một cái b ố n phía chung quanh cũng không có cây chối loại đại diệp tử thực vật có thể để cho hắn đơn giản bọc lại thân thể một chút không có cách nào hàn nguyên chỉ có thể tiếp tục hướng rừng rậm phương vị đi tới vị thảo cắt cũng chỉ có thể nhẫn nhịt đến đi tốt mấy phút cuối cùng là đi ra bờ hồ mảnh này bãi cỏ nhưng vấn đề mới sau đó lại tới bắp chân phải không bị tháo cắt nhưng là mặt đất bắt đầu châm chân còn đi chưa được mấy bước hắn liền đã dẫm vào một ít linh tinh thoái đá cùng nát nhánh cây lòng bàn chân chuyển tới một trận không thể nói rõ cảm giác c h ư a thoải mái cực kỳ sợ trệ ảm mẹ n g ư ờ i này làm gì vậy đùa b ớ n lưu manh sao quần áo cũng không có hay là ở làm hoang dã lai sợ trệ ảm bỗng nhiên mắt bên hình chiếu giả tưởng bên trên sẹt qua một đạo đạn mạc hà nguyên nhìn lướt qua theo bản năng đem trong đầu của chính mình ý tưởng nói ra khảo sát đây khảo sát cái gì khảo sát đạn mạc lập tức đuổi theo hàn nguyên tinh thần phục hồi lại cười nói hoang dã sinh tồn khảo sát chúng ta đoàn đội muốn nhìn một chút một người có ở đây không mang bất kỳ vật gì dưới tình huống có thể hay không ở sinh tồn trong vùng hoang dã đi xuống có thể sinh tồn bao lâu hôm nay là lai sở trệ á m n g à y đầu tiên ngươi xem trên người của ta ngoại trừ một nhánh quần l ó n ngoại không có thứ gì hàn nguyên ý thức thao túng bay chụp quả cầu đem toàn thân mình chụp qua một lần đương nhiên mẫu chốt vị trí hay lại là đánh nhiều chút cây số mặc dù không sợ sân thượng phong cấm nhưng hắn cũng không muốn chẩn trụi bị người xem hết trơn dù là đã đổi mặt ta đi thật đúng là bất quá sở chệ a mẹ n g ư ờ i này ở nơi nào khác không phải tịp tóc bên trên những thứ kia tùy tiện tìm một thôn cùng đạo liền chụp lai、like、sở chệ ảm chứ có ăn có uống thật là không đem người xem chỉ số q u y để trong mắt thấy loại này đạn mạc hàn nguyên chẳng thèm ngó tới suy cười một tiếng không lên tiếng thao túng máy bay không người leo lên sau đó đem cảnh tượng xung quanh chụp vào lai、like、sở chệ ảm gian ngoa tạo ngữ bức không nói nhiều chú ý này thật ở rừng dẫm nguyên thủy a ở đâu tây s o n g bản nạp hay lại là amazon rừng mưa nhiệt đới ạ diện tích mưa lớn như vậy lâm cũng không thấy nhiều rồi hắn nhìn g u y ê n n xuống đạn mạc bất chi bất giác hắn mở màn chiếu này chừng mười phút đồng hồ lai sở t r ệ ảm lúc đó đã có mấy người rồi đủ loại thảo luận đạn mạc thỉnh thoảng đ ạ n quá hắn cười một tiếng mở miệng nói t â n tiến tới bằng hữu mọi người khỏe nơi này là hoang dã sinh tồn khảo sát lai sở t r ệ ảm gian ta đem ở không người trong rừng rậm nguyên thủy không mang theo bất kỳ vật gì khiêu chiến ba mươi ngày sinh tồn mọi người có thể điểm một chút chú ý một câu nói khơi dậy lai sở chệ ảm lúc đó vì số không nhiều nhân nóng này trào dâng hữu hảo trao đổi giải tán giải tán lại vừa là một cái thổi bức sở chệ a mẹ còn không mang bất kỳ đông tây hoang hoang dại t á n gâu đâu rồi ngươi coi ngươi là bối ra à? bối ra ta không nhận cái này nổi ngươi đi tìm đứt ra hắn mới có thể vượt qua đi có bản lãnh một ngày hai mươi b ố hát toàn bộ hành trình lai、like、s ở trệ ảm chỉ cần ngươi có thể ở trong vùng hoang dã vượt qua bảy ngày ta cho ngươi quét siêu cấp tên lửa trên lầu thần hảo ôm bắt đ u ổ i u một f một nay chủ bá gương mặt thật là đẹp trai hoàn toàn có thể xuất đạo rồi nếu như vóc người lại khá một chút nước miếng cũng chảy ra s ở trệ ảm ẹ xin tới nhanh cùng ta đậu kiếm chương bốn lựa chọn địa điểm chương bốn lựa chọn địa điểm Trên màn ảnh giả tưởng phiêu màn ảnh n giả đ ộ dù sao bây giờ là thế kỷ hai mươi một nhân loại bước chân cùng dấu chân đã khắp toàn cầu cho dù là ở xa ha ra trong sa mạc rộng lớn chỉ cần ngươi trưởng nắm đủ cầu sinh kỹ xảo ở trong vòng m ộ ư ơ i ngày chỉ muốn không phải vận khí kém tới cơ điểm là có thể tìm được một ít nhân loại hoạt động vết tích đương nhiên nếu như vượt qua thời gian này điểm trừ tử vong ra vậy chỉ có thể chúc mừng ngươi có thể bị h lụy ẻn cứu đi mà hoang dã sinh tồn bất đ ộ n g hoang dã sinh tồn mục đích là thời gian dài ở sinh tồn trong vùng hoang dã đi xuống như vậy ngươi cần phải cân nhắc đồ vật càng nhiều ăn uống ngủ nghỉ ăn ở tất cả đều là ngươi cần phải cân nhắc đồ vật đặc biệt là bây giờ hắn loại trạm hướng này toàn thân gần như đều là trần như vậy đang chọn chỗ che chở phương diện liền muốn càng suy tính Đầu tiên, cái địa phương này không thể cách liên quan tỉnh thủy nguyên q u á xa cũng không thể quá gần nếu không nước uống chính là một vấn đề lớn nhất một người bình thường đại khái có thể thất đến mười ngày không ăn đồ ăn nhưng nếu như không uống nước một loại cũng không chống nổi ba ngày không thể quá gần nguyên nhân ở chỗ bây giờ hắn thuộc về rừng rậm nguyên thủy bên liên giới ở không biết trong rừng rậm nguyên thủy đều có chút cái gì mạnh thu dưới tình huống tốt nhất không nên đem nơi chu quân đâm vào nguồn nước bên cũng không ai biết dạ dạ hội đi ra cái gì mạnh thu trực tiếp ở ngơi trong giấc mộng chính là soà s o ạ một cái tốt nhất là có cái sơn động là tốt có cái sơn động chỉ cần đơn giản là một vòng rào là có thể phòng vệ ở phần lớn động vật hoang dã còn có thể tạo được dự cảnh tác dụng đáng tiếc là đang không có thâm vào sơn lâm dưới tình huống hắn vây quanh rừng rậm nguyên thủy bên bờ đi một đoạn đường sau cũng không có tìm được sơn động không có cách nào hắn nguyên chỉ có thể bông tha cái này để nhất lựa chọn hạng lựa chọn trở về đ ư ờ n g cũ hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí cũng không có quá nhiều thể lực lãng phí ở vừa mới tìm sơn động thời điểm hắn cũng nhớ hai ba bước đầu nhìn cũng không t h lắm xây dựng chỗ che chở địa phương một là một cây ngã xuống đại thụ vẫn chưa có hoàn toàn mục nát bị chủ xin chống đỡ h à n h trên đất một địa phương khác chính là một cây cổ láo bảng đại khí mọc rể cây đa đơn mục thành rừng d à y đ ặ c tức mọc rể đã đâm vào bên dưới đồng dạng là một lựa chọn tốt hai địa phương này cũng cũng không tệ lắm cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực là có thể bước đầu dựng xây một cái có thể che gió che mưa chỗ che chở ở cây đa bên dưới khảo sát một chút cùng suy nghĩ một chút sau hàn nguyên trở lại ngã xuống bên đại thụ lựa chọn nơi này làm tạm thời chỗ che chở lai sở chệ ám lúc đó người xem có chút không hiểu r ồ i rít hỏi tại sao dưới cái nhìn của bọn họ cây kia đầy cành lá s u n g xuê ống không nhiều lượng đa dạng phong phú tức mật căn cây đa thích hợp hơn xây dựng chỗ che chở sợ chệ hạ mẹ không chọn cây đa bên dưới làm chỗ che chở sao chỗ đó thật giống như thích hợp hơn chứ đúng vậy cây đa đ á y xuống mặt đất so với cái này bên trong bằng thẳng hơn nữa còn có thể che gió che mưa tại sao phải hồi nơi này ạ hàn nguyên cười một tiếng mở miệng giải thích ta lựa chọn viên này ngã xuống đại thụ làm chỗ che chở có hai cái nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân thứ nhất là bên này thổ ngưỡng so với cây đa bên kia càng khô g á o một ít không dễ dàng nảy sinh vi khuẩn cùng côn trùng cái nguyên nhân thứ hai là, là bởi vì khí trời. c ũ n g không phải là nói ngã xuống đại thụ tốt hơn đột mưa che gió ngược lại mật cấp cây đa cành lá hòa khí mọc rể chỉ cần hơi chút xây dựng cái trần nhà là có thể tốt hơn che gió che mưa nhưng có một cái khí trời khí tượng ở hoang dã sinh tồn thời điểm không thể không cân nhắc đó chính là t h i ề m điện nơi này là rừng mưa nhiệt đới mưa lâm vũ lâm không có mưa to làm sao có thể gọi là rừng mưa nhiệt đới đây mà mỗi khi mưa lớn đại khái s u ấ t biết đánh lôi t h i ề m điện ở một viên cao lớn thụ một hạ tránh mưa so với ở trên đất bằng dễ dàng hơn bị xét đánh cho nên nếu như ngươi không hy vọng trời đang mưa thiên bị một đạo từ trên trời hạ xuống chính nghĩa phách người lớn thịt khô lời nói tốt nhất vẫn là tránh đại thụ bên dưới chuyên nghiệp nhân s i a xây dựng cái chỗ che chở cũng phải cân nhắc nhiều như vậy xem ra cái này sở t r ệ a mẹ hẳn là thật đang làm hoang dã cầu sinh cái này nữ bức trước chú ý nhìn một cái cũng biết này chủ bá xem qua bối ra hoang dã cầu sinh so với những thứ kia ở trên hải đảo cầm cảnh tùng dựng phong ốc đơn sơ hoang dã sở t r ệ a mẹ cái này sở chệ a mẹ đơn giản là một dòng nước trong chết với nhanh cây hàn nguyên cẩn thận từng ly từng tý bắt đầu dọn dẹp cây cối bên cạnh lá rụng và cánh、khô. nguyên thủy bên trong rừng mưa thích hợp đủ loại sinh vật sinh tồn nhưng không thích hợp đã tiến hóa nhân loại nơi này có đủ loại nguy hiểm động vật hoang dã không cẩn thận tiếp theo muốn cái mạng nhỏ ngươi có lúc thậm chí cũng không cần gặp phải mỹ châu hồ báo cự mãng loại m ả n h thu sinh vật một cái tiểu tiểu g i á n độc con r ế t thậm chí là một cái tiểu tiểu thanh loa bò c ạ p là có thể muốn mạng ngươi mà những sinh vật này đều thích giấu ở đủ loại c ả n h khô lá dụng h ạ n chờ đợi con mồi tự động đến cửa hàn nguyên không dám k i n thường vừa dùng nhỏ dài nhánh cây đem thụ phụ cận liên quan cành khô v ạ ra một bên giải thích trong rừng rậm đặc biệt là bây giờ ta vị trí bên trong rừng mưa loại này ngã xuống cây tối mang theo lá khô là đủ loại côn trùng thích nhất nơi cho nên ở xây dựng chỗ c h e chở thời điểm nhất định phải cẩn thận một khi tại dã ngoại bị cắn bị thương trúng độc có thể không chút do dự nói ngươi đem sẽ đi xuống nửa cái mạng lai sở chệ ảm lúc đó người xem không hiểu có vài người cảm thấy có chút quá mức d ẻ đặt n à y cũng quá cẩn thận chứ cứ như vậy một tầng mỏng bạc l ạ t lá ngươi còn phải dùng nhánh cây lay trực tiếp vào tay không nhanh hơn sao thí trên lầu nhìn một cái sẽ không đi qua chân chính dã ngoại hôm nay vào tay bắt ngày mai ngươi liền lên núi loại này lá dùng hạ một loại đều có sâu trùng đi sở chệ ạ mẹ là lo lắng bị sâu trùng tan đi dù sao cũng là ở hoang dã trong rừng r ẫ m nguyên thủy vung ra để cho ta tới mười tám năm sau ta lại vừa là nhánh hảo hán hàn nguyên cẩn thận một chút không sai gần đó là tầng này c ả n h khô lá r ụ n g chỉ có một lớp mỏng manh phía dưới cũng giống vậy ẩ nút n đồ vật hắn con mắt hết sức chăm chú hạ thấy được một cái nhỏ dài nhiều đủ cô n trùng ngay lập tức sẽ dùng nhánh cây xin ở ta đi có con giết sở chệ ạ mẹ chú ý a phục rồi cứ như vậy một lớp mỏng manh lá dụng hạ thật có g ấ u động bậc ta vừa mới nói lên tay lúc này cũng quá mức bảy chứ vân đoan bay lượn đưa ra tôm hùm n ư ớ n một lợi hại này dự chủ, hoàn toàn không nhìn ra lá cây này hạ có độ a sợ trệ a mẹ độ t ê in tới tiến lên xin ở đây nhánh côn trùng hậu hàng nguyên na di ống k í n h để cho chụp càng rõ ràng một chút thuận miệng nói mọi người nghĩ sai rồi n à y cũng không phải kịch độc con rết mà là trưởng cùng con rết rất giống con chiếu mặc dù con chiếu cùng con rết trưởng rất giống nhưng khác nhau còn chưa tiểu các ngươi nhìn kỹ cái này con chiếu chân có phải hay không là so với con rết nhỏ dài rất nhiều chương năm xây dựng chỗ chú chương năm xây dựng chỗ chú lai sở trệ ả m lúc đó lác đắc không có mấy mấy cái người xem xuyên thấu qua màn ảnh t ử quan sát ký đến sau đó r ồ i g i í t bắt đầu nhắn lại thật đúng là đồ chơi này chân có chút giống con cua chân đối với cái này cái ta không quan tâm ta tương đối quan tâm sở trệ ả mẹ có phải hay không là muốn ăn nó trên lầu nói có đạo lý sở trệ ả mẹ lên đi một cái một cái c u â n chiếu rổ tê in là thịt trâu gấp năm lần khắc hoang dã cầu sinh sở trệ ả mẹ cũng sẽ ăn sâu trùng sở trệ ả mẹ ngươi không có không có chứ không thể nào hàn nguyên nhìn vạch qua đạn mạc lắc đầu một cái nói quân chiếu giống như con giết có cự độc bị nó cắn phải cũng sẽ thống khổ không chịu nổi ăn lúc nếu như không dọn dẹp sạch sẽ túi chứa chất độc sẽ còn nghiêm trọng trúng độc bên trong rừng mưa không hề thiếu ăn ăn nó hay lại là liền như vậy đối với ăn côn trùng loại này sinh vật hắn trong lòng vẫn là có không nhỏ mâu thuẫn trong lòng có thể tiếp thu trình độ lớn nhất cũng không ai bằng dầu nổ nướng chín sau châu chấu cùng con động tầm loại này húng chi nơi này là rừng mưa nhiệt đới tuy nói thức ăn không phải khắp nơi có thể thấy nhưng chỉ cần cẩn thận tìm còn chưa về phần luân lạc tới ăn côn trùng mức độ hơn nữa hắn còn phải ở trong rừng g i m nguyên thủy sinh tồn ba mươi ngày cũng không muốn ngày đầu tiên liền làm đau bụng ồn u ở n g phí hoa rổ tê in cũng bỏ qua đổi bối ra tới ăn đi sơ chệ ạ mẹ ăn khen thưởng đại đại có sơ chệ ạ mẹ nam nhân không thể nói không được lên đi lại nói sơ chệ ạ mẹ không mang nhiếp ảnh sư sao đây chính là dự bị khẩu phần lương thực hàn nguyên lắc đầu một cái đệ chết rồi cái này còn chiếu sau khơi mà bỏ xa tiếp lấy dọn dẹp dưới cây cành khô lá rụng tiểu nửa giờ trôi qua cuối cùng dọn dẹp ra tới một khoảng trống lớn vứt bỏ những cây hàn nguyên hướng trong rừng dầm đi lên trước mặt dù không tìm được sân động nhưng tìm trên đường hắn ghi n h ớ một ít hữu dụng thực vật tin tức đây i liền bồi bồi nhiệt đới không hắn thấy thực vật, phía lùn bao xa, sau là làm một trúc. trúc vật, quy Quy c chính ả n tiến vào toàn bộ các nơi trên thế giới, rất trông trọt vật phiến lá rất lớn, diệp hình rất nơi giới, nhiều gia phiến diệp giống vết Nay lớn, hình nước hình, rất giống ô quy vào lưng. vào vào bộ lộ các quốc có. c lá h rất đều quy Đây ô lạ, kỳ là hắn muốn tìm cái gì một trong có thể dùng đến trở thành phòng mưa nóc nhà tương đối so với còn lại trước thấy cao lớn cây cọ nay một l u ồ n quy bối trúc tốt hơn hái rất nhiều không thể so với leo lên cây c à n h lá nhẹ nhàng gập lại liền chặt đ ư ớ c mặc dù cây cọ lá tre mưa hiệu quả cao hơn nhưng trước mắt mà nói hắn cũng chỉ có thể trước đem liền một chút hai ngày nữa đợi ổn định lại sau đó mới tới xây dựng một nơi cao hơn chỗ chú ôm một đại bó quy bối trúc lá h ắ n nguyên trở lại nơi chú quân nóc nhà che gió che mưa tài liệu chuẩn bị xong t i ế p bên trong chính là chuẩn bị bộ xương tại giã ngoại dựa vào một viên ngã xuống đại thụ xây cất một cái chính hình tam giác chỗ chú là đơn giản nhất không cần quá thu thập nhiều xây dựng tài liệu cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực ngã xuống đại thụ bản thân liền là che gió che mưa che người chỉ cần đem đại thụ cùng mặt đất giữa khe hở điển vào đứng lên tu ì m m tu ít t r bù bù hà nguyên h bắt đầu xây dựng tạm thời chỗ chú hắn trước từ ngã xuống trên cây to gậy một ít cánh khô dọc theo dọn dẹp ra tới đất trống một bên đem ngắn nhánh cây dọc theo đại thụ liên quan cắm vào sau đó đem trước dọn dẹp ra tới một ít lá khô cùng rêu toàn bộ chất ống chặt lại thân cây cùng mặt đất giữa khe hở cứ như vậy chỗ chú một mặt liền hoàn thành lai sở chệ ả m lúc đó người xem nhìn hàn nguyên xây dựng chỗ chú ồn ào thảo luận một màn này ta xem qua bối ra ban đầu ở g i ã ngoại sinh tồn chính là như vậy xây dựng chỗ chú nhìn sở chệ ả mẹ thoải mái như vậy ta đột nhiên cảm thấy ta bên trên ta cũng được người bên trên ngươi vừa mới liền bị quân chiếu cắn bây giờ đã qua đầu thất rồi có loại đang chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác đầu tiên là dựng nhà ở sau đó săn thú dưỡng động vật làm ruộng cuối cùng leo lên khoa học kỹ thuật chạy về phía vũ trụ hàn nguyên không đếm sỉa tới lai sở chệ ám lúc đó những người này bận rộn tiếp tục xây dựng chính mình chỗ chú mặc dù lúc trước không động tới tay nhưng hắn lúc trước xem qua không ít bối ra đức gia hoang dã lai sợ t r ệ ảm hơn nữa trong đầu có sơ cấp hoang dã sinh tồn kiến thức tin tức xây dựng một cái giản dịch chỗ chú đơn giản l ạ như cá g ặ p nước nửa giờ k h o ả n g đó một gian hình tam giác chỗ chú bước đầu phơi bày ở trước mắt mọi người trước g â y quy bối trúc phiến lá cũng đã bị hắn bày lên rồi chỗ chú nóc quay chụp ống kính quét qua một gian không lớn không nhỏ vừa mới chính thật tươi mới chỗ chú ra lò vân đoan bay lượn đưa ra máy bay một lợi hại một cái chỗ chú nửa giờ liền quyết định được nhìn lại còn rất không tồi dám vẻ thật ngữ bức, thật sự muốn cầm bây giờ ta ở tiểu điếm cấp năm sao tổng thống phòng với sở trệ a mẹ đổi một đêm trên lầu tỉnh lại đi ngươi còn ở phòng t r ợ đâu rồi có hay không nhiễm trùng tiểu đường bằng hữu tới thêm tỉnh hắn ta bên trên ta cũng được bối g i a hoang dã cầu sinh quý đầu tiên đệ nhất cấp bên trong chính là cái này ta dám đánh cuộc này chủ bá nhìn một cái thì nhìn quá bối g i a hoang dã cầu sinh ta cá là năm lao tiền nhiều hơn nữa liền ảnh hưởng ta ăn cơm thêm một trứng nhìn mình tự tay dựng xây chỗ chú hàn nguyên tâm lý cảm giác thành tựu nhất thời liền trần đấy suy nghĩ một chút hắn một bên động thủ gom trên đất hơi chút không chút tạp chất cùng khô giáo một ít lá rụng một bên giải thích nếu như mọi người sau này thật bất hạnh lưu lạc hoang dã ở xây dựng chỗ chú sau nhất định phải ở chỗ chú bên trong lót một lớp cành khô lá rụng tầng này lá rụng ngoại trừ có thể để cho ngươi tránh cho trực tiếp ngủ trên đất đưa đến ban đêm thời điểm thân thể lớn biên độ mất nhiệt độ mà cả mạng ngoại quan trọng hơn một điểm là có thể để cho ngươi ngủ càng thoải mái một chút có thể tốt hơn trả lời tinh lực cân nhắc đến bởi vì trên người mình không có quần áo trực tiếp ngủ ở trên lá khô có chút châm da thịt hắn lại tìm tới một ít quy bối chúc lá trên giường một t hàn g nguyên chui vào chỗ chú thử một chút không thể nói thư thích độ cao bao nhiêu nhưng miễn cưỡng có thể ngủ không đến nổi như người liền bị lá khô châm cái mông một đêm bảy mươi lần đưa ra nướng cá mười ngữ b ấ ca s ở trệ ám ẹ này năng lực động thủ thật mạnh người tốt ta lại thành công ở nơi này lai s ở trệ ám gian lãng phí hơn một tiếng liền vì nhìn một cái cả người trần chuồng nam tử dựng một cái chỗ chú khiếp sợ hoang dã bên trong rừng mưa m ẫ cả người trần chuồng nam tự hướng về phía một cái ngã xuống đại thụ làm rồi một giờ không thể miêu tả sự tình trên lầu ngày mai tới ma đậu truyền thông tuyên truyền bộ đi làm đi người là vai nam chính chụp xong sau có thể cho ta phát một bộ không ít ở chỗ này bốn nghìn chín mươi s á ba người tốt ta cũng phải vạn phân cảm tạng chương sáu tìm thức ăn chương sáu tìm thức ăn cảm thụ một phen chỗ chú thư thích độ sau hàn g nguyên từ chỗ chú chung bỏ ra vỗ tay một cái bên trên lá rụng và đất xét mở miệng nói được rồi cái địa phương này chính là ta tạm thời chỗ chú rồi hy vọng hai ngày này không muốn mưa như thác đổ này giản dịch dựng xây nhà ở tránh một chút tiểu phong tiểu vũ tạm được một khi liền tối nay mưa như thác đổ phòng chừng ta buổi tối liền muốn ngủ trong nước bụn n rồi bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy g i ã ngoại cầu sinh đang không có ổn định nguồn thức ăn dưới tình huống tiết kiệm tinh lực là trọng yếu nhất chúng ta không thể nào cũng không thể lãng phí số lớn thời gian và khí lực trước tạo một cái tinh mỹ nhà ở đi ra hoang dã sinh tồn ăn ở đều phải cần cân nhắc đồ vật mọi người đều thấy được ngoại trừ một nhánh q u ầ nước ngoại ta không mang theo bất kỳ vật gì cho nên giải quyết những vấn đề này là ta trước mặt l ử a xém lông mày chỗ chú vừa mới dựng xe bây giờ ta cần muốn đi tìm thức ăn và nguồn nước rồi bất quá nguồn nước lời nói ở ta mới vừa vừa qua tới địa phương có một cái trong s u ố t hồ lớn bên trong thủy cũng có thể cung t a uống vừa vặn chúng ta trước tiên vẫn có thể đi qua nhìn một chút có thủy địa phương cũng một loại đều có cá tôm loại nói không chừng vận khí tốt có thể thuận tiện giải quyết hết thức ăn vấn đề không được à này chủ bá a n răn à người khác hoang dã cầu sinh nguồn nước thức ăn không cũng là muốn chính mình tìm sao ngươi này trực tiếp đắp xuống phụ cận nguồn nước có còn muốn hay không muốn thưởng à tôi đi đừng cầm những vũ nhục kia nhân cái gọi là hoang dã cầu sinh tới cùng này cái này sờ c h ễ a mẹ so với được không bọn họ x ứ sau đủ loại nhặt được ngư nhặt được đồ vật hoặc làm sao ngươi biết cái này sở t r ệ a mẹ lại không phải làm giả đây nói không chừng đồng dạng là ăn bài giống vậy ở đâu cái trên hải đảo cũng c ó nói ngươi làm giả một cái ta xem một chút thử một chút ngươi dám chỉ mặc quần lót lai、like, sở t r ệ ảm thử một chút trên lầu vị kia nói làm giả ngươi có bản lãnh tìm ra sở t r ệ ảm ẹ ở nơi nào không tìm được cũng đ ừ n g bi bi rồi từ lai、like, sở t r ệ ảm lúc đó tươi tốt cây cối đến xem đây tuyệt đối ở khu không người hoặc ngươi chờ đó không tìm được ngược lại ta đứng thẳng ăn p â n được rồi đại h u y n đệ khác hết ăn lại uống rồi thật muốn ăn có thể tới tìm ta ta hiệp phóng mềm đều có thể thậm chí h i đều được trên lầu này thật rơi ạ kẻ đáng ghét bất quá ta cũng có thể cung cấp nhiều có hay không một ngày một cân ta vẫn là có thể nhìn trên màn ảnh giả tưởng vạch qua đạm m ạ n g hàn nguyên không còn gì để nói đám này sa điêu bạn trên mạng thật là có độc bất quá trong đó cái này muốn tìm được hắn cụ thể vị trí bạn trên mạng ngược lại là đưa tới hắn chú ý đối với mình vị trí ẩn nút không ẩn nút hàn nguyên ngược lại là không có vấn đề bởi vì hắn bây giờ vị trí mới là hệ thống bắt chước kiến tạo ra được cũng không phải chân chính trên địa cầu hơn nữa ngay cả chính hắn cũng không biết rõ bây giờ mình cụ thể ở địa phương nào nếu như những thứ này bạn trên mạng có thể tìm được lời nói cảm giác kia cũng không tệ d á n g vẻ hàn g nguyên suy nghĩ một chút nếu như có thể tìm tới chỗ ở mình địa phương nói rõ địa hình cùng địa cầu lúc như thế vậy hắn sau này phát triển có lẽ là có thể như cũ chung quanh tài nguyên tới bất quá đại khái s u ấ t là không tìm được không phải nói lần này bạn trên mạng không được mà là bây giờ vị trí của hắn địa phương là hệ thống n h ấ t tạo s u ấ t tới mặc dù chỗ này là lấy địa cầu vì đồ án nhưng tình huống thực tế khả năng khác nhau hoàn toàn ở chuyển tiếp tới thời điểm chính hắn cũng lớn đến mức phán đoán mình một chút khả năng ở nơi nào nhưng kết quả lại nói cho hắn biết cái địa phương quỷ quái này khả năng không tồn trên địa cầu khẽ lắc đầu một cái hàn nguyên không để ý tới nữa những thứ này bạn trên mạng hướng bờ hồ đi tới đi một tiết đường sau hắn bỗng nhiên ngừng lại phụ thân thao xuống một mảnh cỏ tranh ở ống kính trước phô bảy một chút sau đó lại phô bảy một chút c h ó i tại chính mình trên chân quy bối trúc lá đây là hắn trước bị lợi thảo cắt vỡ bắp chân sau tìm hai mảnh lớn một chút quy bối trúc lá cột vào trên bắp chân như vậy ít nhất mới có thể bảo vệ được xuống ở hoang dã sinh tồn thời điểm chúng ta nếu muốn tận tất cả biện pháp bảo vệ tốt thân thể của mình là sự tỉnh tối trọng yếu cũng t h ỉ như xuyên việt những cỏ này trùm nếu như ta trên chân không có cột lên những thứ này quy bối trúc lá như vậy lúc nào cũng có thể sẽ bị những thứ này có tranh phá vỡ ra thịt từ đó tạo thành bên ngoài bị nhiễm cuối cùng muốn cái mạng nhỏ ngươi đáng tiếc ta vừa mới ở tại trong rừng đi dạo một vòng cũng không có tìm được cây trúc cũng không có tìm được h ạ t tóc lúa mì cùng cành lá hương bù a loại này thực vật thân hảo mà trong rừng dậm thường gặp cỏ dại cùng cành lá hương c ũ n g không quá thích hợp biên chế dày cỏ nếu không ta trước tiên có thể cho mình biên một đôi gi luôn cảm giác không phải thoải mái như vậy còn phải cẩn thận chú ý đủ loại côn trùng cùng chúng hút máu lai sở chệ ám lúc đó một mảnh dễ cận mọi người rối rít phát đạn mạc biểu thị ai không việc gì giống như ngươi không mặc quần áo chạy trong hoang dã đi cầu s i n h à, chúng ta mới không tạo cái này n ữ a đây hoang dã sinh tồn hoang dã tử vong người tốt này chủ bá vừa nói như vậy cảm giác trong hoang dã khắp nơi đều là nguy hiểm bị thảo phá vỡ r a thịt đều phải chết hoang dã sinh tồn vốn là nguy hiểm húng chi hay lại là sở chệ ạ mẹ loại này bọc quần tam giác ở ngoài mọi người xem nhìn là được đừng đánh đèn đi trong nhà vệ sinh rồi nay chủ bá là thực sự arc bất quá ta càng mong đợi buổi tối sở trẻ a mẹ sẽ bị đông điệu chủ động đầu chó trên lầu vừa nói như vậy vậy đúng rồi không quần áo giữ ấm buổi tối sẽ bị đông chết đi không phải có chỗ chú sao hàn nguyên liếc nhìn đạn mạc trả lời bây giờ ta thật sự nơi vị trí là ở bên trong rừng mưa nhiệt đới nhiệt độ buổi tối cũng sẽ không quá thấp dĩ nhiên tình huống cụ thể sắp t ố i bên trên nhìn lại t h ú n g chi ta xây dựng một cái chỗ chú lại ở bên trong cửa hàng số lớn lá cây chỗ chú bên trong nhiệt độ có thể so với bên ngoài cao ít nhất năm độ trở lên giữ ấm tính lời khen thậm chí có thể cao mười độ hẳn là có thể vượt đi qua dĩ nhiên hết thể các thứ này điều kiện tiên quyết là v ã n lên không được mưa nếu không sở chệ ạ mẹ ta tương biến thành một cái ướt như trổ lột đến trước mặt đó là ta vừa mới thấy qua hồ rồi hàn g nguyên dừng bước lại ý thức chỉ huy ống kính cắt về phía hồ phương vị đem rộng lớn vô biên hồ chụp vào lai、like、sở chệ ạ gian sở chệ ạ mẹ ngươi chắc chắn ngươi không phải ở bờ biển lớn như vậy hồ đây là b i ể n c h ứ mênh mông bắt n á t cái này phong cảnh thật đẹp tiện tay đoạn một tấm đồ sửa một cái đều có thể làm ván đạo t ậ rồi vừa mới theo ta ra người đâu đi ra m ệ t sức nói này chủ b á cùng những thứ kêu hoang dã cầu sinh sở trệ á mẹ không có gì khác biệt chứ con hồ này không phải biển m ệ t sức lai sở trệ ảm dựng ngược ăn phân hàn nguyên nhìn xuống vạch qua đạn mạc cười n h ạ t nói này đúng là cái hồ lên hay lại là hồ nước ngọt vị này nói phải ngã đứng thẳng ăn phân nhân hình ngươi đang ở đâu lai sở trệ ảm ta có thể đi nhìn một chút hàn nguyên vừa nói lai sở trệ ảm lúc đó liền nổ tung ha ha ha ha cười chết ta rồi tại chỗ đánh mặt ở đâu lai sở trệ ảm a số phòng phát ra ngoài a thiếu phân không ta có thể cung cấp nhất định phải không nên thách khí Ngô t â đương nhiên cái này cùng cái địa phương này từ khi ra đời tới nay cũng chưa có gặp ô nhiễm có quan hệ gần đó là nông phu sơn tuyền có chút ngọt lấy thủy địa phương cũng không cuộc sống nhân loại mà mà ở trong đó k h á c nói nhân loại rồi ngay cả động vật lớn hắn tạm thời cũng không thấy mặc dù nước trong suốt vô cùng nhưng hắn cũng không có trực tiếp uống ý tưởng dù sao cũng là tại g i ã ngoại sinh tồn được cẩn thận một chút chờ đến hôm nay dâng lên hòa sau hắn liền có thể đ à o lấy bờ hồ hoàng thổ nấu mấy cái đồ gốm dùng để nấu nước một ngày không uống nước uống ít chút thủy sẽ không chết nhưng một khi tại g i ã ngoại uống có ký sinh trùng cùng đến mức bệnh của thủy vậy thì thì sống không bằng chết rồi hắn lúc trước chưa từng có hoang dã sinh tồn kinh nghiệm chỉ có thể căn cứ trong đầu hoang dã sinh tồn kiến thức tin tức tới từng bước một đi cẩn thận cẩn thận hơn cũng may hệ thống cung cấp những tin tức này tựa như trời sinh như thế sẽ ở lúc mấu chốt tự động n ư a ra cung cấp thích hợp nhất xử lý phương pháp mà không giống người trí nhớ một dạng có lúc sẽ quên mất đi tới bờ hồ hàn nguyên cũng không nhớ mình là tới tìm thức ăn lớn như vậy một cái hồ bên trong nhất định sẽ có đủ loại loại cá mà gần như toàn bộ cá nước ngọt cũng có thể ăn gần đó là cá nóc loại này có kịch độc loại cá ở đầu bếp xử lý làm sao cũng có thể ăn đương nhiên tại giã ngoại ngươi chính là c h ớ ăn nếu không thế nào treo cũng không biết dọc theo bờ hồ đi một khoảng cách sau hàn quả nhiên thấy được một ít loại cá ngay tại bên bờ cách đó không xa rũ động con mắt của hàn nguyên sáng lên ở vừa mới một cái d u động ngư xoay mình lúc hắn đoán được rồi những cá này chủng loại nay là một đám cá chắp đỏ hay lại là cá giết số lượng không ít liền ánh mắt nhìn thấy có thể thấy đều có chừng m ộ ư ơ i nhánh đang ở bên bờ nước cạn t r o n g cỏ bơi qua bơi lại vô mồi bẹo cùng côn trùng thỉnh thoảng còn dâng lên một ít gọn sóng đánh xoay tròn mặc dù cá giết tên cá hẹ r ă n g a i nhưng thì thật nhưng là cá chép họ loại cá cùng phần lớn chủng loại cá chép đỏ là cá biển bất đồng cá giết treo cá chắp đỏ tên nhưng là cá nước ngọt từ tên cũng biết hàng này nguyên sản địa là ba tây nhưng hàn nguyên lúc trước ở quốc nội cũng câu được quá loại cá này là quốc nội lấy kinh tế loại vật tiến cử trước mắt ở nam phương con sông trong hồ đều có chỉ là không có cá rô phi như vậy tràn lan nhưng hàng này sinh sản năng lực có thể không có chút nào so với cá rô phi kém chỉ là thiếu tràn lan cơ hội mà thôi cá diếp nhìn cùng quốc nội cá diếp rất tương tự nhưng ráng muốn dài hơn lớn hơn một chút có thể nói là gia tăng phiên bản dài cá diếp rồi hơn nữa cái đôi bộ phận miếng vạy chia nhóm cũng có cá diếp có chút khác nhau trong hồ đám này cá diếp xuất hiện để cho hàn nguyên rất là kinh hỉ một là kinh hỉ thức ăn có mặc dù cá diếp cũng không phải rất ăn ngon hơn nữa đâm cũng thật nhiều nhưng dù sao cũng hơn ăn chay ăn sâu trùng tốt hơn phải không thịt mới có thể cung cấp chắc bụng cảm cùng số lớn năng lượng hắn vẫn luôn tin chắc cùng cho là nhân loại tiến hóa mấy triệu năm không phải là vì trở lại nguyên thủy thời đại ăn chay h a y là kinh h ỉ nơi này đúng là nhiệt đới buổi tối cũng sẽ không quá lạnh bởi vì cá giết là cá cảnh nhiệt đới ở nước c ấm thấp hơn hai mươi độ lúc cũng sẽ không sinh trường thấp hơn m ộ ư ơ i năm độ liền sẽ bắt đầu đi về phía tử vong nếu như nước ấm quá thấp trong cái hồ nước này là không có khả năng có loại cá này cho nên hắn không cần lo lắng nhiệt độ buổi tối quá thấp đông không tốt hắn đại huynh đệ rồi bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp từ trong hồ bắt cá rồi ống kính đánh tới trong hồ trên người cá giết lai sở chệ ảm lúc đó một mảnh than thở tiểu ngư nhi chạy mau a nếu không lập tức các ngươi liền muốn vào b ụ n g rồi xong rồi thức ăn cũng có không thấy được sở chệ ạ mẹ ăn sâu c h ù g rồi sở chệ ạ mẹ ngươi học một ít đức gia thật tốt một ngày đói ba bữa ba ngày đói liền chín bữa ăn cũng liền đói cái mười chín bữa ăn dáng vẻ lần này lai sở chệ ảm liền kết thúc này xóm a này xóm gọi là tiểu ngư dòng sông đi l a n thang vô tình gặp được đánh giã nhìn bờ hồ cá diếp hàn nguyên không có càng đi về phía trước hắn một lần ngồi sổn người xuống chậm chạp lui về phía sau đi một lần nhỏ giọng nói mọi người thấy bờ hồ cá sao n à y là một đám cá diếp bây giờ ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị hai cái đi lên lấp đầy vừa xuống bụng tử bắt cá phương pháp có rất nhiều loại tỉ như chế tạo cần câu câu cá chế tạo ngư xoa xin cá thậm chí tay không bắt cá đều có thể nhưng bây giờ ta không có bất kỳ công cụ liền một cái tiểu đao cũng không có cho nên không có biện pháp chế tạo công cụ bất quá ta hôm nay có thể giao cho mọi người một cái đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến nơi này biết lai s ở t r ệ ảm lúc đó số người đều nhanh phá ba vị rồi tân người xem đi vào mà l a o người xem rời đi rất ít tất cả mọi người thật tò mò hàn nguyên phải thế nào bắt cá dù sao bây giờ hắn cả người trên dưới ngoại trừ một cái mặc bên ngoài quần lót ngoại cái gì công cụ cũng không có có vài người câu cá câu cả ngày còn thường thường không có tới tay không bắt cá loại sự tình này phần lớn người cũng không từng thấy thậm chí cũng không biết thật tò mò sợ t r ệ ả mẹ tay không, làm sao bắt. không có cần câu cũng không có công cụ sợ chệ ạ mẹ ngươi quá coi thường ta nửa phút chuẩn bị cho ngươi đi lên s ở t r ệ ả mẹ là muốn biểu diễn tay không bắt cá sao ta xem b ố i ra nắm thiếu chút nữa một cái tay sẽ không có đến phiên sở trị ã mẹ vũ khí sinh hóa thối chân ra sừng rồi thả vào trong hồ một mảnh trắng bệnh đừng nói cá giết rồi cá xấu cũng gánh không được đạn mặc nghị luận ở b ị cũng ở thảo luận làm như thế nào bắt cá đủ loại đề nghị cùng lời nói nhìn hàn nguyên thẳng lắc đầu nếu như nói tay không bắt cá vẫn tính là đáng tin đề nghị k i a cầm thối chân làm vũ khí sinh hóa thối vượng cá nhỏ là cái gì quỷ cá giết cũng không phải là cái gì hung tàn ăn thịt loại cá đối với ngón tay dẫn dụ cũng sẽ không mắc lửa cho nên tay không bắt cá cũng không thích hợp bây giờ ta tình huống hơn nữa cái hồ này quá lớn trở a xuống nước những cá này liền cá sẽ t ự c chạy. Dĩ nhiên, sau này nếu như có cơ hội, ngược lại ta là có thể cho chút cá, có khác. tiếp ta thể một tay bắt bất bắt thì t nhiên, hội, lại mọi người biểu diễn nói nếu đến, như không bắt cá, bắt quá có bắt hay không này vậy Dĩ sau quá là r lại rừng rậm h ắ n nguyên thẳng hướng chính mình chỗ chú đi tới hắn chỗ chú là dựa vào đến một viên khô chết ngã xuống đại thụ xây vừa vặn có hắn muốn tìm mục tiêu vòng quanh thân cây tìm một chút liền tìm được hắn nhu cầu mục tiêu là một cây cổ tay lớn bằng dài hơn hai thước nhanh cây cũng là hắn dùng để bắt cá công cụ nhìn hắn bắt đầu ý tưởng gậy nhanh cây lai sở trệ h m lúc đó bộ phận người xem hiệu thông suất hắn sẽ làm sao bắt cá sơ t r ệ ạ mẹ đây là muốn học bối g i a cầm côn gỗ đập ngư sao một màn này ta ở bối g i a hoang dã cầu sinh tập cầm bên trong giống vậy từng thấy đáng thương cá nhỏ tại chỗ liền chết t h ả m rồi liền này côn gỗ có thể đập phải ngư ngươi làm trong nước ngư đều là zz sao sơ t r ệ ạ mẹ có thể hay không đập phải ngư ta không biết nhưng ta một côn này từ đi xuống ngươi cái này giang tinh khả năng trước hết qua đời trên lầu vị kia nhìn một cái liền không từng va chạm xã hội bối g i a hoang dã cầu sinh cũng chưa có xem qua bối g i a không chỉ có riêng biểu diễn quá côn gỗ đập ngư còn biểu diễn quá tay không bắt cá chứng tám cây gỗ từ đàn chứng tám cây gỗ từ đàn lai sở chệ ám lúc đó đủ loại đạn mạc thảo luận thật nóng này trào dâng nhưng hàn nguyên bên này lại gặp chút phiền thoái nhỏ hắn quá khinh thường chính mình chỗ chú bàn bên viên này khô chết đại thụ vào tay bài đặt chân dẫm đạp ràng con lửa này g lại không làm g ã y này căn bất quá cô gái cổ tay cành cây đừng xem cây này mộc đã ngã xuống chết khô nhưng độ cứng cùng tính dẻo dai lại còn rất không tồi hắn đều cho bẻ g ã y thành nhanh bốn mươi năm độ lại còn không g ã y xem ra ta phải tìm một công cụ hoặc là đổi một mục tiêu hàn nguyên gãi đầu một cái có chút lúng túng ở lai sở chệ ám lúc đó diễn ra một màn liền nh quả thực có chút bẫy cha này như vậy gà thịt hoang dã cầu sinh sở chê a mẹ ta còn lần đầu tiên thấy chân thực nhân gian chân thực liền nhánh cây cũng bài không ngừng ta thật hoài nghi này chủ bá có thể hay không chống nổi ba mươi ngày k h á c nhân ra hoang dã sở chê a mẹ săn thú câu cá không gì không thể nhà ta hoang dã sở chê a mẹ liền với nhánh cây cũng bài không ngừng thật là tuyệt cổ tay lớn bằng nhánh cây cũng cho nói dốc thành bốn mươi lăm độ còn không có đoạn nhánh cây này nhu tính là thực sự tốt cười chết ta rồi này chủ bá thật tuyệt tự liền này liền này ta đây bên trên ta thật giỏi bị lai、like、sở chệ ảm lúc đó bạn trên mạng một hồi dễ cận hàn nguyên trong lòng cũng giật rồi hắn cũng không tin bài không ngừng đồ chơi này nắm nhánh cây trực tiếp rồi dùng sức lui về phía sau bài chỉnh cây chi đều nhanh bài đến chín mươi độ lại còn không g ã y đây rốt cuộc cái q u ỷ gì nay cũng bài không ngừng hàn nguyên không nói gì cực kỳ hắn đều nhanh sử dụng r a bú sữa mẹ khí lực chật chỉ nghe soạ soạ một thanh â m vang lên từ trên nhánh cây chuyển tới bị hắn dùng sức giày xéo nhánh cây lại cũng không chịu nổi trực tiếp từ trong c ắ t ra cuối cùng c h ặ nước lại không ngừng ta đều muốn bông tha hàn nguyên thợ phào một cái hắn liền không bài kiến cứng như thế tính dẻo dai vẫn như thế t đây là cũng sớm đã ngã xuống chết khô không biết bao lâu bên ngoài ra thậm chí đều đã phong hóa không phân do nguyên lai chủng loại rồi lại còn cứng như thế đồ chơi này thật giống như thật nặng à lôi kéo b ẻ tới nhánh cây hàn nguyên có chút n g o à i ý muốn phát hiện liền này một tiết nhánh cây lại không ngờ nặng nghề không toàn thể cầm lên chỉ là lôi kéo đều cảm giác nặng trịch vân đoan bay lượn đưa ra tên l ử a m ộ t sở trệ ạ mẹ v v ừ, có vấn đề gì không thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên chính mình trước liếp nhìn trong tay nhánh cây bạc cầu không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình thành không kém đứt hết miệng thụ trung tâm lại hiện ra màu đỏ nhạt đây là t ử đàn nhìn trong tay bậc chi hàn nguyên t r ừ n g lớn con mắt trong đầu có liên quan gỗ t ử đàn phân biệt phương pháp sung ra trong n g á y mắt hắn liền nhận ra trong tay hắn này tiết n h á n h cây không chỉ là gỗ t ử đàn hay lại là gỗ t ử đàn t r u n g nổi danh nhất cũng là giá trị cao nhất cây gỗ t ử đàn còn b à n ó thứ này lại có thể là cây gỗ t ử đàn khó trách cứng như thế hàn nguyên cảm giác có chút khó tin trên tay nặng trịch hô hấp cũng có chút trầm trọng không kìm lòng được nuốt nước miếng này hạ ba hạ ba hắn tùy tiện tìm một chỗ xây dựng che chở thật sự gặp phải một viên ngã xuống đại thụ lại là một viên cây gỗ từ đàn có chút không thể tin được hắn nguyên bỏ lại trong tay nhánh cây b ố n phía tìm khối nhọn đá sau đó bắt đầu từng điểm từng điểm đập ra này cây ngã xuống đại thụ thân cây viên này ngã xuống đại thụ cũng không biết chết đi bao lâu diệp tử cũng rơi sạch rồi chỉ còn lại q u a n g ngốc ngốc lực lượng chủ yếu cùng một ít cánh khô hơn nữa gió thổi mưa rơi một ít cây ra cũng xuống ai có thể biết đại thụ này lại là cây gỗ từ đàn này rơi ạ ai cũng không dám tin tưởng được không tiểu t u y ế t cũng không dám như vậy viết theo vốn là phong hóa vỏ cây bị đập xuống Thôi rất ra đập vân ụ c đoan bay lượn đưa ra siêu cấp tên lửa một sở chế hạ mẹ cái vận khí này thật là từ ta vân đoan bay lượn đưa ra siêu cấp tên lửa một ta muốn mua sở chế hạ mẹ trên tay cây gỗ t ử đàn tin nhắn đã phát yêu cầu cái phương thức liên lạc ngắn ngủi yên tĩnh đi qua lai sở t r ệ ám lúc đó trong nháy mắt liền t h ậ qua n g o a tạo n g o a tạo n g o a tạo n g o a tạo cái q u ỷ gì gặt ngươi chứ cây gỗ tử đàn đồ chơi này không phải rất ít hỏi sao thế nào tùy tùy tiện tiện liền gặp hàng trước xem cuộc vui ăn dưa thuận tiện ôm một chút sở t r ệ ạ mẹ cùng thổ hào b ắ t đ u ổ i ta không tin đây nếu là cây gỗ tử đàn ta tại chỗ ăn trên lầu đại huynh đệ ngươi không ăn nổi ngươi biết cây gỗ tử đàn đắt bao nhiêu sao cây gỗ tử đàn một năm nhiều lắm là trưởng ấy cm đây nếu là cây gỗ tử đàn cây này ít nhất ngàn năm đi Liếc đại cây mắt thụ người à y có ít nhất ầ n em không nhất định có thể dài n lớn như cây gỗ tử đang à n cũng ngàn tối thiểu cũng ở đây ngươi làm gì mộng đâu rồi mười triệu giống như mua lớn như vậy cây gỗ tử đàn không có hơn trăm triệu chớ hỏng mơ tưởng giờ phút này hàn nguyên cũng là hô hấp nặng nghề cùng phần lớn bạn trên mạng như thế cây gỗ tử đàn đại khái giá trị hắn là như vậy biết hệ thống hệ thống này cây cây gỗ tử đàn ở ta hoàn thành ba mươi ngày hoang dã cầu sinh nhiệm vụ sau có thể mang về thực tế đi không không thể hệ thống trả lời rất đơn giản trực tiếp liền bể nát hắn mơ ngộng để cho hắn như đại lộc đi loạn nhịp tim trong nháy mắt liền chập lại ai hàn nguyên không nhịn được thở dài cái này không có thể mang về với hắn mà nói không có bất kỳ giá trị tâm trạng quá đau khổ lòng tốt đau trơ mắt nhìn một cây giá trị hơn trăm triệu cây gỗ tử đạn sắp xếp ở trước mắt lại không có năng lực làm đau lòng đều nhanh chết đột n ộ t rồi thương tiếc hắn cũng không muốn đi xem đám bạn trên mạng đạn m ạ c thả ra trong tay đá hàn g u y ê n nhặt lên vừa mới ném trên đất cành k h loại trừ trên cành cây còn lại nhỏ bé cành cây lại đang trên thân cây phí thời gian một chút trên nhánh cây ch một cây sử thượng chân quý nhất đánh cá côn cứ như vậy mới vừa ra lò rồi huy vũ hai cái mặc dù có chút nặng nề nhưng hai tay lực vẫn là có thể sử dụng dùng để đập ngư rất không tồi đi thôi ta mang bọn ngươi đi bờ hồ bắt cá hy vọng vừa mới thấy k i a m ộ t đám cá giết chính ở chỗ này khiêng xây cất ra tới bắt cá côn hàn g nguyên nhìn đều không lại liếc mắt nhìn từ đàn đại thụ thẳng hướng bờ hồ đi tới mang không đi trở về đồ vật giá trị cao hơn nữa cũng không t h í dụng chủ yếu hơn là hắn sợ tự nhìn liếc mắt liền đau lòng một lần lúc trước ở trong đầy cướp bao tiền lì xì không cướp được sẽ phát một câu sai trăm triệu mà lần này Hắn mẹ hắn nó mẹ theo ậ t trăm triệu à, à, à, à. 9, Thô là sai a a a a Chương cá phương thức. Chương 9, thô bạo bắt cá phương thức. Theo vân đoan bay lượn ở lai sở trệ ảm gian n ệ n xuống ba cái siêu cấp tên lửa một nhóm lớn người mới tràn vào hàn g nguyên lai sở trệ ảm gian phần lớn người đều là tới đoạt bảo dương cũng có chút nhân sự bị hấp dẫn liệu sân thượng lễ vật là phân tâm thứ trong đó siêu cấp tên lửa là đắt t i ế n nhất bị bạn trên mạng xưng là siêu hỏa mà một cái siêu hỏa giá trị là năm nghìn khối ở bất kỳ một cái nào lai、like、sở trệ ả m lúc đó đưa một cái siêu hỏa cũng có thể ở trong bình đài còn lại lai、like、sở trệ ả m gian quét một đạo hoạt động hành bình để cho còn lại người xem thấy tương đương với một cái toàn bộ sân thượng quảng bá quảng cáo mà vân đ o a n bay lượn một chút ở lai、like、sở trệ ả m gian đập ba cái siêu hỏa ở điệu sân thượng đưa tới o à n h động c u n g nhỏ ngay cả sân thượng căn phòng nhân viên quản lý đều kinh động lẹn vào đến xem là chuyện gì xảy ra nhưng mà cái này siêu quản một vào phòng liền thấy cây con mắt hàn nguyên bọc quần tam giác ở ngoài g i ả bộ siêu nhân lúc này liền muốn cấm nhưng suy nghĩ một chút tặng quà vật thần hào quyết định trước xem một chút là chuyện gì xảy ra lại nói. theo đông đảo người mới c h ằ n b à o đủ loại quỳ lệ thổ hào đạn mạc hôn tạp lão người xem đạn mạc họ hét luận lên bãi kiến thổ hào thật thổ hào a ba cái siêu cấp tên lửa trực tiếp liền đập xuống rồi ông thổ hào bắt đ u ổ i thổ hào thiếu cơ phận sao không phải sợ t r ệ ạ mẹ ta muốn nhìn cây gỗ tử đàn bắt cá có cái gì tốt nhìn sợ t r ệ ạ mẹ đây là đang làm sao sợ t r ệ ạ mẹ cái này là đang làm hoang dã lai、like、sợ chệ ạm sao bất quá tại sao lại liên hệ cây gỗ tử đàn rồi hả xảy ra chuyện gì đi theo thổ hào giấu chân tới bảo dương đã cướp lưu ba phút sở trệ hạ mẹ đây là đang hoang dã lai sở trệ hạ m chứ ngoan nhân a cái gì cũng không mặc siêu còn đây siêu còn không phong cằn phòng sao ai lại vừa là một cái làm giả hoang dã sở trệ hạ mẹ các người nói lớn như vậy một thân cây là cây gỗ tử đàn khôi hài chứ giả bộ cũng không phải giả bộ như vậy được không tân tiến tới bằng hữu các ngươi khỏe nơi này là hoang dã sinh tồn khiêu chiến lai sở trệ hạ mầm gian ta đem ở không người trong rừng rậm nguyên thủy không mang theo bất kỳ vật gì chỉ mặc một nhánh quần lót khiêu chiến ba mươi ngày sinh tồn thích bằng hữu có thể điểm một chút chú ý thấy tràn vào nhiều người như vậy hàn g nguyên theo thông lệ nói một lần chính mình nên có lời kịch giữ lại một chút những thứ này đoạt bảo dương người xem nhưng mặc cho do lai、like、sở trệ ám lúc đó bạn trên mạng thế nào kêu gọi hắn cũng không để ý tới nữa chỗ c h ú cây kia cây gỗ t ử đàn chủ yếu là đau lòng đi tới bờ hồ theo trước đường đi hồi về chỗ cũ hắn rốt cuộc lộ ra cái nụ cười vận khí không tệ cũng có thể cái địa phương này vốn chính là cái cá nhỏ thông thường kiếm ăn điểm trước thấy kia một đám cá giết lại còn ở mặc dù không biết có phải hay không là trước kia một đám nhưng với hắn mà nói không có vấn đề chỉ cần là ngư là được túi người xuống hàn nguyên bước chậm bước chậm hướng bờ hồ na di đi qua động tĩnh không dám đại một đại sẽ hù dọa chạy bên bờ những thứ này cá nhỏ bây giờ hắn hết sức chăm chú bắn liên tục màn đều không nhìn cũng không có cùng người xem trao đổi câu thông mà là thời khắc chú ý bờ hồ trong cỏ đám này ngư động tĩnh thời khắc điều chỉnh chính mình p h ư n g vị làm cho mình tận lực tránh ngư tầm mắt thuộc về một cái nghiêng phía sau vị trí tốt vào thời khắc này trên trời thái dương đã ngã về tây hắn đối mặt thái dương ảnh tử lạc ở sau lưng trên bờ với hắn mà nói là cái rất không tệ thời khắc nếu không còn không chờ hắn rời đến bờ hồ ảnh tử sẽ rơi vào trên mặt nước đến thời điểm liền u ồ n g phí thời gian một cuộc cẩn thận từng ly từ hai tay hàn nguyên tóm chặt lấy cây gỗ từ đàn đánh cá côn có chút ngồi dậy thuận lợi dùng sức nhìn đúng một con cá liền trợ đập xuống ba một tiếng vang thật lớn m ả n g lớn bọt nước v a n g lên cao hơn một mét không đợi ngừng nghỉ hắn lại một lần nữa giơ lên đánh cá côn lần nữa đập ầm ầm ở trên mặt nước lại một lần nữa văng lên thủy lãng tiếp liền nhanh chóng ở trên mặt nước đập bên trên m ư ờ i lần hàn nguyên mới dừng lại ném xuống đánh cá côn nhanh chóng lao xuống thủy đến có hay không bị đập v ư ợ n g cá g i ế p thủy lãng bình tĩnh một vệm màu trắng bạc dọi vào trong mắt của hắn hàn nguyên kinh hỉ đưa tay vớt lên một cái chừng g thấy một màn như vậy lai sở t r ệ ảm lúc đó nhất thời xôn xao một mảnh ta ít này lộn phương pháp lại thật bắt được cá thật là lớn này ngư không thể ăn s ở t r ệ ạ mẹ ăn sẽ hàng kém thông minh q u á t r ò n g váng lợi hại a bữa ăn tối có s ở t r ệ ạ mẹ còn có một nhánh s ở t r ệ ạ mẹ trong hồ còn giống như có một cái quá tàn nhẫn một cái sống s ở sờ ngư cứ như vậy bị đ ậ p chết mai táng thời điểm nhiều thả điểm gừng cùng hộp tiêu thấy đạn mạc nói trong hồ còn giống như có một con cá hàng nguyên liền vội túi đầu tìm quả nhiên ở mẹo trung tìm được ngoài ra một cái cá giết mặc dù không có điều thứ nhất trưởng nhưng là có ước chừng t a m bốn mươi cm đem hai cái ngư ném tới trên bờ hắn vừa cẩn thận lay b è o tìm một chút xác nhận không có bỏ suất mới lên bờ nhìn hai cái to mọng cá d i ế t hàn nguyên trên mặt không kìm lòng được lộ ra một nụ cười sai trăm triệu tâm tình bi thương tạm thời bị thu hoạch che giấu hai ngày này thức ăn có thu hoạch thật không tệ không nghĩ tới lại có hai cái hàn nguyên sách đem hai cái cá d i ế t ở dưới ống kính vô bày một lớp t ố t mập hai cái ngư l i ê n này l i ê n này ta bên trên ta cũng được a đơn giản như vậy ngư để lại cho h ạ t náo viên ta nghĩ muốn sợ chệ h mẹ tây vậy ta ta ta ta cũng muốn phúc lợi cơ đưa ra nướng cá mười cậu phúc lợi a s ở chệ ạ mẹ cây gậy cho ta đi một đám lao s ắ c thôi lại muốn muốn s ở chệ ạ mẹ cây gậy vung ra cây gậy kia cây gậy là ta không phải một cây phá côn gỗ có cái gì tốt muốn phá côn gỗ ngươi biết đạo chủ truyền bá cầm trên tay là cái gì không không chúng ta chỉ là muốn lưu cái kỷ niệm ngươi cũng đừng cùng chúng ta cạnh tranh này căn phá côn gỗ đi hà nguyên s á c h ngư vừa trở lại chỗ chú vừa nhìn lai、like、sợ chệ h m gian bạn trên mạng đạn mạng đối với muốn trên tay hắn cây gỗ từ đàn côn gỗ bạn trên mạng hắn cũng không có năng lực làm chỉ có thể né qua đi lựa chọn một ít còn lại đạn mạc tới cầu thông khôi phục thực ra tại giã ngoại dùng côn g ô gõ mặt nước đập ngư tỷ lệ thành công cũng không phải rất thấp nhưng là vẫn còn cần một ít kỹ xảo thứ nhất điểm chính là đang đến gần nước hồ thời điểm nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần chớ hoảng đừng làm ra động tinh gì động vật hoang dã giác quan là rất bén n h ạ y sơ ý một chút liền chạy điểm thứ hai là phải tận lực tránh ngư tầm mắt vừa mới mọi người thấy rồi ta vẫn luôn ở tránh những cá này ngay phía trước kiểu đến bị trong nước cá nhỏ phát hiện sát xuất càng ít một chút chương ò n có c một ú t mười n g n giá p h ả lưu một chút, t ngoại h trên đơn giản nhất nội lửa phương thức chương mười giá ngoại đơn giản nhất nội lửa phương thức đối với trong đầu một ít hoang dã sinh tồn kiến thức hà nguyên vẫn đủ nguyện ý chia sẻ đi ra mặc dù nhìn lai、like、sở trệ ám người xem cũng không nhất định dùng đến nhưng nếu như một ngày nào đó vạn nhất dùng đến trung gian một bộ phận đó chính là cứu mạng kiến thức thực ra càng nhiều hay là hắn muốn trò chuyện tán gẫu một chút giải lao mà thôi dù sao một người ở không người hoang dã trong rừng r ấ m nguyên thủy chung quanh quỷ ảnh đều không được một cái muốn điện thoại di động không điện thoại di động muốn máy tính không máy tính duy nhất cùng ngoại giới phương thức cầu thông chính là cái này lai、like、sở trệ ám gian mặc cho ai tới cũng sẽ cùng lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nói chuyện p h i m giải bờn học được bất quá ta hay lại là càng muốn sở trệ a mẹ trên tay người cây vậy hoặc là từ trên cây bài nhánh cây cũng được gợi qua biêu điện địa chỉ như sau 6666, r ă lập tức đi ngay cá sấu chỉ thử một lần thử một chút liền mất thế suy nghĩ học được thân thể ngươi nói đều là nhiều chút cái gì này ngốc ngư thật không phải sở chế a mẹ trước thời hạn để chỗ nào sao lại có thể bị côn gỗ đập phải lại vừa là một cái tùy tùy tiện tiện cũng có thể nhặt được ngư sở chế a mẹ vợ ngốc rồi trên lầu không nhìn cút nhanh lên nhiều như vậy bê lời nói trở lại nơi chu quân hàn g nguyên gom xuống ngư cùng đánh cá côn sau đó bắt đầu gom vật liệu gỗ một bên gom vừa cùng lai sở trệ ả m g i a n người xem nói chuyện t i ế m khi nhìn đến lai sở trệ ả m lúc đó người xem rối rít soát bình để cho hắn ăn sống cá giết thời điểm hắn trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt so sánh cá hồi loại này có thể sống ăn cá biển rất nhiều cá nước ngọt mặc dù cũng có thể ăn sống nhưng nguy hiểm tính m u ô n lớn hơn bởi vì cá nước ngọt có rất lớn có thể sẽ bị ký sinh trùng sống nhờ mà gần đó là không có ký sinh trùng cũng có thể sẽ có đủ loại vi khuẩn gần đó là vừa mới nước hồ nhìn trong suốt vô cùng cũng có nguy hiểm ta muốn ở trong vùng hoang dã khiêu chiến ba mươi ngày sinh tồn thật sự có bất kỳ có nguy hiểm sự tình đều phải phải tận lực tránh cho phải cân nhắc được cho nên ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy đi ăn sống này hai cái cá diếp một khi có sai lệnh đến thời điểm thì phiền thoái ngoài ra còn có một cái bất sinh ăn nguyên nhân là hắn ăn không quen lát cá sống loại vật này đừng nói lát cá sống rồi ngay cả đủ loại sinh rau cải cải xanh hắn đều có chút tiếp thu vô năng mà đối với hàn nguyên trả lời lai sợ chệ ảm lúc đó nghị luận không dứt có nói hắn kinh sợ cũng có đồng ý tốt kinh sợ à nay sợ là ta bài kiến tối kinh sợ hoang dã hoạt náo viên sâu trùng không ăn coi như xong rồi lát cá sống cũng không dám ăn bố gia trung cực phan đưa ra nướng cá một đây mới thực sự là hoang dã sinh tồn bố gia đã từng cũng đã nói ở trong vùng hoang dã tuyệt đối không cần loạn ăn đồ ăn người đi người lên a người đi r i ngoại ăn sống con cá thử một chút làm không tốt ngày thứ nhì liền người cả thôn đi nhà ngươi ăn cơm đồng ý sở chế a mẹ cách làm không hề có một chút vấn đề khiêu chiến hoang dã sinh tồn dĩ nhiên phải cẩn thận một chút ta cảm thấy được lát cá sống rất không t ồ i a ta thường thường ăn cá hồi tới thôi đi sinh không x ắ p mấy nơi nào ăn ngon rồi hả dẫn nhi là vợ của ta đưa ra tôm hùm nướng n g ư i đừng nghe những người này bibi sở trệ h mẹ ngươi phải kiên trì ba mươi ngày gom hoàn tụi lửa hắn liền chuẩn bị bắt đầu nổi lửa thực ra tại giã ngoại không có diêm vẹn cái bật lửa đánh lửa tốt đợi điểm hỏa công cụ dưới tình huống nổi lửa phương thức cũng không ít đánh lửa gõ đá lấy lửa cây mây lấy lửa cung chui lấy lửa đợi các loại phương thức đều có thể chỉ là độ khó khác nhau bất đồng mà thôi hà nguyên còn nhớ khi con bé chính mình còn nhìn qua một cái tiết mục kia chương trình p h á tiết mục lại còn tự mình thí nghiệm đánh lửa tiến hành cải chính tin đồn xác nhận tại giã ngoại có thể thông qua đánh lửa đơn thuần với tung tin v ị khi đó còn đơn thuần hắn lại còn tin sau đó nhìn bối ra hoang dã lai sở chệ ả m đánh lửa mới biết nguyên lai là chính mình n g u ngốc rồi hắn hiện tại chỉ muốn chửi một câu n g ư ơ i nha là một cải chính tin đồn tiết mục như vậy lắc lư người xem thật lễ phép sao sửa sang lại cùi lửa hàn g nguyên lại đang chỗ trú chung quanh dọn dẹp ra tới một khoảng đất trồng lớn dã ngoại nội lửa phải chú ý tàu hỏa vấn đề một khi xảy ra chuyện chính là đại sự phóng hỏa đốt núi ngồi tù mặc g ô n g mặc dù đang hệ thống bắt t r ư ớ c đi ra trong không gian hắn không lo lắng sẽ có phòng cháy thúc thúc quá tới tìm hắn để gây sự nhưng hắn lo lắng một cái không sửa lại trực tiếp cho hắn đem thật vất và xây cất chỗ chú đốt sạch rồi thậm chí làm không tốt trực tiếp cho hắn đốt không có quan hệ đến mạng nhỏ mình sự tình hắn luôn luôn rất trọng thị thấy hắn bắt đầu chuẩn bị nổi l ử a tài liệu lai、like、s ở t r ệ ảm lúc đó người xem cũng hứng thú s ở t r ệ ả mẹ là muốn biểu diễn đánh lửa rồi không hàng trước hàng trước hàng trước bán ra đậu p h ộ n g hạt dưa nước suối còn có lao bà bốn bánh b ộ t một h ố trên lầu xin cho ta mỗi dạng tới một phần lao bà bánh một lao bà cùng bánh một ký điểm số mở nếu không ngũ tinh khen ngợi phân kỷ cho mỗi ngày nhất tinh lên lên, lên hướng ta bên trên ta cũng được. Quét mắt bên cũng được. mạc, đạn h à n Nguyên c ư ờ i một t i ế n g ngươi nói, i các b ế tại không? Nhân l o tiến bộ, thực ra cũng bộ, ra xã u ấ t từ với một xứ x cứ với cái điểm, đó chính là lưỡi. Hiện đại chính đó là hội rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng công cụ xuất hiện cũng là bởi vì l ư ỡ i mới xuất hiện về phần n ổ i lửa ở không có bất kỳ công cụ dưới tình huống đánh lửa là đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất bởi vì nguyên thủy đánh lửa độ khó tương đối lớn không chỉ biết tiêu hao hết ngươi số lớn thể lực và tinh lực hiệu suất thấp nhất bút hơn nữa ngươi còn cũng không nhất định sẽ thành công hoang dã cầu sinh thời điểm tiêu hao hết số lớn thể lực đối với bất kỳ cầu sinh người mà nói đều là đại kỵ cho nên hôm nay nổi lửa ta cũng sẽ không sử dụng đánh lửa hàn nguyên nói như vậy lai sở trệ ám lúc đó người xem nhất thời liền tò mò có thể ở lai sở trệ ám lúc đó người lưu lại không ít người cũng xem qua hoang dã cầu sinh vô luận là bối gia hay lại là đức gia cũng hoặc là những người khác mà những người này gần như cũng sử dụng qua đánh lửa nhưng đến nơi này hàn nguyên lại gần như đem đánh lửa không đồng ý không ít người đều tại hiếu kỳ hắn sẽ làm gì không đánh lửa vậy sao ngươi làm đừng quên bây giờ ngươi nhưng là cái gì cũng không có ha chờ nếu như s ở trệ ạ mẹ không cần đánh lửa còn có thể thành công nổi lửa lời nói ta liền tặng quà rồi đánh lửa cũng không phải là chỉ có xoa tay phát một loại tỉ như cung chui lấy lửa gõ đá lấy lửa vân vân đều có thể s ở trệ ạ mẹ là muốn dùng những biện pháp khác chứ gõ đá lấy lửa chứ cái này tương đối dễ dàng chỉ cần có thích hợp đá là được s ở trệ ạ mẹ vừa mới không phải từ bờ hồ mang theo một tảng đá trở về chưa hắn nguyên cười một tiếng k hắn đúng là từ bờ hồ mang theo đá trở lại nhưng không phải sinh hoạt dùng xoay người hắn tự thập tới củi lửa trung lửa ra một cây khô héo cây trúc bên trong rừng mưa nhiệt đới mặc dù cây tối tùy ý có thể thấy nhưng cô giáo t u ổ i l ử a thực ra cũng không tính thường gặp bởi vì này bên cách tam kém ngũ kinh thường trời mưa bất quá hắn v ậ n khí tốt giống như không tệ tìm cô giáo t u ổ i l ử a lúc hắn hướng một bên khác đi ngoài ý muốn phát hiện một lùm rừng trúc ở hoang dã sinh tồn trung cây trúc tốt vô cùng đồ vật công dụng rộng rãi vô cùng có thể dùng đến chế tạo đủ loại công cụ mọi người xem được rồi ta dạy cho các ngươi một cái tương đối so với đủ loại đánh lựa gõ đá lấy lựa càng dễ dàng lấy lựa phương thức chỉ cần là người bình thường dùng ta loại phương pháp này cơ bản cũng có thể thành công nội lửa Chương 11, hàn g nguyên này vừa nói lai sở chệ ảm lúc đó liền náo n h i ệ t lên đạn m ạ c một đạo tiếp một đạo người bình thường cũng có thể tùy tiện nổi lửa lên đây là một khái niệm gì chỉ đua một chút nói không thua gì có thể cho ngươi ở lớp số học công đường xuống cây bút cũng nhặt lên sau còn có thể nghe hiểu lão sư nói số học đề này như bước tuổi bối ra cũng không dám như vậy bảo đảm không có bất kỳ công cụ xích thủ nổi lửa cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được chờ nhìn xong ta phải đi thử nếu như sinh không nổi lửa ta liền một không giết chết ngươi hay không chuẩn bị ta ngươi chỉ cần ngươi cho ta trên tay ngươi đánh cá côn là được thổi bức sở t r ệ a mẹ trước chú ý nếu như không phát lên lập tức lấy quan chân lý suy đoán sở t r ệ a mẹ là một cái ma pháp sư lập tức phải biểu diễn một tay đại hỏa cầu thuật rồi cho ra trèo ta chỉ muốn mạch phiêu sở t r ệ a mẹ chỗ chú xin nói cho ta địa chỉ ta liền tới đây cầm trong tay khô giáo cây trúc dọn dẹp sạch chi tiết sau hàn nguyên t r ư ớ c tìm nhiều c h ú t đá dựng cái đơn giản hình tròn bếp đá bếp đá không chỉ có thể tốt hơn tích tụ nhiệt lượng hơn nữa còn có thể để phòng n g a đống lửa bay ra đống lửa đưa tới xâm lâm đại hỏa lũy hoan bếp đá hàn nguyên nhặt lên trước đập cây gỗ từ đàn thân cây sắc bèn đá để ở cây tr dùng một tảng đá khác mánh đập một cái x o ạ t soạt một tiếng thanh thúy tiếng vang đi qua này tiết khô ráo cây trúc bị phá ra một vết t h ư ờ n g nắm hai bên v ĩ u vào phóng vốn là hay lại là ngay ngắn cây trúc thuận lợi liền bị hư hao hai bên phá vỡ cây trúc sau hàn g nguyên đem này hai bên cây trúc ở dưới ống kính phô b à y một chút nói hôm nay giao cho mọi người lấy l ử a phương pháp t kêu cơ mục lấy l ử a pháp cơ mục lấy l ử a pháp nguyên lý và tối nguyên thủy đánh lựa nhưng thật ra là như thế hai người cũng là thông qua va chạm sinh ra số lớn nhiệt lượng sau đó đốt vật dẫn hỏa nhưng cơ mục lấy lựa hiệu suất so với đánh lựa cao hơn nữa các ngươi nhìn Ta trước tiết trong trúc, tùy tiện tìm thẻ tốt phòng trí, một kẹt hỏa sau ngừa hỏa sau chỉ cần chuẩn cây khắc hoặc nhung, nhánh nhỏ phòng nhung đầu xong này động đem đó đó đó đem một đầu khắc kẹt ở đá bị bỏ vị vào gậy di ở liên à trên trụ, định cây cố đ lặp đi lặp lại và chạm là l chạm i và được.、Liên、quan tới hỏa nhung giống như trong tay của ta những thứ này lá khô cùng khô héo rêu đều có thể ngươi còn có thể đem những thứ này nào nặn một chút khiến nó biến thành vỡ vụn như vậy dễ dàng hơn điểm giải thích một chút hàn nguyên liền bắt đầu cơm một lấy lửa phần ấ y trúc chạm các biên giới ở trên thân cây rất là vững chắc không cần lo lắng di động hắn chỉ cần nắm đặt và hỏa n u n g một cái khác tiết cây trúc không ngừng trên giới hoạt động là được kèm theo hắn bắt đầu va chạm miếng trúc một trận đâm đâm thanh â m liên tục không ngừng chuyển vào lai sở t r ệ ảm g i a n trung lúc mới bắt đầu sau khi bởi vì lực ma sát khá lớn tốc độ cũng chậm theo va chạm miếng trúc càng ngày càng bóng loáng tốc độ cũng càng lúc càng n h a n h thanh â m này ta răng bắt đầu đau lớn đều nổi ra gà cảm giác g h ê răng miếng trúc a thật là nhanh ta n ó g quá hỏa ta sắp ra rồi sợ chệ ảm không hai người các ngươi ta không nhìn hà nguyên không g i à n nhìn đạn m ạ n bây giờ hắn chính hết sức chuyên trú nội lửa mặc dù cơ mục lấy lửa so với đánh lửa dễ dàng hơn rất nhiều nhưng cũng không phải là một hơi chút va chạm hai cái là có thể thấy hiệu quả hệ thống cung cấp ác khoa kỹ quay chụp dụng cụ rõ ràng đưa hắn nổi lửa toàn bộ quá trình toàn bộ chụp vào lai sở trệ ám gian lai sở trệ ám lúc đó người xem thậm chí có thể thấy chiếc trên đất miếng trúc đang ở theo va chạm nhanh chóng biến thành đen cơ mục lấy lửa mặc dù nguyên lý đồng dạng là va chạm sinh nhiệt nhưng loại phương thức này cũng sẽ không sinh ra quá nhiều mặt gỗ thuộc về dựa vào tốc độ cao vận động tới trong vòng thời gian ngắn chế tạo số lớn nhiệt lượng tới đốt hoàn u n cho nên bắt đầu liền không có cách nào dừng nếu không sẽ là công theo va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh từng luồng yên phiêu nhiên nhi khởi ánh mắt của hàn nguyên sáng lên có yên t o á t ra điều này nói rõ khoảng cách bốc cháy nhanh động t á c trên tay càng phát ra tăng thêm tốc độ lai sở chạy ám lúc đó người xem cũng đồng bộ thấy được miếng trúc bắt đầu đốt khói rồi d í t lên tiếng hiệu suất này thật nhanh à lúc này mới bao lâu thì có yên nô ra đánh lửa muốn đi đến cái hiệu quả này tối thiểu phải khoan một nửa giờ loại này nổi lửa phương thức rất thích hợp độc thân cầu bởi vì độc cánh tay cường đầu chó miếng trúc a một h ố ta không được ta muốn đốt trên lầu độc thân cầu ăn nhà ngươi gạo rồi hạ sợ chệ ạ mẹ tay này tốc độ độc thân tối thiểu hai mươi năm đi dùng sức dùng sức mau hơn chút nữa song ngay đây nếu như chồng của ta cũng như vậy nhanh là tốt mỗi ngày càng cũng biết làm màu sắc ta cùng với đánh cược độc không đội t r ờ i c h u n g mặc dù cơ m ộ c lấy l ử a so với đánh l ử a dễ dàng hơn rất nhiều nhưng cơ m ộ c lấy l ử a yêu cầu cực nhanh v à chạm tốc độ ngắn ngủi một hai phút thời gian hàng nguyên tay liền nế ẩm bất quá cũng may loại này lấy l ử a phương thức hiệu suất rất cao rất nhanh khói dày đặc dâng lên hắn liền vội vàng dừng lại cẩn thận từng ly từng tý lấy ra cố định hỏa nhung nhánh cây nhẹ nhàng thổi, thổi. một đoán g ọ n l lai sở trệ ả m lúc đó người xem cũng hưng phấn a đốt đốt nay chủ b á thật là nhanh trong độ không tới một phút liền xong chuyện cái này không so với vui dương dương hôi thái lan g đẹp mắt nay nổi l ử a hiệu suất s ắ c thực tiêu chuẩn nhất định tích n g ư u b ư ớ c tờ lơ t a trên núi một tây b u ố c cơm tủ yêu ta tiến lên sở trệ ạ mẹ ta cho ngươi đánh một trăm hai mươi rồi không cần cảm ơn quốc phục đệ nhất nhà trẻ đưa ra nướng cá hai mươi sáu trăm sáu mươi sáu ta có một đôi k ỳ lần tí đưa ra tôm h ù n nướng tám mươi tám ta đây liền đi thử một chút một đoá tiểu hỏa miêu dâng lên hỏa nhung bị dẫn hỏa hàn g nguyên trực tiếp đem bổ ra miếng trúc thả vào trước đó dùng đá lũy tốt trong vòng sau đó cẩn thận lên trên tăng thêm lá khô cùng nhỏ bẹ nhanh cây không bao lâu một đống lửa liền từ từ dâng lên thấy giấy lên đống lửa hàn g nguyên khắp khuôn mặt là nụ cười đây là hắn lần đầu tiên thử xích thủ nổi lửa đáng giá kỷ niệm này đó là hôm nay ta dạy cho mọi người cương m ộ c sinh hỏa pháp so với đủ loại hình thức đánh lửa pháp cương m ộ c sinh hỏa pháp có thể nói là tốc độ nhanh nhất thời gian sử dụng ngắn nhất cũng là dễ dàng nhất chỉ cần ngươi tìm tới khô giáo tài liệu cùng với có đầy đủ lực cánh tay người bình thường ở thử mấy lần sau cũng có thể tại g i ngoại nổi lửa、lên. con mắt sẽ đưa ra bánh mì năm trăm năm mươi lăm ngữ bức toàn bộ số còn lại đều cho ngươi t u a lần đầu tiên bị một cái hoang dã cầu sinh sở trệ a mẹ cho t u đến ta đột nhiên cảm thấy ta cũng có thể đi hoang dã lai、like、sở trệ a rồi đi đi đi đi ta cho ngươi tìm kỹ mộ đ ị a rồi tiếp theo chính là thả độc hoàn khúc chứ hai cái đáng thương ngư các ngươi đi thật là thơm đúng a hiện liên hỏa tiếp theo chính là biểu diễn ăn cái gì chứ sở trệ a mẹ đến đây đi ta bắt đầu điểm thức ăn ngoài rồi ta biểu thị là một nhìn bối da hoang dã ăn sâu trùng có thể nồng nhiệt ăn với c ô nhân ngươi điểm này ngư đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn đinh chúc mừng s ở chệ á mẹ lấy được một đống lửa chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương mười hai chế tạo đồ gốm thấy giả tưởng đạn m ạ c lên đạn màn hàn nguyên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời thái dương mặc dù bây giờ thái dương đã ngã về tây nhưng hắn đoán chừng hẳn ở tam bốn giờ khoảng đó bên trong rừng mưa trời tối tương đối nhanh những địa phương khác nhanh hơn không ít nhưng hẳn còn có hai giờ khoảng đó ba ngày có thể cung hắn sử dụng mặc dù đang hoang dã sinh tồn chung bảo đảm chính mình có đầy đủ thể lực và khỏe mạnh thân thể vĩnh viễn là vị thứ nhất bất quá bởi vì đây là ngày đầu tiên bây giờ ta trước mắt thân thể trạng thái cũng không tệ lắm hơn nữa vẫn chưa đói cho nên bây giờ ta phải làm là dành thời gian quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cùng với tìm ổn định nguồn thức ăn cùng n một nước ổn định nguồn thức ăn cái này không gấp được bởi vì ở trong vùng hoang dã rất khó tìm cố định thức ăn điểm hơn nữa trong tay của ta còn có hai cái ngư hắn đủ ta chống đỡ hai ngày khoảng đó thời gian cho nên ta có thể mang nó ưu tiên cấp để trước để xuống một cái nhưng ta trước tiên có thể nướng bên trên một con cá đợi m ộ nhưng ồ làm trước lại liền có thể lập tức ăn.、Về、phần nguồn n thể tức ở mọi người cũng đều thấy được ngay tại ta chỗ chú cách đó không xa có một cái siêu cấp đại hồ nước ngọt từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nguồn nước ta là không thiếu bất quá ta cần muốn làm tỉnh thủy nguyên cứ việc nước hồ nhìn trong suốt vô cùng nhưng bên trong vẫn có khả năng có vi khuẩn cùng ký sinh trùng cho nên xế chiều hôm nay thừa dịp còn có thời gian ta đem chế tắc một ít đồ gốm dùng để nấu nước cùng nấu ăn vật bảo đảm ta phía sau trong khoảng thời gian này ẩm thực thức ăn không chút tạp chất vệ sinh lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem nghe vậy s ư ơ n g sở r ồ i d í t lên tiếng nói người tốt sở t r ệ ả mẹ này là chuẩn bị lâu dài ở hoang dã chú đóng sao đồ gốm cũng chuẩn bị móc ra rồi làm gốm a cái này ta đi ta thật giỏi nhớ tới khi còn bé chơi đùa bùn rồi khiếp sợ đĩ mỗ sở chệ ạ mẹ người trần chuồng lộ thể ở hoang dã chơi đùa bùn thu nhập một tháng triệu bao lạnh a ta ở đông bắc chơi đùa bùn chế tạo đồ gốm không phải yêu cầu cố định đất xét chủng loại sao ta nhớ được đốt đất thật giống như yêu cầu gốm cái lò chứ nếu không chỉ bằng vào đống l ử a nhiệt độ là không đủ sơ chế hạ m ẹ này là chuẩn bị trước tạo gốm cái lò sao hàn g nguyên nhìn đạn mạc chế tạo đồ gốm ở trong lịch sử nhân loại nắm giữ vượt qua một mươi năm năm lịch sử là một môn phi thường cổ xưa nghệ thuật có chút bằng hưu nói đúng là hiện đại làm gốm một loại lấy đất cao lanh là chủ yếu tài liệu là yêu cầu gốm cái lò tiến hành đấu bất quá ta bây giờ yêu cầu cũng không có cao như vậy chỉ cần có thể dùng là được mặt ngoài khó xem một chút cũng không có vấn đề p hàn nguyên tìm tới thích hợp đ ấ vừa nói vừa bắt đầu xử lý cá giết ở trong vùng hoang dã đơn giản nhất thức ăn cách làm là thịt nướng bất quá hắn nướng đồ vật kỹ thuật thời đại học lớp học tổ chức đoàn kiến hoạt động hắn nướng ra tới đồ vật để cho bốn trăm linh bốn nhà chợ bao gồm chính hắn tựa như danh bạn cùng phòng phóng hơn phân nửa tốt cái này làm cho hắn lúc ấy cho là mình có tiềm lực xưng là một tên đầu bếp lòng tự tin bảo thủ đ ạ kích mặc dù bây giờ não hải trung hoang hoang dại tồn kiến thức trong tin tức kèm theo rồi một bộ phận thức ăn xử lý phương pháp nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi cho nên lần này hàn nguyên chuẩn bị áp dụng làm gà ăn mày cách làm làm ngư đáng tiếc này một mảnh nguyên thủy trong hoang dạ không có lá s e n loại này ưu tú tài liệu mặc dù quy bối trúc lá cũng khá lớn vốn là có thể thay thế nhưng đồ chơi này có độc mặc dù không phải độc tính không táo lắm nhưng chất lòng ăn lầm cũng có thể khiến người ta ói tiêu chảy lý do an toàn hắn chỉ có thể dùng tương đối mềm cây cọ lá để thay thế đem ít một chút cá diết dùng cây cọ lá quấn quanh một vòng lại ở bên ngoài dán lên một cái tầm bùn sau đó toàn bộ ném vào cái lồng trong đống lửa thịt nướng về phần ngoài ra một cái lớn một chút cá diết hắn cần xử lý một chút mới có thể đứng lên ở bên trong rừng mưa nhiệt đới không nên quá xem thường mới mẹ thức ăn biến chất tốc độ nóng bức c ở mức cộng thêm đủ loại côn trùng một đêm đêm đến đến gian liền có thể cho ngươi thức ăn biến thành kẻ đáng ghét sền sệchậy mù dịch đồ vật đơn giản làm hai cái nhỏ dài giá ba chân dùng cây cọ lá cột chắc sau đặt ở đất ở đất đ ê m đã sớm ở ven hồ dọn dẹp sạch nội tạng rửa sạch sẽ cá g i ế t từ miệng trung hoành sáp mà vào từ một đầu khác xuyên ra sau đó đặt nằm ngang hai cái giá tam giác bên trên để cho giữ cách bên ngoài đống lửa diễm một thước khoảng cách là được còn lại liền giao cho thời gian chờ hắn chế tạo tốt đồ gốm thiên không sai biệt làm tối c ê y hoa ngư cũng không kém chín sau đó đồ gốm liền c ó thể ném trong đống lửa đốt cả đêm ngày thứ hai dậy liền có thể dùng học biết thời gian quản lý người mới có thể nổi bật bất phàm toàn lực bay lượn xử lý xong cá diếp sau hàn nguyên lại thanh lý một chút bên đống lửa đất trống củng cố một chút bếp đá bảo đảm hỏa tinh không biết bay ra sau liền dẫn mấy miếng đại quy lưng lá trúc đi bờ hồ nếu như phải tìm được thích hợp đất xét tới làm ốm tại giã ngoại bờ sông động lại thổ thực ra mới là lựa chọn tốt nhất bởi vì trải qua nước sông m à i những thứ này động lại thổ vừa m ị n lại dính thành hình sau n ấ u không sẽ vỡ ra bất quá ta phụ cận tạm thời không có phát hiện con sông trước hết đi bờ hồ đ à o một chút bờ hồ đất xét cũng có thể ít nhất so với trong rừng rậm đ à o những thứ này hỗn tạm cục đá đất xét tốt hơn、Học、được bất quá không c h ứ n dùng ngược lại ta không đi hoang dã cầu sinh phải chơi bùn Ta t có hắn ể đi t cầm i l trong tay đất xét đưa tới ống kính trước chụp cho lai、like、sở trệ hàm lúc đó người xem nhìn giọng hơi có chút thất vọng xem ra ta trước nghĩ rằng có chút sai lầm này hồ lớn bên đất xét mặc dù coi như rất giống đất xét nhưng bên trong sen lẫn không ít nhỏ bé đá vụn c ù n g cát như vậy đất xét mặc dù có thể dính vào nhau nhưng chế thành dụng cụ sau không có cách nào nấu đốt một cái những thứ này đất xét sẽ gặp sinh ra số lớn vết n ư ớ c hàn nguyên cầm trong tay đất xét vứt bỏ rửa tay một cái lắc đầu nói lại tìm một cái đi nếu như không được lời nói ta lại nghĩ biện pháp đồ gốm đồ đất nung c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương m ư ơ i ba đốt đất đi tới bờ hồ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 dọc theo bờ hồ tiếp tục đi mỗi đi một đoạn đường hàn nguyên sẽ gặp dừng lại lần nữa kiểm tra một chút bờ hồ cùng trong hồ đất xét nhưng rất đáng tiếc là cùng vừa mới bắt đầu như thế hắn đi qua bờ hồ đất xét đều là hôn tạp đủ loại cắt đá đất xét mặc dù những thứ này đất xét xác thực rất mịn cũng đúng là đất xét nhưng mà bên trong lại chêm vào không ít cắt sỏi hơn nữa những thứ này cắt sỏi đá vụn cùng đất xét chung những thứ kia rất nhỏ phan xa khác nhau hoàn toàn những thứ này cắt sỏi cùng đá vụn đường kính quá lớn không thanh lý xuống lời nói căn bản là không có cách dùng để làm gốm nấu trong quá trình sẽ trực tiếp nổ liền mụ cũng không nhận ra mặc dù dọn dẹp sạch đá vụn sau rất không tồi nhưng bây giờ hắn không có sàng lậu loại vật này thở dài hàn nguyên dừng bước lại nói xem ra bờ hồ địa chất kết cấu cùng trong rừng rậm địa chất kết cấu là như thế trong đất bùn cũng trên vào đá nếu ở ven hồ không tìm được thích hợp đất xét kia bây giờ ta cũng chỉ có một loại biện pháp tìm một chỗ đào xuống thoáng rời đi bờ hồ một chút khoảng cách hàn nguyên thuận tay đem dưới chân một cây cọ dại rút ra mà bắt đầu sau đó quăng cái vòng ném tới trong hồ sau đó tìm cây côn gỗ bắt đầu một chút xíu đào xuống đào vừa đào hắn bên giải thích như thế nào đi tìm đến thích hợp thổ、nhưỡng? ở cấp ba địa lý bài thi chúng cũng đã, đã dạy chúng ta mọi người đều biết địa cầu là phân tầng mà chúng ta dưới chân thổ nhưỡng cũng phân là tầng dưới tình huống bình thường ngoài đất tầng lớp đất giữa tầng đất cái tầng này ba tầng thổ nhưỡng kết cấu tạo thành chúng ta dưới chân thổ địa ở đi xuống lời nói chính là không phong hóa tầng nham thạch về mặt t h ổ tục tăng một chút mà nói chính là chúng ta bình thường nói trồng trọt tấm đất nói như vậy độ dày đại khái ở hai mươi đến tám mươi phân còn đó tầng này thổ nhưỡng dưỡng vật chất hàm lượng là cao nhất bình thường mà nói cũng có thể dùng cho chế tạo đồ gốm nhưng bây giờ ta vị trí địa phương về mặt trong đất cắt đá hàm lượng có chút cao cho nên ta muốn đào xuống hai mươi đến tám mươi p h ầ n tìm tới lớp đất giữa tầng đó mới là ta mục tiêu ngay vậy lai、like、sở c h ệ hãm lúc đó người xem chắc lơi hít hà không dứt trung học đệ nhị cấp địa lý đã dạy đồ chơi này sao thế nào ta một chút trí nhớ cũng không có mậu ép học sinh khối khoa học tự nhiên biểu thị ta không học qua đồ chơi này thể dục sinh biểu thị trung học đệ nhị cấp không học qua đồ chơi này địa chất kết cấu phân tầng là lớp m ộ ư ơ i hiểu biết địa lý lên lớp một m ư i ể u không khả năng không học qua các người đám này học tạt bã này chủ ba kiến thức mặt cũng quá rộng chứ xe hoang dã cầu sinh thì coi như xong đi còn hiểu địa chất kết cấu cao số thi lại bất quá không đổi tên đưa ra máy bay một sáu lật chín trăm chín mươi chín vợ hồ bề mặt thổ so với hàn nguyên tưởng tượng còn dày hơn đào hơn hai mươi phân thước còn không thấy lớp đất giữa tầng thổ nhưỡng ký hiệu may ở chỗ này thổ nhưỡng cũng không phải rất khô khô coi như tốt đào bất quá hắn đào lỗ không nhỏ đào chừng mười phút đồng hồ mới nhìn thấy hố phần đáy dần dần lộ ra màu xám trắng thổ nhưỡng màu sắc có chút giống quan đông thổ thấy tầng này thổ nhưỡng ánh mắt của hàn nguyên hơi sáng vội vàng dùng côn gô đào móc chỉ chốc lát hắn liền thu tập được một đống lớn màu xám trắng khối dạng thổ nhưỡng hàn nguyên trước đem các loại thổ nhuộm dính thành vỡ nát sử dụng sau này tay nâng lên nước hồ tới ở phía trên sau đó liền bắt đầu rồi xoa bóp theo nước hồ một chút xịu thấm vào trong đất bùn ở hàn nguyên trong tay khối dạng đất sét nhanh chóng tăng ra lại bị nào nặn thành thổ hoàng sắc bụng não mà trong quá trình này hắn không ngừng đưa tay đụng phải một chút linh tính toái thạch cùng tạp chất l ử n ra vứt bỏ mấy phút đệ nhất nắm bùn thổ liền ngạo nặng được rồi hoa hảo nhuyễn bột dùng cánh tay lau mồ hôi trên c h á n hàn nguyên nhìn về phía ống kính nói chế tạo đồ gốm thực ra rất đơn giản phần lớn người khi còn bé cũng chơi qua bùn cái này cũng không có cái gì có thể nhiều lời mọi người xem một chút là được bất quá sống nhuyễn bột thời điểm phải chú ý châm nước lượng trong này thủy không thể nhiều cũng không thể thiếu nhiều thì trở thành bùn lắm rồi không có cách nào đứng lên ít đi lời nói n ặ n ra tới đồ gốm sẽ có vết nước đến thời điểm đốt một cái trực tiếp liền nổ lượng nước lời nói đại khái chính là ngươi câu cá thời điểm mở phóng n ồ i không kém bao nhiêu đâu lại hơi chút nhiều một chút điểm là được mọi người thử thêm vài lần cũng có thể nắm chặt hoa hảo nhuyễn một sau hà nguyên liền bắt đầu rồi bóp làm gốm khí hắn lúc trước mang ngội t ử cùng đi nghệ thuật làm gốm s ư ở n g chơi qua gốm s ứ giả tạo cho nên bây giờ bóp làm gốm khí đứng lên coi như là quen việc dễ làm mặc dù không có bên dưới địa quay nhưng bây giờ cũng không cần yêu cầu cao như vậy tách ra một nhóm bùn sau trà sát thành một hình e l i p đại bực não sau đó tay trái trực tiếp từ chính giữa cám bảo ngon cái hướng ra phía ngoài thẻ chủ ngoại d ọ theo vừa chuyển động bên hơi dùng sức ra bên ngoài lay xuống rất nhanh một cái cao chừng mười cm rộng hai mười phân khoảng đó hình tròn độ gốm liền ở dưới tay hắn thành hình gốm phôi thành hình sau hắn g nguyên chết với thẳng tắp những cây loại trừ vào ngoài ở dưới ống kính cướp cơ cười nói mặc dù gốm phôi thành hình bất quá ta còn có thể cho hắn làm đẹp hơn điểm nói xong hắn n ắ m nhanh cây để cho nhánh cây rán rìa ngoài gốm vách tường cắt đi vào một chút xíu sau cẩn thận từng ly từng tí chuyển động thành hình gốm phôi vách ngoài một ít nhỏ nhẹ lom đi xuống không c h ỉ n h bình địa phương bị nhánh cây quắt bốn phía đất xét bù đắp mà lòi ra bộ phận đất xét thì bị nhánh cây ngủm mang theo bù đắp người kế tiếp lom xuống thật gốm phôi bên ngoài gốm vách tường bộ phận nhìn liền lộ ra bóng loáng mặc dù không cách nào cùng ở nghệ thuật làm gốm công việc trong phường chế tác so sánh nhưng tại giã ngoại không có đặc biệt đĩa quay không có đặc biệt tài liệu có thể làm ra tới lây loại đã rất tốt bất quá cái này cũng chưa hết gốm phôi đã làm xong hà nguyên lại bóp hai cái thật tâm thai bình gốm dùng thủy sống điểm b ù n g loáng sau đó thật chặt dính vào gốm phôi hai bên sau đó tìm hai cây một côn nhỏ chi đứng lên phòng ngừa còn chưa liên quan thai bình gốm rất xuống chờ đến dính thai bình gốm dùng gốm nhuyễn một làm hai bình gốm sẽ vững vàng dính vào gốm p ô i phía trên nấu sau liền không cần lo lắng rất xuống lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem đều nhanh nhìn ngay người nếu như là hàn nguyên là đang ở nghệ thuật làm gốm phường làm ra cái này đồ gốm còn không đến mức để cho người ta quá kinh ngạc nhưng nơi này chính là vùng hoang dã a cái gì công việc dụng cụ cũng không có thậm chí ngay cả đất xét cũng là mới vừa hiện đ à o n g o ạ t ạ o ta hắn sao lần trước đi gốm s ư ở n g chơi đùa làm được cái gì cũng không sở t r ệ ả mẹ tốt như vậy đây tuyệt đối là lượt qua ta phỏng chừng ta chơi đùa nửa ngày hay lại làm một đống thật hoang dã chơi đùa bùn người tốt ta hắn sao trực tiếp người tốt thấy sở chệ ạ mẹ làm đồ gốm ta lại cảm thấy ta được rồi tinh t h à n ý h ợ khu Làm làm c thường thường thứ a nhất đồ gốm làm xong máy móc rất nhanh cái thứ nhì cùng cái thứ ba đồ gốm cũng đi ra hàn nguyên chế tạo đồ gốm tốc độ để cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó không ít người thán phục đủ loại đạn mạc biểu thị chính mình cũng không thấy rõ một cái đồ gốm liền làm xong thấy lai、like、sở t h ệ ảm lúc đó một nhóm người đang quét suy nghĩ học được tay không sẽ đạn mạc hắn dừng lại chế tạo người cuối cùng đồ gốm động tác nói loại này đơn giản phương pháp nếu như mọi người còn sẽ không lời nói ta sẽ dạy một loại đơn giản hơn phương pháp dùng chân cũng có thể tạo ngay vậy lai sở chệ ả m lúc đó nhất thời liền t a qua người tốt ta mẹ hắn trực tiếp người tốt sở chệ ảo mẹ đây là ghét bỏ chúng ta thức ăn mọi người xóa đèn bài lấy quan đi một lớp ta không tin trừ phi sở chệ ảo mẹ ngày thứ nhì ngoài miệng thì phải bệnh phù chân rồi hả học phế học phế nguyên lai ta một mực làm không được tốt đồ gốm nguyên nhân là bởi vì ta vô dụng chân a bị nếu như nắm giữ t h không tốt bóp gốm cường độ như vậy trà sắt nguyễn một nhánh mọi người khẳng định đều biết trước giống như ta vậy chụp một cái cái đế đi ra sau đó lấy một nắm bùng thổ thả vào lòng bàn tay trà sắt lớn lên nhánh sau đó dính một chút bùng loãng một tầm một tầm dính đến trên cái đế là được rất giàn đáp chỉ là làm được đồ gốm không có tròn như vậy mà thôi bất quá n h u ễ n bột nhánh trà sắt thành đồ gốm cũng có một phong vị khác trà sắt n h u ễ n bột nhánh làm gốm khí so với trước kia phương thức đơn giản hơn không ít có thể nói không có bất kỳ kỹ xảo nhân cũng có thể vào tay chỉ là trà sắt đi ra n h u ễ n bột nhánh có thể có chút lớn bằng không đều mà thôi dính lại khái hai mươi tầng một cái mười mấy c m cao chén sành liền làm xong hoa rồi hơn một tiếng không tới hai giờ hàn g nguyên đem moi ra một nhóm đất xét toàn bộ chếm à thành đồ gốm tổng cộng bốn cái hai cái gốm trâu hai cái chén sành đ ả o không phải hắn không muốn làm một cái lớn một chút hũ sành đi ra chữ thủy chủ yếu là đang không có công cụ dưới tình huống làm một cái hũ sành có chút khó khăn thử một chút miệng lon bị ép vỡ sau liền bung tha chế tạo tốt đồ gốm cũng không thể lập tức dọn về chỗ chú ném nói cái lồng trong đống lửa nướng trước tiên cần phải hơi khô nếu không một di động liền biến hình cũng may hiện ở ven hồ thái dương coi như đầy đủ nhiệt độ cũng thật cao bốn cái đồ gốm chất đống ở quy bối trúc lá bên trên hưởng thụ chạm vạng còn xuất lại một chút tắm nắng thực ra loại này mới vừa chế thành đồ gốm tốt nhất là thả vào chỗ bóng mát h o ặ khô bởi vì có thể sẽ đưa đến gốm thể xuất hiện vết n ư ớ c nhưng hà nguyên n hôm nay đã cũng không đủ thời gian chờ đợi nó hăng khô rồi chỉ có thể ở phơi khô đồng thời không ngừng điều chỉnh một chút đồ gốm p h ơ n g vị tránh cho ở phơi thời điểm một bên phơi quá mức chờ đến mặt trời xuống núi thời điểm này bốn cái đồ gốm cũng bước đầu phơi khô một lần chở một cái rất nhanh hắn liền đem này bốn cái đồ gốm toàn bộ trở về c h ỗ chú nơi chú quân bên đống l ử a trại còn đang tiêu đốt này nhờ vào hà nguyên n thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại tăng thêm một ít tủi lửa thuận tiện kiểm tra một chút treo ở đống lựa trại bên trên hơn đến thì cá cũng cho nó bay lên một bên tránh cho nương rán nấu đồ gốm yêu cầu một mực thêm thêm tuổi giữ cái lồng trong đống lửa ổn định nhiệt độ nếu không nhiệt độ trận cao trận thấp rất dễ dàng nổ tung đồ gốm thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đen xuống hàn nguyên vội vàng lần nữa đi góp n h ặ t số lớn tuổi lửa hoàn toàn khô r á o tuổi lửa không đủ vậy chỉ dùng nửa khô nửa ư ớ t tới tiếp cận ngược lại ném trong lửa c h ạ y mặt tự nhiên sẽ hơi cho khô chờ đến hắn lần nữa dựng cái đống lửa đài đi ra thái dương đã hoàn toàn xuống núi rồi đây là hàn nguyên lần đầu tiên ở trong rừng mưa thấy trời tối tốc độ không chút nào khoa chứa nói một cái nháy mắt chung quanh liền đen nháy、rồi. hệ thống cung cấp h á k hoa kỹ quay chụp dụng cụ ở trời tối sau liền tự động hoán đổi dối tiểu bảo đảm hình ảnh rõ ràng ban đêm nguyên thủy bên trong rừng mưa đen nhánh được dọa người cây cối c h e cản số lớn ánh sáng chỉ còn lại một đống lửa chiếu sáng chung quanh tiểu tiểu một mảnh phạm vi lại xa chính là cái đó cũng không nhìn thấy hoang dã không người trong rừng giấm nguyên thủy cũng không ai biết tần nút cái gì chung quanh yên t ĩ n h một mảnh giống như yên t ĩ n h đường núi một dạng làm người ta hoảng hốt tâm thầm giống như vô số quái vật vây quanh đống lửa ở trong bóng tôi ẩn giấu bóng người của mình chỉ chờ ánh lửa biến mất sẽ chen nhó lên tiểu giấm mới người đang ở đây trước khi ngủ nhìn một bộ phim kinh dị sau đó lúc ngủ sau khi tay cùng chân cũng nhất định phải bỏ vào trong mền như thế tầng này ánh lửa liền giống bị tử như thế cứu vớt người tâm linh đừng nói lai sợ trệ ảm lúc đó người xem hàn nguyên tâm lý cũng thầm được hoảng cũng còn khá có hai nhóm đống lửa chiếu sáng đêm tối để cho hắn giữ một tia chấn định đem đồ gốm đặt vào được cũng gài hào đống lửa bắt đầu nấu sau hắn liền dập tắt thứ một đống lửa dùng c o n gỗ đem trôn ở đống lửa chạy dưới đất nướng cá cào kéo ra ngoài tầng ngoài đất xét đã bị nướng hoàn toàn khô g á o cũng n ư ớ nẻ hàn nguyên cẩn thận từng li từng tý gõ bên ngo từng cục đất sẽ không đứt rời lạc dần dần lộ ra bên trong cây c ọ lá gỡ ra một tầng cây c ọ lá đệ nhị tầng phiến lá liền mang theo nhiều chút nước rồi đây là cá giết ở m u ộ n nướng trong quá trình c h à n ra một cổ nhàn nhạt tinh mùi thơm bay ra không tính là rất dễ chịu ngược lại cũng không khó ngửi ít nhất hắn là như vậy cảm giác đối với loại tình huống này hàn nguyên tâm lý sớm đã có dự trù một cái không có để cho bất kỳ gia vị đi tinh tăng hương một ngư có thể hương đi nơi nào về phần bối gia đức gia n thơm như vậy đó là bởi vì nhân gia ở lục tiết mục tự nhiên được biểu diễn một chút hoặc là đơn thuần bởi vì đói ba ngày khác nói không có gia vị thịt nướng rồi chính là không mối mặt cũng có thể một cái cho ngươi ăn sạch ở hoang dã có thể ăn nóng hội thức ăn cũng đã rất tốt còn muốn cái gì táo nhẹ nhàng lột ra cây cỏ lá một cái đã bị hội thuộc ổng phí hoa cá giết dọi vào lai s ở trệ ảm gian t r u n g nhìn rất không tội a s ở trệ ảm ẹ ta lấy ta họ tệ h ả n cánh gà nướng cùng băng khả nhạc đổi với n g ư ơ i được không nước miếng cũng chảy ra từ trong đống t u ổ i rút với ngón tay hút cành cây to l a o sạch sẽ vỏ cây bẻ gãy thành hai tiết một đôi đũa liền mới vừa ra lò rồi hàn nguyên kẹp động đũa thử một chút cảm giác cũng không t h lắm hướng về phía ống kính cười nói cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần áp dụng giản dị nhất phương pháp n ấ u ta tới trước thay các ngươi thử một chút điều này cá diếp khẩu vị thế nào nói xong liền xốc lên một khối hồng phí hoa ngư thịt đưa vào trong miệng thịt cá cửa vào ánh mắt của hàn nguyên sáng lên thịt mị n màng khẩu vị lại còn rất khá hắn đều làm x o n g kho ăn chuẩn bị dù sao hắn lúc trước cũng ăn rồi cá diếp loại cá này thịt cùng cá diếp không sai bị lắm thậm chí càng càng kém một chút nhưng con cá này thịt mịn màng trình độ đã xa vượt ra khỏi cá diếp thậm chí có thể cùng hoàng vịt tê liệu mạng mặc dù t ế u mới và còn lại gia vị nhưng cũng rất tốt rồi chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyện hay ba Trưng 15, đại lục vẹt mạc cỏ. một ư ờ i đại lăm, lục mạc m vẹt cỏ. cái dài một thước cá lớn bị hàn nguyên một người ăn chỉ còn lại quang cởi thoát cốt đầu cùng xương cá xương cá hắn cũng chứ không ném ở một nhóm xương cá xương cá bên trong tìm xuống từ đầu cá bên trên hắn tìm được hai cây thiên nhiên lũ hình cốt sau đó lại bài rồi hai cây tương đối cứng rắn đại đâm xuống tới còn lại xương cá mới bị hắn tất cả đều ném vào cái lồng trong đống lửa tiêu hủy nắm này mấy cây xương cá hàn nguyên ở dưới ống kính phô bảy một chút nói tại g ã ngoại rất nhiều thứ đều có thể lợi dụng cũng tỉ như trên tay ta này mấy cây xương cá chỉ cần hơi chút mài rũa một chút liền có thể trở thành lưỡi câu tới sử dụng sau đó sẽ dùng chuối tây loại thực vật chế tạo một ít chỉ gai ngươi thì có một bộ hoàn chỉnh cần câu rồi mặc dù bọn họ không có cách nào câu lên cá lớn nhưng không phải mỗi một ngày đều có hôm nay vận khí tốt như vậy có thể ở ven hồ gặp phải một đám cá giết so với ở ven hồ thử vận khí mà nói một bộ đồ đi câu có thể cho ngươi nắm giữ càng ổn định thức ăn thu h ạ c h hơn ngoài ra ở trong vùng hoang dã xử lý thức ăn đặc biệt là mang theo mùi máu tanh thịt cùng loại cá nhất định phải cẩn thận cùng chú ý những thức ăn này t ậ n lực không muốn tại chính mình ở địa phương xử lý ăn còn lại xương cùng c ặ t bã cũng đều phải hủy thi diện tích có thể giống như ta vậy ném trong đống lửa tiêu hủy cũng có thể ném xa một chút hoặc là đào h ồ trôn không nên xem thường động vật hoang dã k cứu giác ta nghĩ ngươi nên không hy vọng ban đêm cứ gọi ngươi thức dậy là một đầu hát hùng hoặc là lão hổ sư t ử báo l i ê n đồ chơi này có thể câu được ngư ta không tin t r ứ n g mấy hỏa đủ loại phế vật lợi dụng a sở c h ạ á mẹ ngươi vừa nói không muốn ở chỗ chú xử lý thức ăn một lần dùng đống lửa hơn n ư là ngại chính mình đi không đủ ăn t ư ờ n sao chúc mừng sơ chệ a mẹ giải tỏa tân vật、phẩm. lưới câu bốn trên lầu nói có đạo lý sở trệ ạ mẹ nói cùng làm khác nhau hoàn toàn liếc nhìn đạn mạc hàn nguyên lắc đầu một cái nói tiếp có vài người nói ta ban ngày ban mặt nướng cá sẽ không sợ đưa tới những manh thú này sao đối với cái này cái ta nhưng thật ra là cố ý làm như vậy đây là ta nghĩ rằng chung quanh có hay không ăn thịt manh thú một loại biện pháp trước mọi người đều thấy được ta lúc ấy cần phải đi bờ hồ chế tạo đồ gốm quá trình này tối thiểu muốn hai giờ o ả n g đó mà ta đem đ ạ i cái kia cá giết thả vào đống lửa bên trên hơi cho khô lượng nước trong quá trình này huân ngư sẽ phát ra mùi thơm mặc dù những thứ này mùi thơm đối với nhân loại mà nói không phải rất nhạy cảm thậm chí khả n từng từng đây là một rất hữu hiệu biện pháp ít nhất bây giờ ta có thể nói như vậy ở chu vi một công bên trong khoảng đó trong pha vi cũng không có gấu cùng báo loại này đối loại cá cảm thấy hứng thú động vật tan thịt lợi hại tổn thất một con cá đổi đến chính mình an toàn này ý nghĩ khó trách người khác có thể đi chơi đùa hoang dã cầu sinh ta chỉ có thể ở r a quỳ nhìn minh nguyệt cười đa tình đưa ra nương cá sáu mươi sáu sở t r ệ ạ mẹ nói tốt có đạo lý ta lại không lời chống đỡ ta muốn đi hoang dã cầu sinh khẳng định không nỡ bỏ lớn như vậy một con cá sau đó ngươi ngày thứ nhì sẽ không có đầu chó sở t r ệ ạ mẹ nơi này là rừng mưa nhiệt đới chứ mưa trong rừng có cái dám gấu s á n g a vừa cùng lai、like、sở t r ệ ạ lúc đó người xem trò chuyện tiếp cận hôm nay lai、like、sở t r ệ ạm thời gian một bên hướng bên người cái lồng trong đống lửa tăng thêm đến tủi lửa ở bắt giờ lai、like、sở chệ ạ thời gian đủ sau hàn nguyên lập tức lựa chọn hạ truyền bá trần sư phó cũng một ngày mẹp gặp rồi còn không cho phép hắn nghỉ ngơi một chút tạm thời dựng xây chỗ chú mặc dù đơn sơ không phải rất thư thích nhưng là có thể che gió giữ ấm sáng sớm ngày thứ hai hắn là bị trong rừng rậm tiếng chim hót đánh thức bởi sáng rừng mưa nhiệt đới so với ban đêm rừng mưa nhiệt đới muốn náo nhiệt quá nhiều đủ loại tiếng chim hót bên thai không dứt trong rừng rậm so với hắn thức dậy sớm hơn khắp nơi đều là từ chỗ chú bên trong chui ra ngoài s á t trời đã sáng h ắ n nguyên s ở một trên người hạ một mảnh liền một mảnh hồng đồng đồng r a thịt Tối hôm qua h ắ nay ngủ cũng không đống mặc có phải rất tốt, mặc dù l ử đuổi đặc đêm, sau u mũi, mũi người cái biệt phần nhưng không chết hắn khen lớn con vẫn con trên nửa đêm, thật là là là có bao vô sợ số thật t ở ệ t thứ thật tính, những này con thật là hào vô nhân tính, liền cái mông cũng cắn.、Hôm、nay hào Hôm là cái mũi vô phải nghĩ một biện pháp đổi u một chút những thứ này vô tình vô nghĩa đồ vật nếu không hắn sợ chính mình không chống nổi ba ngày liền bị hút thành người làm dối người hàn g nguyên liếc nhìn một phía ánh mắt sáng ngời trên mặt lộ ra cái nụ cười bị con mỗi cắn sự tỉnh tạm thời đi tới ngay tại hắn chỗ chú cách đó không xa một viên thấp lùn đùi cây bên trên hai cái toàn thể lục sắc phe cánh tột đỉnh làm à u xanh lam l ô n g chim đẹp đẽ chim đang ở nơi đó ồn ào đẹp đẽ tình yêu đại lục vẹt mạ cỏ hắn nhận ra này hai con chim đây là đặc sản tự nam mỹ châu rừng mưa nhiệt đới một loại đ i ề u là sát thải xinh đẹp nhất g i á n g tối vẹt lớn một trong ở mười sáu thâm niên sau khi bị liệt vào thế giới bảo vệ thiên nhiên liên minh lâm nguy loại vật hồng sắc danh lục lâm nguy cấp bậc tại giã ngoại đại lục vẹt mạ có số lượng đã chưa đủ hai phẩy không không không con rất là chân quý một thức tỉnh lại có thể may mắn thấy loại này tiểu ra hỏa n hàn nguyên cũng rất vui vẻ hệ thống mở ra lai、like、sợ trệ ảm thừa dịp này hai con chim còn không có bị sợ quá chạy mất hàn nguyên trong đầu kêu hệ thống mở ra lai、like、sợ trệ ảm lai、like、sợ trệ ảm mở ra màn ảnh giả tưởng mở ra không ít bạn trên mạng rất nhanh thì c h à n vào lai、like、sợ trệ ảm răn ở ngày hôm qua mở ra lai、like、sợ trệ ảm trước hàn nguyên tham khảo chung quanh một cái hoàn cảnh để cho hệ thống dựa theo ba tây cùng yến tinh sự tranh l ệ n h thời gian quan hệ điều chỉnh một ít thời gian cho nên hắn bên này đại khái là buổi sáng sáu điểm còn đó ma quốc nội hẳn ở năm giờ chiều còn đó mở một cái like sở trệ ảm ngày hôm qua chú ý hắn bạn trên mạng liền có một bộ phận tràn vào đệ nhất cặp gắp than lưu minh ghê salon buổi c h i ề u khỏe sở trệ ả mẹ sở trệ ả mẹ nơi này là buổi sáng chứ hôm nay làm gì tử hà nguyên n g không lên tiếng ý thức thao túng quay chụp dụng cụ nhắm ngay cách đó không xa hai cái đại lục v ẹ t mạ cỏ thật là đại điều giới h ạ tốt đại điều bữa ăn sáng tới sở trệ ả mẹ đây là anh vũ biết nói chuyện không quan lam nha đưa ra máy bay một ta tiên đây là đại lục vẹn mạ cỏ bây giờ đã cực độ lâm nguy rồi hoang dại toàn cầu cũng không cao hơn một nghìn c h ỉ s i n h hoạt tại Amazon o、so、tại t bên n r g rừng mười a s g n g ơ sáu thu hoạch Ngoà o n gốm xứ ông kinh cắt về phía đại lục vẹn mạ có sau hàn nguyên nhỏ giọng nói này hai con chim đúng là đại lục vẹn mạ có Tối không không bán bán. ngươi là ghét bỏ ngươi thời gian không đủ có sửa đổi sao bán một cái ngươi quốc gia có thể no ngươi miễn phí ăn uống ít nhất bảy năm ngoài ra tặng một bộ ngân thủ vòng tay quan lam nha đưa ra tên lửa một sơ chế ạ mẹ có thể gần thêm nửa điểm một cái sao hàn nguyên thấy được đạn mạc bên trên lễ vật gật đầu một cái vừa mới chuẩn bị thao túng quay chụp dụng cụ ở cạnh long một chút xíu khoe mắt liếc qua lại thấy được ngoài r a động tinh ở hai cái đại lục vẹt mạ có đ ầ u b ù i cây chi phía dưới có một nhóm lá dụng lá dụng chung cất giấu một cái lớn vô cùng con n h ệ đó là một cái n h ệ n ă n chim gỗ l ì ạt lớn vô cùng amazon n h ệ n ă n chim gỗ l ì ạt thân dài liếc mắt vượt qua t a m mười p h ầ n toàn thể hiện ra tông màu nâu có to lớn bụng cùng vai ư u thịt bắp chất tiết giờ phút này cái này lớn vô cùng amazon n h ệ năm chim gỗ li ạ chính bỏ lổm ở đại lục vẹt mạ của bàn bên lá dụng hạ ở nhận ra cái này con n ệ lớn là amazon n g ệ ă m chim gỗ li ạ sau hàn nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. bên trong rừng mưa sinh vật khủng bố thật sự quá nhiều quá nhiều không nói đại hình động vật họ mèo chính là lá dụng hạ ẩn nút đủ loại côn trùng thanh loa rán độc cũng có thể tùy tiện muốn hắn mặc nhỏ bất quá amazon n h ệ n ă n chim gỗ l ì ạt không ở nhóm này loại con n h ệ này mặc dù dáng đại năng hủ chất nhân nhưng đối với nhân loại uy hiếp cũng không lớn tính tình tương đối mà nói cũng tương đối ôn hòa không giống hát quả phụ cùng nghệ sói cái loại này không chỉ có nọc độc có thể c h í mạ còn bạo lực vô cùng amazon n ệ ă m chim gỗ li ạ đối với nhân loại uy hiếp tương đối lớn là bụng nó rất nhỏ lông cứng nhận được uy hiếp thời điểm amazon n ệ ă m chim gỗ li ạ sẽ đem lông c tiếp xúc được r a thịt lời nói sẽ tạo thành nhất định chứng viêm phản ứng nếu như tiến vào mắt người lời nói gần như không cách nào tống ra nghiêm trọng có thể đến mức nhân ngủ trừ lần đó ra đối với nhân loại cơ hồ không có uy hiếp gì bất quá đối với còn lại tiểu động vật thậm chí là đại lục vẹt mạ cọ mà nói amazon nhẹ ăn chim gỗ lì ạt đều là cái uy hiếp không nhỏ loại con nghệ này dệt lưới đùi bắt được trung đẳng d á n g c h i m rồi hắn thở p h à o nhẹ nhõm lai s ở chệ ả m lúc đó người xem lại bị giật mình ta chệ thảo ta lui trước tốt n ệ lớn ngụ ư này cái gì lớn như vậy ngọ tào hù dọa trong tay của ta ruột nướng cũng xuống thường tiền đây là amazon bắt lấy đ i ề u c h ú chứ giáng sắc thực đại bất quá cái này đại hơi cường điệu quá rồi này thể tích tối thiểu ở ta mười m phân trở lên nghệ ăn chim gỗ lì ạt khác không phải m u ố n ăn này hai cái đại lục v ẹ n mà có chứ bị đồ chơi này cắn một cái mới có thể thay đổi sở bại đờ man sở trệ ạ mẹ muốn không thử một chút amazon nghệ ăn chim gỗ lì ạt ban đêm gian hoạt động sinh vật ban ngày thời điểm hoạt động yếu hơn một loại cũng vùi ở rẻ cây trong lá cây mặc dù coi như g i người nhưng amazon nhện ăn chim gỗ li ạt ngay tại chỗ người nhà quê trong mắt là loại cực kỳ chân quý mỹ thực cho nên hàn nguyên quyết định hôm nay điểm tâm chính là nó lúc trước hắn đi việt nam thời điểm ăn rồi không ít con nhộng tằm c h â u chấu loại côn trùng dầu nổ con nhện cũng là đã thử khoan hay nói những thứ này ở vượt qua tâm linh sợ hãi sau mùi vị thực ra thật thật tốt so sánh lên trước hắn không muốn ăn lại độc tố khó sạch lý quân chiếu mà nói amazon nhện ăn chim gỗ li ạt túi chứa chất độc là ở đầu chỉ cần toàn bộ cắt đứt đầu là được b ụ lông cứng đốt một cái cũng, cũng bị mất ảnh hưởng không lớn mấu chốt nhất là đồ chơi này thì nhiều một cái dáng vượt qua tam mười phân con n h ệ n chỉ là chân n h ệ n thì có ngón n ư ớ to còn có t a m cái con n h ệ n này đơn giản là con cua bên trong đế vương cua cấp bậc để cho lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem thưởng thức một hồi đại lục vẹn mạ có sau hắn tìm ngã nhào bộ phận xin n h á n h cây sau đó lặng lẽ đi tới nhanh chóng xen và o ở cái này amazon n h n ăn chim gỗ li ạt. dùng ngoài ra một nhánh cây cắt đứt đầu sau liền đem kỷ dụng nhánh cây kẹp trở về nơi c h ú quân thấy chỗ hắn l y amazon n h n ăn chim gỗ li ad cũng đem mang về nơi chu q u n lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem cũng hưng phấn lên a sở chệ ạ mẹ đây là muốn ăn con n g h rồi không go go go. đừng suy nghĩ liền này kinh sợ so với sở t r ẻ a mẹ liền thủy đều phải nấu sôi u ố nữa g n còn muốn hắn ăn sâu trùng trên lầu nói có đạo lý bất quá sở t r ẻ a mẹ ngươi có muốn hay không thử một chút dầu n ấ u con n h i ệ n ở chúng ta châu đó thật đúng là tuyệt cao mỹ vị tới sở t r ẻ a mẹ ngươi dám ăn nó ta đưa lên siêu cấp tên lửa hàn nguyên nhìn đủ loại t r e o chọc chính mình đạn mạc cười nói vị tiên nói muốn đánh phần thưởng siêu cấp tên lửa đ ồ n g học ta c h ờ ngươi tên lửa bất quá ở hưởng dụng ta bữa ăn sáng trước chúng ta trước tới xem một chút ngày hôm qua nấu đồ gốm rốt cuộc kết quả thế nào hắn vừa nói lai、like、sở trệ á lúc đó liền sôi trào lên không chỉ là đối với hắn bữa ăn sáng ăn amazon nhẹ đăng chim bộ lì ạt cũng có có quan hệ với đồ gốm ống kính cho đến đống l ử a c h ạ y cho tàn hàn nguyên méo một cái xương ngón tay khắp khuôn mặt là mong đợi nay một nhóm to lớn đống l ử a cho tàn c h u n g nấu đồ gốm hoàn chỉnh có thể có mấy cái loại này mong đợi với mở mù hộp là như thế cảm giác ở ngươi không mở hộp ra trước vĩnh viễn không biết c cỡ rộ đỉnh chở con mẹo kia rốt cuộc lá chết hay là sống chiếu cố nhìn đẹp đẽ chim đi thiếu chút nữa hướng còn có gốm xứa sơ chệ ạ mẹ nhanh moi ra tới để cho chúng ta nhìn một chút mở chắc rồi mở chắc rồi mọi người tới đoán một chút ngày hôm qua đốt đất khí còn còn dư mấy cái ta đoán một cái cũng không có ta cá là một cái đại dương người gốm trong đống không có đồ gốm ta không chú ý đồ gốm ta tương đối chú ý kinh sợ so với sở t r ẻ ạ mẹ ăn con nện tối hôm qua đống lửa sau quá nửa đêm lúc sau đã tắt hắn lần đầu t i ê n tại giã ngoại qua đêm cũng q u ê n cất giữ h ỏ a chủng rồi bất quá vấn đề này không lớn lại tái sinh một lần là được bởi vì lo lắng dọn dẹp cho bụi lúc phá hư đồ gốm hàn nguyên dứt khoát trực tiếp liền vào tay ngược lại đống lửa trại đã sớm tắt cho bụi bị gỡ ra thứ nhất đồ gốm lộ ra nó mặt núi thực thấy cái này nội tâm của hàn nguyên lộn bột một chút liền đội vươn tay gỡ ra còn lại bộ phận nhặt lên một mảnh vụn cùng một cái thiếu miệng đồ gốm phá thứ nhất ra lò đồ gốm bởi vì bị nóng không đều đều hở ra không chỉ là xuống một khối nhỏ gốm một bên còn lại đồ gốm bên trên có mấy đạo kẽ hở cái này đồ gốm đã tuyên cáo vô dụng a phá thật là đáng tiếc a mua n h ự cao su đây mau tới a nơi này có nghiệp vụ mỹ ăn liền bổn cầu đây đại huynh đắc ngươi cũng tới tiến đôi ư ơ n g đưa ra máy bay một không khóc không khóc đứng lên v é thứ nhất moi ra tới đồ gốm phá mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng hàn nguyên trong lòng vẫn là có chút không h ả o cảm thấy dù sao thứ nhất đồ gốm liền không thành công nhanh chóng gỡ ra cho bụi còn lại ba cái đồ gốm cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bạn xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n hay ba chương mười bảy amazon nhẹ n ă n chim gỗ lì ạt làm bữa ăn sáng thế này còn lại mấy cái đồ gốm hắn treo ngược lên tâm cuối cùng là bông xuống trên mặt không kìm lòng được lộ ra nụ cười rực rỡ chế tạo bốn cái đồ gốm nấu rồi một đêm thành hai cái nổ hai cái năm mươi tỷ lệ thành công đã rất tốt dù sao hắn chế tạo dùng đất xét không được so sánh lên bình thường làm gốm dùng đất cao lanh loại đất xét mà nói thật là một cái trên trời một cái bên dưới có thể thành công hai cái có thể cầm lên một cái hoàn chỉnh đồ gốm dọn dẹp sạch phía trên cho bụi hàn nguyên dùng ngón tay t r ỏ ở gốm trên vách gõ một cái tông màu nâu đồ gốm nhất thời phát ra thanh thúy ken c h e n âm thanh sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu chúc mừng s ở chị á mẹ thu hoạch đồ gốm hai t ừ n g u y ê n thủy xã hội cũng tiến hóa đến đại minh tuyên đức năm chế tạo đồ gốm rồi bước kế tiếp chính là chế tạo khúc xuất động cơ chứ trôn đến trong đất sau đó sẽ moi ra liền nói là một vạn năm trước thời kỳ đồ đá sở t r ệ ạ mẹ ngươi phát tài đầu chó này sóng a này sóng l a o mã thua thiệt đưa ra máy bay một sở t r ệ ạ mẹ này truyền thống tay n g h ờ ta là thật phụ mang theo thu hoạch hai cái đồ gốm hàn g nguyên đi tới bờ hồ rõ ràng không chút tạp chất lại giả bộ rồi hai đồ gốm liên quan tinh thủy mang về chỗ chú dùng đá lũy rồi cái bếp đất đem thịnh mãn thủy gốm trậu thả vào phía trên dâng lên hỏa không bao lâu thủy liền bắt đầu mạo hiểm lăn lộn bậc khí thủy mở sau hắn lại cố ý thiêu thêm rồi một phút có hai bình gốm trậu rất là tiện lợi Sổ gốm dẫn nhiệt năng lực so với gốm xứ phải kém rất nhiều hắn có thể trực tiếp bưng thai bình gốm đem gốm c h ậ u từ trên đống lửa bưng xuống tới đem nước sôi từ đống lửa chạy đầu trên đi xuống ngã nhiều chút thủy đến c h é n sành trung thả lạnh sau tiếp theo chính là lai、like、sở chạy ảm lúc đó người xem thích nhất khâu rồi than t u ổ i nướng con nghệ đã xử lý xong đầu túi chứa chất độc amazon nhẹ n ă n chim gỗ li a t a n tính nằm ở một bên hắn nguyên dùng côn gỗ s ố c lên ở dưới ống kính biểu diễn trên người nhẹ năm chim gỗ li a tiết giày đặc nhỏ bé nhung mao vô cùng rõ ràng khác ở lai、like、sở chạy ảm dàn trong mắt mọi người mỗi một con nghệ nhanh lấy đi dày đặc sợ hai trứng đều nhanh p h ạ m vào miệng vừa hạ xuống d ọ n ăn s ố n g sao sợ trệ hạ mẹ ta đến một bên một chân trên có ba trăm bảy mươi b ố cọng lông phô bày một chút sau hàng nguyên một bên kẹp con n h ệ n thả vào đống lửa bên trên nướng vừa nói rất nhiều người sợ hai ăn côn trùng nhưng kỳ thật điều này cũng không có gì ghê gớm ở rất nhiều nơi các chủng loại hình côn trùng t h như con nhậm tàm châu chấu con giết những thứ này đều là cực phẩm mỹ vị amazon nghệ ăn chim gỗ lì ạt cũng giống vậy ở amazon bên trong rừng mưa địa phương người nhà quê trong mắt đây là một đạo hoàng kim cấp bậc mỹ vị chỉ cần đơn giản xử lý một chút sau đó n ư ớ n g chín là được tục truyền chân nhện bên trong thịt m ị n mang trình độ không thua gì bỏ nhật bản cùng cá ngử vây xanh phương nam s ở trệ ạ mẹ ngươi nói dễ nghe đi nữa ta cũng sẽ không đi ăn thân là người quảng đông ta có thể làm chứng n à y chủ bán ó i là thật dầu nổ đủ loại côn trùng tuyệt đối mỹ vị đặc biệt là dầu nổ con nhậu tảm tầng ngoài vàng và giòn miệng vừa hạ xuống ở trong miệng trong nháy mắt bạo nổ tương nôn chờ nói ta hắn mẹ nó đang ở cơm nước xong đã hỏi lưu lưu này rời ạ là một cái thần tiên lai sợ trệ ảo gian các đại ca kiện hạ lưu tỉnh chính ăn ngon cơm tối thời điểm a đừng nói lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem bị đạn mạc chắn ghét ngay cả hàn nguyên trong nháy mắt cũng cảm giác mình không có gì khẩu vị rồi rất nhanh amazon nhẹ ăn chim gỗ lìa ạ t liền n ư ớ n g chín mới từ đống lửa bên trên lấy xuống một cổ khét thơm vị liền bay vào hắn trong núi điều này làm hắn tinh thần chấn động còn giống như không tệ dáng vẻ hàn nguyên lẩm bẩm một câu lại bị lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem nghe được trong nháy mắt đạn mạc trước nhất phiến dấu hỏi hơi chút chờ đợi một chút ngoại hạng sắc không quá phòng tay hắn tự tay bẻ gậy một cái chi chân bên trong luồng phí hoa thịt non liền l ánh mắt của hàn nguyên hơi sáng thanh lý một chút phía sau thử một cái tầng ngoài nung m a u đã sớm bị nướng không có chỉ còn lại bị nướng xốp g i ò n ra cắn xuống một cái hắn thậm chí có thể nghe được trong miệng thanh thúy tiếng vang danh b ấ t hư chuyển thịt là thực sự mịn mảng trước ăn rồi ca giết thật là không có cách nào cùng cái này so với nuốt xuống trong miệng thức ăn hàn nguyên không kìm lòng được than thở m ộ t câu mặc dù không có dầu mối u gia vị nhưng chỉ là thịt này chết liền đủ rồi đến lúc này lai、like、sở chệ ả m lúc đó bộ phận người xem chần chờ hàn nguyên vẻ mặt này nhìn thật không phải làm bộ thật có như vậy ăn ngon nhìn ăn xong hương a bất quá ta vẫn không dám nếm thử. lần đầu tiên thấy con nhện lại có hưởng phí hoa thịt với con cua chân như thế lần sau đi việt nam rồi có thể thử một chút người tốt muốn không phải ta ăn rồi ta liền tin lịch sử ký lục biểu hạng thứ ba sợ trệ ạ mẹ lần đầu tiên ăn sâu trùng thuần thục hàn g nguyên đưa tay trung á mã khiêm tốn nhện ăn chim gỗ lì ạt nhân lúc nóng giải quyết hết quệt y miệng bưng lên gốm nước trong chén nhấp một cái thư thư phục phục thợ vào một cái cái miệng nhỏ uống xong chén sành chung nước nóng hã từ chỗ chú bên trên lột phiến sạch sẽ một chút quy bồi trúc lá đắp lên còn có hơn nửa chậu nước nóng gốm chậu bên trên lại cẩn thận từng ly từng tí nhét Đi vào b ằ ngày. Ngày nếu như ngươi muốn ở trong vùng hoang dã thời gian dài sinh tồn như vậy ngươi phải cho mình mở đầu một đoạn thời gian phải làm việc tình làm một cái an bài cùng kế hoạch không thể giống như một cái con ruồi không đầu một loại nghĩ đến làm bằng cái gì cái gì nếu không đối mặt ngươi liền là tử vong giống như ngày hôm qua ta chế tạo một cái tạm thời che chở cùng nấu rồi hai cái đồ gốm cho nên hôm nay ta an bài cho mình nhiệm vụ chủ yếu là điều tra hoàn cảnh chung quanh tình huống cùng có thể dùng tài nguyên bất quá trước đó ta muốn đi trước bờ hồ dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh sau đó biên chế một đôi g i à y cỏ đi ra tại giã ngoại ta nhất định phải chú ý mình cá nhân vệ sinh phòng ngừa thân thể ra thịt cùng khoang miệng xảy ra vấn đề gì đi tới bờ hồ hàn g nguyên chiếc cúc rồi bưng nước sạch rửa mặt sau đó ở bờ vừa tìm với tương tự lau sậy như thế thảo vẻ thảo cái thanh lý một chút kẻ răng sau xúc, xúc miệng răng là thân thể chúng ta trên người kiên cố nhất bộ phận nhưng cũng là dễ dàng nhất t ố i giữa bộ phận nếu như không chú trọng khoang miệm vệ sinh Ở vi k h u ẩ ngoài ăn mòn n hạ, ắ n nhất t g răng răng răng răng, răng ra n còn ă m liền có một cái tiểu kiến thức sâu răng nhưng là sẽ lấy cho nên có sâu răng đồng học mau sớm đi nhạc sĩ nơi đó làm chữa trị đi Chuyện các hót thú ngự gió làm làm mưa bên ả n hạng tại Trung Quốc, dẫn ngự chuyện、23. Trưng 18, biết nói chuyện anh、vũ. Thanh lý một chút miệng, Hàn n g g xếp biết thú chắc, hai chút khoai tại lại trào trở Tắt tay tám, mười Quốc, đầu lưu u lý ba. ba. y một vũ. lại nhảy vào trong hồ 8, chỉ là cũng không hắn tám, t cảm cũng có là Bên gội đầu, hắn sợ cảm bạo. Bên trong rừng o n g r mưa sáng sớm cũng không có ban ngày như vậy ấm gió nhẹ từ đến thổi qua ư ớ p nhẹp thân thể còn mang theo một chút hơi lạnh hàn nguyên run dày lịch nhanh chóng b a y trở về nơi trú quân buổi sáng tân phát lên đống lửa đang thiêu đốt đến bất quá cũng mau tắt bởi vì ngày hôm qua gom tủi lửa ở đốt đất lúc liền gần như đã dùng không sai biệt lắm đem còn sót lại mấy cây tủi lửa ném vào đống lửa trùng hơ khô trên người dọc nước lấy chỉ chốc lát tấm áp đống lửa cháy hết tủi lửa liền dần dần dập tắt hàn g nguyên cũng không xen vào nữa tắt liền tắt ngược lại cả ngày hôm nay cũng chưa dùng tới h ỏ a hơn nữa trên tay hắn cũng không có h ỏ a trùng đồ vật chỉ có thể theo hắn đi tìm tới ngày hôm qua chạm vạng tối treo ở phía xa trên nhánh cây mà không phải treo ở nơi chú quân liền còn không phải là bởi vì lo lắng dạ dạ hội có mảnh thu nghe vị đã tới rồi nếu không đến thời điểm đối phương thu hoạch liền không chỉ là một con cá rồi mà là gấp đôi vui vẻ phí sức kéo xuống một đoạn lớn thịt cá còn lại lần nữa dùng cây c ỏ l á chế thành sợi dây treo ngược lên mang theo này miếng thịt cá hàn nguyên trở lại nơi chú quân lay một cái hạ sớm đã tắt đống lửa cho tàn sau đó đem thịt cá thả ẩn đốt than n h ữ tủi bên trên n ư ớ n g chín đây chính là bữa trưa cả ngày hôm nay hắn cũng có ở bên ngoài dò xét rừng mưa nhiệt đới tình huống không có thời gian trở lại chỗ chú ăn đồ ăn chỉ có thể lựa chọn trước nương chín sau đó mang、theo. thừa dịp nướng cá cơ phu hàn nguyên bắt đầu biên chế dày cỏ không có dơm dạ l ú a mì loại dày cỏ tài liệu hắn chỉ có thể dùng cây cỏ lá để thay thế nhưng cây cỏ lá so ra kém hạt l ú a n g ạ n h hạt l ú a n g ạ n h chế thành dày cỏ chữ mài cây cỏ lá không được khả năng xuyên cái một hai ngày liền bị mài không có bất quá bây giờ cũng không có càng lựa chọn tốt rồi mặc dù c ả n h trúc cũng có thể biên dày cỏ nhưng c ả n h trúc biên đi ra dày cỏ thư thích độ có thể tưởng tượng được hàn nguyên không học qua như thế nào biên chế dày cỏ thậm chí ngay cả dày cỏ trường dạng gì cũng chưa có xem qua nhưng hắn biết hàng t r e trúc làm gì mà vừa vặn cây cọ lá cùng hàng t r e trúc có thể dùng cùng một loại phương pháp biên chế đem cây cọ lá từ c u ố n g lá bên trên tháo r a loại trừ diệp tử trung gian diệp mạch sau đó giống như biên chế hàng t r e trúc như thế kêu h một cái nhất diệp lẫn nhau đang treo trọng đ i ệ p miệt thành một cái cái chữ thập không bao lâu một khối hình chữ n h ậ t cây cọ lá bệnh liền đi ra nhìn cùng miếng trúc bệnh đồ vật cảm giác không sai bị lắm hàng nguyên bên trên chân thử một chút hơi chút hơi dài một chút vấn đề không lớn bất quá rất hiển nhiên một khối thật mỏng b ệ n lá hiển nhiên không đủ theo luật bào chế rất nhanh chừng mười khối cây cọ lá hàng len liền đi ra mà trước không dọn dẹp sạch dư thửa phiến lá lúc này liền phát huy được tác dụng rồi hai khối cây cọ bệnh lẫn nhau trồng lên nhau nhiều hơn tới phiến lá giống như là hàng tre trúc như thế gãy vào một khối khác cây cọ bệnh khối chung vững b ả n g đem hai khối bệnh nhanh khóa chung một chỗ theo thứ tự đan sen tổng cộng giấy gấp r ồ i năm tầng hàn nguyên mới dừng lại đem xếp xong giày cỏ đáy biểu diễn cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nhìn g i ạ y cỏ đem ra đi ngươi ta muốn học nhưng là trong tay ta nói cho ta biết hay lại là không học được phương pháp kia phải xin độc quyền không thể để cho tốt từ quốc luật đi liền đế giày vậy làm sao xuyên nhìn một cái sở chế a mẹ cũng sẽ không biên giày cỏ này b ệ n h pháp là hàng tre chúc bên kia dùng để đến bệnh dày cỏ căn bản cũng không cần phương pháp kia không tài liệu chứ ta nhớ được biên giày cỏ dùng là hạt lúa n g ạ n h loại cây cỏ lá quá g i ò n rồi nhìn một chút đạm mạc hàn nguyên nói cây cỏ lá thực ra cũng không thích hợp dùng để chế tạo dày cỏ bởi vì quá dễ dàng bị m à i mòn rồi v ề phần mọi người quan tâm làm sao mặc nhìn kỹ nói xong hàn nguyên đem trong tay cầm bệnh đế g à y thả đến bàn chân sau đó rút mấy cây cây cỏ lá từ đế g à y bệnh trong khe hở sen két ớ i lượn quanh bàn chân một vòng có nút cứ như vậy Mấy cây cây cỏ lưu á thay thế t dây sợi、so、bị năm g đ đó giày cỏ nếu như bệnh thành như vậy cũng chưa có phía sau chuyện nhớ tới tan mãi mãi rồi khi còn bé ta còn xuyên qua giày cỏ bất quá so với sở trệ ả mẹ cái này muốn nhiều dễ nhìn tay nghề lâu năm người đồ chơi này mặc thật là thoải mái lịch sử ký lục biểu thứ tư hạng sơ chế hạ mẹ lần đầu tiên bệnh một đôi giày cỏ giày cỏ thiếu niên trần bình an mang giày vào đi đi lại lại thích thứ một chút sau hàn nguyên tử cho tàn trung lấy ra nướng chín thịt cá dùng diệp từ ba tầng trong ba tầng ngoài vững vàng gói kỹ lại dùng cây cọ diệp hệ chặt phòng ngừa mùi lộ ra ngoài hắn làm u ố n đi xa lạ lĩnh vực tìm t ỏ i tài nguyên không vững vàng gói kỹ vạn nhất mùi tiết lộ đưa tới động vật tan thịt đến thời điểm liền bẫy cha rồi đang chuẩn bị lên đường dò cha chung quanh một cái hoàn cảnh tình huống cùng tài liệu giải rác trận, một trận r ồ n dập tiếng chim hót ghé vào lỗ thai hắn vang lên hàn nguyên quay đầu nhìn lại đập vào mắt đúng là buổi sáng thấy qua kia hai cái đại lục vẹt mạ cò giờ phút này này hai cái đại lục vẹt mạ c ò liền ngừng ở cách đó không xa trên n h n h cây hơn nữa còn đang hướng đến hắn không ngừng k ê u tiếng k ê u có điểm giống trẻ sơ sinh k h ó c đệ là dáng tương đối lớn lông chim màu sắc càng diễm lệ kia chỉ phát ra tới mặc dù thanh n m nghe có chút quái dị vất quáiều loại không đồng thanh âm hơn l u y ệ n được có thể nói chuyện cũng không kỳ quái cười một tiếng hàn nguyên hướng về phía hai cái anh vũ huýt sáo một cái liền chuẩn bị rời đi Chật, một đạo tiếng người ghé vào lỗ thai hắn văng lên chúc mừng phát tài nghe được thanh âm hàn nguyên nhất thời liền mật người có chút cứng ngắc quay đầu đi nhìn về phía hai cái anh vũ chức còn đang suy nghĩ anh vũ biết nói chuyện cũng không kỳ quái lúc này cứ nói chúc mừng phát tài thấy hàn nguyên xoay người lại đại lục vẹt mạ có lại kêu một tiếng hàn nguyên hoàn toàn cứng lại ngược lại thì lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nhiệt tình mặc tảo này hai cái anh vũ nói chuyện không có kiến thức anh vũ nói chuyện có cái gì kỳ quái h u ấ người luyện c khác n tốt trên lầu vừa nói như thế ta mới phản ứng được kỳ quái mới vừa tới đáy ở nơi nào rơi ạ amazon bên trong rừng mưa gặp một cái lại nói tiếng h á n anh vũ còn có thể lại vượt quá bình thường điểm sao c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương mười chín hệ thống tiền nhiệm ký chủ hệ thống đây là chuyện gì xảy ra tại sao cái này anh vũ biết nói chuyện cái thế giới này có phải hay không là còn có những nhân loại khác tồn tại hàn nguyên trong đầu la lên hệ thống so sánh lai、like, sở chệ ảm lúc đó người xem đủ loại suy đoán cái này lại nói chúc mừng phát t à i anh vũ có phải hay không là nhà ai dưỡng hắn nhưng có chút kinh hoàng từ hôm qua cùng hệ thống trao đổi đến xem cái thế giới này là không có loài người nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái biết nói chuyện anh vũ thế nào cũng không hợp lý hệ thống yên lặng cũng không có lên tiếng cứ ngẩn một lát sau nhìn trước mắt đại lục vẹn mặc cỏ hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khắc tính cái này anh vũ có phải hay không là cùng cái này hệ thống bên trên nhất đảm nhiệm ký chủ có quan hệ nếu như nói cái thế giới này dựa theo hệ thống nói cũng không có người loại kia hàn nguyên duy nhất có thể nghĩ đến cũng có khả năng chính là cùng này hệ thống tiền nhiệm ký chủ ý thức thao túng mở ra tin tức cá nhân bảng phía trên bất ngờ biểu thị ký chủ hàn nguyên trước mặt nhìn tin tức bảng bên trên trước mặt hai chữ hắn trầm mặc một hồi sau đó mới đ ộ nhìn về phía này hai cái đại lục vẹn mạc c nếu như nói bên trên nhất đảm nhiệm ký chủ cũng là ở chỗ này bắt đầu hắn nhiệm vụ t â n thủ lời nói như vậy chỉ biết nói chuyện đại lục vẹn mạc c liền có thể giải thích ba mươi ngày hoang dã sinh tồn không phải mỗi người đều có thể tiếp tục chống đỡ được bồi dưỡng một cái sùng vật dạy một cái anh vũ nói chuyện cũng có khả năng nếu như cái này anh vũ thật là tiền nhiệm hệ thống ký chủ lưu lại kia nói không chừng ở phía sau cầu sinh t r u n g hắn còn có thể gặp phải bên trên nhất đảm nhiệm hoặc là bên trên bên trên nhất đảm nhiệm hệ thống ký chủ để lại đồ vật suy nghĩ một chút hàn nguyên thử hướng trên nhánh cây đại lục vẹn mạ c ủ anh a vũ hô kêu một tiếng tới nghe được thanh âm của hắn sau đứng ở trên nhánh cây anh vũ trần c h ờ một chút n g é o một chút đầu nhìn hắn bộ dáng n g âm anh thấy anh vũ biểu hiện hàn nguyên có chút kinh ngạc cái này anh vũ còn giống như thật có thể nghe hiểu lời nói của hắn xem ra thật là bị người bồi dưng quá tới tiểu lục tiểu lam tiểu thanh hàn nguyên đưa tay ra lại lần nữa kêu một tiếng thuận tiện tăng thêm mấy cái hắn cho là có thể tên không nghĩ tới lần này kêu lên thật giống như hù dọa cái này anh vũ vô cánh một cái bay thẳng đi nhà nhất thời lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem một hồi ồn ào lên để cho hắn mặt đỏ lên có chút điểm lúng túng nhìn một cái đã bay xa anh vũ hàn g nguyên một bên hướng trong rừng rậm đi tới một bên theo trước lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem nói anh vũ biết nói chuyện có thể nghe hiểu tiếng người thật bình thường cái này đại lục vẹt m à có lúc trước khả năng bị nhân nuôi qua phía sau bị phóng sinh cũng có thể anh vũ t r u n g màu xám anh vũ càng là có thể ghi nhớ mấy trăm cái từ đơn chỉ số q u y tương đương với nhân loại năm sáu tuổi tiểu hải bất quá rất nhiều anh vũ cũng thế giới là cấp bảo vệ động vật cấm chỉ chăn nuôi hơn nữa có thể chăn nuôi cũng cần làm đặc thù giấy chứng nhận dĩ nhiên nếu như mọi người cảm thấy hứng thú muốn dưỡng lời nói ạ gà b o n i sơ sây cô ly vay tiến phụng cùng vẹn xá vút này ba loại đều có thể rất đẹp hơn nữa không cần làm giấy chứng nhận phổ thông sùng vật thị trường là có thể mua được mặc dù bị cái này biết nói chuyện anh vũ trí hoãn một chút thời gian cũng để cho hắn liên tưởng hết lần này tới lần khác bất quá này không có gì to tát dựa theo kế hoạch đã định hàn nguyên dọc theo bờ hồ tùy tiện chọn một phương tiến về phía trước hắn một bên dọc theo bờ hồ đi vừa cùng lai、like、sợ chệ hãm lúc đó người xem nói chuyện thím ở hoang dã trong rừng rậm lạc đường là cái rất có thể lo sự tình một khi lạc đường Rất t có hôm ể liền người niên khi, tống táng chính người 19 thâm niên sau khi, ở thân n thâm sau ở n đường, cuối cùng bởi vì đói bụng cùng thiếu nước, toàn bộ đều chết ở bên trong, sau đó thi thể bị phát hiện g giá, gã bởi cuối bởi đói thiếu thi thời i khách phát có lạc chết đó du đều sau thể bộ bị ở vì vì ể phát h i ệ nay những người này cách gần đây con đường cách chỉ đây có bất quá bất bọn là ta lần đầu tiên dò xét tình huống chung quanh mặc dù không cần lo lắng lặp lại chạy trốn nhưng ta cũng cần nhớ tốt ta đường đi tới phòng n g ừ a chính mình không về được biện pháp tốt nhất chính là dọc theo bờ hồ đi cứ như vậy ta liền không cần lo lắng l đường đến thời điểm trở về đường cũ là được dù là trở về đường cũ sẽ lãng phí không thiếu thời gian giảm bớt ta tìm tòi khu vực nhưng hoang dã sinh tồn ổn thỏa bảo đảm chính mình an toàn tánh mạng vĩnh viễn là vị thứ nhất một lần từ sáu cái thật là lục lật s ở chệ ạ mẹ nói là thật nhà ta ngay tại phụ cận thần nông giá lúc ấy tổ chức bốn tri đội tìm người đáng sợ thoát nước thêm n ó i bụng sống s ở s ở chết đói được có nhiều t h ố n g khổ đều là kiến thức điểm a giờ học đại biểu đây cũng nhớ sao muôn t h hòa trọng điểm ngay xong sơ chệ ạ mẹ giảng giải ta cảm thấy cho ta được rồi đầu chó dọc theo bờ hồ đi thẳng đ ỗ n g nhiên một cây thực vật đưa tới hàn nguyên chú ý định tần h nhìn lại liền vội vàng chạy tới đây là một gốc hoang dại cụ sắn gốc cây này hoang dại cụ sắn so với hắn cao hơn rất nhiều ít nhất có ba mét còn đó lực lượng chủ yếu có trẻ sơ sinh cổ tay to lá mặt giống như nhân viên trưởng như thế thấy này cây hoang dại cụ sắn hắn trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ mọi người mau nhìn ta phát hiện thứ tốt gì một gốc hoang dại cụ sắn hàn nguyên không nhịn được cùng lai、like、s ở chệ ám lúc đó người xem chia sẻ tin vui này cao như vậy cụ sắn dưới đất dễ cây tối thiểu có một hai chục cân lần này hai ba ngày món chính đều có chờ chút chưa trở lại thời điểm Ta liền c ó thể nhân tiện nhân đi. đem đào đi. Củ sắn khoai lang mật sao c ủ sắn không phải là không có hoang dại sao lần đầu tiên thấy đồ chơi này đừng làm loạn ă n a s ờ chệ a mẹ thật có độc có độc nhưng nướng chín nấu chín sau、so、xác thực có thể ăn bất quá vật này ở ta l à o ra là nuôi heo hà nguyên n g không nhịn được đưa tay sờ một cái c ủ sắn thân cây rất là vui vẻ nhìn đạn mạc giải thích c ủ sắn không phải khoai lang mật đây là một loại nguyên sản tự ba tây cây trồng bất quá trải qua nhân tiến cử bây giờ đang ở toàn bộ các nơi trên thế giới nhiệt đới địa khu đều có thể thấy hiện nay càng là toàn cầu thứ sáu đại cây lương thực nuôi vô số người mà có chút bằng hưu nói không sai c ủ sắn đúng là có độc nói cho đúng là phần lớn tàu dầu họ thực vật đều có độc có độc thực vật một loại cũng có một cái rất đặc biệt rõ ràng đó chính là bọn họ chất lỏng cũng hiện ra nhũ bạch sắc tỉ như một tí t è o cũng đủ để trí mạng cây xui còn có ráng ngoại rất giống tiên nhân trưởng tàu dầu gần đó là chất lỏng dính chiếm được trên da cũng đủ cho ngươi vào bệnh viện mặc dù không phải toàn bộ nhũ bạch sắt chất lỏng thực vật đều có độc nhưng tránh sẽ lưu nhũ bạch sắt chất lỏng thực vật đây tuyệt đối là một cái chính xác vô cùng lựa chọn tới ở trước mắt này cây cụ sắn mặc dù đồng dạng là thầu dầu họ thực vật nhưng nó dễ cây dầu có đầy đủ tinh bột chỉ phải trải qua thích hợp xử lý là có thể ăn chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương hai mươi cho than cách chế mới ở ven hồ phát hiện một cây củ sắn cái này làm cho hàn nguyên rất là cao hứng hoang dại củ sắn sinh sản phương thức cùng nhân tạo trồng trọt hoàn toàn bất đồng hoang dại củ sắn sinh sản lệ thuộc vào loài chim cùng động vật dựa vào những động vật này ăn thành t h u ộ mầm mống sau mang tới những địa phương khác mọc dề này mầm về phần nhân tạo tại bồi cũng không cần thiền t h o như vậy tùy tiện chém nhất đoạn lực lượng chủ yếu trôn trong đất hoặc là lưu một tấm gỗ khoai dễ cây trôn trong đất đều có thể giống như khoai lang mật như thế mầm ống dễ cây cùng với cành lá đều có thể gây giống không thể không nói mặc dù củ sắn cùng khoai lang mật ở họ thuộc bên trên khác nhau hoàn toàn nhưng ở một phương diện khác xác thực rất giống vô luận là sinh sản phương thức hay lại là dinh dưỡng giá trị cũng hoặc là bọn họ nguyên sản địa đều là nam mỹ châu mà sinh hoạt tại amazon bên trong rừng mưa nhiệt đới loài chim rất ít sẽ có hoàn cầu tính phi hành này có nghĩa là khu rừng mưa này chung sẽ có càng nhiều củ sắn chỉ cần hắn kiên nhẫn tịm như vậy tiếp theo một tháng món chính là có mặc dù hắn vẫn luôn nhận thức vì nhân loại tiến hóa mấy triệu năm không phải là vì ăn chay nhưng thật đáng tiếc nhân loại không làm được như động vật họ mèo một dạng chỉ ăn thịt không ăn chay đường ngọt là sinh mệnh tế bào kết cấu thành phần chủ yếu cùng chủ yếu c ũ n g có thể vật chất thiếu nước carbon dù là có thịt hắn cũng không nhất định có thể không chống nổi ba mươi ngày gần đó là chịu đựng được rồi cũng phải bệnh nặng một trận vượt qua này cây cao lớn củ sắn hàn nguyên tiếp tục đi tới ở ven hồ tìm được này cây củ sắn đối với chống nổi ba mươi ngày hoang dã cầu sinh niềm tin của hắn càng kiên định dọc theo bờ hồ đi suốt hơn hai giờ địa hình như c ũ không có gì thay đổi như thường duy trì nước hồ bãi cỏ rừng rậm kết cấu hơn hai giờ thời gian tìm tòi mặc dù hắn phát hiện không ít có dùng cái gì cũng đều nhất nhất nhớ nhưng để cho hắn có chút thất vọng là hôm nay đi ra ngoài tìm tìm mục tiêu chỉ hoàn thành một phần tư h ắ n nguyên dừng bước lại ngắm ngắm nhìn phương xa vẫn là không nhìn thấy bờ mặt hồ mặc dù trước khi ra ngoài tâm lý liền sớm đã làm xong thất vọng mà về chuẩn bị nhưng hắn hay lại là k h ẽ thở dài một cái thấy hắn dừng bước lại lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem nhất thời rối rít hỏi thế nào có phải hay không là lại có cái gì phát hiện mới dưới cái nhìn của bọn họ hàn g nguyên mỗi một lần dừng bước lại liền nhất định sẽ phát hiện một loại tân hữu dụng vật liệu loại cảm giác này giống như là tại tầm bảo như thế mỗi một lần dừng bước lại sẽ thu lấy được lớn lớn nhỏ nhỏ đủ loại bảo bối liếc nhìn vạch qua đạn mạc hàn g nguyên lắc đầu một cái nói từ lên đường đến bây giờ không sai biệt lắm cũng đi hơn hai giờ mặc dù đi không tính là rất nhanh nhưng ít nhất chắc đi năm công bên trong t r ư ờ n g có thể ta hôm nay mục tiêu đến bây giờ còn chỉ hoàn thành một phần tư một phần tư kia một cái ngươi dọc theo con đường này phát hiện đồ vật không y tả củ sắn làm tinh một nguồn hàn đoán một cái chứ còn lại là cái gì hồ châu mỹ báo châu mỹ c ự mãng trên lầu đây cũng quá ngon chứ bất quá ta cũng muốn nhìn hắc hắc sợ trệ h mẹ đừng nghe này hai kẻ ngu dựa theo chính ngươi kế hoạch đến bất quá ta cũng thật tò mò ngươi hôm nay định cho mình tới mục tiêu là cái gì tìm cây đại thụ hàn nguyên ngồi xuống ở dưới gốc cây hơi chút nghỉ ngơi một chút thuận tiện hồi một chút người xem vấn đề bốn cái mục tiêu theo thứ tự là tinh bột thực vật muối cỏ xua m ố i cùng với con sông đây là ta tối ngày hôm qua ở chỗ chú tại chính mình hôm nay chế định tìm phương hướng tinh bột thực vật cũng không cần ta nhiều lời nước cá con là thân thể vận động chủ yếu nhất cũng có thể vật chất mà mối cái này ở trong cuộc sống thường thường bị coi thường đồ vật nhỏ ở ta tìm mục tiêu c h ú n g xếp hàng thứ hai mọi người ngàn vạn lần không nên xem thường mối tác dụng nếu như nói m ộ ư ơ i ngày không ăn đồ ăn sẽ để cho ngươi chết đói kêu m ộ ư ơ i ngày không ăn muối ngươi đem mất số lớn thể năng xuất hiện thân thể mất sức tinh thần hoảng hốt các loại triệu chứng nghiêm trọng dưới tình huống thậm chí sẽ dẫn đến cái chết thực ra sinh hoạt hàng ngày chung chúng ta không chỉ là xào rau bỏ muối tới lấy được nạ t r ì hại ẩn giống như nước tương xì dầu rượu gia vị cùng với đủ loại thịt chế phẩm bên trong cũng có không ít muối cho nên rất nhiều người sẽ cảm giác xào rau không thả muối cũng không chuyện nhưng ta ở chỗ này có thể rất rõ ràng nói cho các người biết nhân loại là trên địa cầu trước mắt duy nhất có thể ổn định lại đại quy mô lấy được mối sinh vật giống như còn lại động vật t h như dây rừng phải chạy đến gần như thẳng đứng trên vách đá liếm lắp hạt mối đến bổ sung mối phân không chút nào khoa trương nói ở trong vùng hoang dã mối sẽ hấp dẫn tới chung quanh đủ loại động vật hoang dã cho dù là kẻ săn mồi cũng sẽ ưu tiên liếm lắp hạt mối sau đó sẽ công kích khẩn trương liếm lắp hạt mối còn lại động vật bối dối cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mối có trọng yếu như vậy trong nhà của ta không ba thâm niên sau khi đội mối ăn đến bây giờ cũng còn chưa ăn xong trên lầu c h ớ nói nhà ta cũng giống vậy mỗi lần xào rau luôn là thả nhiều muối ta không lo lắng chút nào thân thể thiếu muối à cái này ta hiểu ta ở tiểu pha đứng lên xem qua video có thể dùng cho than chế muối sở trệ ạ mẹ muốn học ta có thể dạy ngươi nhìn đạn mạc hàn nguyên nói tiếp tại giã ngoại muốn lấy được đến lượng lớn m u ố i ăn là tương đối khó trừ phi ngươi phát hiện mỏ muối hoặc là ngay tại bờ biển mặc dù ta có thể từ thịt cá cùng với thực vật bên trên lấy được đến phần nhỏ muối ăn nhưng cái này không đủ cho nên ta tiếp theo được bước lên điểm hiểm, thay đổi phương hướng đi tới vừa nói hạt tự tay chỉ hướng phương xa sơn lâm tại nội lục thì mối loại đất lành nhất phương chính là con sông một bên trên vách đá cùng với trong sân động những chỗ này đều có khả năng thấm lộ ra muối đặc biệt là bờ sông trên tảng đá tìm tới mối sát xuất tương đối lớn đây cũng là ta con sông một trong những nguyên nhân ngoài ra vừa mới còn có một vị bằng hữu nói có thể thông qua cho than chế muối cái này đúng là có thể cho than là đủ loại cây cối thiêu đốt sau còn để lại vật trong thực vật tồn tại mọi chất nguyên tố nó bên trong gần như đều có nhưng cho than chế muối có một so với vấn đề lớn cho than thành phần chủ yếu là k hai c h i ế m so với đạt tới một m ư ơ còn đó 10% ca có 2 3 trên o n g đó 90% trở l là rừng trực tiếp chết đột nột. Trên thực ủ y r o n tế ở y học bên trên trên giường bệnh bổ giáp là phi thường nghiêm khắc nhất là tính mạch bổ giáp càng thêm nghiêm khắc nếu như bởi vì bổ sung không thích đáng bổ giáp quá nhiều có thể đưa đến người mắc bệnh tử vong cho nên chương o t hai mươi mốt h được, phát hiện quan sát nghỉ ngơi một hồi khôi phục một ít thể lực sau h ắ n nguyên liền chuẩn bị đứng dậy lại lần nữa lên đường lần này hắn muốn đổi một phương tiến về phía trước dọc theo bờ hồ đi với hắn mà nói đúng là cái rất lựa chọn tốt cũng là một lựa chọn chính xác lớn như vậy hồ dưới tình huống bình thường mà nói một loại đều sẽ có con sông liền v ớ i đây cũng là hắn ngay từ đầu ý tưởng dọc theo hồ đi c h u n g quy có thể tìm được con sông tìm con sông thì có khá lớn xác suất tìm tới mới hơn nữa còn không cần lo lắng lật đường cũng không cần quá lo lắng chui vào trong rừng rậm sao đụng vào một ít đại hình kẻ săn mồi dù sao bờ hồ tầm mắt rộng rãi hắn có thể trước thời hạn rất xa liền thấy đủ loại sinh vật không giống rừng mưa nhiệt đới như thế khắp nơi là đại thụ bụi cây tầm mắt nghiêm trọng chế ngự Nhưng hắn đi hơn không chỉ không có tìm tới con sông còn phát hiện bờ hồ thực vật tài nguyên bắt đầu lập lại đứng lên đi tới phía sau cơ hồ không có phát hiện tân tài nguyên gặp phải đều là một ít đã ghi xuống cây tối đây cũng là hắn thay đổi phương hướng lựa chọn tiến vào trong rừng rậm một trong những nguyên nhân bất quá khi tiến vào hoang dã rừng mưa nhiệt đới trước hắn trước phải xác nhận h ả o chính mình phương vị cùng với phương hướng đi tới chết với cẳng tay trưởng nhánh cây chọn một trong thời gian ngắn sẽ không có bóng cây ngăn c h e ánh mặt trời địa phương hàn nguyên đem nhánh cây cắm trên mặt đất nhất thời một đạo mảnh nhỏ trường ảnh tử rơi vào dưới chân hắn sở trệ á mẹ đây là làm gì không phải phải phải tiếp tục đi tìm chơi thế nào lên cây vậy rồi hả phân biệt phương vị chứ cái này ngươi tiết gì hiệu quả nhanh trong pháp ta ở bối ra hoang dã cầu sinh trong video xem qua nhưng vẫn luôn không học được dùng căn phá nhánh cây là có thể phân biệt phương hướng tán gốc chứ trên lầu tiểu bằng hữu lập tức phải bị mất mặt bóng cây rơi vào dưới chân hàn g nguyên tìm nhanh đá để ở bóng cây trên ngọn liền bay trở về dưới bóng cây tiếp tục chờ đợi ta trước nói qua ở trong vùng hoang dã lạc đường là một kiện đáng sợ lại muốn mạng sự tỉnh cho nên khi tiến vào rừng rậm trước ta yêu cầu trước nhận mình một chút phương hướng đi tới Mà Thái d ư ơ nhưng g mọc lên ở p ơ đông lặn về phía tây. đây định thông lặn vĩnh hẳng cố định chân lý. Thông qua cái này, chúng ta rất dễ dàng ở buổi sáng hoặc là lý, về phía qua ta tây, rất cố cái dễ ở bây u ổ i tối sáng vạng hoặc h là trạm p n phương Nhưng biệt b đại khái. ra vị â giờ thái dương đã dâng lên một đoạn thời gian hơn nữa ta đã đi rồi một đoạn thời gian cho nên ta yêu cầu lần nữa xác định vị trí xuống hiệu quả nhanh chóng pháp đây chính là ta lần này phương pháp sử dụng đây là loại rất cổ phương pháp cũ loại phương pháp này không chỉ có thể phân biệt phương hướng còn rất nhiều cách dùng khác tỷ như cổ đại bóng mặt trời chính là dùng loại phương pháp này tới c h c định thời khắc chỉ cần ở dưới ánh mặt trời xen vào một miếng cây ký hiệu tốt ảnh từ chỗ rơi sau đó chờ đợi mười đến mười lăm phút liền có thể đoán được phương vị chừng mười phút đồng hồ thời gian rất nhanh thì chạy qua rồi gần đó là hàn nguyên không có cách nào nghĩ rằng thời gian chuẩn bị cũng có lai、like、sợ trệ ám lúc đó người xem đang giúp đỡ nhìn chằm chằm vừa qua khỏi đi mười phút đã có người ở đạn mạc bên trên quét thời gian đến hàn nguyên đứng dậy đi tới nhánh cây là ảnh đã l ệ c h hướng hòn đá không sai biệt lắm hiện ra một cái ba mươi độ khoảng đó góc thái dương tự đông hướng tây vận chuyển liếc nhìn tân ảnh từ đặt chân hắn liền đoán được rồi bên kia là đông bên kia là tây vừa vặn hầu n a y tại hắn chính tây một bên hắn ti Mặc dù bên trong rừng mưa trời tối rất nhanh hắn phải nhất định lưu lại đủ thời gian trở lại tiến vào rừng rậm đủ loại vật liệu liền phong phú hà nguyên không ngừng phân biệt xác nhận đủ loại hữu dụng thực vật may rồi trước tìm hệ thống muốn phần tân thủ gói quà nếu không có dùng cái gì đưa đến trước mắt hắn cũng không biết c ũ đỉnh đỉnh một khi bây g h ăn t h lẩm t hậu quả có thể so với điển tỉnh nhân dân ăn nấm thảm hơn nhiều ít nhất nhân ra đi bệnh viện đường rất quen tiến vào rừng rậm hơn một tiếng hàn nguyên phát hiện không ít có dùng thực vật có thể trị liệu đau dạ dày dâu tàm có thể ngừng huyết cây kế thậm chí còn chứng kiến một cái chùm cây chuối đáng tiếc không kết quả nhưng lại lệnh tại bên trong rừng mưa nhiệt đới so với khá thường gặp các loại cỏ xua môi hắn một loại cũng không tìm được cái này làm cho hắn rất là buồn rầu chẳng lẽ tối nay lại được n u ô i môi đông nhiên một trận cấn chân cảm giác từ dưới chân chuyển tới hàn nguyên liền vội vàng rời đi lòng bàn chân dùng trong tay côn gô gỡ ra lá khô t ú i l ầ u n h ị n hắn lo lắng cho mình đã dẫm vào một ít nút ở c ả n h khô hạ xuống côn trùng dù sao bên trong rừng mưa nhiệt đới rất nhiều côn trùng đều có k ị c h độc bất thình lình phòng cho mình cắn một cái liền hô lớn cái này không nhìn không sao nhìn một cái cho hắn một cái to lớn vui mừng thật lớn hắn vừa mới đạp phải là một tảng đá. Hơn nữa, là một khối màu nâu xám xích thiết khoáng thạch này một phần kinh hỷ thật là đền bù trước hắn không có thể tìm được còn lại ba cái mục tiêu toàn bộ chỗ thiếu hụt gỡ ra lá d ụ n g hàn nguyên liền tranh thủ khối này màu nâu xám khoáng thạch moi ra đến mừng rỡ vô cùng một khối này hạt quan sát chừng hắn ba cái quả đấm lớn nhỏ vưng ở trên tay nặng trịch ít nhất có năm sáu cân k h o ả n g đó khoáng thạch bên trên loáng thoáng hiện lên màu xám kim loại quan mang thấy hắn tựa như điên r ồ i như thế hù ở tay mua chân lai sở chệ ạ lúc đó người xem kinh ngạc không thôi rối rít hỏi là chuyện gì xảy ra dù sao trước phát hiện cụ sắn thời điểm đều không như vậy s dương liên phong phạm vào sao c ư ờ i vui vẻ như vậy lại phát hiện bảo bối gì trên tay đá sao ta còn tưởng rằng phát hiện hoàng kim có hay không làm chất nhận ra tảng đá này là cái gì không đợi làm chất ra mà nói chuyện hàn nguyên liền chủ động lên tiếng mọi người đừng xem tảng đá này xám xịt còn khó coi nhưng đây chính là một khối xích thiết còn thạch này vừa nói lai sở t r ệ á m lúc đó nhất thời liền kinh ngạc quan sát này đen thùi lùi đồ chơi lại là quan sát quả nhiên không có rộng lớn kiến thức dự trữ chân đã dẫm vào bảo bối ngươi cũng không biết người tốt sở chệ ạ mẹ đây là muốn tiến vào thời đại đồ sắt rồi không à một h ố khó trách sở t r ệ ạ mẹ giống như hít thuốc lắc như thế nguyên lai là phát hiện loại bảo bối này sở t r ệ ạ mẹ sẽ còn luyện thiết luyện thiết yêu cầu dụng cụ chuyên nghiệp chứ liền sở t r ệ ạ mẹ này tay không cái gì cũng không có nhìn một chút thì phải bọn ngươi thanh phong ta chờ ngươi đưa ra máy bay một đồ sắt đều nhanh có lợi hại chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương hai mươi hai dọn nhà vâng trong tay quan sát hàn nguyên đã có điểm không kềm chế được trong đầu mình bây giờ liền muốn trở lại nơi chú quân đi tinh luyện ý tưởng của quan sát rồi bất quá cuối cùng v ở trong mắt ta bây giờ khối này quãng s á t so với kim cương vàng còn chân quý hơn khối này xích thiết khoáng thạch nặng tay đo chắc có một năm sáu cân khoảng đó chỉ là không biết có thể để luyện ra bao nhiêu thiết bất quá xích thiết khoáng thạch phẩm vị tương đối mà nói một loại cũng không thấp dựa theo trung đ ẳ n g phẩm vị bốn mươi đệ tính khối này xích thiết khoáng thạch cũng có thể để luyện ra gần hai cân khoảng đó thiết đủ ta dùng mấu chốt nhất là ta dưới chân có lẽ có một cái xích thiết khoáng đây mới là để cho ta hưng phấn cao hứng nguyên nhân gần đó là bây giờ ta không có cách nào khai thác hầm mỏ này nhưng tìm tới một ít vật liệu thừa cũng đủ ta một người sử dụng có thiết chế thành đồ sắt vô luận là bình thường công việc hay lại là săn thú cũng có thể làm cho ta hiệu suất tăng lên một đại tiết nhìn trên tay quan sát hàn nguyên cũng không muốn bông u xuống đối ở hiện tại hắn mà nói như vậy một khối quan sát so với một khối hoàng kim còn chân quý hơn bất quá vừa nghĩ tới chân mình hạ khả năng liền có một cái xích thiết khoáng hắn lại liền vội vàng đậu dọc theo phát hiện này cái xích thiết khoáng đất đ á phương dùng nhánh cây bắt đầu đem t r u n g quanh lá dụng cánh khô toàn bộ tiêu diệt xuống bắt đầu tìm càng nhiều xích thiết khoáng thạch không bao lâu ở một viên cây đa phần đáy hắn lại phát hiện một khối khắc xích thiết khoáng thạch khối này xích thiết khoáng thạch phát hiện để cho hàn nguyên cực kỳ hưng phấn hắn suy đoán không sai cái địa phương này thật có một cái xích thiết khoáng mà không phải thỉnh thoảng đơn độc xuất hiện một khối thấy hàn nguyên tìm tới khối thứ hai quan sát lai sở trệ ạm lúc đó cũng náo nhiệt lợi hại ta sở trệ ạ mẹ xích thiết khoáng đều bị ngươi tìm đến mau mau nhanh tạo đồ sắt mở ra thật có xích thiết khoáng a người tốt sở trệ ạ mẹ đây là ở chỗ đó a quốc nội hay lại là nước ngoài ạ sở cảnh sát triều dương sở trệ ạ mẹ ngài khỏe chứ bởi vì ngài dính liễu tự mình khai thác thiết khoáng đã không tuân theo luật pháp quốc gia toàn bộ x i n ngài lập tức đóng cửa lai、like、sở trệ ảm cũng báo cho biết xích thiết khoáng cụ thể địa lý vị trí nếu không sở cảnh sát t r i ê u dương đem đối với ngài ban bố toàn cầu lệnh truy nã người tốt trên lầu thật tú bất quá trên lầu nói có đạo lý à, thiết khoáng vốn chính là quốc gia đầu chó truy phong lãng tử đưa ra nương cá bảy mươi bảy ta hôm nay trò chơi thủ thắng đều không cầm liền xem này chủ bá lai、like、sở trệ ảm đi cũng không cái gì nội dung tại sao mê người như vậy đối với lai、like、sở trệ ảm gian đám bạn trên mạng trêu chọc hàn nguyên cũng không có để ý trước cây gỗ từ đàn bây giờ xích thiết k h o n g hắn có thể một chút cũng không có dấu dếm toàn bộ hành trình lai sở trệ ảm căn bản cũng không sợ bị tìm phiền thoái có bản lãnh ngươi có bản lãnh liền tìm được trước hắn cụ thể vị trí sau đó sẽ xuyên qua hệ thống tới đây cái bắt trước địa cầu bắt hắn bây giờ hắn cân nhắc là nếu không phải dọn nhà suy nghĩ không tới hai giây hắn liền làm ra quyết định rời chờ hạ liền rời ở chỗ này phát hiện một cái xích thiết khoáng hắn nhất định là muốn tinh luyện thiết khoáng hắn không thể nào mỗi lần đều mang một nhóm xích thiết khoáng chạy mấy cây số trở lại vốn có nơi chú quân đi như vậy giá quá lớn ở chung q a n h tìm một hồi hàn nguyên tổng cộng tìm tới bốn khối xích thiết khoáng thạch cộng lại tổng trọng lượng chắc có mười lăm mười sáu cân k h o ả n g đó hắn không có công cụ đào chỉ có thể trước đơn thuần trên mặt đất tìm có thể tìm được nhiều như vậy đã rất tốt cái này cũng mặt bên chứng minh cái này xích thiết khoáng có cực đại khả năng tính là lộ tiên nếu như thả vào quốc nội tin tức này vừa ra tới quốc gia lập tức liền sẽ bắt đầu tu đường sắt tu quốc lộ sau đó bắt đầu làm việc đ à o mỏ rồi đáng tiếc nơi này cũng không phải là địa cầu lai sở trệ ảm lúc đó người xem cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thai họa những thứ này quan sát có lẽ sau này sẽ còn thai họa hoàng kim mỏ bạch ngân mỏ mọi u g a ni các loại vô cùng chân quý quán vật cùng những vật khác cũng có thể bất quá đến khi đó phòng chứng rất nhiều quốc gia cũng sẽ nóng nảy đi s ơ lên cảm hắn không có cái nào không nghĩ như vậy nghỉ ngơi một lát sau h ắ nguyên n đem mang quá n ư ớ n g cá ăn xuống bổ sung một ít thể lực hắn chuẩn bị chờ chút liền trở lại chi tiền doanh mà đem còn lại thịt cá đã hai cái gốm xứ mang tới thuận tiện đem ở trên đường gặp phải cây kia cụ sắn moi ra đồng thời mang tới cuộc sống gia đình tạm hồn có triển vọng hắn liền trên người đều tràn đầy hăng hái trong đầu tràn đầy đủ loại ý tưởng chờ đến xích t i ế t khoáng đề luận ra hắn muốn làm đồ vật rất nhiều đều có thể làm rồi đau mùi tên phủ một khí đ ồ sát đều có thể ăn xong n ư ớ n g cá hắn liền bước lên trở lại chỗ chú đường mặc dù trước cái kia chỗ chú chỉ ở lại một ngày có chút lãng phí cùng đáng tiếc dù sao cũng là cũng là hắn tự tay dựng xây bất quá cũ không đi thân không đến chứ sao lần này hắn chuẩn bị ở xích thiết khoáng luyện ra sau dựng một cái nhà gô đứng lên hôm nay mới ngày thứ nhì phía sau còn có hai mươi tám ngày mặc dù bây giờ còn không có trời mưa nhưng không chừng ngày đó đã đi xuống đơn sơ chỗ chú mặc dù giữ ấm hiệu quả không tệ nhưng không ngăn được mưa do a sinh hoạt ta muốn nhìn về phía trước dọc theo trở về đường cũ thỉnh thoảng dừng lại nhận một chút phương vị chắc chắn chính mình không hề đi nhầm phương hướng lại một đường không ngừng dùng đã làm ký hiệu phòng n g ừ a không tìm được này cái vị trí sờ một cái t á c tác hắn tốn hơn bốn giờ mới về đến chỗ chú chờ hắn trở lại chỗ chú thời điểm thời gian đều đã đến buổi chiều thái dương cũng đã bắt đầu xuống núi rồi mắt thấy thiên mã sơn liền mua tối vạn bất đắc dĩ hôm nay giờ ý tưởng của gia hàn nguyên cũng chỉ có thể bông tha lựa chọn ở chỗ chú bên này lại lần nữa quá một đêm đến lúc này hắn mới phát hiện ở trong vùng hoang dã cầu sinh tồn là một kiện khó khăn bao nhiêu sự tỉnh hôm nay hắn buổi sáng hơn sáu giờ thức dậy mà bây giờ thái dương lập tức phải xuống núi rồi một ngày trước mắt liền đi qua mặc dù tìm tòi đến cái gì đã đủ để cho hắn hưng phấn nhưng đủ loại vấn đề mới cũng theo nhau mà đến để cho hưng phấn đi qua đang ở bắt đầu lại nổi lửa hắn cảm thấy có chút lo âu ăn ở những thứ này hắn thật giống như cũng còn không có giải quyết hết thậm chí ngay cả ổn định hỏa trùng cũng còn vô pháp đi xuống mỗi lần dùng hỏa thời điểm đều phải lần nữa nổi lửa thật sự quá phiền thoái bất quá nữ thần may mắn hẳn là tại hắn trên giường hai ngày này vận khí rất tốt không trời mưa ngày đầu tiên liền bắt được ngư lại phát hiện củ sắn cùng xích thiết khoáng. cách ngôn nói vạn sự khởi đầu nan chỉ cần chống nổi mấy ngày nay luyện ra thiết tìm được ổn định nguồn thức ăn tiếp theo thời gian hẳn sẽ thoải mái không ít góp nhặt một ít bụi lửa chân trời đã tối lần nữa dâng lên hỏa vội vã nướng một miếng thịt cá liền nước sôi n u ố t xuống sau hàn nguyên cùng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nói tiếng liền đóng lai、like、sở trệ ảm chuẩn bị ngủ cơm trưa cơm tối đều là n ư ớ n g cá cái này làm cho hắn có chút hối hận buổi chiều ở trở lại chỗ chú thời điểm không có thuận tay đào một tấm gỗ khoai nướng ăn đổi một chút khẩu vị bất quá ngày mai ăn nữa thật giống như cũng giống vậy chuyến hót t ắ ngày, tỉnh tỉnh ngày hôm qua to tới. Ngày không tìm được cỏ xô môi vì để tránh cho buổi tối bị con mối cắn quá thảm hắn dùng cây cỏ lá kẹp quy b ố i trúc lá làm một tiểu môn dùng để chặn lại chỗ chú duy nhất xuất nhập cảng mặc dù nhất định không thể tránh vẫn bị con mối cắn nhưng ít ra vẫn không tính là rất nghiêm trọng từ chỗ chú bên trong chui ra ngoài sau theo thường lệ mở ra lai、like、sở chệ ảm lai、like、sở chệ hàm mở ra không tới mười giây thì có hai chữ số trở lên người xem c h à n vào ngày hôm qua đi qua rất nhiều xem lai、like、sở chệ hàm người xem cũng đã biết hắn lai、like、sở chệ hàm thời gian và quốc nội thời gian làm việc đúng lúc là ngược lại cái này làm cho không ít đuổi theo nhìn người xem r ụ c tiên r ụ c tử một bên là ban ngày phải đi làm một bên là buổi tối muốn theo đ u ổ i truyền bá không ít người ở ngày hôm qua nhìn lai、like、sở chệ hàm nhìn quá mức đưa đến sáng ngày thứ hai không lên nổi đỡ lấy vành mắt đen vây khốn một ngày buổi chiều k h ỏ e a sở chệ hạp mẹ a rốt cuộc chờ đời người ba số một hôm nay luyện tiếp sau sở chệ hạp mẹ mở ra lai、like、sở trệ ám sau hàn g nguyên mang theo thật sự có thân ra hai cái đồ gốm nửa cái ngư một cây cây gỗ t ử đàn c ô n gỗ liền lên đường đi vào bằng hữu mọi người buổi sáng khỏe a ngày hôm qua ở tìm tòi rừng rậm tài nguyên thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái xích t h i ế t khoáng cho nên hôm nay ta chuẩn bị dọn nhà có thiết ta tiếp theo thời gian một tháng hoang dã sinh tồn sẽ rất đơn giản nhiều chế tạo ra đồ sát sau lại đối mặt trong rừng rậm nguyên thủy đủ loại manh thú cùng nguy cơ cũng không phải không có lực phản kháng chút nào tới trước đến mở hồ thanh lý một chút cá nhân vệ sinh sau liền dọc theo, hồ dựa theo hôm kia vào đường tiếp tục đi hơn một tiếng sau hắn liền trở lại ngày hôm qua phát hiện củ sắn địa phương này cây cao lớn củ sắn như c ũ vẫn còn rậm rạp lá cây đón nhỏ gió nhẹ nhàng nộn n ạ o thấy củ sắn hàn nguyên thả ra trong tay tài sản dọn dẹp sạch sẽ củ sắn phần gốc cỏ dại cùng bụi cây sau đó liền chặn ngang cách mặt cao hơn một mét địa phương đem này cây củ sắn thụ trực tiếp gậy sau đó dò xét tính học một chút lô trí thâm nổ lên cây liếu kết quả này căn củ sắn vẫn không n ú c ních bất quá đây cũng là ở hàn nguyên trong dự liệu dù sao lớn như vậy một viên củ sắn thụ phía giới trưởng dễ cây cũng khá lớn có thể tùy tiện rút ra hắn ngược lại muốn hoảng không rút ra được liền nào trên tay không có thích hợp công cụ hắn liền từ gậy nóc bên trên phá hủy căn trẻ sơ sinh cổ tay lớn bằng dưới cây khô đến chính dễ dàng làm sai thích hợp đào công cụ mặc dù đào lên rất chậm nhưng so với lấy tay đào muốn dễ dàng hơn Bờ hồ nhuyễn bột mặc dù thổ không phải rất phân tán nhưng cũng không phải k ế t thành khối n g ạ n h b ă n g bang hơn nữa củ sắn rễ cây hành sinh trưởng bình thường sẽ không rất sâu không bao lâu hắn liền đào được khối thứ nhất củ sắn hiện ra củ sắn rễ cây bộ phận liền chừng hắn càng tay to dài rồi thấy khối này khổng lô củ sắn khối hàn nguyên càng hưng phấn dọc theo củ sắn với t ự như chuột đồng đào lỗ như thế không ng lần này g lau m thu ô i Hàn g hoạch rất phong phú gốc cây này hoang dại cụ sắn thụ tổng cộng kết liêu chín khối cụ sắn dễ cây chứng hai mươi cân trở lên trong đó tối một khối to càng là đến gần năm dài một mươi cm có cánh tay hắn to cái này ở hoang dại cụ sắn bên trong đã là thực phẩm nhân tạo trồng trọt cũng không nhất định có thể dài đến lớn như vậy liên nay một cây cụ sắn dưới cây dễ cây đủ một mình hắn ăn ít nhất bốn năm ngày rồi nếu như trung gian tố mang một ít đem thức ăn tiết kiệm ăn chút gì đó ăn một tuần lễ cũng không có vấn đề gì chờ đến năm ngày sau nghĩ đến xích thiết khoáng cũng đã đ ề lại ra sinh hoạt hàng ngày cũng đã ổn định thấy hắn thu hoạch lớn như vậy một cây củ sắn lai sở chệ ảm lúc đó người xem cũng kích động giống như là tự mình ở hoang dã cầu sinh như thế thu hoạch thức ăn như thế nam phương bằng hữu tránh một chút bác phương các bằng hữu ta cho các ngươi nói hiểu một chút đây là chúng ta nam phương khoai lang mật ăn sống tặc giòn còn nhiều hơn dịch củ sắn muôn ngàn lần không thể ăn sống có độc có thể độc chết nhân ta khi còn bé liền bị độc chết quá đây không phải là rễ cây sao có thể ăn vật này có độc sợ chệ ạ mẹ nhanh ném đi nói cho ta biết địa chỉ là được có thể dùng đến làm củ sắn phan rất ăn ngon vân đoan bay lượn đưa ra siêu cấp tên lửa một thấy sợ chệ ạ mẹ đào củ sắn nhớ lại khi còn bé nghèo thứ gì đều không có ăn dựa vào củ sắn độ nhật cuộc sống gặp n g ư ờ i lúc phong đều là ngọt đưa ra nương cá chín mươi chín ta khi còn bé ăn cái này ở giữa quá độc không nấu chín đưa đến dạ dày rút gân sự khó thở nước miếng không bị khống chế liều mạng lưu sợ chệ ạ mẹ ăn cái này nhất định phải nấu chín a hơn g hai lần hàn nguyên đem củ sắn cùng gia sản đưa đến tân nơi chú quân đây là hắn chiều hôm qua chọn địa phương tốt sau đó chính là dựng một cái tân tạm thời chỗ chú đi ra có lần đầu tiên kinh nghiệm thứ nhì xây dựng chỗ chú nhanh hơn hơn nữa trước hắn vẫn còn ở phụ cận phát hiện lá chuối tây cùng cây cọ lá này hai chồng chọn vật đại diệp phiến so với quy bối trúc lá mà nói càng thích hợp hơn ở cổ đại cỏ tranh phòng một số thời khắc thiếu dâm dạng biết sử dụng hình quạt cây c ỏ lá tới làm đồ thay thế che gió che mưa hiệu quả tuyệt đối nhất lưu rất nhanh một cái dựa vào ở hai khỏa đại thụ trung gian chỗ chú dựng xây về phần trời mưa sấm đánh cái gì hàn g nguyên cũng không phải rất lo lắng hắn lựa chọn này hai khỏa đại thụ mặc dù đ ầ y cành lá sung xuê cũng không phải n à y một mảnh bên trong rừng mưa cao nhất thậm chí đều chỉ có thể xếp tới chung đằng độ cao trừ phi hắn vẫn khi kém tới cực điểm nếu không, không quá có thể bị xét đánh mới vừa xây dựng hoàn chỗ chú còn đang suy nghĩ chính mình không quá có thể bị xét đánh hàn nguyên ở liếc bầu trời một cái sau biến sắc ban ngày chính trực buổi trưa thái dương treo cao thời điểm s ắ c trời lại tối ảm đạm tốc độ còn rất nhanh ngắn ngủi một hai phút thời gian trời liền đã tối hơn nữa trời tối đồng thời không biết từ nơi nào quát tới cổng u gió thổi trong rừng rậm cây cối ô ô văng dội đủ loại lá rụng khắp nơi bay loạn thoáng như một phiến ngày tận thế hiện tượng c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương hai mươi b ố thợt là không thể cắm luận a đột nhiên xuất hiện mưa to trong nháy mắt làm rối loạn hàn nguyên tất cả kế hoạch xuyên tấu qua l à cây khe hở liếp nhìn đầu đội trời không trên lá cây tích tụ mây tầng một mảnh đ ẹ n kịt dường như sau một khắc liền muốn từ trên trời rơi xuống tới như thế rất có cổ thi trung mưa gió sắp đến phong m ã n lâu mây đen ép thành thành muốn tồi cảm giác ẩm đột nhiên một đạo to lớn tiệm điện ở trong tầng mây loay lên phá vỡ đen nhánh t ầ n g mây đốt sáng lên thế giới ngay sau đó là một đạo đ ì n h thai nhức ó c to lớn tiếng vang kinh thiên động địa phảng phất muốn làm vỡ nát cả thế giới như thế hàn nguyên bị tiếng sấm giật mình đột nhiên giật mình tỉnh lại sau khi phản ứng, liền vội vàng thừa dịp thiên còn không coi trời mưa hắn dành thời gian bắt đầu gom bốn phía có khô lá khô cùng cành khô sau đó qua loa nhét vào mới vừa sửa chữa tốt không bao lâu chỗ chú bên trong trời muốn mưa chờ chút mưa đi qua trong rừng rậm liền rất khó tìm tủi khô rồi bây giờ không thu thập một chút đến thời điểm nổi lửa cũng sinh không nổi phiền toái liền lớn mới vừa góp nhặt hai ba sóng một chút lớn chừng hạt đầu ra mưa cũng đã rơi vào hắn trên chót núi hàn g nguyên cả kinh sờ lỗ mũi một cái ôm trong tay lá khô cành khô liền hướng chỗ chú chạy đi vừa bước vào chỗ chú mưa to liền từ không trúng t r ư ớ xuống phản phất nhân viên chữa lửa thúc thúc tắt lửa súng bắn nước lái đến tối đại mã lực như thế giúp lại chỗ chú bên trong hàn nguyên kinh hồn bạt vía nhìn bên ngoài thứ một giọt mưa sau khi rơi xuống trong phút chốc thế giới thì trở nên vô số giọt mưa rơi đập ở trên lá cây sau đó vừa chân rơi xuống đất hoa lạp lạp v n g rội vô số giọt mưa bỏ sót chỗ chú bên trên đại thụ nhỏ xuống ở cây cọ lá cùng lá chuối tây bên trên vang xào s ạ c bởi vì lo lắng bị nhận ra được cái gì hàn nguyên khống chế quay chụp dụng cụ bay đến chỗ chú miệng thu âm đến tình huống bên ngoài cho nên lúc này tầm mắt đúng lúc là hướng về phía ch cùng thác đang như với loài trời mưa như thác đổ. qua mưa Lai ở sở trệ ảm l ú c đó người n xem h ì n bên ngoài rông lắng bắt gió giật, đều bắt đầu lo lắng và tạo, mưa đều đầu t ạ o mẹ ư a nhanh. thật thật trệ hạ là lớn, hạ thật là、nhanh. Sở ả m ngơi chỗ chú chịu đựng được không chớ bị mưa trùng qua a mưa lớn như vậy n à y chỗ chú sẽ vô nước chứ thương tiếc sở chệ ả mẹ ba giây bất quá cũng còn khá chỗ chú dựng xây nếu không bây giờ thật lạnh không cần loạn đứng thẳng đưa ra bánh mì một、nghìn. sở chệ ả mẹ ở tại chỗ chú bên trong hẳn không chuyện gì chỉ hy vọng chớ bị xét đánh chi bác du đưa ra tên lửa một sở chệ ạ mẹ vẫn cẩn thận điểm đi có tình huống hủy bỏ lai sở c h ạ mẹ vẫn c ẩ thận điểm có n g hủy c k h á c mạo hiểm nguy hiểm tính mạng nhìn đạn mặc cũng đang an ủi mình hàn nguyên tâm dám an ủi mở miệng nói yên tâm đi ta ở tại chỗ chú bên trong h à n không vấn đề gì quá lớn ta chỗ chú là xây dựng ở hai khoả dưới cây đại thụ gần đó là mưa như thác đổ cũng phải t r ư ớ c bị lá cây lọc một lần sau đó mới nhỏ xuống đến cường độ giảm b ấ t rất nhiều hơn nữa chỗ chú bên ngoài bao phủ chừng mấy tầng lá chuối tây cùng tây c ọ lá phòng mưa tính đều rất được nước mưa hẳn lậu không t i n à o chỉ cần không quát do lớn không cho chỗ chú bên trên lá chuối tây cùng tây cỏ lá treo đi ta ở chỗ chú bên trong h ẳ n thêm không tới mưa trừ phi trận mưa này hạ suốt một hai ngày về phần vị bằng hữu này nói lo lắng lôi điện cái này là tiểu s á t x u ấ t sự kiện ta vậy hắn lời còn chưa nói hết một đạo thiểm điện hoa phá thiên tế rơi vào chỗ chú mở miệng ngay phía trước cách đó không xa trước mắt lại đột nhiên một mảnh trắng xóa trong nháy mắt s á n g trang kích thích hắn ngay lập tức sẽ nhắm lại con mắt nước mắt đều nhanh chảy ra ngay sau đó là một đạo đình thai nhức góc tiếng nổ âm thanh thông thiên tế h ắ n nguyên bị giật mình loại này độ sáng như vậy trói hai tiếng sấm nói do cái này lôi điện liền rơi vào cách đó không xa nao nặn vòng vo một con mắt của hà sau hắn mở mắt ra nhưng trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người trực tiếp sổ một câu thô tụ ngoa tạo hắn chỗ chú x â ở hai khỏa đại thụ giữa mà ở trong đó tầm mắt rộng rãi cho dù có cây cối ngăn tre nhưng vẫn là có thể thấy trước mặt rất đại một vùng mà giờ khác này ngay tại ngay phía trước cách đó không xa có một viên cao lớn cây cối tàng cây đang ở trong mưa to thiêu đốt nơi này hắn vừa vặn mơ hồ có thể thấy bộ phận nói cách khác vừa mới kia đạo l ô i điện vừa vặn rơi vào cách đó không xa cây đại thụ kia bên trên lai sở chạy ảm trong phòng bởi vì vừa mới kia nói thiểm điện vừa lúc bị quay trụ đi xuống toàn bộ màn ảnh nhất thời cũng thoáng qua một đạo nhức mắt bạch mù mịt không ít người cũng rời đi tầm mắt mà bây giờ lại bị hàn nguyên kinh m ạ âm thanh hấp dẫn trở lại nhìn về phía lai、like、sở trệ ảm nhất thời liền kinh ngạc ngoại tảo trước vị kia đơn giản là thần nhân n g u bất ca nói sống đánh đánh liền lôi cũng còn khá không bổ tới sở trệ ả mẹ nếu không ngươi được bị phụ chết quả nhiên không thể cắm luận à trước kia vị thần nhân hay lại là chớ nói chuyện nếu không ta sợ sở trệ ả mẹ không chống nổi ba ngày ba ngày liền này linh nhiệm độ ta phòng trừng sở trệ ả mẹ một ngày cũng không chống nổi lôi điện bổ tới cây cối lần đầu tiên thấy người tốt mưa to trung thiêu đốt đại hỏa ta cũng là thấy lần đầu tiên hàn nguyên nhìn một chút không phương xa bây giờ đã bị rừng mưa nhiệt đới tắt ngọn lửa lại nhìn một chút đạn mạc khoe miệng giật một cái trên thế giới thật đúng là rời hạ có loại này t h ầ n nhân nôn xuất phát thủy người tốt thật người tốt không cần l o ạ n đứng thẳng đưa ra máy bay một các ngươi khác đều xấu ta lôi kích một vốn là rất bình thường coi như là liên tục xuất hiện hai lần cũng bình thường chính cảm thán trên màn ảnh giả tưởng lại một đạo đạn mạc vừa qua h à nguyên nhìn lướt qua không để ở trong lòng trời mưa lôi điện bổ trúng cây tối mặc dù sát xuất thấp nhưng đúng là cái thật bình thường sự tình đ ỗ n g nhiên lại vừa là một tia chớp hoa phá thiên tế trước mắt lại lần nữa một mảnh bạch mù mịt đ ì n h thai nước góc tiếng nổ âm thanh lần nữa vang r ộ i chân trời mở mắt ra lúc bất ngờ phát hiện t r ư ớ c bị lôi điện phách bốc cháy cây đại thụ kia lại n ấ u cơm hà nguyên không tự chủ được nuốt nước miếng một cái nhìn trong mưa to thiêu đốt đại thụ cả người cũng không tốt lai sở chạy ám lúc đó hoàn toàn yên tĩnh trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc bữa thời không không như g i bốn năm giây sau đạn mạc m a n lên tới dày đặc ngọt tảo ta rời ạ không biết nói gì ngưỡ thần nhân a lần này nói thế nào thật nôn xuất phát tùy đại lao hay là chớ nói chuyện ta sợ sợ chệ a mẹ chết ở trong m i ệ n g ngươi đại thụ này ở độ k i ế p chứ liên tục bị xét đánh hai lần rồi tinh thần phục hồi lại hàn nguyên cả người không kìm lòng được du n lập cập lông tơ đều nhanh dựng được rồi cái này cũng thật là q u ỷ dị một gốc cây liên tục hai lần bị xét đánh hay là ở cùng một người lên tiếng sau đó thật sự có lực lượng thần bí đang thao túng hết thệ các thứ này c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba chương hai mươi năm xây dựng lò lửa mưa vẫn còn rơi lấy mưa như thác lũ khuynh hướng tiếp tục hạ không bao lâu chỗ chú trước mặt trên mặt chỗ c h ú ra thì có miếng nhỏ tiểu v ũ n g nước thấy những thứ này nước đọng con mắt của hàn nguyên chợ to trong lòng cả kinh hắn chỗ chú bên ngoài mặc dù cửa hàng chừng mấy tầng cây cọ lá cùng lá chuối tây nhưng mặt đất chỗ nối tiếp cũng không có làm c h ố n g nước chức năng không có danh thoát nước cũng không có phòng thủy tường một khi mặt đất vô nước thấm thủy đi vào làm ước hắn vừa mới gom lá khô cành khô thì xong rồi nghĩ tới đây hắn liền vội vàng bắt đầu rời đi chỗ chú bên trong lá khô cành khô những thứ này nhưng là h ỏ a trùng cùng tối ngủ giữ ấm đồ vật có thể làm ư ớ c không được đem dài hơn hai thước cây gỗ tử đàn côn hoành sắp vào chỗ chú hai bên khung xương bên trên lại chọn nhiều chút cành khô liên tiếp chỗ chú khung xương cùng tử đàn côn bắt tới một cách mặt đất sân thượng sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất cành khô lá rụng rêu cái gì toàn bộ đều chuyển tới cách mặt đất trên bình đài phòng ngừa bên trong thấm thủy làm ư ớ c những thứ này rời đi hoàn những thứ này khô giáo tủi lửa sau hàn nguyên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm ít nhất không cần lo lắng mưa lớn đi qua nổi lửa cũng không có khô giáo vật dẫn hòa rồi cũng còn khá lần này tu chỗ chú không nếu không những thứ này cũng không cách nào rời đi bất quá nhìn bên ngoài mưa hắn vừa lo buồn mà bắt đầu bên trong rừng mưa nhiệt đới trời mưa là sự tình rất bình thường nhưng đối với trước mắt hắn mà nói nhưng là cái rất không chuyện may mắn trời mưa hắn không có cách nào nổi lửa không có cách nào ăn đến đồ ăn chín cũng không cách nào sửa ấm trời mưa phía sau hắn toàn bộ công việc cũng phải chậm lại một hai ngày không có cách nào tạo cái lò không có cách nào luyện than luyện thiết ngay cả đi ra chỗ chú đi cũng không dám sợ dầm mưa cảm bạo chỉ có thể nút ở chỗ chú bên trong run lời bẫy nhỏ yếu bất lực đáng thương người nguyên thủy sinh hoạt cũng giống như ta sao lúc nào cũng có thể đối mặt đủ loại bao t á p thậm chí đánh lôi thiểm điện các loại thiên thai nhìn bên ngoài mưa to hàn nguyên liên tưởng nhẹ nhàng nhỏ giọng thầm thì một câu hắn lời mặc dù nhỏ giọng lại vừa lúc bị lai、like、s ở trệ ám lúc đó người xem nghe được người nguyên thủy cũng không ngươi dễ dàng như vậy ngươi nắm giữ phía sau gần hai ngàn năm kiến thức tin tức sẽ đủ loại hoang dã cầu sinh thủ đoạn còn biết các chồng chọn vật tin tức người nguyên thủy có thể cái gì cũng không có đừng quên còn có đủ loại manh thú đây voi ma mút kiếm xỉ hồ sư tử so với ngươi có thể khó hơn nhiều sợ trệ ạ mẹ vừa nói như vậy ta cũng thật muốn biết mấy vạn năm trước còn không có phát triển nơi văn minh người nguyên thủy rốt cuộc là làm sao mà quan hồi tốt muốn trở về nhìn một chút ta cảm thấy đắc chủ truyền bá cũng thật khó khăn hắn chỉ có một người không có thứ gì người nguyên thủy giàu gì cũng là tụ tập trung một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau sợ t r ệ ạ mẹ nơi này cũng rất nguy hiểm được không một người phải làm tất cả mọi chuyện amazon bên trong rừng mưa còn ẩn nút đủ loại nguy hiểm báo châu mỹ tự mãn g không thua gì người nguyên thủy được không vân v a n bay lượn đưa ra máy bay một kiên chỉ tiếp bọn ngươi thanh phong ta chờ ngươi đưa ra tên lửa một sợ chệ ạ mẹ khác hủ rủa thấy đạn、mạng. hàn nguyên tinh thần phục h ồ i lại cười một tiếng nói t i ê n tâm đi gần đó là mưa to cũng không cách nào để cho ta khuất phục nhân định thắng thiên chúng ta tổ tiên từ mất tất cả bắt đầu đi cho tới bây giờ ta tin tưởng ta cũng có thể bên ngoài trời mưa như thác đổ hắn cũng không cách nào đi ra ngoài chỉ có thể giúp lại chỗ chú bên trong cùng lai sợ trễ ám lúc đó người xem tán gẫu một chút trận này mưa to tới đột nhiên đi cũng đột nhiên hạ rồi hơn một tiếng mây đen tàn đi mưa to đột nhiên liền ngừng hàn nguyên từ chỗ chú bên trong đi ra một cước một cái hố bùn mặt đất ướt lộc cộc khắp nơi đều là lớn, lớn nhỏ nhỏ vũng nước, nước động khắp nơi đều có đỉnh đầu còn thỉnh thoảng rơi xuống mấy tích thủy giọt đó là trên lá cây nước đọng tình huống này để cho hắn cũng có chút buồn dầu loại dáng vẻ này ít nhất hôm nay phía sau toàn bộ công việc cũng bị lỡ không cách nào làm thậm chí cơm tối cũng không cách nào ăn được chết đói kiểm tra một chút tình huống b n phía hàn nguyên thở dài lắc đầu một cái xoay người trở lại chỗ chú bên ngoài bắt đầu đ à o một ít đất xét ở chỗ chú bên ngoài xây một đạo phòng thủy tường đi ra trước cũng là bởi vì thiếu cái này đột nhiên đánh tới bạo mặc dù mưa không có từ phía trên r ớ m xuống đến nhưng lại nhưng từ trên mặt đất thấm tiến vào không ít thủy mặt đất, đất xét hơn p â n nửa cung ướp tối ngủ đều không đủ、phương. mặc dù này là hắn cân nhắc không chu toàn nhưng hắn cũng không nghĩ tới trận mưa này sẽ tới đột nhiên như vậy lại hạ lớn như vậy tốt đang vấn đề không phải rất lớn bây giờ lần nữa xây lên tới một đạo phòng thủy tường cũng được vừa v ặ n mưa to đi qua mặt đất đất xét đều là ướt lấy tay cũng có thể đảo đậu không bao lâu một đạo vây quanh chỗ chú ngay ngắn một cái v ò n g ước chừng hơn m ộ ư ơ i c m cao phòng thủy tường liền xây được rồi ngoại trừ lũy phòng thủy tường ngoại hàn g nguyên còn theo phòng thủy tường bên ngoài đảo một cái danh thoát nước từ chỗ chú đỉnh dọn chạy xuống nước mưa chính dễ dàng rơi vào phòng thủy tường ngoại trong danh thoát nước sau đó theo danh thoát nước chạy ra đi ăn một hố. khôn ngoan nhìn xa trông rộng sinh hoạt kinh nghiệm đều là như vậy từ từ tích lũy đứng lên chờ đến hắn lần sau xây nhà gỗ thời điểm liền sẽ không xuất hiện loại này bởi vì mưa to mà đưa đến bên trong nhà thấm thủy chuyện sau cơn mưa trời lại sáng mây đen tạm đi thái dương lại lần nữa đi ra ánh mặt trời xuyên tấu qua lá cây khe hở rơi trên mặt đất l ẻ thẻ quần sáng thỉnh thoảng theo gió mà động mặt đất tầm ướp vốn là công việc đều không làm được ngay cả rừng rậm cũng không cách nào tiếp tục tìm tòi bởi vì trên lá cây có nước động sẽ rơi xuống làm ướt thân thể có thể cảm bạo hàn nguyên suy nghĩ một chút quyết định tu mấy cái lò lửa đứng lên dùng cho luyện than cùng luyện thiết đây cũng là bây giờ hắn có thể làm duy một chuyện rồi xác định hắn liền bắt đầu lưu bù lên vừa vặn vừa mới mưa mặt đất t ầm ướt đất xét tất cả đều là ướt không cần hắn lại đi bờ hồ rót nước tới sống như bột tân chỗ chú cách bờ hồ vẫn có một khoảng cách nơi này cũng không phải xây dựng chỗ chú tốt mà nhất phương nhưng nơi này có xích thiết khoáng là một nơi chú quân phân địa cũng không tệ chân chính dùng cho lâu dài ở chỗ chú hàn nguyên vẫn phải là lần nữa tìm địa phương bất quá chuyện này trước tiên có thể thả thả đợi thiết luyện ra sau đó mới làm cũng có thể chọn một khối ánh mặt trời có thể bắn thẳng đến đất trống hắn bắt đầu xây dựng lò lửa đứng lên không ngừng đem bốn phía ư ớ c gác đất xét gom cũng rời trở tới đây chất đ ố n g ở trên đất trống thấy hắn bắt đầu gom đất xét xây dựng lò lửa lai sợ chệ ám lúc đó người xem bắt đầu hỏi hắn muốn làm gì thu thập được đủ đất xét sau h ắ n nguyên mới có dánh nhìn xuống đạn mạc vốn là định l à xế chiều hôm nay nấu t h a n g tuổi nhưng bởi vì trời mưa trong rừng rậm gần như không tìm được t u ổ i khô cho nên ta cũng không có biện pháp bất quá ta trước tiên có thể chế tạo một cái lò lửa đi ra dùng cho ngày mai hoặc là ngày hôm sau nấu t h á n tuổi chương i i ế t đ hai mươi sáu chế tạo đồ đá chế tạo đốt than tuổi dùng lò lửa so với tạo đồ gốm đơn giản rất nhiều chỉ cần trên đất dùng đất xét làm thành hình chọn lạc được không cần tạo phân đáy tạm thời điểm không cần nóc càng không cần phải để ý đến trong đất bùn hay không còn có đá vụn cắt sẽ đưa đến d ặ n nước chỉ cần đủ ướt át đất xét là được nhưng mới vừa vừa mới mưa trên mặt đất ướt át đất xét khắp nơi đều là rất nhanh thứ nhất độ cao vượt qua 6 0 7 0 cm đường kính cũng đầy đủ có nửa t h ư ớ c hình tròn lò lửa liền tạo ra rồi chờ nấu thời điểm bỏ vào m ộ t đầu sau sẽ ở đỉnh lò bên trên ngồi cành tây dùng đất xét dán lại là được loại này có tay là được đồ vật cũng không cái gì kỹ thuật hàm lượng nhưng số lượng nhiều rất là tiêu hao thể lực bởi vì lò lửa phôi vách tưởng chừng năm sáu cm dày bởi vì quá mỏng căn bản là lập không lại hơi chút đứng thẳng cao hơn một chút liền sụp đào g ô n g một mảng lớn đất xét tổng cộng chế tạo bốn cái lò lửa mệt mỏi hàn nguyên cái gì cũng không muốn liên quan chỉ muốn nghỉ ngơi hai cái đốt than tuổi hai cái l u y ệ n thiết luyện thiết lò cái lò cùng đốt lửa than lò hơi có chút bất đ ộ n g luyện thiết dùng lò cái lò phôi vách tường càng dày đường kính mặc dù không sai b i ệ t lắm nhưng cao hơn như vậy thuận lợi duy nhất giả bộ phóng đại lượng than tuổi cùng quan sát tốt hơn để cao trung tâm nhiệt độ hơn nữa ở luyện thiết lò cái lò phía dưới còn moi ra hình một vòng tròn cửa hàng đây là để dành đi ra đến thời điểm gắn máy quạt g i dùng mà đốt lửa than đáy lò bộ lại có dùng cho thông khí thuận lợi giai đoạn trước tiêu đốt lò cái lò tạo được rồi tiếp bên trong tới phải làm là gom một đầu tìm một vũng nước rửa sạch sẽ trên tay đất xét hàn nguyên một bên tìm bốn phía đến thích hợp dùng làm bữa đá đá vừa cùng lai sở chệ ảm lúc đó người xem nói chuyện phiếm luyện than dùng lò lửa cùng luyện tiết dùng lò cái lò cũng đã làm xong tiếp theo ta muốn gom số lớn t h ủ i dùng để luyện chế than t h ủ i bất quá trước đó ta yêu cầu trước tạo một cái bữa đá tạm thời dùng để chặt cây cối mặc dù hiệu suất thấp kém nhưng dù sao cũng hơn ta dùng tay không tốt hơn ở bốn phía đi dạo một vòng hàn nguyên phát hiện không ít đá nhưng nhặt lên nhìn một chút sau cũng đều lắc đầu một cái ném đi ta xem sở chệ ạ mẹ tiền tiền hậu hậu cũng l ư ợ n g chừng mấy tảng đá rồi còn có một khối rất giống thiên nhiên bùa đá cũng không thích hợp sao xích thiết khoáng thạch cũng không có thể sao ngâm sắt đá đầu độ cứng hẳn thật cao chứ nay cũng muốn đi vào thời đại đồ sắt rồi còn tạo bùa đá đợi sẽ trực tiếp tạo thiết phủ không được chứ có xích thiết khoáng địa phương cơ h ộ i không có có thể dùng đến chế tạo bùa đá đá sở chệ ạ mẹ ngươi muốn rèn đúc bùa đá lời nói phải đi những địa phương khác tìm tốt nhất là con sông bên đá cội đó là một cái lựa chọt trên lầu làm sao n g ư ơ i biết không có thích hợp cái này có thể từ trước sở chệ ạ mẹ trên tay xích thiết khoáng để phán đoán khi mấy khối xích thiết khoáng bên trên có kim loại sáng bóng tinh chất lân miền hình đây là điển hình mà cả xích thiết khoáng loại này mà cả hình xích thiết khoáng giống như là động lại sự biến hóa sản vật cái này cũng đưa đến khu vực khai thác mỏ phụ cận đá lấy m ạ i ca ngọc lam cùng bùn m ỏ m đá làm chủ mà nhiều chút nham thạch có mặc dù độ cứng khá cao nhưng đều rất giòn dùng sức vừa đụng liền bệ làm sao còn tốt nghiệp ngoa tạo nguyên lai、like、là chín trăm tám mươi lăm trường học học bá đại lão thất kính người tốt bị hắn được a này rơi ạ cũng là thông thường sao xem ta vẻ mặt một b ư ớ c hắn nguyên thấy đạn m ạ c bên trên tin tức có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình lai、like, sở trệ ám lại còn có chín trăm tám mươi lăm trường học học bá đang nhìn hơn nữa cái này học b á nói cùng trong đầu mình hệ thống tân thủ gói quà chung kiến thức tin tức gần như hoàn toàn giống nhau còn càng cặn kẽ ít nhất trong đầu hắn tin tức trước mắt chỉ có thể để cho hắn đoán được đá chủ loại nhưng không biết xích thiết khoáng sinh cùng thạch đô có cái nào dù sao cái này đã không thuộc về cơ sở hoang dã kiến thức trong tin tức bao h à m đồ mà là tầng sâu hơn địa chất học tiệm tay từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá biểu diễn cho lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem nhìn đúng như mới vừa rồi vị bạn học này nói như thế tảng đá này là bùn mỏng đá cùng đất sơn kết hợp thể không chỉ có rất giòn hơi dùng sức đụng một chút sẽ gặp mảnh vụn phiên k h ố i hơn nữa kết cấu rất phân tán bên trong sen lẫn rất nhiều thạch anh cắt sỏi như vậy đ á là không có cách nào dùng để chế tạo bờ đá vừa đụng liền bề các ngươi nhìn vừa nói hắn cầm trong tay là trực tiếp ba một tiếng đập ở bên cạnh trên một thân cây vung tay ra, Quả đấm lớn n hắn ỏ đá đã đất, bể thành 3 khối, 2 khối trực tiếp rơi trên mặt đất, trong tay khối, khối còn n rơi m một khối l ớ một chút. Mà chút. tay trong ít cũng có khẽ hở, không ít nhỏ ngón bẻ đá vứt bỏ trong tay đá vỗ tay một cái nói mọi người cũng nhìn thấy loại đá này khẳng định không có cách nào dùng để chế tạo đ ũ a đá dùng để chế tạo đ ũ a đá đá nhất định phải mật độ đại không dễ bể có thể chịu đ ự n g ngàn vạn lần đ ụ n ta t r u n g quanh thạch mặc dù đầu cũng không quá thích hợp nhưng ta biết đi nơi nào tìm thích hợp đá cùng vừa mới vị bạn học kia nói như thế con sông bên đá gội là cái rất lựa chọn tốt mặc dù bây giờ ta còn không tìm được con sông nhưng ta trước ở ven hồ là xem qua quá tương tự khối lớn đá thạch anh cùng đá cội như thế đá thạch anh thành phần chủ yếu đồng dạng là si lịt nếu như có thể tìm tới phẩm chất tinh khiết đá thạch anh đây là cũng là một lựa chọn tốt dọc theo trước làm ký hiệu hàn nguyên hướng bờ hồ đi tới bảo là muốn đi bờ hồ tìm thích hợp đá nhưng căn bản là không có đi xa như vậy đi hơn nửa canh giờ hắn liền phát hiện mình tựa hồ rời đi xích thiết khóa khu chung quanh đá chất liệu cũng thay đổi dạng cái này không còn không chờ hắn đến bờ hồ ngay tại một nơi dốc thoải bên trên tìm được thích hợp đá mảnh này trên sườn núi l ạ tẻ tán l những đá này đều là đá lửa ở xa cầu nguyên mới nhân loại thời kỳ cũng đã là chế tạo đủ loại thạch khí tài liệu tốt mặc dù dùng đá lửa gõ chế búa đá mặc dù đang dẻo dai và kháng đả kích phương diện so với dùng đá thạch anh cùng đá cội mài chế mà thành búa đá phải kém không ít tương đối dễ dàng bể tan t à n h hư hại bất quá ta chỉ là tạm thời dùng một chút không cần chiếu cố đến nhiều như vậy hơn nữa gõ chế đá lựa chế thành búa đá ở sắc bén độ phương diện so với dùng đá thạch anh cùng đá cội m à i chế mà thành búa đá cao hơn rất nhiều cái này có thể để cho ta càng tiết kiệm sức lực chặt cây cối chế tạo búa đá một loại có hai loại phương pháp một loại là tìm một khối thích hợp đá sau đó không ngừng mài giống như mài đao như thế đem phủ miệng cho mài đi ra như vậy mài đi ra thạch khí trải qua hồi lâu dùng bền chỉ là hao tổn mất thì giờ tương đối dài một loại khác tốn thời gian tương đối mà nói hơi ngắn chính là giống như ta vậy trực tiếp đập sau đó ở mảnh vụng trung chọn thích hợp vừa nói hàn nguyên liền mang lên một khối to bằng đầu người bất quy tắc đá lựa dùng sức đập vào khắc trên một tảng đá lớn nhất thời khối này đã lửa liền phá bể thành lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vụn đầy đất chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương hai mươi bảy sau cơn mưa nổi lửa đá lửa phá vỡ hàn nguyên cẩn thận đi lên trước phòng ngừa chính mình đạp phải đá vụn vết c ắ t chân ở cục đá vụn chung lựa chọn c h ọ n cuối cùng ở lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vụn chung tìm được hai khối nhìn còn rất khá hòn đá một khối tương đối nặng nề nhìn có điểm giống một khối bánh mì pháp bánh mì bất quá có một nơi tân phá quáng đê vỡ thật sắc bén thích hợp dùng để coi là phủ miệng chặt tây một khối khác chính là một mảnh là lớn chừng bàn tay chỗ rộng nhất cũng bất quá hai ngón tay dày mở miệng rất mỏng rất sắc bén mảnh đá bất quá loại dáng vẻ này mảnh đá đã không thích hợp dùng để làm bữa rồi quá giòn rồi hơi chút dùng điểm lực đập một chút sẽ hư hại xuống mặc dù không thích hợp làm bữa nhưng dùng để cắt một ít gì đó nhưng là rất không tồi cho nên hắn cũng nhặt lên nhặt lên này hai tảng đá hàn nguyên ở ống kính trước phô bày xuống này hai tảng đá tạm được khối này có điểm giống bánh mỹ pháp đá có thể dùng đến coi là bữa về phân khối này phiến hình cho các ngươi nhìn một chút nó có nhiều sắc bén vừa nói hắn nắm mảnh này đã lựa tìm cây hai ngón tay lớn bằng bụi cây sắc bén mở miệng dán vỏ cây tìm một vòng bụi cây lên cây ra dễ như chở bàn tay liền bị cắt đứt. thuận tay kéo một cái một cây mang lá vỏ cây liền bị hắn kéo xuống ta đi thần khí a cái này dùng để làm búa đá tuyệt đối đi một búa đi xuống x ư ơ n g cũng có thể chém đứt. thật sắc bén học thế cái này thì đi ra ngoài tìm nhanh đá đập xuống nay thật không có cái gì ta bên trên ta cũng được đã thật có sắc bén như vậy sao trên lầu ngươi đi m ẫ bảo xem một chút đi phía trên có bán chủ động giờ ý ý đao đá so với sở trệ á mẹ cái này sắc bén hơn nhiều từ bụi cây bên trên kéo xuống tới vỏ cây hàn nguyên cũng không ném này là rất tốt tài liệu hơi chút xoa nắn một chút liền có thể coi là sợi dây tới dùng tính dẻo dai tuyệt đối đủ hắn xây cất chỗ chú thời điểm cố định nòng cốt dùng sợi dây chính là từ lớn bằng ngón cái bụi cây chi đều i bên trên lột ra tới vỏ cây cân nhắc đến đá lửa mặc dù sắc bén nhưng tính giòn khá cao hắn lại đập mấy tảng đá từ trung gian chọn hai khối thích hợp tài liệu tổng cộng ba thanh đô đá một mảnh đạo đá lại cắt nhiều chút bụi cây ra cốt chắc xét những thứ này thạch khí hàn nguyên liền trở lại chỗ ch thái dương đã ngã về tây rất nghiêm trọng rồi lại có hơn một tiếng trời liền đã tối không thể không nói một người ở hoang dã bên trong rừng mưa cầu sinh là thực sự khó khăn gần đó là hắn vận khí tốt như vậy ngày kế cũng làm không được bao nhiêu sự tình có lúc gặp phải đột như đứng lên mưa to sẽ còn cho n g ư ờ i cái gì cũng làm không được liếc nhìn sát trời hàn g nguyên văn chừng chính mình hôm nay đã không có cách nào cho thêm này ba mảnh b ữ a đá gắn cán b ữ a rồi bây giờ hắn được dành thời gian tìm một ít tương đối mà nói tương đối khô giáo m ộ t đầu hoặc là tính chất của vật chất có chứa dầu so với đủ mộc đầu kiếp sau một đống lửa những thứ không nói hắn được ăn một chút gì hôm nay dọn nhà tạo l ò lửa lò cái lò cũng tiêu hao hắn số lớn thể lực không bổ sung năng lượng hắn ngày mai liền thức dậy khí lực phòng chừng cũng không có thả ra trong tay dư thừa bữa mang theo một cái ít một chút búa đá hàn nguyên chạy thẳng tới trong rừng rậm cử động này để cho lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem hiếu kỳ không dứt vốn là tất cả mọi người đang chờ hắn cho trên r ư ợ u đá tay cầm không nghĩ tới hắn lại chạy sở chệ ạ mẹ đi đâu không làm búa đá rồi không hẳn là đi tìm làm cán búa tài liệu chứ thái dương nhanh xuống núi cẩn thận lạc đường a sở chệ ạ mẹ cán búa tùy tiện tìm với nhánh cây không được sao. chỉ dùng một lần lại không phải lâu dài dùng làm phiền thoái như vậy làm gì chỗ chú t r u n g quanh không phải có đủ loại t h ủ sao hàn nguyên liếp nhìn đạn mạc nói ta không phải đi tìm c ă n bữa mà là tìm tủi lửa hôm nay lại vừa là dọn nhà lại vừa là tu tạo lò lửa tiêu hao ta số lớn thể lực hơn nữa ta một ngày cũng không ăn đồ vật đã sớm bụng đói một cục sức cùng lực kiệt nếu như buổi tối ta bất sinh h ỏ a ăn chút đồ ăn chín chỉ sợ ta bắt đầu từ ngày mai dường khí lực cũng không có buổi trưa mới trời mưa sợ chệ hạ mẹ đi nơi nào tìm khô giáo tủi a khắp nơi đều là ướp nếu đổi lại là ta ta mới sẽ không chạy không có ý nghĩa tiêu sở t r ệ ã mẹ hay là trở về ngủ đi ít nhất có thể khôi phục điểm tinh thần không phải còn có cá khô ấy ư, g ặ m một chút cái tia cũng được chứ c ủ sắn đây như vậy một đống lớn c ủ sắn cũng có thể ăn a uổng phí sức lực quét mắt đạn mạc hàn nguyên cười một cái nói mọi người nói không sai mưa to đi qua này một mảnh bên trong rừng mưa gần như không tìm được khô giáo cửa lửa nói ta uổng phí sức lực cũng bình thường nhưng ta muốn tìm cũng không nhất định là khô giáo cửa lửa có lúc ướt cũng có thể nghe vậy lai sở chệ ãm lúc đó nhất thời đánh ra một mảnh dấu hỏi thấy một mảnh dấu hỏi khóe miệm của hàn nguyên nâng lên một nụ cười nói Mặc dù p hà nguyên lớn khỏe ô n g có c c mắt liếc thấy một viên cao lớn cây cối dừng bước đi đi qua kiểm tra một chút hắn thở dài mặc dù trưởng thận giống nhưng này không phải hắn muốn tìm cây cối vừa tiếp tục đi trước một bên tử quan sát kỹ đến chung quanh cây cối tình huống hắn muốn tìm thụ kêu dầu mè n à y cũng không phải một loại cây danh sưng mà là một loại thụ tập hợp thứ tên liền có thể biết loại cây này một bên trong dầu dầu mỡ t ỷ như quốc nội dầu gỗ lim chất lỏng chung có thể lấy ra ra dầu ma rút thái lan nam dương dầu trầu lùn trái cây chung ngầm dầu lượng vượt qua phần trăm chi sáu mươi mà bên trong rừng mưa nhiệt đới tự nhiên cũng không thiếu hụt này chủng loại hình cây cối so với khá thường gặp có cây cọ dầu cổ bại bạ thụ các loại hắn muốn tìm chính là chỗ này nhiều chút đặc biệt là cây cọ đây là bên trong rừng mưa nhiệt đới thường thấy nhất một loại cây gỗ loại hình gần như khắp nơi có thể thấy mặc dù cây cọ dầu tương đối mà nói hi ít một chút nhưng tương đối so với cổ b à i bạ bà thụ mà nói dễ dàng hơn tìm tới thực ra trước chỗ chú cây kia ngã xuống cây gỗ từ đàn thụ liền rất không tồi mặc dù bị mưa bị ướt nhưng cây gỗ từ đàn tính chất của vật chất có chứa dầu mười phần chỉ cần loại trừ một chút vào ngoài là có thể đốt đáng tiếc bây giờ hắn căn bản là không có thời gian trở về bài một ít cây chi tới tìm chừng mười phút đồng hồ khi theo tay gỡ ra một cây cây mây quét mắt một vòng đối diện đất trống bên bờ cây cối sau hắn nguyên tỏa sáng hai mắt liền vội vàng đi tới mặc dù không tìm được chất lỏng liền có thể làm d hoang dại cây cọ không có ai công việc tu bổ vết tích từ gốc cây một mực kéo dài đến ngọn cây cũng mọc đầy cây cọ lá nhưng ngoại trừ nóc cây cọ lá hay lại là s ố n g ngoại trên cây cây cọ lá đã sớm đều đã chết khô mà nhiều chút khô chết nhanh cây chính là h ắ n mục tiêu mặc dù mưa to đi qua rất nhiều đều bị làm ướt nhưng bởi vì thượng tầng cây cọ diệp thiên nhưng bảo vệ phần đấy nhánh cây vẫn có không ít là khô r á o hoặc là nửa khô nửa ướt trạng thái so sánh lên còn lại cây cọ cây cọ d ầ u thụ trong cây khô g i u mỡ hàm lượng càng nhiều gần đó là nửa ướt trạng thái cũng là có thể bị đốt hơn nữa trên thân cây, những thứ cây màu xám, màu nâu sơ cỏ. Là hoài thiên nhiên đùng,、so、với hắn trời t nhiên hắn với nung, đang so ớ r mưa ư chương qua loa gom c ả n khô lá rụng dễ dàng dễ hai mươi tám thiên nhiên dầu mẹ cổ b ạ i bạ cây cọ đây là bên trong rừng mưa nhiệt đới thường thấy nhất một loại cây gỗ loại hình gần như khắp nơi có thể thấy mà cây cọ dầu là cây cọ chung một cái chi nhánh là hàn nguyên tìm chủ yếu mục tiêu mặc dù cây cọ dầu tương đối mà nói hy ít một chút nhưng tương đối so với cổ b ạ c b ạ thụ mà nói dễ dàng hơn tìm tới thực ra trước chỗ chú cây kia ngã xuống cây gỗ tử đàn thụ liền rất không tồi mặc dù bị mưa bị ướt nhưng cây gỗ tử đàn tính chất của vật chất có chứa dầu mười phần chỉ cần loại trừ một chút vỏ ngoài là được bên trong nội tâm như cũ có thể bị đốt đáng tiếc bây giờ hắn căn bản là không có thời gian trở về bài một ít cây chi tới tìm hơn mười phút khi theo tay gỡ ra hai khoả trong cây cối cây mây và dây leo sau hắn nguyên tỏa sáng hai mắt liền vội vàng đi tới hắn đáp lại hy vọng cây cọ dầu không tìm được ngược lại tìm được một viên chân chính của bài bạ bà thụ cái này so với cây cọ dầu tốt hơn nay cây cổ bài bạ bà thụ rất lớn đầy cành phần ấy nhất đến gần thổ những nơi thân cây đường kính liếc mắt ít nhất ở nửa thước trở lên nhưng không biết nguyên nhân gì cách mặt đất một thước nơi nó lực lượng chủ yếu phân nhánh rồi chia làm mười mấy bụi cây này ngược lại dễ dàng h ẳ n nguyên mọi người xem cái này ta tìm một cây cổ bài bạ bà thụ chính là ta lần này tìm mục tiêu trùng một loại nếu như mọi người không nghe nói cổ bài bạ bà thụ danh tự này lời nói vậy nó còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh tên dầu m è chỉ cần ở trên thân cây đánh động tương tự cây tùng thu thập tùng hương như thế cổ bài bạ bà thụ sẽ chảy ra cổ bài bạ dầu mà cổ bài bạ dầu thành phần đến gần dầu ma rút hàn nguyên này lời nói nói thẳng bối rối lai sở trệ hãm lúc đó không ít người xem dầu mẹ có thể sinh sản ra dầu mỏ chưa từng ngày qua sở trệ hạ mẹ này kiến thức mặt thật rời hạ rộng rãi nói tốt như vậy tại sao toàn thế giới các nước đều không trồng có thể sinh sản ra thiên nhiên dầu mỏ cái này không so với dưới đất đảo tốt hơn người tốt Giải quyết k h ủ n g hoảng dầu mỏ liền nhờ vào liền n g dầu mỏ ư ơ i sở trệ à mẹ. đ ã l à dầu ma vừa rút, lại vừa là ạ n ta í bị họ tiệp trệ ngươi mở sở đình xỉn, phình có h ú n Ngươi đoán g ta. ta c tin hay không thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng dùng trong tay búa đá phủ miệng ở cổ h à i bạ thụ trên thân cây tìm một vết thương sau đó kéo qua ống kính nhắm ngay vết thương không bao lâu bị quẹt làm bị thương vị trí liền bắt đầu không ngừng chạy ra màu nâu nhạt nửa chất lòng trong suốt hàn nguyên nhìn một phía tìm p i ế n diệt tử từ thân cây nơi vết thương tiếp một chút cổ hai bà g i u các ngươi nhìn có phải hay không là rất xen xệt cái này chính là cổ hai bà g i u ở cổ đại văn minh trung cổ inca nền văn minh mã cổ hải bạ dầu coi vì trong cuộc đời quý báo tài sản gọi nó là sinh mệnh chi dầu này thực ra không có chút nào khoa trương bởi vì cổ hải bạ dầu có sống lại khép lại giảm nhiệt sở hữu ước chứ a độc bồi bổ bôi chân đợi nhiều loại công hiệu thần kỳ khỏi ho nước đường tất cả mọi người u ố n g qua chính là cái kia bị báo truy trong tay nữ nhân cầm đồ chơi kia bên trong thành phần chủ yếu chung chính là cổ hải bạ vào cây sinh mệnh chi dầu a ta muốn đến m ỗ cái quốc gia thần kỳ hàng đầu thật rồi người tốt thần kỳ như vậy tại sao chúng ta quốc gia còn không tiến cử một thụ có thể đến vạn thụ dùng a đây là chúng ta quốc gia đã sớm tiến cử rồi được không ở chúng ta việt tây loại cây này m ộ c rất thường gặp kinh tế giá trị xác thực rất cao bất quá rất ít khi dùng làm nhiên liệu đều là gom sau b á n cho chế dật thương vật này có thể dùng đến chữa trị bệnh lậu đừng hỏi ta làm sao biết h ỏ i chính là bạn ta nói cho ta biết ta phát hiện cái gì trên lầu vị kia mời nói ra ngươi không đúng mời nói ra ngươi bằng hữu cố sự mặc dù nghe rất thần kỳ bất quá này tạm thời chặt xuống ướt á t cây cối thật có thể đốt thấy điều này cổ hai bạn giàu có thể trị bệnh lậu đạn m ạ n hàn nguyên cũng là vẻ mặt cổ quái nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó cổ h ả i bạ dầu có rất mạnh tiêu viêm sắt nấm tác dụng đúng là có thể trị bệnh lậu mặc dù chảy ra cổ h ả i bạ dầu có thể trực tiếp dùng để tiêu h đốt nhưng gom vật này muốn một đoạn thời gian hắn không có thời gian hao tổn ở nơi này phía trên bất quá viên này cổ h ả i bạ thụ lực lượng chủ yếu phân nhánh rồi hắn trước tiên có thể chặt còn lại lực lượng chủ yếu lưu lại một hai cây lực lượng chủ yếu gom một chút cổ h ả i bạ dầu lần nữa dùng b ú a đá ở thân cây phần đấy đến gần mặt đất vị trí mở mấy cái lỗ sau đó theo lỗ p h ủ đi rồi một đạo danh đi ra lại tìm mấy tảng đá ở thân cây vết chảy hạ lũy một cái vỏng đặt ở trong đá gian một bên dán chặt trên thân cây vạch ra tới ránh như vậy trên thân cây c h ả y ra cổ bài bạ dầu sẽ theo vạch ra tới ránh c h ả y vào diệp tử chung ở chặt cây trong lúc vẫn có thể gom không ít cổ bài bạ dầu bố trí xong cái này hắn nguyên liền bắt đầu chặt cổ bài bạ thụ dù là cổ bài bạ dầu khá hơn nữa cũng không giải quyết được bây giờ hắn nổi lửa vấn đề nhưng cổ bài bạ thụ có thể bất quá này một viên cổ bài bạ thụ lực lượng chủ yếu phân nhánh hắn cũng không cần toàn bộ đều chém đứt chỉ cần chém mấy cây lực lượng chủ yếu là được còn lại lực lượng chủ yếu có thể giữ lại dự bị ký tốt vị trí là được trên tay bữa đá còn chưa hàn g nguyên chỉ có thể nắm b ú a đá một cái dùng phủ miệng đập đập nửa này cổ tay hắn cũng đập chua mới ở một viên cổ tay lớn bằng lực lượng chủ yếu bên trên đập ra một vòng hai ngón tay t h â m lỗ bất quá cái này đã đủ rồi bỏ lại b ú a đá hàn g nguyên đứng lên cầm trên cây phần trên dùng sức một bài vốn là bị đập g ã y một nửa thân cây cũng không nhịn được nữa khổng lồ tàng cây sức nặng chậm rãi nga xuống đập bể vô số bên cạnh hoa hoa thảo thảo hàn g nguyên vốn định chém n ữ a một cây nhưng cổ tay cùng miệng h ù n nhưng là đau nhức vô cùng hơn nữa đua đá phủ miệng cũng nhận rồi chỉ đành phải để cho hắn bông tha cái ý nghĩ này chỉ cần trước mặt có thể đốt một đoạn thời gian là được phía sau hắn có thể ở chỗ chú t r u n g quanh tìm một chút tủi ướt thả bên đống lửa bên trên hơi cho khô dọn dẹp sạch lá cây liền lôi t ú n hàn nguyên đem này cây cổ hoài bạ chật vật chuẩn bị trở lại chỗ chú lúc này mặt trời đã lặn bên trong rừng mưa độ sáng gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang yếu đi trở tối mắt thấy thiên lập tức phải tối hàn nguyên lại mo mang chén sành quay trở lại đem dùng chiếc lá cây gom cổ hoài bạ dầu mang về đây chính là ở mức trời mưa nổi lửa mấu chốt tài liệu một chén đáy cổ hoài bạ dầu thêm lúc chiếc gom trên lá khô làm v nổi l ử a so với hàn nguyên tưởng tượng còn đơn giản hơn không ít rất nhanh ánh l ử a sáng lên chiếu sáng đêm tối mà trước còn có người nghi ngờ ướt át c ủ a bại bạ thụ có hay không có thể thật đạn gây cháy màn ở hàn nguyên bẻ mấy nhánh cây ném vào sau lập tức đã không thấy t ă m hơi c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba từ chỗ chú trung móc ra buổi sáng đào cụ sắn dễ cây bày một cái khối cẳng tay to dài dễ cây đi xuống thả trong đống lửa nướng trước trời mưa thời điểm bụng hắn cũng đã đói bụng đến kêu rồi rột, rột khi đó rất muốn ăn đồ ăn nhưng lại lệnh trong tay lại không đồ vật có thể ăn thịt cá được nướng cụ sắn cũng phải nướng hắn hiện tại có thời gian đương nhiên sẽ không giống như giống như hôm qua trực tiếp thô bạo đem chọn miếng thịt cá ném trong l ử a c h ạ y mặt nướng như vậy rất dễ dàng nướng qua đầu bên ngoài thịt cá toàn bộ nướng thành h a n lãng phí buổi trưa vừa mới mưa gần đó là buổi chiều thời điểm thái dương lại đi ra nhưng tối hôm nay nhiệt độ so với hôm qua thấp hơn ít nhất năm có lúc một trận gió nhẹ thổi tới trên lưng sẽ còn chuyển tới một trận lạnh lẽo may hệ thống đem chính mình ném vào n h ư tới đây nếu là ném ở băng thiên tuyết địa vùng băng giá bây giờ này hệ thống hẳn đi tìm người kế tiếp ký chủ rồi hơi vàng thịt cá ở ngoài sáng đ ố n g lửa bên trên chậm rãi chuyển động mặt ngoài dần dần kim hoàng một tầng thật mỏng dầu mỡ từ thịt cá trung khảo rồi đi ra bắt đầu tản ra mùi thơm hàn nguyên hít mũi một cái nghe mùi thơm n u ố t nước miếng thật sự là hắn một ngày đều không ăn cái gì liền buổi sáng uống đi một tí thủy lúc này nghe thấy được mùi thịt nơi nào còn có thể nhịn được nhìn dáng vẻ sợ t r ệ ạ mẹ đây là đói t h n g à, cả ngày đều không ăn cái gì có đức gia kia phong phạm có thể so sánh đức gia đây chính là ba ngày đói chín bữa ăn đại lao sợ t r ệ ạ mẹ lúc này mới bao lâu ta tay trái một cái nước sốt móng heo tay phải một cái họ tệ h ạn gà g nướng sẽ chờ sợ t r ệ ạ mẹ bắt đầu ăn trên lầu đặt này cầm sợ t r ệ ạ mẹ ăn với cơm đây nướng một khắc đồng hồ k h o ả n g đó hàn nguyên cầm lên thịt cá d ò xét tính lấy tay nhẹ véo nhẹ một chút bề ngoài kim hoàng thịt cá đã nương khách dọn xé ra một vết thương bên trong thịt cá mềm mại vô cùng chín nhìn rất không tồi ta liền trước ăn nói xong hắn lập tức cắn một cái rồi đi lên kim hoàng bơ ra cắn chít chít văng r ồ i sau đó liền lại chạm đến bên trong thịt non t thật là nóng hàn nguyên mơ hồ không do nói nhưng lại không nỡ bỏ phun ra chỉ có thể không ngừng di động miệng đầu lưỡi một bên không ngừng hơi thở mặc dù không có gia vị nhưng thịt cá bản thân mịn màng khẩu vị hơn nữa ngư dầu đã bị k h á o đi ra đây đối với đã cả ngày không ăn đồ ăn hắn mà nói đơn giản là sơn chân hải vị cái thứ nhất nóng hổi thịt cá xuống bụng hàn nguyên căn bản là không có không để ý tới lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem trong mắt của hắn chỉ có trong tay này miếng thịt cá toàn bộ hành trình yên lặng chỉ không hề ngừng ngai nuốt thanh âm. lai sở chệ ám lúc đó người xem một tảng lớn thịt cá xuống bụng hàn nguyên thở dài nhẹ nhõm trên mặt viết đầy thỏa mãn mặc dù còn ăn chưa no nhưng trong bụng có đồ đ ẹ p lên chính là hạnh phúc nhất thời điểm mà trước gốm trong c h ậ u đốt lên mưa bây giờ thủy cũng lạnh không sai biệt lắm ăn xong thịt cá một cái còn ấm áp nước sôi xuống bụng đánh cái lén lút ở một cái hắn lúc này mới có thời gian đi xem đạn mạc nhìn nói ta sở chệ ạ mẹ này lối ăn thật là tuyệt là thời điểm ăn điểm tâm rồi gia vị gì cũng không có n ư ớ n g cá thật có như vậy ăn ngon mới vừa thức dậy liền thấy sở chệ ạ mẹ ở phong độc hôm nay điểm tâm nhiều hơn cái chứng luật trong nước trà ngươi liền một phiên gia đưa ra nướng cá một ăn thơm như vậy cân nhắc qua chúng ta những thứ này người xem cảm thụ sao sầu riêng thành thục sau có thể hoàng đưa ra bánh mì bảy trăm tám mươi không phải là lễ vật m à cũng cho ngươi nhìn đạn mạc hàn nguyên cười híp mắt trả lời tại giã ngoại đặc biệt là vừa mới mưa sau có thể ăn được nóng hội đồ ăn chín cũng đã là một món rất hạnh phúc chuyện này nướng cá mùi vị cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy ăn ngon chỉ bất quá ta một ngày không ăn đồ ăn quả thực đói lạ thịt vĩnh viễn so với còn lại thức ăn càng có thể ăn no bụng là bởi vì thịt trung mỡ có thể ở trong dạ dày dừng lại thời gian dài hơn bất quá một khối này thịt cá cũng không có để cho ta ăn no nhưng ta còn có một khối lớn củ sắn dễ cây đoán hạ thời gian củ sắn cũng không kém hẳn n ư ớ n g chín nhưng ta còn làm muốn chờ một chút ta tình nguyện để cho củ sắn nướng qua đầu một chút cũng không cần ăn không nướng chín củ sắn một khi không nấu chín chúng độc liền không xong nhìn lai sở t r ệ ả m lúc đó một mảnh dấu hỏi không ít người biểu thị chính mình ăn sinh nhật củ sắn hàn nguyên giải thích hoang dại củ sắn cùng trồng trọt củ sắn bất đồng trồng trọt củ sắn trải qua từng đợi một bồi dưỡng hưu hóa đi xuống độc tính đã rất nhỏ có chút chủng loại tỷ như ngọt củ sắn đã không có độc rồi các ngươi ăn trên thị trường củ sắn cơ bản đều là ngọt củ sắn nhưng hoang dại củ sắn không giống nhau vô luận là loại nào hoang dại củ sắn đều có độc đặc biệt là ta đ â y loại là da trắng củ sắn hà nguyên n g vừa nói từ củ sắn dễ cây một dạng bên trên bài rồi một tấm gỗ khoai đi xuống dựa theo đống lửa dùng đao đá ngỏm rồi bên ngoài da lộ ra bên trong luồng phí hoa bên trong da đưa tới ống kính hạ ta hái được loại này củ sắn là da trắng củ sắn lại gọi là khổ củ sắn loại này củ sắn bên trong chứa á ma nhân khổ đại không nấu chín ăn bị trúng độc dĩ nhiên gần đó là trồng trọt ngọt củ sắn ta cũng đề nghị mọi người hoàn toàn nấu chín sau đó mới ăn. thời gian đến để cho chúng ta tới xem một chút củ sắn thế nào vừa nói hắn dùng một nhánh cây đem đống lựa chạy trong cho bụi nướng củ sắn lột đi ra bên ngoài r a đã bị nướng thành cho bụi víu vào liền xuống thoáng thả lạnh một chút h à n nguyên liền n h ặ t lên ở trong tay điên đảo đến chụp không chút tạp chất bên ngoài một màu xám đối với phần lớn thức ăn có hay không n ư ớ n g chín ta dạy cho các ngươi đơn giản một chút nghĩ rằng phương pháp hắn đẩy ra củ sắn chia ra làm hai bên trong nguồn g phí hoa m ộ t khoai thịt chính bốp hơi nóng không có hoàn toàn nướng chín củ sắn khoai lang mật loại tinh bột thực vật khoai tâm màu sắc là cùng chung quanh hoàn toàn n không nướng chín củ sắn tâm mặc dù cũng b ạ c h nhưng càng thiên hướng về một loại lạnh màu trắng giống như cái này hàn nguyên bài đoạn một tiết sinh củ sắn đem sinh củ sắn cùng nướng chín củ sắn thả một h ố i đang chuẩn bị so sánh cho lai、like、s ở trệ ám lúc đó người xem nhìn một chút khác nhau đ ỗ n g nhiên hắn nghe đến một bên trong rừng rậm truyền đến một trận động tĩnh giống như là có động vật gì tới như thế hàn nguyên cảnh giác bay đầu nhìn lại nhưng lại chỉ có thấy được một vùng tăm tối chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyển hát cám xâm lâm yên tĩnh không tiếng động chỉ có một đống l ử a chiếu sáng chu vi không tới hơn mười mét khu vực h à n nguyên thả ra trong tay nướng củ sắn tĩnh lặng từ t u ổ i l ử a trung sở lên một cây cổ tay lớn bằng con gỗ cảnh giác nhìn mình chằm chằm bên tay phải sâu trong bóng tối mới vừa rồi nơi đó t r u y ề n đến một ít rất nhỏ động tĩnh có chút giống động vật gì dẫm ở cành khô lá rụng bên trên phát ra ngoài như thế hắn này một tư thái rất rõ ràng đưa tới lai、like、sở chệ ảm g i a người n xem chú ý thế nào thế nào thật giống như có vật gì tới ta vừa mới cũng nghe đến tiếng vang rồi trên lầu đường dọa người a dọa người ngươi không thấy sở chệ a mẹ trên tay đều cầm cây vậy sao không nhìn thấy khẳng định có vật gì báo châu mỹ gấu xám còn là cái gì tâm cũng nhắc tới thật sự không được sở chệ a mẹ chạy mau đi c a u m à y hàn nguyên trong tay nắm con gỗ nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi bóng tối tim nhảy lên kịch liệt đến hắn vừa mới đúng là nghe được động tĩnh hơn nữa động tĩnh vẫn còn lớn chỉ là không biết là cái gì nhìn trong chóc hai ba phút ngay tại hàn nguyên bắt đầu hoài nghi có phải hay không là mình nghe lầm thời điểm trong bóng tối cót kép một tiếng chuyển tới giống như là nhánh cây bị thứ gì đặc gậy lần này không chỉ là hàn nguyên nghe được lai sợ trệ ảm lúc đó toàn bộ người xem đều nghe được nhất thời không ít người trong lòng sợ hãi trong nháy mắt khẩn trương amazon bên trong rừng mưa sinh vật khủng bố quá nhiều mà phổ thông nhất quen thuộc không ai bằng sư t ử châu mỹ báo châu mỹ cự mãng những thứ này mà những sinh vật này cũng có thể đối nhân tạo thành vết thương trí mệnh trong lúc nhất thời đạn mạc bên trên cơ bản đều là để cho hắn chạy mau tin tức hà nguyên không có thời gian nhìn đạn mạc lần nữa nghe được động tính hắn treo ngược lên tâm ngược lại hơi chút thả đi xuống một chút từ trong đầu hệ thống cung cấp sinh vật kiến thức trong tin tức đại khái có thể đoán được trong bóng tôi sinh vật đại khái xuất không phải sư t ử châu mỹ báo châu mỹ loại này động vật họ mèo bởi vì động vật họ mèo ở săn đuổi thời điểm không phát động trước thì sẽ không phát ra động tính lớn như vậy không hướng trước khi ra ngoài một cái báo châu mỹ có thể lặng yên không một tiếng động l ẹ n vào phần lớn thân động vật bên hai m ư ờ i thước khoảng đó không bị phát hiện ở cỏ cây dày đặc khu vực khoảng cách này có thể bị phóng gần một nửa m ộ mươi mét có lúc thậm chí có thể vô thanh vô tức gần núp đến con mồi bên người bốn năm m khoảng cách v â phấn h tám đối với động vật họ mèo ảnh hưởng cũng không lớn ở nước sơn đêm tối vãn mèo lớn môn cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên mặt đất đồ vật mà trong bóng tối cái này động vật phát ra động tĩnh có chút lớn mặc dù đã đại khái xếp hàng trừ đi là động vật họ mèo có khả năng nhưng hàn nguyên cảnh giác không chút nào bung l ỏ n g trừ đi báo châu mỹ hổ châu mỹ loại này đại hình động vật họ mèo ngoại bên trong rừng mưa còn rất nhiều còn lại kẻ săn mồi g ấ u ở amazon rừng mưa nhiệt đới cũng có thời gian từng điểm từng điểm đi qua trong bóng tối động vật tựa hồ lại ngưng hành động lại cũng không đã phát ra thanh â m hàn nguyên chân mày thật sâu nhữ lại có chút không biết nên xử lý như thế nào không xác định trong bóng tối cái này động vật rốt cuộc là sinh vật gì sợ sợ trễ quá thậm chí đi ngủ cũng không cách nào ngủ hắn cũng không muốn trong giấc mộng bị lặng yên không một tiếng động để mắt tới g i a n g c o i chừng mười phút đồng hồ hắn nguyên càng quấn q u y ế t muốn đi ra ngoài nhìn một chút lại sợ gặp phải cái gì đại hình kẻ săn mồi nhưng không qua nhìn một chút buổi tối cũng không cách nào ngủ đông nhiên khoe mắt liếc qua thấy được giả t ư ở n g đ ạ n mạc hắn đông nhiên sửng sốt một chút tựa hồ nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn về phía chính trôi lơ lửng ở bên người mình hắc hoa ky quay chụp dụng cụ hắn không qua nhưng có thể để cho cái này quay chụp trang bị thay thế hắn đi qua liếc mắt nhìn a thời gian dài không chú ý cái này hắn đều quên bên cạnh mình một mực đi theo đồ chơi này rồi trong lòng mừng rỡ ý nghĩ đồng thời h ắ n nguyên liền vội vàng thao túng này quay chụp trang bị hướng t r ư ớ c có động tính hắc cám xâm lâm chung bay qua mặc dù hắn không thấy được cụ thể có cái gì nhưng lai、like、sở trệ ảm lúc đó người xem có thể thấy hắn có thể thông qua trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc tới xác nhận nghĩ rằng rốt cuộc là thứ gì quay chụp dụng cụ nhanh chóng hướng trong bóng tối bay đi lai、like、sở trệ ảm lúc đó hình ảnh cũng theo đó biến hóa đạn mạc nhanh chóng giảm bớt tất cả mọi người đều ở hết sức chăm chú nhìn lai、like、trong bóng tối động vật rốt cuộc là cái gì trên màn ảnh giả tưởng vốn là l ắ c đắc không có mấy đạn m ạ c nhanh chóng vô cùng tăng lên đứng lên hai giây không tới liền b ấ y khắp chỉnh cái màn ảnh chạy mau chạy mau sợ chệ ạ mẹ chạy mau báo là báo sợ chệ ạ mẹ chạy mau nơi đó có chỉ báo châu mỹ báo châu mỹ chạy mau a mãn bình màn chạy mau cùng báo châu mỹ nhìn hàn nguyên lòng căng thẳng cả người tóc gáy dựng ngược lên còn không chờ động tác của hắn đạn m ạ c bên trên tin tức lại thay đổi không đúng cái này báo châu mỹ hình như là tử không núp ních còn giống như chạy thật là nhiều máu là huyết sao chết thật rồi hả hình như là bị thương sợ t r ẻ ạ mẹ có muốn tới hay không nhìn một chút thật giống như có vấn đề tình huống gì gần đó là bị thương thấy máy bay không người bay tới chắc cũng sẽ động một cái chứ bụng thật giống như lại vết thương còn đang chảy máu dáng vẻ nhìn đạn mạc hàn nguyên có chút n g ộ n bị thương tử tình huống gì lại quan sát một chút đạn mạc h à n quyết định đi qua nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra toàn bộ đạn mạc đều tại nói có một con báo châu mỹ chết hoặc là bị trọng thương không cách nào hành động luôn không khả năng vài trăm người đều tại lửa hắn từ đ ố n g l ử a chạy trung rút một cây đang thiêu đốt cổ bãi bạ nhánh cây thêm một chút cổ bãi bạ d ầ u coi là giản dịch cây b ư t mang theo côn gỗ phòng thân hắn theo quay chụp dụng cụ hướng bay chạy tới rời đi đ ố n g l ử a chạy chiếu sáng phạm vi không bao xa đồng t ử trận co r ụ t lại hắn thấy được người xem lời muốn nói báo châu mỹ thật là báo châu mỹ ở cây b ư t c h i ế u d ọ i xuống một cái màu vàng kim da lông bên trên trải rộng màu đen hoa văn động vật dọi vào rồi trong mắt của hắn mặc dù nhìn không phải rất rõ nhưng hàn g u y ê n trong nháy mắt liền đoán được rồi đây là một con trưởng thành báo châu mỹ gần đó là nằm trên đất cũng có thể thấy được đầu này trưởng thành báo châu mỹ g i á n g tựa như một con máy hổ làm người sợ run run sợ chỉ bất quá giờ phút này đầu con mắt của báo châu mỹ nhắm nằm trên đất không n ú c đ í c h đúng như lai sở trệ ả m lúc đó người xem nói như thế không biết là chết còn là bị trọng thương hàn g nguyên thị lực cũng không tệ lắm cũng không có quán gà trứng ở cách đó không xa xem nhìn một hồi sau bất ngờ thấy được đạn mạc đã nói vết thương ở bụng xác thực có một cái cửa hang còn có một chút vết chảy còn giống như có máu tươi chảy ra dáng vẻ chỉ là cách có một khoảng cách hơn nữa cây đốt u quang tương đối ở ớt hắn nhìn không quá rõ ràng lấy can đảm hàn g nguyên dơ cây đốt cẩn thận thì hơn trước muốn phải cẩn thận nhìn một chút xác nhận đầu này báo châu mỹ rốt cuộc có phải hay không là chết thật rồi đi không mấy bước còn không có đến gần cái này nằm trên đất báo châu mỹ con mắt đột nhiên mở ra ánh lửa phối hợp hạ xanh mơn mận hai chỉ con mắt tuyển như tử thần một loại roi theo đang đến gần hắn c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương ba mươi mốt bị thương nghiêm trọng báo châu mỹ bị báo châu mỹ tàn bạo để mắt tới hàn nguyên bị giật mình trứng mắt trong tay cây đốt cũng thiếu chút nữa cho ném ra ngoài lai sở t r ệ ả m gian người xem càng bị bị dọa sợ đến lông mang nổ lên cả ngươi cũng không tốt trước bọn họ nhìn nước chừng một hai phút thời gian cái này báo châu mỹ có thể toàn bộ hành trình cũng không có trận mở con mắt quá cũng không thấy nó động rất nhiều người cũng cho là chết ngoả tạo xong rồi là chúng ta hại ngươi s ở t r ệ hạ mẹ thật xin lỗi không phải đã chết rồi sao thế nào lại sống đến giờ a a a a bây giờ chạy còn kịp sao chạy cái gì chạy s ở t r ệ hạ mẹ bên trên chơi chết hắn ăn c á n báo thảo trên lầu ngươi mình tại sao không được tay phải chung nắm tay đ u ố tay trái nắm chặt q u n gỗ hàn g nguyên cưỡng ép làm cho mình chấn định lại giờ k h ắ c này hàn trên nót mồi hôi lạnh cũng nô ra ở trong rừng mưa không cao hơn mười mét khoảng cách dưới tình huống đối mặt một cái trưởng thành báo châu mỹ chạy kia căn bản là không có dùng báo châu mỹ thế giới là thứ ba đại thể hình động vật họ mèo là trên đất liền đứng sau báo săn mồi tốc độ thứ nhì nhanh động vật họ mèo báo châu mỹ tốc độ giờ ước là một trăm m ư ơ i cây số giờ sơ đoạn lúc buộc phát nhanh hơn l ự c bền b ị so với báo săn mồi mạnh hơn mà nhân loại tốc độ giờ không đề cập tới cũng được cho nên chạy căn bản là không có dùng ngoài ra đừng tưởng rằng nhân gia kêu báo châu mỹ liền coi người ta là báo xử lý nó còn có một cái tên khoa học gọi là hổ châu mỹ chỉ là dài một thân cùng báo tương đối giống nhau bị văn m à thôi g i á n g sức chiến đấu đợi khắp mọi mặt cũng so với báo không muốn biết cao đi nơi nào dựa theo động vật họ mèo sức chiến đấu xếp hạng báo châu mỹ có thể xếp tới top năm bây giờ hàn nguyên cầu nguyện là cái này báo châu mỹ đúng như bề ngoài như thế bị trọng thương nếu không hắn hôm nay rất có thể không trở về được một người nhất hổ cứ như vậy ngắn ngủi rằng có ở mở mắt ra báo châu mỹ cũng không có bất kỳ động tác khác nằm trên đất không n ú c ních chỉ là yên lặng theo dõi hắn nhìn bị thương thật rất nghiêm trọng hàn nguyên nhìn không có bất kỳ động tác báo châu mỹ thở phào nhẹ nhõm hắn chuẩn bị rút lui bất kỳ động vật hoang dã đều có chính mình lĩnh vực gần đó là toàn cầu tính tuần du động vật cũng sẽ chỉ ở cố định mấy nơi sinh hoạt báo châu mỹ loại này đứng ở đỉnh chuỗi thực vật siêu cấp kẻ săn mồi liền càng không cần phải nói nếu như cái này báo châu mỹ không bị thương hắn xuất hiện ở phụ cận nó thời điểm có thể nói liền đã chết đối với cái này chỉ chịu thương báo châu mỹ hắn có thể không có bất kỳ đi qua cứu chữa ý tưởng ngoan cố chống cự bị thương giá thú mới là nguy hiểm nhất hắn đi qua chính là đưa đồ ăn hay lại là món chính chỉ là không biết có thể đem cái này trưởng thành báo châu mỹ bị thương thành như vậy rốt cuộc vậy là cái gì động vật ngoài ra một cái báo châu mỹ hay lại là sư tử châu mỹ amazon c h ă n rừng bất quá có thể xác định là bây giờ vị trí của hắn vị trí nguy hiểm p h u cận xuất hiện con thứ nhất báo châu mỹ thì có thể xuất hiện con thứ hai báo châu mỹ bởi vì mặc dù báo châu mỹ cũng có lãnh địa thuộc về đơn độc sinh hoạt kẻ săn mồi nhưng báo châu mỹ lãnh địa có rất lớn có khả năng là trọng điệp giống như o l i m p ngũ hoàng như thế có một bộ phận là trọng điệp giao hỗ trùng một chỗ loại này lãnh địa tình huống ít ỏi khả năng xuất hiện ở còn lại động vật họ mèo trên người một núi không thể chứa hai cọp nếu như có một chỉ lão hổ nộ nhập ngoài ra một chỉ lão hổ trong l ã n h địa kia trước tiên cũng sẽ bị xua đổi nghiêm trọng lời nói hai người đánh một trận cũng thật bình thường thậm chí trực tiếp đánh chết một cái đều có khả năng nhưng báo châu mỹ hết lần này tới lần khác không giống nhau tại cầm c â y bước hàn nguyên trành lên trước mặt cách đó không xa báo châu mỹ chậm rãi về phía sau quay ngược lại đi động tác ê mái cẩn thận biên độ không d á m quá lớn sợ kích thích báo châu mỹ phản ứng hắn cũng không dám trực tiếp xoay người chạy sợ bị báo châu mỹ trở thành nhỏ yếu thức ăn sau trực tiếp nào tới đối mặt bất kỳ động vật họ mèo bại lộ chính mình sau、lưng. đều là đại kỵ chết cũng không biết mình tại sao chết một mực thối lui đến báo châu mỹ tầm mắt bên ngoài trở lại đống lửa ánh sáng chung hàn nguyên mới thanh tính lại sờ một cái trên c h á n mồ hôi lạnh tối h nay thật kém điểm hù chết hắn quá dịu kích thích trở lại bên đống lửa nhặt lên đã ngồi nướng c ủ sắn vừa ăn vừa cùng lai、like、sợ trễ ám lúc đó người xem nói chuyện t h ế m cái này báo châu mỹ không biết nguyên nhân gì bị trọng thương nhưng có thể thường tổn được loại này đỉnh cấp liệt thực giả tuyệt đối là gì chủng đỉnh cấp liệt thực giả có thể là ngoài ra một cái báo châu mỹ hoặc là sư từ châu mỹ cũng có thể là amazon chăn rừng cùng cự mãng nhưng có thể nhất định là bây giờ ta thật sự nơi vị trí đã không tính là an toàn bất quá ta không thể nào b ô n g tha tòa này thiết khoáng cho nên hai ngày này ta phải gấp rút thời gian đem đồ sắt rèn luyện ra được sau đó sẽ lần nữa tìm an toàn phương xây dựng chỗ chú nếu không gặp lại loại này đỉnh cấp liệt thực giả ta một chút lực phản kháng cũng không có tối hôm nay ta thật là may mắn vô cùng ở đêm khuya ở trong rừng rậm nguyên thủy gặp phải một cái trưởng thành báo châu mỹ ta còn có thể sống được đây tuyệt đối là nữ thần may mắn trên trời có linh chiếu c ậ ta sợ cái gì cái này báo châu mỹ đều đã bị trọng thương rồi sợ chệ hạ mẹ ngươi có muốn hay không cân nhắc giết chết h ắ n ăn báo thịt ta xem hình không nói trước hình không hình vấn đề ai ăn ai còn c h ư a nhất định đây bị thương giá thú mới là đáng sợ nhất như đã nói qua vừa mới cái kêu báo châu mỹ thật là đẹp trai thật sự muốn thu làm tòa kỵ thật muốn có thể chết sớm mười năm đều được ra còn muốn thu làm tòa kỵ người sao không được thiên bóp vân châu động vật bảo vệ tổ chức đưa ra siêu cấp tên lửa một s ở trệ ạ mẹ ta là vân châu động vật bảo vệ thành viên tổ chức k í n h xin s ở trệ ạ mẹ cứu một chút cái này bị thương nghiêm trọng báo châu mỹ vân châu động vật bảo vệ tổ chức đưa ra siêu cấp tên lửa một Từ t r ư ớ cái vết t h này kêu n mặt vân châu động vật bảo vệ tổ chức trong nháy u ư k h ô n mắt đưa ra ba cái siêu cấp tên lửa ở lai sở chệ ám lúc đó đưa tới manh động đạn mặc bên trên nghị luật ở bỉ có vài người cảm thấy báo châu mỹ bị thương nghiêm trọng có thể tới nhìn một chút có vài người là hết sức phản đối cho là gần đó là bị thương nghiêm trọng hôm nay lai sở chệ âm liền tới đây ta cũng một ngày mệt nhọc yêu cầu sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta ngày mai gặp nói xong Like、đối đối làm làm h một đêm yên lặng rất dài trong buổi tối hàn nguyên ngủ cũng không phải rất tốt cứ việc tại hạ truyền bà sau hắn dùng vỏ cây chế thành sợi dây ở chỗ chú bên cạnh một ít mấu chốt vị trí cùng phải đi qua trên đường làm đi một tí chạm được sợi dây sẽ để cho đá cùng nhánh cây ngã xuống mà phát ra tiếng vang thiết bị báo động nhưng hắn trước nửa đêm giấc ngủ rất cạn bởi vì lo lắng bên người sẽ sở tới báo châu mỹ loại này định cấp kẻ săn mồi gần như cách mỗi một hai giờ hắn liền sẽ tự động tỉnh tới một lần mỗi lần tỉnh lại ngoại trừ quan sát tình huống bốn phía có không có nguy hiểm ngoại sẽ còn cho đống lửa chung tăng thêm điểm thổi ướt để cho giữ ổn định tiêu đốt t i ê n tính vô biên hắc cám xâm lâm chung trải rộng nguy cơ n à y chất đống lửa là duy nhất có thể cấp cho hắn cảm giác cả an toàn đồ vật thẳng đến quá nửa đêm hai ba điểm hắn mới chầm chìm vào giấc ngủ khi tỉnh dậy bên ngoài sắc trời đã sáng c h o n g chỗ chú chung hắn nguyên mở mắt ra tựa h ầ nghĩ tới điều gì chật từ dưới đất ngồi dậy kiểm tra một chút thân thể mới thở dài nhẹ nhõm cũng còn khá ban đêm không có chuyện gì xảy ra tình đẩy ra vòng rào từ chỗ chú trung đi ra hít thở một chút trong rừng rậm không khí mới m ẽ hắn kiểm tra một chút c h u n g q u a n h t h i ế t bị báo động thiết trí mấy cái thiết bị báo động phần lớn còn hoàn hảo cũng không có bị phá hư chỉ có một trang bị đá rơi xuống đất bất quá chung quanh cũng không có động vật dấu chân hẳn là vỏ cây quá nhỏ chịu đựng không chỉ sức nặng sau chặt nước xác nhận sau khi an toàn hàn nguyên mới thanh tĩnh lại thức dậy thượng thanh lý cá nhân vệ sinh là chuyện thứ nhất vợ hồ quá xa xa trên đất c h ố lom xuống đến bây giờ cũng còn có nước đọng tìm một lớn một chút sạch sẽ một chút vũng nước dọn dẹp hạ cá nhân vệ sinh sau hàn nguyên liền mở ra hôm nay lai、like、sở trệ ả m lai sở trệ ả m mở ra liền có vô số nhân tràn vào lai、like、sở trệ ả m gian tối ngày hôm qua hắn hạ truyền bá quá quả đó rồi rất nhiều người xem cũng còn muốn lại nhìn một chút cái kia hoang dại báo châu mỹ cũng không thấy hơn nữa cái kia động vật bảo vệ tổ chức lời nói để cho không ít người xem cũng muốn biết cái này hoang dại báo một đêm đi qua rốt cuộc chết hay chưa toàn bộ hôm nay không ít người cũng cố ý b u i triệu bốn năm điểm khoảng đó liền bắt đầu ngồi sổn hắn lai、like、sở trệ h m rồi không nghĩ tới. hàn nguyên lại ngủ quên đưa đến quốc nội buổi chiều đến gần bảy giờ đồng hồ lai、like、sở t r ệ áo mới mở mở thấy người xem tràn vào lai、like、sở chệ ảm gian đạn mặc vạch qua màn ảnh giả tưởng hàn nguyên chào hỏi đi vào bằng hữu mọi người buổi sáng khỏe tối ngày hôm qua một cái hoang dại trưởng thành báo châu mỹ xông vào ta nơi trú quân t r u n g quanh cứ việc đầu này báo châu mỹ bị trọng thương cũng không nhất định có thể uy hiếp được ta nhưng tối ngày hôm qua ta nghỉ ngơi cũng không phải rất tốt bởi vì thời khắc đều lo lắng đến báo châu mỹ cùng còn lại đại hình kẻ săn mồi bị vết máu hấp dẫn tới cho nên gần như thường cách một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại xuống đây cũng là ta hôm nay lên đem so sánh v ạ n nguyên nhân số một s ở chệ ạ mẹ còn sống thật là quá tốt chấm hai giờ ta đều nghĩ đến ngươi tối ngày hôm qua gặp bất hạnh rồi chào buổi sáng ba đừng nói nhiều như vậy nhanh trước đi xem một chút cái kêu báo châu mỹ chết chưa s ở chệ ạ mẹ đại đại chết mới phải chết s ở chệ ạ mẹ liền có thị t ắ n rồi lời nói nói hôm nay mở lai、like、s ở chệ ảm chậm tốt mấy giờ à s ở chệ ạ mẹ ngươi chuẩn bị thế nào bồi thường chúng ta ta muốn s ở chệ ạ mẹ cây vậy là được lưu manh bắt đầu h ã n hại ây ừ Ta áp lục nếu như n n g không i cái gì n kêu hoang dại báo châu mỹ thật ở tối hôm qua bởi vì thương thế quá nặng mà chết rồi hắn cũng, cũng không ngại ăn nó ngoài vòng pháp luật cụn đồ trương tam nói qua ngươi đều nhanh chết đói nhà đừng nói là lao hổ rồi coi như là gấu mẹo ngươi cũng có thể ăn hắn lại không chủ động săn giết đối phương chỉ là nhặt được mà thôi báo châu mỹ lại được xưng là hổ châu mỹ lao hổ thịt là tư vị gì trên thế giới 99% lấy thượng nhân phòng chừng cũng không biết có lẽ hắn hôm nay thật là có hy vọng đến một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút hàn nguyên điều khiển quay chụp trang bị hướng tối hôm qua phát hiện báo châu mỹ phương hướng bay đi hắn là thông qua đạn m ạ c để phán đoán hổ châu mỹ còn ở đó hay không tại chỗ loại phương thức này khá là cẩn thận an toàn tuy nói qua một đêm cái này báo châu mỹ khả năng đã treo nhưng là có thể nghỉ ngơi một đêm thương thế khá hơn nhiều đây nếu như là phía sau một loại hắn tùy tiện chạy tới liền thật là cho đối phương đưa sớm một chút rồi bay một hồi hắn nguyên cảm giác không sai biệt lắm tối hôm qua không sai biệt lắm cũng là khoảng cách này phát hiện báo châu mỹ không rồi không thấy chịu rồi nặng như vậy thường động vật bảo vệ tổ chức c ũ n g xử chết chắc còn chạy trên lầu ngươi cũng quá coi thường động vật hoang dã sinh mệnh lực trên đất lão đại một v ũ n g máu sợ chệ ạ mẹ ngươi báo châu mỹ thì không có a không thể cắm loạn đưa ra thịt nướng chín mươi chín báo châu mỹ không thấy sợ chệ ạ mẹ phải cẩn thận a cẩn thận lại đụng phải ta chệ thảo miệ quạ đen nói chuyện sợ chệ ạ mẹ lần này thật phải c thân nhân ta cầu cầu ngươi i miệng m đi ta còn muốn nhìn lâu mấy ngày lai、like、sở trệ ảm quản lý đây còn không cho hàng này cấm luôn rồi thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ n hàng nguyên trong lòng căng thẳng không thấy trên đất chỉ có một vũng máu như vậy có rất lớn có khả năng là đối phương thương thế cũng không có động vật bảo vệ tổ chức nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy tu dưỡng một đêm sau đi nha mặc dù cũng không loại bỏ ở buổi tối thời điểm xuất hiện ngoài ra kẻ săn mồi tha đi rồi cái này báo châu mỹ nhưng có khả năng hơi thấp một con trưởng thành báo châu mỹ trọng lượng cơ thể ít nhất ở hai trăm cân trở lên cái này sức nặng cùng dáng một loại kẻ săn mồi cũng sẽ chọn tại chỗ ăn một bữa t h ỏ a t h í c h mà không phải cũng sẽ không phí sức đem kéo đi dù sao trong rừng rậm nguyên thủy nguy cơ không chỗ nào không có mặt mùi máu tanh lúc nào cũng có thể đưa tới đứng lên kẻ săn mồi đem máu chạy đầm địa thức ăn kéo về l ã n h địa mình đây quả thực là ngu xuẩn đi nữa bất quá hành vi rồi đương nhiên một ít đỉnh cấp kẻ săn mồi ngoại trừ tỷ như báo châu mỹ chính mình còn có đàn sư tử những thứ này xác nhận đầu này báo châu mỹ đã sau khi rời đi h ắ n nguyên lập tức chạy tới hắn yêu cầu xác nhận một chút đầu này báo châu mỹ rốt cuộc là chính mình rời đi vẫn bị còn lại kẻ săn mồi mang đi hai người này khác nhau rất lớn. trực tiếp quyết định phía sau hắn một đoạn thời gian rốt cuộc là đối mặt một cái không biết đỉnh cấp kẻ săn mồi hay lại là một con được quá trọng thương báo châu mỹ không bao lâu hàn nguyên liền chạy tới hiện trường cùng người xem đạn mạc nói như thế đầu này báo châu mỹ quả nhiên không thấy trên đất chỉ để lại một vũng máu c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc c h u y ệ n hay ba chương ba mươi ba đốt tháng tuổi gần đó là qua một đêm trên đất mùi máu tanh như cũ có chút gáy múi có thể thấy đầu kia báo châu mỹ bị thương thật không nhẹ hàn g nguyên tử quan sát kỹ rồi chung quanh một cái vết tích cùng vết máu tâm lý đ ã để xuống không b i t nói đầu này báo châu mỹ là mình rời đi xem ra nó còn sống nghe vậy lai sở trệ ám lúc đó nhất thời một mảnh dấu hỏi làm sao ngươi biết nói không chừng là bị còn lại động vật ăn hoặc là k é o đi sở trệ ám mẹ xin bắt đầu ngươi t r ă n g bức không đúng là biểu diễn giải thích hợp lý khen thưởng đại đại có hàn g nguyên cười một tiếng chỉ trên mặt đất vết máu cùng vết tích nói mọi người xem những dấu vết này liền có thể nghĩ rằng tỉ như trên đất này một vũng máu chúng ta đều biết này là tối ngày hôm qua cái tia báo châu mỹ lưu lại nhưng có thể rất rõ ràng thấy trừ cái này bãi máu cùng với báo châu mỹ lúc tới trên đường một ít vết máu ngoại trên đất cũng không có còn lại hỗn loạn vết tích nếu như nói cái này báo châu mỹ đã chết cũng ở ta không biết thời điểm bị còn lại động vật t a n thịt kéo đi như vậy trên đất tuyệt đối sẽ lưu lại rất rõ ràng vết kéo bất quá ta vừa mới kiểm tra b ố n phía cũng không có phát hiện như vậy vết tích hơn nữa phụ cận đây trên đất chỉ có một loại dấu chân các ngươi nhìn hàn nguyên điều khiển ống kính đem bên kia trên đất lẻ thẻ mấy cái mai hoa dấu chân chụp cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nhìn Các n g ư ơ i nhìn mấy cái này dấu chân ngày hôm qua vừa mới mưa nơi này còn có một phía nước á t địa phương vẫn chưa hoàn toàn liên quan cho nên ở báo châu mỹ lúc rời đi sau khi vừa vặn để lại như vậy mấy cái dấu chân thực ra nghĩ rằng những thứ này rất đơn giản giống như hiện trường phạm tội nghĩ rằng có hay không người thứ hai xuất hiện vết tích như thế chỉ cần cẩn thận quan sát phân tích cũng rất dễ dàng đoán được 666-666 này sức quan ngươi còn cảnh hình không người hoang làm à làm sức sát, sợ sát sự sao. cái trách khác có thể đi hoang dã cầu trệ tốt thể gì đi đi mẹ, Khó dã Ta xem video nuôi A đưa ra xem video máy nuôi ngươi ôn bởi ta vì chẳng qua là khi thành duy nhất công cụ hàn nguyên cũng không muốn làm quá phức tạp từ tối hôm qua lưu lại tuổi lửa chung tìm hai cây cổ tay lớn bằng c ô n gỗ dùng búa đá từ trong phá vỡ một vết thương đem đá l ử a chế thành búa đá nhét vào sau đó dùng nhỏ bé cây mây cùng vỏ cây bệnh sợi dây dây d i a nữa mấy vòng vững vàng cố định trụ một cái đơn sơ vô cùng búa đá tựu i xuất thế rồi hắn n ắ m cán búa huy vũ một chút thử một chút cảm giác hơi trùng xuống trọng bất quá nặng nề g h một chút tốt hơn uy lực càng lớn búa đá một chế tạo ra bên cạnh cây cối liền gặp nạn rồi chúc mừng sợ chệ a mẹ chúc mừng sợ chệ a mẹ chính thức từ nguyên thủy thời đại tiến hóa đến thời kỳ đồ đá nhìn rất xấu nhưng rất thực dụng lịch sử ký lục biểu thứ năm hạng sở trệ ạ mẹ thứ một lần thành công chế tạo ra một thanh búa đá thả bối ra và o hoang dã một tháng sau mập mười kg thả sở trệ ạ mẹ và o hoang dã một năm sau xuất hiện một tòa thành sở trệ ạ mẹ cùng bối ra hợp thành đội và o hoang dã bọn họ vui vẻ sinh hoạt tại một cái lên cũng có thể sở trệ ạ mẹ một tháng không tới sẽ không có đầu chó đem sở trệ ạ mẹ bối ra đức ra đồng thời bị ném tới một cái hoang đảo một năm sau hoang đảo cảm giác thân thể bị mắc sạch không không không. một năm sau hoang đảo này xuất hiện văn minh nhân loại trên lầu tin tức này lượng có chút lớn a chém tới một gốc cây sau hàn g nguyên đang chuẩn bị cùng người xem chia sẻ một chút vui sướng tâm tình đập vào mắt đạ mạc nhưng là đám này xa i ê u người xem ở đủ loại chơi b u ồ n ngạnh khỏe miệng giật một cái nhất thời vô phụ nói rất nhanh thứ nhì thanh đua đã làm xong đồng thời cụ sắn cũng nướng không sai biệt lắm ăn bữa ăn sáng hắn liền bắt đầu buổi sáng công việc phát thụ luyện thiết yêu cầu nhất định nhiệt độ cùng với trả lại như c ũ dược kề mà than t h ủ i là vừa vặn hai người cũng có thể đại khái thỏa mãn bên trong rừng mưa khắp nơi đều là cây cối bất quá cũng không phải toàn bộ cây cối cũng thích hợp nấu luyện thiết dùng than thủy những cây cối này muốn không quá lớn nếu không quá nhỏ trên tay hắn bây giờ chỉ có hai cây bờ đá căn bản vô lực đối phó những thứ này so với người còn to cây cối dễ tìm nhất cây cối cây giống có thể cao nhưng không thể quá to cổ tay lớn bằng tốt nhất phương liền trực tiếp cắt đứt sau bỏ vào lò lửa hơn nữa luyện thiết dùng than tuổi tốt nhất là dùng bằng gỗ chặt chẽ cây cối tới n ấ u như vậy đốt đi ra than tuổi thiêu đốt nhiệt độ cao hơn cũng có thể thiêu đốt lâu hơn lựa chọn c h ọ n c h ọ n h à n nguyên chọn thứ mỗi thân cây cối đây là một cây ấu thụ chừng hơn m ộ mươi mét cao lại chỉ so với cổ tay hắn to một chút là hương đảo loại loại cây loại này bằng gỗ mật kết cây cối chặt đứng lên liền khó kh một bữa đi xuống cũng liền chém ra tới một đạo nhàn nhạt vết thương tám mươi tám mươi tám mươi tám mươi chém ớt t ụ s ở t r ệ hạ mẹ không tìm làm sao loại này có thể thiêu cháy sao không biết đợi vạn năng s ở t r ệ hạ mẹ giải thích chứ sao t u ổ i ớt đúng là có thể dùng đến đốt than t u ổ i cái này không vấn đề gì ta khi còn bé lao ra chính là đốt than t u ổ i bán lấy tiền duy sinh nay một bữa đi xuống liền xuống chút ra cái này cần chém tới khi nào đi xem ta cũng buồn ngủ trực tiếp đem chọn cây toàn bộ chém đức không muốn biết chém bao lâu hàn nguyên phần đẩy thân cây chém ra tới một vòng chỉ một cái bao sâu lỗ sau liền ngừng lại có sâu như vậy vết thương vào tay một bài chân đạp một cái viên này hơn mười mét cao cây con liền cót k ế t một tiếng trực tiếp la xuống dọn dẹp sạch mảnh nhỏ chi lá cây kéo về cách đó không xa nơi chu quân chém thành dài nửa thức q u n gỗ thẳng đứng bỏ vào ngày hôm qua xây xong trong lò lửa một cây dài hơn mười mét đ ấu thụ chứa đầy lò lửa một nửa xem như vậy chém n ữ a ba viên là có thể trang bị đầy đủ hai cái lò lửa rồi đừng xem số lượng nhìn rất ít nhưng rằng co suất cho tới trưa hàn nguyên mới đưa hai cái trong lò lửa lấp đầy vật liệu gỗ đồ đá hiệu suất thật sự quá thấp tối hôm qua hơi cho khô t u ổ i lửa còn có một chút đem nhét vào hai cái lò lửa để giành đi ra trong lỗ đốt sau không ngừng hướng bên trong thêm t u ổ i lò lửa nóc một cổ khói dày đặc quần q u ấ n lên đó là t u ổ i ướt đang bị hơi cho khô đốt dấu hiệu một bên hướng lò lửa phần đấy tăng thêm khô r á o t u ổ i lửa hàn nguyên vừa cùng lai、like、sợ trệ ám lúc đó người xem nói chuyện phiếm t u ổ i ướt đốt than t u ổ i thực ra rất thường gặp nam phương rất nhiều nơi đều còn ở dùng loại phương pháp này nhưng d ư ớ i bình thường tình huống bọn họ biết sử dụng một ít xăng dầu ma rút loại này chợ như thể có thể để cho tủi ướt nhanh hơn bốc cháy trên tay ta không có loại vật này cũng chỉ có thể không ngừng hướng bên trong thêm tuổi khô hơi cho khô tầng dưới chót nhất tuổi ướt chỉ cần tầng dưới chót nhất tuổi ướt thiêu cháy sau liền có thể không cần phải để ý đến qua một đoạn thời gian sau ta trở lại nóc để cho lò cái lò bên trong tuổi lửa thiếu dưỡng đốt bí hơi tạo thành than tuổi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba Tắt tay Trưng tư, tìm tòi chắc, hai ba. ba nữa chuyến lần mươi màu xám đen khói dày đặc quần quận bay lên không làm hắn sợ chạy mất chung quanh không ít chim tủi ướt hoàn toàn bốc cháy phải cần một khoảng thời gian thừa dịp khoảng thời gian này hắn lấy ăn chút gì đó đem còn sót lại một miếng thịt cá nướng bên trên lại nướng một cái củ sắn thịt cá sau khi ăn xong trong tay hắn cũng chỉ còn lại có một ít củ sắn rồi thức ăn bắt đầu thiếu hụt đứng lên bất quá đây cũng là ở trong kế hoạch vừa v ặ n xế chiều hôm nay là có thời gian hắn có thể thăm dò một chút chung quanh vừa ăn cơm trưa hắn nguyên vừa cùng người xem nói chuyện các bằng hữu hai ngày trước ở ven hồ thu hoạch hai ngày cá giết hôm nay đã hoàn toàn cũng ăn xong rồi, đến trên tay ta cũng chỉ còn lại có một ít củ sắn vừa vặn lò lửa nấu than t h ủ i yêu cầu đốt bí hơi một đoạn thời gian rất dài chờ hạ phong cái lò sau đi trong rừng d ậ m thăm dò một chút nhìn xem có thể hay không tìm một ít ăn cùng có dùng cái gì đồ ăn xong hàn nguyên ngồi ở bên đống lửa yên lặng chờ chờ trong lò lửa ướt một hoàn toàn bốc cháy khói dày đặc như cũ cuộn cuộn nhưng đã không hề giống như bắt đầu v ậ y hiện ra màu xám đen cùng màu xanh đ ậ m rồi mà là dần dần biến chuyển thành màu xanh lam cùng màu trắng hàn kiên nhẫn chờ lúc này còn không phải phong lò thời điểm bất quá lai sở trệ ám lúc đó không ít người xem đợi bắt đầu không nhịn được r ồ i rít hỏi còn phải đốt bao lâu dù sao không người tình nguyện thời gian dài xem người đốt lò hà nguyên nhìn đạn mạc cười nói không thể gấp một khi không nắm giữ còn phong cái lò thời gian này lò than tuổi liền bị hỏng nếu như mọi người cảm thấy hứng thú muốn chính mình nấu một ít than tuổi vui b a một chút hoặc là thịt nướng lời nói ta dạy cho các ngươi thế nào nghĩ rằng ống k í n h chuyển hướng vẫn còn ở mạo hiểm khói dày đặc lò lửa h ắ n vẫn muốn để lại một ít người xem đổi bạn chính mình đơn giản nhất một cái phương pháp đó chính là nhìn yên ta nấu than tuổi dùng tuổi đứt ở tối bắt đầu một đoạn thời、gian. trong lò lửa t u ổ i ư ớt không tiêu cháy trước nô r a sẽ là màu xám đen cùng màu xanh đậm khói dày đặc giống như có độc khí thể như thế chờ đến t u ổ i ư ớt tiêu cháy sau khói dày đặc màu sắc sẽ biến thành màu xám nhạt cùng màu lam nhạt sắc giống như lò lửa như bây giờ đến lúc này đã nói lên trong lò lửa t u ổ i ư ớt đã hơi cho khô không sai b i ệ t lắm đều đã đang cháy rồi bất quá lúc này vẫn không thể đem lò lửa đóng lại bây giờ đóng lại bên trong t u ổ i ư ớt tiêu đốt không hoàn toàn sẽ đưa đến ngươi cuối cùng thu hoạch một nhóm bên ngoài là than bên trong là một đầu vợt hàn nguyên điều chỉnh một chút ống kính quay chụp dụng cụ bay đến trên lò lửa. đem trong lò lửa tình huống chụp vào lai sở trệ hàm trung thật đúng là bên trong tuổi cũng đang cháy rồi với sở trệ ả mẹ nói giống nhau như lúc à bên trong tuổi ư ớ t phần lớn đều đã đốt cháy bất quá nóc một ít còn chưa có bắt đầu tiêu h đốt sở trệ ả mẹ lúc trước đốt quá than tuổi đi q u â như n vậy luyện lại đợi một hồi khói dày đặc bắt đầu trở thành ngạn sương mù màu trắng bắt đầu trong suốt hàn nguyên tỏa sáng hai mắt đứng dậy hướng trong lò lửa mắt liếc bắt đầu dùng trước cũng đã chuẩn bị xong bù nước phong lò một bên phong vừa nói chờ đến khói mù bắt đầu trở thành n g vừa trong suốt thời điểm liền có thể bắt đầu phong lò đốt bí hơi rồi. lúc này lò cái lò bên trong tuổi liền không sai biệt lắm hoàn toàn t h i ê u đốt chính là phong lò thời điểm bây giờ không phong lại đốt một hồi lò cái lò bên trong tuổi sẽ toàn bộ bị đốt thành cho phong lò trước nóc ngọn lửa trùng thiên lò bên nhiệt độ cực cao ự c c hàn nguyên cảm giác mình tóc đều bị đốt khói mù cùng hơi nóng s ặ c hắn không dừng được ho khan nước mắt cũng s ặ c đi ra chịu đựng nóng bỏng cùng chỗ sót nhanh chóng để lên trước đó chuẩn bị xong ướt côn gỗ sau đó đem nửa khô nửa ướt khối dạng đất sét nhanh chóng lên tới đi lại bao trùm lên một tầng một loãng phong hào đình còn lại chính là nền tảng bộ vào khí khẩu rồi cái này thoải mái rất nhiều. đưa đến một khối không sai biệt lắm đá lấp kín lớn nhất vào khí khẩu sau đó dùng bùn loang rắn lại khe hở cùng còn lại tiểu tiến khí khẩu là được phong tốt hai cái lò lửa sau hàn nguyên vội vàng đi rửa mặt sờ một cái trên mặt lông mày c ù n g tóc cũng còn khá vẫn còn ở nóc thời điểm hắn cũng cảm giác mình nghe thấy được mùi t h ì rồi thái dương nô lên cao chính trực giữa trưa không có chế n lại thời gian phân biệt phương hướng một chút sau hàn nguyên mang theo một thanh búa đá cùng một cây côn gỗ dùng để phòng thân hộ ở chính tây một bên bây giờ hắn hướng chính đông bên đi tìm t i chính tốt có thể tránh cái kia bị thương nặng hướng phía bắc đi báo châu mỹ trong rừng rậm h à n nguyên một đường đi trước một đường làm một ít ký hiệu có lúc ở trên cây to dùng đ ũ a đá khắc lên vết tích có lúc dùng bên trên đá sắp xếp thành đầu mũi tên chỉ hướng chỗ chú đầy đủ mọi thứ cũng là vì phòng ngựa chính mình là đường không tìm được trở lại phương hướng đi không biết bao xa hắn đột nhiên cảm giác mình lòng b à n chân trật l ạ n h thật giống như đã dẫm vào thứ gì túi đầu nhìn một cái nhưng lại không thấy cái gì còn đang nghi hoặc đ ỗ n g nhiên nhớ ra cái gì đó t h ở xuống trên chân d i à y cỏ nhìn một cái dùng cây cọ lá bệnh thành g i cỏ đã bị mài hỏng rồi đáy ngoài ra một cái tình huống giống vậy cũng không khá hơn chút nào năm tầng cây cọ bệnh đã mài hỏng rồi chỉ còn lại có một lớp mỏng manh mặc dù đã sớm biết cây cỏ lá lập trình dày cỏ không tiên nhẫn m à i nhưng chịu m à i tính kém như vậy hàn nguyên cũng có chút hết ý kiến lúc này mới bao lâu sẽ mặc hư rồi xem ra hắn muốn lần nữa tìm tài liệu lại chế tắc một đôi giày cỏ rồi lắc đầu một cái hắn mặc vào dày cỏ lần nữa lên đường mặc dù đế dày có địa phương bị m à i hỏng rồi nhưng dù sao cũng hơn không mặc tốt hơn bên trong rừng mưa khắp nơi đều là phô thiên cái địa đại thụ đủ loại cây mây và dây leo hỗn loạn mọc lan tràn đi vòng một viên bị cây mây và dây leo dây dưa gần chết cây tối hướng trên sườn núi leo đi trong lòng hàn nguyên nghi ngờ càng ngày càng nặng đi tới cái thế giới này cũng có mấy ngày tiền tiền hậu hậu mấy lần thăm dò ra khu vực diện tích thật không nhỏ rồi nhưng nhưng bây giờ hắn thậm chí ngay cả một con sông thậm chí là dòng suối hoặc là còn lại tiểu thủy đường hồ nhỏ cũng không có tìm được nếu như là thả vào amazon bên trong rừng mưa đây tuyệt đối không khoa học không nơi này quá là hệ thống bắt chước ra tới địa cầu rốt cuộc là cái tình huống gì hắn cũng khó nói hắn hiện tại hướng trên sườn núi t r e o chính là muốn đi chỗ cao nhìn chung quanh một chút rốt cuộc là cái tình h u ố n gì theo u y nói ệ thống chụp cung dụng cấp cụ quay thời gian đưa đẩy đồi dần dần biến dốc cũng biến thành càng ngày càng không dễ đi hàn nguyên chỉ có thể mượn trợ thủ trung búa đá cùng trên sườn núi cây cối tới ổn định chính mình phòng ngừa một bức đạp hụt lan xuống đi vượt qua một khối cây đa bản trạng thái căn vừa mới chuẩn bị đạp lên một tảng đá xanh hàn nguyên trong mắt đồng tử đột nhiên trợn co giục lại dựng đứng lông mau hù dọa chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người đưa ra chân cũng nhanh chóng rụt trở về chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắt tay chắc chuyến hay ba chương ba mươi lăm gặp gỡ rắn lục chúa lui v â chân hàn nguyên động tác nhẹ nhàng chậm chạp hướng lui về phía sau mấy bước kéo ra ba bốn em mở khoảng cách núp ở này gốc cây khổng một mảnh kia là khô kéo qua ống kính hắn đem chính mình phát hiện chụp vào lai、like、sở trệ ảm gian nhỏ giọng nói mọi người xem viên đá kêu bên cạnh lá dụng nhìn kỹ các ngươi nhìn thấy gì ống tính hạ n g một khối cự tảng đá xanh cùng vô số lá dụng d i i vào lai、like、sở trệ ảm gian chung người xem trong mắt nghe được hàn nguyên đặt câu hỏi mọi người rối rít từ mảnh nhỏ quan sát có vật gì ta chỉ có thấy được đá không đúng thật giống như có rắn thật có xà mọi người nhìn kỹ đá bên cạnh lá dụng lộ ra rồi một hình tam g i ắ c đầu đây là rắn lục rắn lục chúa sở trệ ạ mẹ mạng này thật lớn nếu như ta vừa mới một cước đi xuống bây giờ hẳn đã bị cắn ta rời ạ theo r c này, còn có who tổ chức thống kê không trọn vẹn hàng năm có vượt qua năm triệu đến gần một mươi triệu người bị rắn độc cắn bị thương còn có vượt qua hai trăm linh người chết ở độc xà khẩu chung mọi người ngàn vạn lần không nên xem thường rắn độc trước mặt của ta này con rắn độc chính là amazon bên trong rừng mưa tiếng tăm lửng lây rắn lục chúa rắn chúa b ù i là amazon bên trong rừng mưa dài nhất rắn độc thể trường bình đều trưởng một mm năm trở lên dài nhất có thể đạt đến ba m trở lên rắn lục chúa nọc độc trí mạng vô cùng nếu như mọi người đối với loại rắn này loại độc tính không có gì khái niệm có thể tham khảo rắn lục mùi hết độc tính nghiêm trình mà nói rắn chúa b ù i độc tính so với rắn lục mùi hết độc tính mạnh hơn chỉ cần một ml cũng đủ để đến mức chết người hơn nữa rắn chúa bụi một lần cắn bị thương ró rắn lục mùi hết càng nhiều tại giã ngoại gặp đến bất kỳ loài rắn ta đều đề nghị mọi người đi vòng không muốn định đi bắt nó một khi bị cắn bị thương không có huyết thanh chữa trị là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình nghiêm trọng có thể đưa đến ngươi tử vong nghe được hàn nguyên lời nói lai sở chệ hàm ra người n xem chắc lưỡi hít hà không giết mụ ư hàng năm vượt qua năm triệu người bị cắn hai trăm ngàn chết người này cái gì số liệu chủ yếu là tập trung ở mô a tam cùng phi châu hàng năm a tam bởi vì phải huấn luyện mắt rắn bị cắn chết nhân vượt qua hơn mười ngàn a tam người lễ phép sao người tốt nay huấn luyện kỹ thuật ngữ bất ca hoàn toàn là bắt người m ệ n h tới đốt g i á n độc nhằm nhò gì tối n ưu bức hay lại là con mũi hàng năm bởi vì con mũi dẫn đến cái chết số người đến gần ngàn vạn đủ loại bệnh sốt rét càng cúm c h ạ y thẻ đều là con mũi đưa tới con mũi không phải thảo luận g i á n độc sao nói thế nào ta giúp lại sau cây hàn nguyên trành lên trước mặt trong c ỏ khô ẩn n ú t g i á n độc có chút do dự bất quyết muốn đi lại không muốn đi có chút quân q u y ế t trong rừng rậm gặp phải g i á n độc là một kiện sự tình rất bình thường hán đoán là từ nhỏ ăn xả ăn đến đại ban đầu thời cấp ba vẫn cùng nhà mình lao cha cùng nhau lên núi nắm xả đối với rắn độc hắn cũng không có quá nhiều cảm giác sợ hãi suy nghĩ một chút h ắ n nguyên quyết định giết chết điều này rắn lục chúa đầu tiên là hắn thiếu thức ăn đặc biệt là thịt thứ nhì là rắn lục chúa cũng không phải bảo vệ động vật có thể lùng giết hơn nữa điều này rắn chúa bùi liếc mắt không nhỏ h ắ n đã trưởng thành mấu chốt nhất là cơ hội lần này không tệ điều này rắn chúa bùi từ trạng thái cùng lộ ra thân thể bộ phận đến xem h ắ n là mới trải qua thực không phải đang ở l ư ỡ i dương dương tiêu hóa lần này không bắt lần sau làm không tốt khả năng liền bị cắn rắn chúa bùi lánh địa cùng rong rổi tính rất mạnh hắn xây cất chỗ trụ ở nơi này nhanh rắn chúa bùi trong không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy cùng tính cảnh giác có thể trước thời hạn phát hiện vạn một tối ngủ bị cắn liền bẫy cha rồi nghĩ xong hàn nguyên liền bắt đầu hành động tay không bắt xà đối với hắn phụ thân đến nói không khó nhưng đối với hắn mà nói có độ khó nhất định hắn chỉ thử qua tay không bắt không độc xà hơn nữa bây giờ là ở trong vùng hoang dã không có huyết thanh có thể c ù n g hắn sử dụng một khi bị cắn bị thương liền gần như có thể tuyên cáo tử vong hắn muốn tìm cái công cụ làm đem xà xin đi ra bên trong rừng mưa không bao giờ thiếu chính là cây cối không bao lâu hàn nguyên liền tìm được mục tiêu một cây hai ngón tay lớn bằng cây nhỏ chóc đỉnh phân nh thành y đ ị tự hình tựa như một cái thiên nhiên ná tài liệu hà nguyên không chút do dự một bữa liền chém đứt này cây nhỏ vén không chút tạp chất việc nhỏ không đáng kể y tự chót đỉnh phân nhánh nơi lưu lại một chỉ trưởng nhánh cây người đứng đầu trôi cực d à i ná liền hoàn thành nhánh cây này hoàn mỹ ná tài liệu a khi còn bé ta muốn có thể tìm được như vậy nhánh cây chu vi ba dặm chim đều chớ nghĩ sống câu dẫn ra lúc đó nhớ lại a khi còn bé còn dùng đồ chơi này đánh điệu cho mình thêm qua bữa ăn sơ chế a mẹ này làm là xả xin chứ là nghĩ bắt cái kia răn chúa bụi xả hà nguyên nắm xả xin huy vũ đi xuống bắt trước một chút xin mặc dù không bằng trên thị trường bán ra xà xiên nhưng cũng đủ dài tay cầm có thể để cho hắn giữ một cái tương đối an toàn khoảng cách nhìn đạn mạc hàn nguyên g ậ t đầu một cái nói không sai cái này chính là ta vừa mới làm xà xiên dùng tới bắt cái kia rắn chỗ bụi ta thịt cá ăn xong rồi chỉ còn lại một chút củ sắn ta đi ra mục đích chính là tìm thức ăn loài rắn mặc dù đáng sợ nhưng ta lúc trước trải qua huấn luyện từng có tay không bắt xà trải qua cho nên ta quyết định bắt điều này rắn chỗ bụi dĩ nhiên không có trải qua huấn luyện đặc biệt nhân ta vẫn là câu nói kia đề nghị mọi người đi vòng phần lớn loài rắn tốc độ công kích cực nhanh chỉ có không tới hai trăm phần nghìn giây này khái niệm gì nói cách khác ngươi nháy mắt một chút nhãn công phu xà có thể cắn ngươi bốn lần bất quá có ưu điểm thì có khuyết điểm loài rắn tốc độ công kích mặc dù cực nhanh nhưng nói như vậy phạm vi công kích cũng không tính là rất rộng hai em mở trở ra là một cái tương đối an toàn phạm vi khoảng cách này phần lớn rắn độc ở giữa không động tình huống hạ cũng không thể công kích ngươi cho nên trong tay có rắn xiên chỉ cần hơi chút chú ý một chút khác thất thủ một loại đều không vấn đề quá lớn hàn nguyên vừa nói cầm trong tay xà xin trả lời rắn chúa bùi chỗ ở vòng quanh tây đa hắn thuận lợi đi tới nơi này khối cự tảng đá xanh một bên tìm được cái kết như cũ còn vùi ở lá khô hạ rắn lục chúa trong tay xà xiên đưa ra chậm chạp hướng rắn lục chúa bảy tấp tới gần lai sở chệ ả m lúc đó người xem đạn mạc cũng không phát khẩn trương nhìn hà nguyên tựa như thân lâm k ỳ cảnh hô hấp cũng không dám l ừ n tiếng phần lớn nhân đối với loài rắn đều có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi húng chi là loại kịch độc này rắn lục cảm thấy nguy hiểm tới điều này rắn chúa bùi từ lá khô trúng đạn ra đầu nửa thân từ trực đứng lên khát n ư ơ i rắn nhìn chăm chăm dần dần đến gần xà loại rắn lục này ai ở nam trung bộ chắc biết suốt ngày b ò trên cây trứng cá sợ vãi còn còn trong chuyện cũng màu xanh nhưng loại khác to dài hơn chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu c h à o lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương ba mươi sáu trí mạng đầu rắn rắn lục c h ú a c u ộ n tròn đ ô i rắn một tiết thân tử trực đứng lên hàn nguyên lập tức thấy được bụng nó phình nhanh chóng nhỏ giọng nói mọi người xem điều này rắn lục c h ú a c u ộ n tròn đ ô i rắn đứng thẳng đứng người dậy không ngừng phun ra lời rắn lộ ra đập nhà phát ra tiếng lách cách hơn nữa còn đang cảnh cáo ta để cho ta không muốn đón thêm gần nếu không nó sẽ phát động công kích loài rắn thực ra cũng rất thông minh đang đối mặt không biết địch nhân lúc một loại cũng sẽ không chủ động công kích mà là trước giò xét trừ phi là người trực tiếp đạp phải x à đối với nó tạo thành tổn thương hoặc là sợ sai đến nó hay hoặc là đúng lúc con rắn này đang ở săn đổi u nếu không giới bình thường tình huống loài rắn là sẽ không trực tiếp công kích phần lớn cũng sẽ chủ động chạy đi bởi vì rắn độc nọc độc, độc tạo thành sẽ tiêu hao nóp độc, độc bất quá hôm nay coi như nó xui xẻo gặp ta vừa nói hàn nguyên một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm điều này rắn lục chúa vững vàng nắm chặt trong tay xà xiên rắn lục loại loài rắn đang đối mặt lúc nguy hiểm sau khi cũng sẽ không lập tức công kích mà là sẽ trước đem thân thể c u ộ n tròn đến sau đó dò xét mấy lần nếu như xác nhận đối phương là chính mình không đánh lại sẽ chạy nếu như trên l ệ không lớn vậy nó liền sẽ cho ngươi biết nó tản nhẫn chỗ rồi điều này rắn lục chúa khạc lưới rắn đầu rắn thỉnh thoảng giả bộ tính địa hướng phía trước đánh hai cái h ù dọa lên trước mặt nhánh cây không ngừng thử thăm dò nhưng nó đầu rắn với nha nhưng thủy trung hướng ngay đến hàn nguyên bên này cái đuôi cũng ngưng chuẩn bị tùy thời phát lực điều này rắn lục chúa rất thông minh nó biết địch nhân trước mặt không phải nhánh cây mà là nhánh cây hậu nhân bất quá hàn nguyên từ nhỏ đến lớn liền theo cùng nhà mình lao cha lên núi b ắ t xả có nhà mình lao cha đích thân dạy dỗ đối với rắn lục loại này tập quán đã sấm giải căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng tay hắn cầm xà xin chăm chú nhìn điều này rắn lục chúa không ngừng dùng nhánh cây điều chỉnh phương vị chơi b ừ a tiêu hao nó thể lực vì để cho l i a e sở trệ ảm lúc đó người xem biết rắn độc kinh khủng phòng ngừa có vài người học hắn đến dã ngoại thí nghiệm bát xả hàn nguyên cố ý đem q u y chụp dụng c như vậy hình ảnh tương đương với mỗi một lần điều này rắn lục chúa dò xét công kích chính là bay thẳng đến máy thu hình đánh siêu rõ ràng hình ảnh để cho lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó người xem tựa như thân l â m kỳ cảnh mỗi một lần rắn chúa bùi phục kích cũng nhanh như t h i ể m điện dường như muốn cắn ngoài màn hình như thế hù dọa không ít lai、like、sở t r ệ ả m lúc đó người xem trực tiếp liền lui còn lại người xem cũng dối rít đánh chữ nổ nước b ọ t n g o ạ t à o sở t r ệ ạ mẹ n g ư ờ i đây cũng quá hư rồi thiếu chút nữa hủ chết ta rơi ạ lần đầu tiên nào tới thời điểm m ệ sức cũng cho là muốn bị cắn phải điện thoại di động bị dọa sợ đến cũng ném ra ngoài màn mỗi một lần xà này nào tới giống như muốn cách màn ảnh tắn phải ta cũng như thế vội vàng rời đi máy bay không người a a a làm ta sợ muốn chết không được ta chạy trước này tim không chịu nổi này kích thích giang có trong chốc lát điều này rắn lục chúa dò xét mấy lần không có kết quả sau hơi không kiên nhẫn muốn điều chỉnh tư thế rời đi ánh mắt của hàn nguyên sáng lên vượt qua người thường năng lực phản ứng để cho hắn trong nháy mắt bắt này nhất t h ờ i máy trong tay xà xin mánh đâm tới lần này vừa vặn xà xin y tự phân nhánh nơi bắt chéo rắn lục chúa bảy tấp đi xuống một chút đứng im cổ rắn tử đem gác gao x i ê n đất hàn nguyên dùng sức rất mạnh rất sợ cường độ tốc độ không đủ bị chạy thoát xà xin chóp đỉnh phân nhánh chi cũng trực tiếp đâm vào trong đất đột như đứng lên đụng phải công kích điều này rắn lục chúa điên cùng n g ỡ a nẹo thân thể đôi rắn không ngừng hướng bốn phía quấn quanh quấn đánh phía trước mặt đất giữ t ậ n miệng to như chậu máu cũng đã trương đến lớn nhất không ngừng đung đưa trái phải muốn cắn xé đến cái gì xin ở đây nhánh rắn lục chúa sau hàn nguyên đại đại thở phào nhẹ nhõm bây giờ tùy ý điều này rắn chúa bụi thế nào d ẽ r u ộ cũng không đáng kể trong tay hắn đến lúc này cũng đã tuyên cáo điều này rắn lục chúa tử v chỉ cần hắn không chủ động bung tay điều này rắn lục chúa thế nào cũng chạy không thoát đừng nói chạy như vậy xin ở lấy loài rắn kết cấu thân thể đều không cách nào đi phía trước lui về phía sau nhúc ních một cái thân thể giống như có người bấm cổ người đưa người nhắc tới như thế hô hấp cũng khổ nạn thấy hắn thành công xin ở đến điều này rắn lục chúa lai s ở t r ệ ảm lúc đó người xem cũng d ố i rít thở phào nhẹ nhõm chủ yếu là hàn nguyên thật xấu lúc bắt đầu sau khi đem ống kính đôi đến xà trên mặt đều nhanh kích thích t ử bọn họ sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sợ chệ ạ mẹ tài cao cái này không so với bác nhân truyền kích thích Ta đây cái cực độ sợ rắn nhân lại toàn bộ hành trình run lẩy bẩy xem xong toàn bộ quá trình trên lầu run em chắc chắn không thể nghi ngờ thịt rắn a đại bộ a ta đều sáu nghìn năm chưa ăn qua rồi kính phu di đưa ra nương k sáu mươi sáu ngọa tàu ngươi làm đánh lén ngươi không chơi nổi ngươi một cái đồ rắp rưỡi ngươi không có thực lực tay phải k h ô n g chế xa xiên tay phải cầm đồ đá một chút x í u rút ngắn khoảng cách chờ đến không sai biệt lắm thời điểm hàn nguyên một búa sạch sẽ gọn gàng nện ở điều này rắn lục chúa trên đầu một búa đi xuống trực tiếp liền cho điều này rắn chúa bụi liên quan bối rối nhìn rũ trên đất cũng không nhúc nhích tam giác xà đầu hàn nguyên vung đứa lại vừa là một b ữ a đi xuống lần này dùng là phủ miệng sương cũng trực tiếp cho chặt đ ứ t chỉ còn lại một ít da thịt liền mới lại chém mấy lần hoàn toàn đem xà chém đầu sau hắn lúc này mới lỏng ra xà xiên nhặt lên trên đất thân rắn tuy nhưng đã chết nhưng loài rắn bắp thịt phản ứng vẫn còn nhặt lên trong nháy mắt dài đến hơn hai thước thân rắn liền dây dưa đi vòng qua trên cánh tay dọa lai sở chệ ảm lúc đó người xem giật mình mặc dù mọi người đều biết con rắn này đã triệt để chết nhưng vẫn là không nhịn được sợ hãi một cái dài hơn hai thước so với cổ tay còn to kịch độc rắn qu suy nghĩ một chút cả người nổi da gà đã thức dậy cắt đi đầu rắn còn không có vứt bỏ hàn nguyên vô dụng tay mà là dùng hai cây côn gỗ kẹp thả vào trên tảng đá sau đó chụp cho l i k e sở t r ệ ám lúc đó người xem nhìn cảnh cáo một ít chuyện cái này không thể so với hoang dã cầu sinh rất nhiều lúc người bình thường cũng sẽ gặp phải rắn độc có vài thứ l i k e sở t r ệ ám lúc đó người xem chưa chắc biết hắn nói một chút có lẽ ở sau này có thể khiến người ta tránh khỏi rắn cắn hơn nữa còn có thể làm một chút l i k e sở t r ệ ám nội dung hấp dẫn một chút người xem lắc lư điểm khen thưởng mọi người xem này ông tính rời được đầu rắn trước hàn nguyên để cho lai、like、sợ chệ ả m lúc đó người xem nhìn sau đó nằm nhanh cây ở đầu rắn bên trên nhẹ nhàng g õ đến lai、like、sợ chệ ả m lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn không biết hắn muốn làm gì hàn nguyên cũng không nói rõ chỉ tiếp tục dùng nhánh cây đụng vào bị chặt xuống đầu rắn đột nhiên ở một lần đụng chạm sau đầu rắn đột nhiên mở ra hai khoả bán trong suốt độc nha hiện lộ dữ tợn sau đó độc nha trung phun ra lưỡng đạo chất lòng trong suốt này chết đi từ lâu đầu rắn đột nhiên xuất hiện sát chết vùng dậy một lần nữa hù dọa lai、like、sợ chệ ám lúc đó phần lớn người xem rất nhiều người không hề nghĩ tới điều này chỉ còn lại một cái quang ngốc, ngốc đầu lại còn có thể há mồm cá hơn nữa còn có thể trích nọc độc chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba chương ba mươi bảy gặp lại báo châu mỹ phô bày một chút sau hàng nguyên đào c á i hố đem đầu rán trôn phòng ngừa chính mình trong lúc vô tình đ ậ p phải nghiêm mặt nói mọi người vừa mới đều thấy được điều này rắn lục chúa coi như chỉ còn lại một cái đầu cũng có cắn người trích nọc độc đến mức chết người năng lực cho nên tại đối diện loài rắn loại này động vật bỏ sát thời điểm ngàn vạn phải giữ vững cảnh giác cùng cẩn thận gần đó là chết cũng không nên tùy tiện đi đụt trạm biện pháp tốt nhất chính là giống như ta Toàn bộ hành trình giữ khoảng cách xa tiếp xúc không dùng tay cắt đầu rắn sau đem tạo ra bầy h ố trôn sâu trôn xong đầu rắn sau hàn nguyên đem thật chặt dây dưa trên cánh tay thân rắn giải xuống dưới điều này rắn lục chúa từ thân d à i đến xem sớm đã thành niên gần đó là trừ đi đầu rắn chiều dài cũng vượt qua hai m m hắn nắm thân rắn d ơ qua đầu đôi rắn cũng còn có một tiết kéo trên đất bụng hình nhìn rất là to mọng không liên quan màu rắn loại trừ da rắn da rắn thực ra rất dễ dàng trừ ít nhất đối với hắn mà nói là theo cổ rắn dùng đũa đã cắt ra một vết thương theo vết cắt xoét một tiếng dễ như chở bàn tay liền đem ra rắn sau đó loại trừ nội tạng chỉ để lại hồn g phí hoa xạ thịt cái này là đủ rồi ở nơi này n h a n h rắn chúa bụi trong bụng hắn tìm được hai cái điều lông chim cũng còn không có bị ăn m ò n xuống này xác nhận trước hắn nghĩ rằng điều này rắn chúa bụi xác thực mới vừa vào thực không bao lâu dài hơn hai thước rắn chúa bụi không thế nào tốt cầm kéo trên đất sẽ làm bẩn đã loại trừ ra thịt rắn hà nguyên dứt khoát trực tiếp vây ở trên cổ tiếp tục đi tới nhìn lai、like、sở chệ ả m lúc đó người xem một trận chắc lưới h í t hà xa ta hôm nay sẽ không nên ăn no trốn ở chỗ này tiếp tục ngủ người bình thường là xà mọi người chạy mau xà ngo tạo người nam nhân kia tới chạy mau a s ở t r ệ a mẹ hôm nay ngươi chính là ta bữa ăn tối a hứa tiên nhà ngươi bạch nương tử sắp bị s ở t r ệ a mẹ ăn thảo mãng anh hùng trên lầu vừa nói như thế ta đột nhiên nghĩ đến may pháp hải là một cái hòa thượng ăn chay nếu không nếu không bạch tố trinh theo dốc đồi một mực đi lên lại bỏ đã lâu hàn nguyên mới đi tới đỉnh núi bên trong rừng mưa khắp nơi đều là xun x u ê thực vật gần đó là ở thổ nhương cằn côi đỉnh núi cũng không ngoại lệ dọc theo không núi lớn thay đi một vỏng hàn n u i tìm được một nơi tầm mắt thoáng rộng rãi điểm địa phương thoa này một bên xa xa vẫn như cũ m ê n h mông b ắ t ngát rừng rậm hơn nữa tầm mắt còn bị xa xa trọng điệp đại sơn chật lại căn bản là không thấy được cái gì tin tức hữu dụng sở t r ệ ạ mẹ không phải ở amazon rừng mưa nhiệt đới sao chỗ đó có sơn có chứ lần trước ta nhìn bối ra cầu sinh phải đi q u a amazon rừng mưa nhiệt đới đúng là có sơn chỗ đó không nên khắp nơi đều là con sông ao đầm hồ sao sở t r ệ ạ mẹ nơi g ư đây rốt cuộc ở nơi nào h có thể nói một chút không tốt nhất kinh độ và vĩ độ tiêu xuất tới hàn nguyên cũng hơi nghi hoặc một chút từ trước mặt này cảnh tượng đến xem chính mình thật giống như thật không ở bắt t r ư ớ c đi ra amazon bên trong rừng mưa amazon bên trong rừng mưa mặc dù địa hình cũng có biến hóa nhưng tổng thể mà nói là một tảng lớn bình nguyên gần đó là có sơn cũng không sẽ cao to như vậy bất quá chung quanh cây cối động vật tình huống lại đều thuộc về địa hình amazon rừng mưa nhiệt đới sinh thái suy nghĩ một chút không suy nghĩ ra hàn nguyên cũng liền vung tha rồi đại khái suất là này hệ thống d ở trò quỷ đi có thể là tham khảo sinh thái hệ thống lại sửa đổi địa hình địa vật do xét chung quanh một cái địa hình sau hắn đối phía sau tìm tòi kế hoạch làm một cái đơn giản an bài buổi chiều cũng không thiếu thời gian hắn muốn đi tầm mắt một bên kia sơn cốc nhìn một chút lớn nhất ý tưởng hay lại là muốn tìm một con sông mặc dù đang đỉnh núi này một bên hắn cũng không nhìn thấy có con sông xuất hiện vốn lấy nơi này dư thừa lượng mưa mà nói trong sơn cốc không nói nhất định có con sông nhưng ít ra phát hiện tỷ lệ vẫn tương đối đ ạ i liếc nhìn trên bầu trời thái dương vị trí hàn nguyên đoán chừng tính một chút thời gian nếu như lưu lại trở về đường cũ thời gian vậy hắn đại khái nhiều nhất còn có nửa giờ khoảng đó có thể tìm tòi vùng rừng tùng này dựa theo chiếc leo lên dưới chân ngọn núi này tiêu hao thời gian cân nhắc khi đến sơn nếu so với lên núi càng khó hơn một ít Còn lại thời gần i hẳn v đó là này một mặt đồi biên độ so với trước kia muốn hỏa hoãn không ít hắn vẫn đi rất chật vật rừng mưa nhiệt đới mặt đất chân trận đủ loại rêu xanh thạch rêu trải rộng cộng thêm trên đất đá vụn cành khô không ít mỗi đi một bước cũng phải cẩn thận ngã xuống đi sắp đến một giờ mới từ dưới đỉnh núi đến sườn núi bất quá tiếp theo địa hình muốn phong thả rất nhiều cũng tốt đi rất nhiều chính đi trước đông nhiên một vện bóng người màu vàng dọi vào hắn vẽ mắt quay đầu nhìn lại hàn nguyên cả người nhất thời liền cứng lại lông tóc dựng đứng hô hấp cũng cấm chỉ tim trong nháy mắt nhảy lên kịch liệt đứng lên dốc thoải trên một cái da lông kim hoàng trung trải rộng màu đen l ấ m tấm báo châu mỹ đang nằm nơi đó hắn một lần nữa ở trong rừng mưa gặp phải báo châu mỹ rồi hơn nữa lần này còn không ngừng một cái ngoại trừ lười dương dương nằm trên đất trưởng thành báo châu mỹ ngoại hắn còn chứng kiến rồi hai cái tiểu ở nơi này đầu trưởng thành báo châu mỹ bên người chơi đùa chơi đùa thấy một màn như vậy hàn nguyên tứ chi cứng gắc trên lưng lạnh cả người t h ấ nếu như nói ngươi ngộ nhập trưởng thành báo châu mỹ lãnh địa gần đó là chính diện đụng phải cũng còn chưa nhất định sẽ gặp phải công kích nhưng nếu như ngươi ngộ nhập một cái mang theo con non báo châu mỹ lãnh địa còn xông vào con non bên người không tới ba mươi mét vậy cũng lấy nhất định là ngươi đã ngội Có cả cùng tịch nói thể thôn châu kêu người cả thôn cùng đi ăn rồi đừng đi rồi báo Mỹ lúc o Coi như là chỉ gà mái mang theo con gà, cũng có thể mổ đầu bao. ạ i liệp giả rồi. mái ngươi này đỉnh như mang cũng là gà gà, đầu đầy chỉ thực thể cấp có l mổ này lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng nhìn thấy báo châu mỹ đạn mặc trước nhất phiến quỷ k h ó c lang h ả o hàn nguyên đã không mắt đi xem đạn mặc rồi trong lòng lạnh như băng trong đầu chỉ cảm giác mình muốn n g ỏ m tại đây rồi đã không bất kỳ những ý nghĩ khác rồi là hắn ra ngoài không thấy hoàng lịch sao hay lại là nữ thần may mắn đã không hề chiếu cố hắn vận khí thế nào như vậy suy hai mươi bốn giờ không tới liên tục hai lần gặp phải báo châu mỹ lần thứ hai hay lại là gặp phải mang thằng góc lòng tràn đầy vẫn còn sợ hãi lui một khoảng cách sau tâm tình bắt đầu chậm c h ạ m chấn định lại từ vừa mới bắt đầu hốt hoảng đến bây giờ cũng đã tính táo không ít mà vẫn nhìn chằm chằm vào báo châu mỹ không cũng không có đuổi tới đột nhiên hàn nguyên dừng bước véo lông mi nhìn chằm chằm dốc thoải bên trên báo châu mỹ hắn cảm giác rất lớn có cái gì không đúng chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương ba mươi tám báo châu mỹ nguyên nhân tử vong hàn nguyên dừng lại rời đi bước chân núp ở sau cây quan sát trên sườn núi tình huống từ trên sườn núi báo châu mỹ tiến vào trong mắt của hắn. lại đến bây giờ ít nhất đi qua hai phút thời gian nhưng trên sườn núi đầu này báo châu mỹ lại không n ú c ních thậm chí ngay cả cái đuôi cũng không có đong đưa quá một điểm này hắn hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình không có bị hoa mắt bởi vì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm động vật họ mèo tập quán ở trong đầu hắn sâu sắp đến có hệ thống truyền kiến thức hắn không thể nào nghĩ rằng sai lầm loại này mang theo con non báo châu mỹ đối với chung quanh động tĩnh là tối cảnh giác đừng nói ba mươi m không tới khoảng cách coi như là trăm m ra ngoài báo châu mỹ cũng có thể nhận ra được dưới tình huống bình thường hắn xâm phạm đến loại này khoảng cách bây giờ đã chết không thể nào xuất hiện loại này đối phương cũng không quan tâm hiện tượng trừ phi đầu này báo châu mỹ đã chết hàn nguyên bị trong đầu mình nghĩ rằng sợ hết hồn nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không phải là không có khả năng đầu này báo châu mỹ có lẽ liền là tối ngày hôm qua hắn gặp phải cái kia dù sao sáng sớm hôm nay đi xem thời điểm đầu này bị thương nặng báo châu mỹ đã rời đi mặc dù buổi t r ư a lên đường thời điểm hắn cố ý tránh được đầu này báo châu mỹ đường rời đi nhưng nơi này thuộc về đối phương lãnh địa ở nơi nào gặp phải đều có khả năng mà hắn buổi trưa trước khi lên đường cũng đúng là làm xong lần nữa gặp phải chuẩn bị chỉ là h à nguyên không nghĩ tới lần nữa gặp phải đầu này báo châu mỹ lúc nó thật có lẽ đã chết rồi bởi vì ở buổi sáng thời điểm đầu này báo châu mỹ rời đi để cho bao gồm hàn nguyên ở bên trong không ít người đều cảm giác động vật bảo vệ tổ chức phán đoán sai nếu như thương thế nặng lời đầu này báo châu mỹ không quá có thể di động vị trí tâm niệm vừa động hàn nguyên thao túng quay chụp dụng cụ hướng trên sườn núi bay đi hắn muốn thông qua quay chụp dụng cụ xâm phạm cùng với người xem đạn mặc để phán đoán một chút đầu này báo châu mỹ có phải hay không là chết thật rồi rất nhanh quay chụp dụng cụ liền bay đến trước mặt báo châu mỹ nhưng nằm trên đất báo châu mỹ như c ũ không nhúc đích ngược lại thì hai cái tiểu báo tử. khi nhìn đến quay chụp quả cầu bay qua sau hiếu kỳ đi theo chạy động này hình như là tối ngày hôm qua gặp phải cái kia báo châu mỹ lớn mật một chút loại trừ thật giống như phải đó vết thương trên người đều còn ở xác nhận nhìn dáng dấp đã chết thật là đáng tiếc sáng sớm hôm nay cũng còn sống ta còn tưởng rằng đầu này báo châu mỹ có thể còn sống sót đầu này báo châu mỹ là này hai cái tiểu báo tử mẫu t h â n chứ ai chết được a sợ chệ hạ mẹ có thịt a n rồi hai tiểu g i a hỏa sữa đáng yêu sữa đáng yêu sẽ còn đuổi theo máy bay không người chạy có lẽ bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì lúc này quay trục dụng cụ cũng không phải là đến đỉnh đầu của báo châu mỹ rồi nhưng đầu này báo châu mỹ vẫn không có bất kỳ động tác gì kết hợp lai、like、sở chệ á m lúc đó đạn mạc hàn nguyên cũng cơ bản chắc chắn đã chết mới vừa rồi thật là cho hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng con nghé mới sinh không sợ cọp có lẽ từ không b à i kiến báo châu mỹ nhân thật không biết loại sinh vật này khủng bố đến mức nào cũng sẽ không sợ nhưng hắn loại này trong đầu có tin tức liên quan biết báo châu mỹ thực lực nhân tài càng thêm sợ hãi hoàn toàn có thể nói như vậy một người bình thường tại giã ngoại như hắn khoảng cách gần như vậy gặp một con trưởng thành báo châu mỹ gần đó là trên tay có súng săn chín mươi trở lên sát xuất chết hay là nhân nếu như không thể một phát súng lấy mạng trên căn bản cũng chưa có nổ phát súng thứ hai cơ hội phần lớn động vật họ mèo tốc độ đều nhanh kinh người húng chi báo châu mỹ hay lại là trên đất liền tốc độ xếp hàng thứ hai động vật chỉ cần một giây đồng hồ báo châu mỹ là có thể lao ra ba mươi m tốc độ nhanh khó tin gần như chính là ngươi thấy hoa mắt nó cũng đã đụng ngã trên người ngươi hơn nữa báo châu mỹ k cứu r ắ c thính r ắ c cũng dị thường bén nhẹ hoàn toàn có thể nhẹ dễ dàng phát rác được trăm mét ngoài ý muốn động tĩnh cho nên trước hắn khi nhìn đến cái này mang thằng nhóc báo châu mỹ trong nháy mắt trong đầu liền dâng lên chính mình chết chắc ý tưởng từ trong rừng dẫm đi ra hàn nguyên hướng báo châu mỹ phương hướng đi qua chờ đến hắn đi ra che chở hai cái tiểu báo tử cũng phát hiện hắn thấy hắn hướng này vừa đi tới hai cái tiểu báo tử cũng nghe rằng trận mắt ngăn ở chết đi từ lâu rồi m â u thân trước người phát ra trận trận non nớt tiếng hô hai cái tiểu báo tử dáng liền so với trưởng thành lý hoa miêu hơi lớn một chút tiểu tiểu thân thể ngăn ở m â u báo trước lông bành trướng liều mạng hù dọa đến hàn nguyên muốn cho hắn t ố i lui liên nay đại tiểu mỹ châu báo cũng liền mới sinh ra một tháng còn đó hù dọa hàn nguyên tiếng kêu cũng nhóng nhẽo để cho người nghe buồn cười lại lòng chua sót hàn nguyên đến gần một bước hai cái tiểu báo tử liền run lẩy bẩy lui về phía sau một bước cho đến tối lui đến m â u báo bên người mới không lần nữa lui về phía sau một màn này nhìn l ạ i sở trệ ảm lúc đó không ít người xem cũng nước mắt hoa hoa hàn nguyên thấy vậy cũng không có tiếp tục tiến lên cách ba bốn em mở khoảng cách nhìn nằm trên đất báo châu mỹ khe khẽ thở dài nằm trên đất báo châu mỹ trên thân thể vết máu loang lổ đã sớm đông đặc không ít màu vàng kim g a lông đều bị n h u ộ thành rồi màu nâu đen bụng đến gần chỗ đùi có một cái lỗ thùng to đây chính là vết thương trí mặt nếu như không đoán sai lời nói cái này trưởng thành báo châu mỹ hẳn là chết tại chảy máu quá nhiều hoặc là nội tạng bị tổn thương hắn biết đại khái đầu này báo châu mỹ rốt cuộc là chết như thế nào rồi bởi vì ngay mới vừa rồi tới trên đường hắn thấy được dốc thoải bên trên ngoài ra một cụ thi thể động vật lớn tuổi không nhìn nổi loại này nước mắt tràn g hẳn ra thật đáng thương hai cái tiểu báo tử mẫu thân cũng đi còn không biết thấy sở chệ á mẹ tới còn che chở mẫu thân thật là dung cảm hai cái tiểu g i a hỏa này dáng lớn nhỏ nếu như tham khảo lão hổ lời nói chắc liền mới vừa mãn nguyện đi không khen người gian thấy bạch đầu đưa ra máy bay một sở chệ hạ mẹ có thể thu dưỡng này hai cái tiểu báo từ sao nhìn thật đáng thương vân châu động vật bảo vệ tổ chức đưa ra siêu cấp tên lửa năm nếu như có thể phiền thoái sở chệ hạ mẹ chiếu cố này hai cái tiểu mỹ châu báo một tháng bọn họ còn quá nhỏ căn bản cũng không có độc lập sinh hoạt năng lực vân đoan bay lượn đưa ra siêu cấp tên lửa hai mươi nếu như có thể mang về nước cũng được ta có thể giúp ngươi làm toàn bộ thủ tục vương hiệu trưởng đưa ra siêu cấp tên lửa hai mươi mang về ta cũng có thể giúp một tay khai thông khó khăn sở chệ h mẹ chính mình thức ăn cũng không đủ thế nào thu dưỡng a cũng không thể để cho này hai cái tiểu báo tử ăn m u báo thịt lớn lên đi không thu dưỡng lời nói này hai cái tiểu báo tử hẳn không pháp sống tiếp amazon bên trong rừng mưa nguy cơ quá nhiều ngoa tạo hiệu trưởng tất cả đi ra tất cả đều là thổ hào a siêu hỏa cả một cái chính là mười hai mươi nhìn lai、like、sở trệ ả m thấy bên trong đạn m ạ c hàn nguyên mở miệng nói amazon bên trong rừng mưa tàn khốc ở chỗ này thể hiện tinh tế nếu như không có thường xuyên mô báo bảo vệ này hai đầu tiểu báo tử không sống qua mười ngày hoặc là bị còn lại khắc tinh sẵn giết hoặc là chết đói Về p hơn ầ n dưỡng vấn đề, nếu như nảy nguyện ý theo ta đi lời nói, ta cũng không ngại thu dưỡng bọn họ một đoạn thời gian. Bây giờ ta không ăn. thu một ta tiểu theo ta ta thu một thời ta thiếu hụt thức hồi khi hai hỏa họ h sau gia giờ đề, đợi đi đi rời cái lời lúc Bây ý nữa liên quan tới cái này trưởng thành báo châu mỹ nguyên nhân cái chết ta đại khái cũng biết chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba Tắt tay Trưng trệ chắc, hắn hai ba. ba lai chuyến vậy, chín, châu Nghe như rồng nói mươi bỏ bị châu Mỹ. Nghe hắn nói như vậy,、like、sở vừa nói hàn nguyên mang theo quay chụp dụng cụ hướng mình vừa mới phát hiện ngoài ra một cụ thi thể động vật địa phương đi tới không bao lâu hắn liền dẫn quay chụp dụng cụ đi tới dốc thoải bên trên một con vật khổng lồ nhảy vào lai sở chệ ảm gian trong mắt mọi người đây là một con bò rừng chết đi từ đâu hoành nằm trên đất thân hình khổng lồ chiếm hơn nửa cái lai sở chệ ảm hình ảnh đầu này bò rừng cùng quốc nội châu có chút bất đồng nửa người trên khổng lồ nửa người dưới ngược lại gầy yếu một ít trên đầu cùng trên cổ có dầy mật tông ao bắp thịt cường tráng vô cùng thấy đầu này bò rừng thi thể lai sở chệ ảm lúc đó người xem kinh ngạc không、thôi. bất quá cũng không thiếu người xem nhất thời cũng phản ứng lại báo châu mỹ mẫu thân tử vong hẳn liền cùng đầu này b ò rừng có quan hệ r ồ i như amazon bên trong rừng mưa có b ò rừng sao thế nào ta không quá nhớ xem ra đầu kia báo châu mỹ nguyên nhân cái chết chính là chỗ này đầu b ò rừng rồi bụng động phòng trừng chính là bị b ò rừng cầm r ắ c đỉnh đi ra đi nam mỹ châu nguyên có sinh vật là không có có nghiêu hẳn là phía sau tiến cử hậu nhân công việc nuôi dưỡng chạy đến chứ khó trách s ở trẻ a mẹ trước nói thức ăn có ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn muốn ăn rồi báo châu mỹ nguyên lai là phát hiện bỏ rừng thi thể thượng đế xúc sắc đưa ra nướng cá chín mươi chín cao hứng lần này được rồi sợ t r ệ ạ mẹ cùng tiểu báo tử môn thức ăn đều có tạm mời người đ a n g sân bay mới vừa hạ máy bay đưa ra máy bay một sợ t r ệ ạ mẹ phải chiếu cố thật tốt hai cái tiểu g i a hòa a n g ư ờ i có thể thu hoạch đầu này bỏ rừng còn phải cảm t ạ báo châu mỹ m â u thân a hàn nguyên tiến lên sờ một cái đầu này bỏ rừng thân thể gỡ ra trên cổ họng bị báo châu mỹ m â u thân cắn ra tới vết thương ngửi một cái mùi máu t a n h lại kiểm tra một chút sừng châu cùng những địa phương khác thấy đạn m ạ c hắn mở miệng giải thích báo châu mỹ mẫu thân tử với đầu này bỏ rừng có quan hệ nhưng hẳn cũng không phải đầu này đã chết bỏ rừng tạo thành đầu này bò rừng là điển hình bò bị ườn châu mỹ mặc dù dáng khổng lồ nhưng từ trên thể hình đến xem đầu này bò rừng còn vị thành niên ta nghĩ rằng hẳn ở một tuổi dưới đến hai tuổi giữa ở độ tuổi này bò rừng cộng thêm dáng hẳn là không có cách nào đối đầu kia báo châu mỹ m â u thân tạo thành trọng thương không tin các ngươi nhìn đầu này bò rừng trên đầu rác cũng vẫn chưa có hoàn toàn g i ả i đủ ta càng nghiêng về này một vùng chắc có một cái bầy châu rừng mà đầu đã chết bò rừng chỉ là báo châu mỹ m â u thân săn đuổi mục tiêu chỉ là ở săn đuổi trong quá trình xảy ra ngoài ý mới báo châu mỹ mẫu thân bị còn lại trưởng thành bò rừng công kích cuối cùng trọng thương chảy máu mà chết. về phần nam mỹ châu không có b ò rừng cái vấn đề này vốn là nam mỹ châu đúng là không có b ò rừng đầu này b ò rừng từ dáng ở bề ngoài đến xem cũng là điển hình b ò bị ườn châu mỹ về phần nó thế nào xuất hiện ở nơi này cũng không biết bất quá ta suy đoán hoặc là bị người tuần hóa sau trốn ra được hoặc là chính là b ò bị ườn châu mỹ x ô i n ă m tới hàn g nguyên tự nhiên biết amazon bên trong rừng mưa là không có, có b ò bị ườn châu mỹ ít nhất nam mỹ châu động vật nguyên sinh chung không có b ò rừng đừng nói b ò rừng rồi nam mỹ châu nguyên sinh động vật lớn đều rất ít so với lạc đà đại động vật đều có thể xưng là động vật lớn rồi bất quá trên thực tế nhân tạo thuần dưỡng bỏ rừ chạy đến amazon bên trong rừng mưa loại tình huống này cũng đúng là có cho nên hàn g nguyên tin miệng chém gió cũng không có áp lực chút nào hắn tạm thời cũng không muốn bại lộ hệ thống tồn tại cho nên chỉ có thể t r ư ớ c giải thích lừa bịp được bất quá đầu này b ò bị ì ườn châu mỹ xuất hiện cũng để cho hắn tâm lý lên một cái nút b ò rừng đi ra còn có thể giải thích lừa bịp nhưng vạn nhất phía sau xuất hiện càng kỳ quái hơn động vật giải thích thế nào chuyện này để cho hắn có chút nhức đầu chỉ có thể đi trước một bước nhìn lại từng bước bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu không phải cái này mà là trước mắt đầu này bỏ bị ườn châu mỹ mặc dù đầu này b ò bị lượn châu mỹ ở hàn nguyên trong phán đoán cũng vị thành niên nhưng cũng không có nghĩa là nó giáng t h i ể u ngược lại đầu này b ò bị lượn châu mỹ ở trước mặt hắn chính là một vật khổng lồ thân dài gần hai mét vai cao liếc mắt cũng đang một m năm trở lên toàn bộ nằm trên đất giống như một toàn núi thịt trọng lượng cơ thể liếc mắt ít nhất ở bốn trăm kg trở lên thật không biết báo châu mỹ mẫu thân là thế nào đem bắt được cũng mang về nơi này đầu này b ò rừng cũng chưa chết bao lâu thịt c ò n rất mới mẻ hoàn toàn có thể ăn bất quá như vậy một cái vật khổng lồ hắn không thể nào toàn bộ mang đi trở về nơi trú quân cho nên hắn muốn dành thời gian giải đào đầu này bò rừng gỡ xuống ư u chất thịt hơi khô lượng nước mới có thể dài lâu cất giữ thu hoạch ngoại ý muốn như vậy một con bò rừng đủ hắn tiếp bên trong một cái hoang dã cầu sinh trung thịt không lo thậm chí còn không ă n hết gần đó là hai cái tiểu g i a hỏa với hắn cùng đi cũng đủ chống đỡ rất lâu rồi nhìn lên trước mặt bò rừng h ắ n nguyên mừng rỡ vô cùng k h ắ p khuôn mặt là nụ cười hôm nay hắn không trở về được thật không trở về được hắn chuẩn bị ở bên này qua đêm cũng không cần xây dựng chỗ chú chỗ này dốc thoải đi lên nữa một chút liền có một hang núi Hàn châu là đầu mẫu kia báo châu Mỹ trong h hai â n và cái tiểu báo tử t ộ một ở phương. Hàn thể mượn dùng một đêm. Hơn mượn nơi dùng nữa này có đêm. là b á châu h â mẫu Mỹ t dẫn n địa t r u ương vị thời r í ở c ỗ này xử lý giải bò rừng, cũng không cần lo lắng mùi máu tanh hấp dẫn tới còn lại kẻ săn、mồi. Trong xử lý lo lại giải mùi tới mồi. đào bò kẻ hấp h máu t gian ngắn nơi này báo châu mỹ mẫu thân khí tức t r ư a t i ê u căn bản cũng không dám có còn lại động vật hoang dã tới nơi này tuy mừng rỡ như liên nhưng hàn nguyên cũng chưa quên chính sự bắt đầu bốn phía gom số lớn tủi lửa chuẩn bị nổi lửa hơ khô thị châu gom thủy lửa không có gì để mắt lai sở chệ hãm lúc đó người xem rối rít thỉnh cầu hắn quay chụp hai cái tiểu mỹ châu báo đối với cái này cái hàn nguyên cũng không tự tuyệt điều khiển quay chụp dụng cụ bay đi vây quanh hai cái tiểu báo tử không ngừng chuyển động quay chụp đến hai cái nguyệt đại tiểu báo tử ở tại bên cạnh mẫu thân hiếu kỳ nhìn hàn nguyên không ngừng chạy qua lại ở độ tuổi này tiểu mỹ châu báo chính là ư u mê học tập lúc đối với ngoại giới hết thầy đều rất là tò mò lá gan nói tiểu nhưng cũng đại mặc dù hàn nguyên ngay từ đầu có chút hù dọa này hai cái tiểu ra hỏa nhưng phía sau cũng không có động tác gì cũng không để ý đến bọn họ cho nên này hai tiểu ra hỏ chỉ là ở tại bên cạnh mẫu thân nhìn hàn nguyên hòa diện trước bay qua quay chụp dụng cụ thỉnh thoảng quay chụp dụng cụ tầng trời thấp bay qua hai cái tiểu gia hỏa sẽ còn nhảy dựng lên đánh bắt một chút lộ ra ngốc manh vô cùng mà mỗi khi lúc này chính là lai sở trệ ảm lúc đó người xem mừng như đ i ê n thời điểm bị hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu thái kích thích đủ loại lễ vật khen thưởng cùng đạn mạc dày đặc không ngừng ngắn ngủi mười mấy phút thu hoạch lễ vật liền vượt qua hàn nguyên ngày hôm qua lai sở trệ ảm một ngày l ư ợ hàn nguyên đuổi lửa cũng gom xong rồi đống lửa cũng thăng lên hiểu rõ lại không có bao nhiêu người quan nhân không bàn báo c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc c h u y ệ n hay ba chương bốn mươi chia nhỏ t h ị t trâu đống lửa nổi lên hàn nguyên chuẩn bị chia nhỏ t h ị t trâu trong tay hắn chỉ có một thanh đ a đá hai ngày trước dùng đá lửa chế tạo đao phiến cũng không có mang tới đ a đá dùng để chặt cây t ạ m được dùng để cắt ra t r â u ít ỏi khả năng s ắ c bén độ căn bản cũng không đủ tốt ở cái địa phương này không thiếu đá hắn có thể lần nữa chế tạo một hai thanh đao đá đao đá tuyền tài vẫn như c ũ đá lửa loại đá này độ cứng được tính g ò n cao dễ dàng g ó chế gõ chế ra lưới đao sắc bén mấu chốt nhất là đá lửa giải rác rộng rãi toàn bộ các nơi trên thế giới đều có là người nguyên thủy chế tạo thạch khí chủ yếu tuyển trạch tài liệu thực ra nói riêng về sắc bén độ lời nói đá vỏ chai chế thành đao đá càng sắc bén nhưng đá vỏ chai là từ núi lửa dung nham chạy ra nham tương đột nhiên ngội xuống sau tạo thành thiên nhiên lưu ly tương đối đá lửa mà nói vẫn tương đối hiếm thấy ngoài ra vỏ sò các chủng ngọc thạch đợi cũng là dùng để chế tạo đao đá lương tài liệu tốt tại chỗ lấy tài liệu hàng nguyên từ dưới đất tìm ấy khối lớn một chút đá lửa sau đó đập ra từ trong trọn thích hợp m dùng con lại hòn đá cẩn thận sao sao đà đà sửa một cái hình dáng cuối cùng chế thành đao đá ước chừng ba ngón tay rộng dài bằng bàn tay dày nhất nơi cũng bất quá chỉ một cái miệng lưới có gõ vết tích cũng không bằng thẳng nhưng rất là sắc bén không thua kém một chút nào dùng sắt thép chế thành dao bầu tìm một cây c u n gỗ dùng lúa đá gặp c h u n g bổ ra một bộ phận sau đó đem gõ chế s o n g đá lửa đao đá một con nhét vào m ộ t trong kẽ hở dùng vỏ cây chế thành sợi dây vững vàng cố định cố chắc một cái sắc bén đá lửa đao đá liền chế tạo được rồi chế sóng đao đá sau hàn nguyên thử một chút hiệu quả đao đá dọc theo mị châu cổ bỏ dùng sức đẻ xuống da c h â u thuận lợi bị phá ra mặc dù không tính là dễ như t r ở bàn tay nhưng s ắ c thực có thể dùng s ắ c bén độ cũng không so với đồ xài trong nhà dao bầu kém đi nơi nào khống chế đao đá dọc theo cổ xuống phía dưới hoa cắt đến bụng hắn muốn từ bụng cắt ra một đường tiêm miệng sau đó sẽ tới dọc theo tuyến miệng đem ra cùng thịt bò chia lịa như vậy là tối tiết kiệm khí lực cùng tinh lực biện pháp cũng là biện pháp nhanh nhất da c h â u thật sự là quá bền bỉ chỉ có bụng bộ phận mềm mại nhất tối mỏng cũng dễ dàng nhất dạy ra cắt đến một lúc hàn nguyên cẩn thận từng ly từng tý khống chế đao đá thời khắc lưu ý lưới đ bởi vì bụng tạm khí quá nhiều hơn nữa rất mềm mại không cẩn thận sẽ cắt hỏng xuống mặc dù có một bộ phận rất lớn tạm khí đối ở hiện tại hắn mà nói cũng không có í t lợi gì nhưng hắn cũng không muốn sơ ý một chút cắt bị thương như dạ dày hoặc làng lưu tràng đưa đến đổ bên trong chảy ra ô nhiễm từ châu theo thời gian trôi qua một cái từ cổ họng đến bụng lại tới cái đôi tuyến miệng cắt đi ra bởi vì d a châu vô cùng bền bỉ lại phải người khống chế lơi đao hàn nguyên đã mệt m ỏ i tay run dày tốt ở phía sau công việc đơn giản hơn không ít sơ một cái trên đầu mồ hôi tiếp tục chia nhỏ ra châu công việc phải thừa dịp sớm sau khi trời tối liền không dễ làm rồi. dọc theo bụng tuyến miệng một chút xíu tách ra ra cùng thịt bò bụng nơi giữ nguyên một tầng mỡ bảo vệ nội tạng không để cho chạy ra mặc dù lấy hắn kỹ thuật nhất định không thể nào hoàn chỉnh lột ra cả khối da c h â u nhưng hàn nguyên hay là muốn tận lực khối lớn da c h â u vật này thật sự quá hữu dụng dùng để làm quần áo có thể có chút nặng nề không thích hợp nhưng có thể dùng đến làm giường đệm chế tạo da c h â u dày v v so với bây giờ hắn trên chân giày da c h â u dày vô luận là ở thư thích tính hay lại là chịu mài tính cũng muốn giỏi hơn bên trên rất nhiều không bao lâu tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng Bụng t u y ế hai n cái vui ở bên cạnh mẫu thân tiểu mỹ châu báo đồng bộ đứng lên nhìn về hàn nguyên bên này ngửi núi ngửi một cái sau cũng hướng đổi tiểu chạy tới dừng ở cách hàn nguyên tam bốn thước khoảng đó khoảng cách sau đó nhìn hắn hàn nguyên đưa lưng về phía đồi chính bận rộn cho bỏ rừng lột ra cũng không có chú ý tới hai vật nhỏ đến nhưng quay chụp dụng cụ tự động theo tới rồi lai sở chạy ảm lúc đó đạn mạc nhắc nhở hắn quay đầu nhìn lại quả nhiên hai vật nhỏ liền ngồi xồm sau lưng hắn cách đó không xa có thể là hai vật nhỏ cũng không nghĩ tới hắn sẽ quay đầu lần này đầu lại hù dọa trong đó một cái hốt hoảng bên dưới một cái không đứng v ữ n g cơ cực từ dốc thoải bên trên lan xuống hàn nguyên không khỏi tức cười cười lắc đầu một cái hướng ngoài ra một cái vây v â y tay muốn cho nó tới bất quá tiểu g i a hỏa tính cảnh giác thật cao cũng không để ý tới hắn mà là lại chạy ra không để ý này hai cái tiểu ra hỏa hàn nguyên xoay người tiếp tục cho đầu này bỏ bị ẩn châu mỹ lột ra cắt t h ị buổi xế chiều đã qua hơn phân nửa hắn được thừa dịp trời c h ư a tối trước đem thịt châu treo đống lửa bên trên hơ khô nếu không c ắ t ra ra châu thịt châu trực tiếp bại lộ ở ẩ m ướt không khí nóng bức trung rất dễ dàng biến chất về phần hai vật nhỏ hàn nguyên cũng không lo lắng bọn họ sẽ rời đi nơi này là bọn họ bình thường c h ô ở phương đồng thời báo châu mỹ mẫu thân thi thể cũng vẫn còn ở nơi này trong thời gian ngắn này hai tiểu chỉ là không biết đi kia sợ chúng nó trong lánh địa sông vào hắn người xâm lấn giả này lại bận rộn một cái biết phía trên một bên da châu đã bị hắn toàn bộ l ộ ra ngược lại khoác lên một bên kia trên đất về phần cặp chân bên trên da c h â u bị hắn trực tiếp cắt đứt cùng bụng liên tiếp chủ yếu là muốn lột d a tới thật sự quá phiền thoái cách ra một bên da c h â u sau hàn nguyên cũng không gấp động thủ đem nội tạng lấy ra nếu như là bình thường s á c như lấy ra nội tạng đúng là bước đầu tiên nhưng hắn chuẩn bị trước đem phía trên một bên thị trước t toàn bộ cắt đi sau đó mới tới xử lý nội tạng bởi vì bụng vừa vỡ mở đủ loại nội tạng cũng sẽ chảy ra xử lý rất phiền thoái đao đá cắt vào trong thịt vô cùng sắc bén từng cục đỏ tươi thịt trâu rất nhanh thì bị hắn cắt đi mỗi một miếng thịt cũng không coi là quá lớn nhưng cũng không nhỏ cũng có một nặng bốn năm cân cắt đi sau. hàn g nguyên lập tức đem thịt châu khối chuyển tới trước đó bắt tới giản dịch vị nướng bên trên bắt đầu hơi khô lượng nước rất nhanh từng cục mới mẻ thịt châu sẽ không đoạn chuyển tới vị nướng bên trên chỉ là loại này khối thịt lớn thu hoạch liền nước chừng hơn m ộ ư ơ i kg trình thịt cắt xong lại tốn nửa giờ hàn g nguyên mới đưa này một bên thịt châu toàn bộ đều cắt đi chỉ để lại tới hai cái mang theo da lông chân ngự không động cái này chờ chút dùng trực tiếp dùng búa đá chém đứt nơi khớp xương là được cắt đứt phần lớn thịt châu bỏ rừng lộ ra xương bất quá cốt trên đầu còn liền với không ít thịt cái này cũng không có cách nào chỉ bằng vào một cái đá lửa đa a o hắn không thể nào xử lý không chút tạp chất. bất quá những thứ này mang thịt khung xương có thể giữ lại làm bữa ăn tối mặc dù một bữa khẳng định không ăn hết sẽ lãng phí rất nhiều chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương bốn mươi mốt tiểu báo một cùng tiểu báo hai một bên thịt trâu xử lý xong hàn g nguyên sau đó phải mổ s ẻ bụng lấy ra nội tạng rồi xử lý nội tạng so với xử lý thịt trâu phiền t o á i hơn nhiều trong tay nắm đau đá hắn cẩn thận từng ly từng tý mổ xẻ bụng trước cố ý cất giữ tới một tầm mỡ mất đi tầm này mỡ bảo vệ trong bụng đầy đạn tạng khí ng cũng may hắn sớm có chuẩn bị trước đó liền trên đất hiện lên một tầng không chút tạp chất đại thụ lá mới không để cho những thứ này nội tạng lăn đến trên đất làm bẩn hoàn toàn mổ x e bụng đem tạng khí cùng thân thể bộ phận chỗ nối tiếp chặt đức hàn nguyên đem chọn cái nội tạng toàn bộ lột đi ra bắt đầu dọn dẹp chia nhỏ trừ xuống ngưu dạ dày cùng r i ọ t bò đem còn lại nội tạng tách ra đơn giản xử lý không chút tạp chất sau tập trung lại chất bò vào bên kia không chút tạp chất trên lá cây những thứ này nội tạng hắn có thể sẽ có chỗ dùng khác tạm thời vẫn không thể nướng thực ra vốn là ngưu dạ dày cùng ruột bỏ dọn dẹp sạch sẽ sau tất cả đều là mỹ vị nhưng chung quanh không phát hiện nguồn nước nơi này cách bờ hồ quả thực cũng q u á xa cho nên không có cách nào dọn dẹp hơn nữa nội tạng biến chất tốc độ quá nhanh không có cách nào hắn chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ ném xa xa xử lý xong nội tạng đang chuẩn bị cho đầu này bỏ rừng bay lên một bên giải đạo bên kia thời điểm bên chân chuyển đến nhóng nhéo tiếng tê ơ quay đầu nhìn lại không biết lúc nào hai vật nhỏ đã chạy tới chính đang gặm ăn hắn chất để ở một bên trên lá cây nội tạng hắn liền vội vàng đi tới một tay một cái rút ra đến sau cổ đem hai vật nhỏ nói lên. Bị người hai tiểu gia hỏa nhất thời liền không động đ ậ y rồi chỉ là dương t ư chi nhóng nhóc đê ơ lai sở trệ ám lúc đó người xem thấy vậy rồi rít bắt đầu khiển trách hàn nguyên để cho bọn họ ăn một chút ta sở trệ ạ mẹ tiểu báo tử ăn một chút thế nào ngươi đừng quên rồi ngươi thu hoạch nhiều như vậy thịt châu đều là báo châu mỹ mâu thân bắt được bội bạc không có chút nào hái tâm lấy đóng ngươi cặn bã may ta trước trả lại cho ngươi tặng quà thảo đồ chơi gì a tự mình mình s ố n g chết bất kể người khác rác rưởi sở trệ ạ mẹ mắt thấy chính mình trong nháy mắt đã bị đánh người lớn cặn bã rắt rưởi hàn nguyên cũng bất đắc dĩ, mở miệng nói. mọi người hiểu lầm cũng không phải ta không muốn cho hai cái này đồ vật nhỏ ăn mà là bọn họ thật sự quá nhỏ ở ta trong phán đoán này hai cái tiểu g i a hỏa hẳn mới hơn một tháng lớn nhỏ ở độ tuổi này báo châu mỹ chính xác dưới tình huống là còn không có r ứ t sữa cho nên ta không xác định này của bọn họ dạng ăn thì sống sẽ có hay không có vấn đề mới trước sách đứng lên ngoài ra ta muốn hỏi một chút l a i、like、s ở chệ ả m lúc đó cái k i a động vật bảo vệ tổ chức vẫn còn chứ làm phiền n g ư ơ i môn g i ú p một chút nhìn một chút này hai cái bây giờ tiểu ra hỏa có thể ăn được hay không thì sống không thể lời nói bọn họ có thể ăn cái gì nghe được hàn nguyên trả lời lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem mới bừng tỉnh công khai nguyên lai、like、là như vậy trách lầm hoạt náo viên thật xin lỗi a sở chệ ạ mẹ là chúng ta quá gấp đúng vậy vân châu động vật bảo vệ tổ chức đây m ạ u ra đây vân châu động vật bảo vệ tổ chức hơn một tháng đại tiểu mỹ châu báo khẳng định không có cách nào ăn thì sống tình huống bình thường mà nói báo châu mỹ muốn ba tháng khoảng đó mới có thể đi theo mâu thân đồng thời ăn uống thì sống vân châu động vật bảo vệ tổ chức sở chệ ạ mẹ có thể cắt một ít tim phổi sau đó dùng đồ gốm hầm nát lại đút cho này hai cái tiểu báo tử xin nhớ thả lạnh Vân v Châu động ậ thấy bảo vệ tổ c ứ c cho cái củ cũng được, còn có cách có xin xong, hai tiểu tiêu tinh nội khi lời nói, đừng này ăn sắn, không bọn nhỏ, không nào tạng dùng nếu như ngư dùng ngư n thu họ hóa thể báo sau quá tử bột. bắt Ở u xuống canh cũng có lọc cá. nhưng nhất định xương thể, phải h là t ấ vân châu động vật bảo vệ tổ chức, chức đạ mạc hàn nguyên g ậ t đầu một cái động vật này tổ chức cho ra phương pháp cùng chính hắn bắt đầu ý tưởng vừa vặn không hẹn mà hợp hắn bắt đầu đơn độc lưu lại những thứ này nội tạng chính là cân nhắc đến hai tiểu gia hỏa còn quá nhỏ không có cách nào ăn thịt sống mà để lại cho này hai cái tiểu gia hỏa dù sao tạng khí doanh dưỡng vật chất tương đối thịt châu mà nói càng toàn diện một chút mặc dù có chút phiền thoái nhưng báo châu mỹ mâu thân đưa cho hắn một món lễ lớn miễn đi hắn tiếp tháng sau thức ăn chi b u ồ n hắn chiếu cố một chút hai vật nhỏ cũng là phải húng chi chính hắn cũng thật thích này hai cái tiểu g i a hỏa sữa đáng yêu sữa đáng yêu ai không yêu a danh chính ngôn thuận vén mèo lớn a ai không muốn thử một chút t r ấ n ăn một chút trả đũa bên trong sữa kêu hai vật nhỏ hàn g nguyên đem hai tiểu ra hỏa mang tới trên sườn núi hang động một bên kiểm tra một chút hang động xác nhận không có còn lại sau khi ra đem bông xuống hai vật nhỏ vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy vào trong hang động sau đó liền núp ở chỗ sâu nhất không ra ngoài hắn g nguyên cười một cái đưa đến một ít đá ở cửa hang thế bức tường phòng ngừa hai cái tiểu g i a hỏa chạy ra ngoài bây giờ hắn không có thời gian chiếu cố này hai vật nhỏ hắn trước phải chạy về chi tiền doanh mà đem hai món đồ gốm mang tới sau đó còn phải xử lý bên kia thịt trâu còn phải cho này hai đồ vật nhỏ nấu canh thịt dù sao từ trước hai vật nhỏ gặm ăn nội t ạ n g biểu hiện đến xem này hai tiểu da hỏa hẳn là đói cho nên để phòng ngừa này hai vật nhỏ chạy ra ngoài hắn cũng chỉ có thể làm như vậy này hai tiểu da hỏa còn có nhỏ một khi chạy ra ngoài không tìm được cơ bản cũng là mặt sắp tử vong các gọn sau tường xác nhận độ cao này hai vật nhỏ không leo lên được sau hàng nguyên liền vội vàng hướng nơi chú quân chạy trở về thừa dịp bây giờ thiên hay lại là phát sáng thái dương vẫn còn đi về trước cầm đồ gốm trở lại chia nhỏ một bên khác thịt trâu chia nhỏ thịt trâu ghê gớm buổi tối dùng đống l ử a chiếu sáng làm mặc dù phiền tái điểm nhưng vẫn tốt hơn buổi tối ở trong rừng mưa đi đường đêm đối với hai chuyện này trước làm cái kia hắn trong lòng vẫn là có cân nhắc ngoài ra trở về cầm đồ gốm không chỉ có thể cho hai vật nhỏ nấu canh thịt chính hắn cũng có thể nấu một chút thịt can hai ngày này tiên ăn nướng hắn cũng ăn có chút phiền mang theo đồ gốm hàn nguyên lần nữa chạy về bên này thời điểm thái dương đã sắp xuống núi rồi còn không có đến gần hắn liền nghe được hai vật nhỏ tiếng kêu đến gần sơn động nhìn một cái quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa đều đã từ sơn động tận cùng bên trong đi ra chính lay đến hắn cắt đứng lên tường đá ngao âu ngao âu kêu đáng tiếc này hai tiểu gia hỏa thật sự quá nhỏ gần đó là tường rào chỉ có không tới tam mười phân cao cũng không leo lên được trước nấu cơm đi hàn nguyên nhìn trong sơn động hai vật nhỏ quyết định không nói này hai tiểu gia hỏa đều đã đói bụng đến không ngừng kêu hắn bận bịu cả ngày lại chạy xa như vậy cũng đã sớm đói. lũy một cái lò bếp để lên gốm trâu tướng ngưu tâm bỏ nhật bản phổi bên trên phân biệt c ắ t một ít lại cắt thành khối vụn thả vào gốm trong trậu đấu phụ cận đây trước hắn tìm tỏi thời điểm cũng không nhìn thấy nước sạch vì phòng ngừa ở phụ cận không tìm được thủy hàn nguyên còn cố ý dùng gốm trậu từ nơi chu quân bên kia mang theo một chậu nước tới mặc dù rời đi một đường đã xuất ra xuống hơn phân nửa bất quá dầu gì vẫn còn dư lại một ít vượt qua tối nay là đủ rồi đống lửa bên trên bắt đầu nấu canh hàn nguyên cũng không nhàn rỗi để cho lai、like, sở chạy ám lúc đó người xem hỗ trợ nhìn đống lửa cùng canh thịt mình thì mượn một chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến h a i ba chương bốn mươi hai hai vật nhỏ an trí vấn đề trời đã tối dựa theo đống l ử a trại hàn g nguyên lại bận rộn rồi gần nửa ngày mới đưa đầu này trên người b ò b ì ư ợ n châu mỹ thịt toàn bộ phẩu cởi xuống vốn là hoành nằm trên đất tựa như một tòa tiểu núi thịt giờ phút này b ò b ì ư ợ n châu mỹ chỉ còn lại có một cái nhu đầu một phó khung x ư ơ n g cùng mấy khối g a châu yên tĩnh trong rừng rậm hai cái lớn như vậy giản dịch vì nướng bên trên đã treo đầy thịt châu tam chất sáng ngời đống lựa chiếu sáng một phía không ngừng mang đi vị nướng bên trên thịt trâu trung lượng nước để cho từng điểm từng điểm nhỏ đi giải phẫu một con yêu cộng thêm qua lại đến như vậy nhiều đường hàn nguyên đã sớm m ệ t m ỏ i tê liệt muốn không phải nghĩ đến thịt trâu thả một đêm thì có thể biến chất h à n p h ỏ n g t r ừ n g sẽ chờ đến ngày mai trở lại chuẩn bị hắn hiện tại ngồi liệt ở bên đống lửa giữa lưng vào một tảng đá lớn cả ngón tay cũng không muốn động đậy một chút qua một hồi lâu hắn mới dùng chén sành cho mình chứa một chút đã sớm nấu xong canh thịt một bên nghỉ ngơi một lát sau hắn mới tỉnh lại một chút đưa tay sờ một cái bên chân gỗng t r u c ả m t h ụ này h i ệ t độ. Lúc n gốm t sơn g chậu canh cũng không gọi, thịt canh đã lạnh, chậu sơn động sai thị ban có ngày không l hắn kiểm tra qua bên trong cũng không phải rất sâu cũng không cao lắm hắn không người có thể miễn cưỡng đi vào đèn cây đốt cắm ở cửa hàng chiếu sáng sơn động hai vật nhỏ chính ở cùng một chỗ giúp lại sơn động tận cùng bên trong tựa hồ là ngủ t i ế p đi bất quá hàn nguyên đánh cây b ú c đi vào lại đánh thức hai cái tiểu g i a hỏa hai tiểu g i a hỏa mở mắt ra thấy hắn cũng đều lui về phía sau rụt một cái thân thể dựa sát vào vách tường run lầy bầy bọn họ có thể chưa quên trước chính là cái này người xấu đem chính mình nuốt vào trong hang động còn không để cho bọn họ ăn đồ ăn tiêu nửa này g cũng không thấy mụ mụ tới cứu mình hàn nguyên không đi vào bên trong thấy hai cái tiểu g i a hỏa bình yên vô sự sau liền lui về rồi cửa hang mượn cây búp ánh sáng đem đặt ở gốm chậu bỏ vào trong huy động hắn biết có buổi chiều không hữu hảo trải qua hai vật nhỏ đối với chính mình nhất định là ông có nhất định phòng bị cùng sợ hãi bất quá không cần phải gấp g á p từ từ đi là được n g u y ệ n đại tiểu gia hỏa có thể ký cái gì t h ủ qua một đêm sẽ quên mất c h ờ sẽ uống hắn nấu canh thịt liền là người khác không chính là hắn báo rồi lưu lại quay chụp qua cầu để cho lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nhìn hai vật nhỏ hắn đi về trước chiếu cố đống lửa cùng thịt muối rồi còn có nội tạng cũng phải xử lý cùng nghĩ biện pháp nếu không qua một đêm sáng sớm ngày mai đứng lên nhìn một cái những thứ này mới mẹ nội tạng tuyệt đối liền biến chất thậm chí vây đầy con ruồi cùng đủ loại côn trùng cũng có thể đến thời điểm căn bản là không có cách cho hai vật nhỏ ăn hắn được nghĩ biện pháp đem các loại mới mẹ nội tạng tốt đang không có tủ lạnh chống lạnh cổ đại thức ăn biện pháp vẫn có không ít thì như dùng khối băng đóng lại hoặc là dùng giỏ treo bỏ vào thâm trong giếng lại hoặc là nếu như không cần mới mẹ lời nói giống như hắn trực tiếp như vậy hơi khô hoặc là hòng gió lượng nước cũng có thể bất quá hơi khô sau đó nội tạng cùng thịt lại dùng để nấu canh thịt liền không thích hợp cho nên thế nào rất tốt đẹp những thứ này mới mẹ nội tạng để cho hắn có chút n h ứ đầu nghĩ một lát hàn g nguyên quyết định dùng dầu phong pháp tới đây nhiều chút nội tạng đây là trước mắt thích hợp nhất biện pháp dầu phong pháp thức ăn tươi mới độ ở cổ đại trong xã hội chẳng lạ lùng gì là quý tộc và đại nhà nhân gia mới mẹ thức ăn một loại biện pháp cổ đại trong xã hội ở hạt giống r a u ép dầu pháp chưa xuất hiện trước mọi người sinh hoạt hàng ngày chung ăn dầu một loại đều là dầu mỡ heo bởi vì thịt heo đem so sánh với còn lại thịt thức ăn tiện nghi hơn nữa có rất nhiều vị trí cũng có thể dùng đến dầu rán nổ tốt dầu mỡ heo đặt ở trong bình có thể ít nhất một năm không đi vị không biến chất mà dầu phong pháp thức ăn thực ra cũng vô cùng đơn giản c vừa, vừa vặn trên tay hắn có một ít như mỡ lá bò nhật bản mỡ có thể tinh luyện mỡ trâu dùng để thay thế dầu mỡ heo cũng giống như vậy bất quá hắn bây giờ trên tay cũng chỉ có một gốm trậu bây giờ còn thành hai vật nhỏ thao cơm rồi muốn thắng mỡ còn phải chứ đợi hai vật nhỏ ăn xong lại nói xem ra ngày mai phải nhiều chế tạo mấy cái đồ gốm rồi hắn nguyên ngồi ở bên đống lửa suy nghĩ ánh mắt lại lạc đang nướng trên kệ phía trên kia một hàng new sương sần đang ở chít chít buốc lên dầu mùi thơm nước m u ố i hắn thỉnh thoảng cho new sương sần c ố t đảo lộn một cái một bên tránh cho nướng khét từ giữa t r ư a đến bây giờ hắn liền uống một chút nội t ạ n g canh thế nhưng cũng không no bụng cho nên chân chính cơm tối bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị thịt bò bít tết c ố t là dùng b ữ a đá từ khung xương bên trên tháo ra mặt trên còn có không ít thịt cùng cơ bắp không ăn qua một đêm cũng sẽ lãng phí hết cho nên hắn phí không ít lực cho hết tháo ra nướng lên í ăn ăn ăn. Đi ra, đi ra. thật n là hai cái đáng thương lại may mắn tiểu ra hỏa vội vàng ăn một chút gì đi mau mau lớn lên trưởng thành sẽ không có ai có thể sách các ngươi sau cổ rồi ta muốn biết hai mươi lăm thiên hậu này hai cái tiểu g i a hỏa làm sao bây giờ à hôm nay đã là ngày thứ năm sở chệ hạ mẹ chỉ cầu sinh ba mươi ngày a qua một tháng nữa này hai cái tiểu gia hỏa cũng mới hai tháng lớn nhỏ căn bản là không có cách độc lập tại g i ã ngoại sinh tồn a hỏi một chút sở t r ệ a mẹ đi sở t r ệ a mẹ không phải có chuyên nghiệp đoàn đội sao hẳn sẽ thích đáng an trí này hai cái tiểu gia hỏa chứ nếu không chúng ta trúng tiền đặt cược một ít vốn m ờ i vân đoan bay lượn cùng hiệu trưởng hỗ trợ một chút để cho sở t r ệ a mẹ đem này hai cái tiểu gia hỏa mang về an trí ở quốc nội vườn thú như thế nào đây trên lầu tốt chú ý ta có người bằng hữu chính là xuyên đô vườn thú nhân viên ta có thể hỏi một chút hắn sở chệ a mẹ đây sở chệ a mẹ cảm thấy thế nào thấy đạn mặc bên trên ý tưởng hàn nguyên sửng sốt một chút hắn hôm nay vẫn luôn bận điệu cũng không có nghĩ qua cái vấn đề này lúc này bị lai、like、sở chệ á m lúc đó người xem nhắc nhở hắn mới nhớ chính mình cũng không phải trên địa cầu mà là ở hệ thống bắt t r ư ớ c đi ra trong không gian lần này để cho hắn có chút khó chịu đứng lên hệ thống ta hoàn thành nhiệm vụ cái không gian này bên trong sinh vật rốt cuộc là thật hay là giả t r â n m ặ t một hồi hàn nguyên trong đầu hướng hệ thống hỏi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương bốn mươi ba chế biến mơ trâu nội tạng chờ rồi một hồi hệ thống trầm mặc như trước cũng không để ý tới hắn vấn đề vừa không nói lời nào cũng không hiện tự trong lòng hàn nguyên k h ẽ thở dài một tiếng không hề đi suy nghĩ chuyện này hết sức chuyên chú nhìn vị nướng bên trên n h ư u xương sườn rất nhanh vị nướng bên trên xương sườn liền nướng kim hoàng đậm đà mùi thịt trong nháy mắt liền câu dẫn bụng hắn xì xào réo lên không ngừng tính một chút đại khái thời gian hắn cảm giác không sai bị lắm liền dùng nhánh cây chế thành đ u g ố p một cây xương sườn đi xuống hai ngón tay lớn bằng xương sườn bên trên phụ một tầm thịt trâu cùng cơ bắp cơ bắp chung dầu mỡ đều bị nướng đi ra phụ ở xương sườn m hàn nguyên không nhịn được thẳng nuốt nước miếng chờ không gấp thả lạnh liền một cái cán tầng ngoài vàng và giòn miệng vừa hạ xuống nóng hắn không ngừng hít hơi lại ăn làm miệng đầy ở thơm không có muối không có gia vị nhưng hàn nguyên như n g là một m cái tiếp ăn một miếng không ngừng gần đó là bị nóng đến cũng không bỏ được phun ra hắn thật sự là quá đói xế chiều hôm nay một công việc buổi chiều lượng tiêu hao thể lực đủ lúc trước hắn tiêu hao một tuần hắn cảm giác bây giờ mình đói bụng đến có thể ăn một con kế tiếp hưu rất nhanh đệ nhất cây xương sườn xuống bụng hắn lại không kịp chờ đợi gắp lên ngoài ra một cây liên tiếp gần bảy tám cây xương sườn mới dừng lại đánh cái hạnh phúc ở một cái đừng xem số lượng này ít nhưng này mỗi cái xương sườn bên trên lưu lại thịt có thể không thể so với ở bên trong siêu thị mua thịt bò bít tết cốt thượng thịt ít hơn hơn nữa hắn tháo ra xương sườn nhưng là không có chặt đứt mỗi một cái đều là hoàn chỉnh bảy tám cây xương sườn nếu như đem thịt toàn bộ loại bỏ đi xuống ít nhất cũng có một hai cân k h o ả n g đó thả trước không đi ra hoang dã cầu sinh ở nhà thời điểm đừng nói hai cân thịt một cân thịt cũng đủ hắn bên trên ăn ba bữa cơm ăn xong thịt hàn nguyên nóng một chút chén sành chung cố ýu lại nửa bát canh ngồi ở đống lựa từ từ uống người à đang thỏa mãn trụ c tổng hội muốn tốt hơn ở nhét đầy cái bao từ sau hắn đã cảm thấy trong chén canh thịt cũng không bắt đầu tốt như vậy uống bất quá hắn cũng không phải là một kiểu cá c h nhân chậm dai uống xong canh nhìn trên màn ảnh giả tường đạn mạc từ lai sở trệ ả m gian người xem đạn mạc bên trên đại khái có thể đ o á n được hai vật nhỏ bên kia đại khái đã đã ăn xong rồi đứng dậy đi tới sân động t r ư ớ c chiếu sáng dùng giản dịch cây đ ố c đã tắt rồi bất quá hắn mang đến thân â n Dựa t e o cửa h g gỗ trong nhìn canh thịt đã bị ăn chậu thịt một cái, đã hắn nguyên cười một tiếng chưa tiến bảo đưa tay cầm đi cửa hàng gốm trậu một hồi canh thịt là có thể thu mua hai cái tiểu báo tử loại chuyện này để cho hắn nghĩ tới dội quốc nội quốc bảo quên thằng nhóc sữa bỏ quên thằng nhóc trái táo tùy tiện tới một cá biệt có thể ngay trước đại gấu mèo mặt đổi đi một cái con non loại sự tình này cũng liền hùng nhân tộc có thể làm được tới hùng nhân tộc không bao giờ làm nô trừ phi bao ăn bao ở bao đ ấ m bóp mang theo gốm trâu hàn nguyên trở lại bên đống lửa chuẩn bị bắt đầu chế biến mỡ trâu nội tạng gốm trâu đã bị hai cái tiểu ra hỏa liếm lấy sạch sẽ trực tiếp liền tiết kiệm thanh tẩy công phu bất quá hắn vẫn cầm lá cây l a o xuống dù sao cái này gốm trâu sau này sẽ là hai cái tiểu ra hỏa thao cầm rồi nấu mỡ trâu cùng nấu dầu mỡ heo cũng không có gì khác nhau quá nhiều dùng đá lửa đao đem mỡ trâu cắt thành hai ba cm lớn nhỏ khối vụn bỏ vào gốm trong trâu sau đó thả vào đống lửa bên trên hầm là được đáng tiếc đã không có nước chỉ có thể liên quan nấu nếu không thêm chút thủy, nấu chế ra dầu màu sắc càng đẹp mắt cũng không cần chuyên gia canh giữ ở bên cạnh thừa dịp nấu dầu công phu hàn nguyên tử t u ổ i lửa trung tìm mấy cây cẳng tay trường một côn dùng đũa đá bổ ra sau đó dùng vỏ cây chế thành sợi dây trói thành một cái dài rộng bốn mươi ly thước khoảng đó cao hai mươi phân khoảng đó hình chữ nhật cơ cấu lại đem đến đá lửa đao từ trước cắt đi ra c h â u trên phần bụng cắt một tạng lớn ra c h â u đi xuống bộ vào m ộ t đầu cơ cấu chung dùng sợi dây cố định lại bốn góc làm thành một cái đơn giản đồ l ư ợ n cái này chính là chờ chút dùng để nở rộ nội tạng bỏ nhật bản dầu. Nội tạng quá nhiều, quá nhỏ căn bản là để xuống hắn cũng chỉ có thể như thế gây bên trong vì cho hai tiểu gia hỏa cơm nước hàn nguyên vẫn bận đến đêm khuya mới dừng lại lai、like、sở trễ ảm không chỉ là phải nhất định hầm đủ nhiều dầu đem toàn bộ nội tạng toàn bộ bao trùm ở cũng còn phải chờ đến giá gỗ trong thùng m ỡ c h â u nội xuống sau mới có thể đem nội tạng cắt thành khối bỏ vào nếu không quá cao dầu nhiệt độ sẽ trực tiếp nổ thục những thứ này nội tạng đến thời điểm cũng không cách nào dùng để nổ canh thật là giống như ở phục vụ hai cái tiểu tổ tông như thế mang mang lục lục dày vò đến đêm khuya hắn mới dừng lại lai、like、sở trễ ảm lại cho mấy chất đống lửa tăng thêm nhiều chút t u ổ i ư ớt bảo đảm thiêu đốt sau mới lăn đi hang động ngủ đây có thể nói là hắn lai、like、sở trẻ ả mấy m ngày qua truyền bá lâu nhất cũng là mệt mỏi nhất một ngày vào sơn động nằm xuống không hai phút hàn nguyên liền trực tiếp tiến vào giấc ngủ có thể thấy này ngày kế rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi ngày thứ nhì hàn nguyên mơ mơ màng màng khi tỉnh lại chỉ cảm giác mình gương mặt ư ớ c nhẹp còn có thứ gì ở liếm láp như thế mở mắt ra một con báo châu mỹ ra hiện trong mắt hắn bị dọa sợ đến hắn ngay lập tức sẽ thanh tỉnh lại đột nhiên ngồi dậy qua loa bên trong nắm trên người báo châu mỹ liền ném ra ngoài bị ném ra tiểu da thật cũng không nhận được tổn thương gì trên đất lăn hai vòng sau nhanh trí bỏ dậy hướng về phía hắn ngao ấ u ngao âu kêu rất là bất mãn n g h e được tiểu gia hỏa tiến g ê u hàn nguyên lúc này mới phục hồi lại tinh thần thấy bên trên tiểu bất điểm hắn đại thở phào nhẹ nhõm căng thẳng thần kinh mới thanh tính lại dù sao mặc cho ai tới một thức tỉnh lại phát hiện một con báo châu mỹ liền nằm út sấp ở trên người mình liếm lắp đến chính mình gò má đều biết làm ra kịch liệt phản ứng nhìn trên mặt đất ngao âu gào thét tiểu gia hỏa hàn nguyên cởi hướng đem vẫy vây tay gọi nó tới tuy n h ư n khoảng cách này hắn vừa đứng lên liền giỏi bắt được lần này nay tiểu gia h chuyến ỉ là dừng lại dừng ê g n g hót o đầu đ sau nhìn hắn nhưng một cái, nhưng sau đó xoay người hướng bên ngự h u y thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba làm đi ra hang động bên ngoài đã sớm trời s á n g trang thái dương cũng thăng lên rồi nếu như nói tối hôm qua là hắn ngủ tối chậm một ngày như vậy hôm nay là hắn lên tối chậm một ngày thực ra nói ngày hôm qua ngủ vãn nhưng thời gian cũng không vượt qua không giờ đêm chỉ là so sánh dậy sớm trước mấy ngày qua nói sắp tối rất nhiều mà thôi mấy ngày trước hắn gần như trời tối không bao lâu liền ngủ hoang dã cầu sinh tới nay hắn làm việc và nghỉ ngơi quy l u ậ t bị cưỡng ép cho quay lại rồi thả lúc trước không giờ đêm đoán ngủ vãn không có hai ba điểm nếu kêu lên tu tiên tức đêm hệ thống mở ra lai、like、sợ trệ ảm dối người kiểm tra một chút tình huống c u n g quanh hàn nguyên mở ra hôm nay lai、like、sở trệ ảm rất nhanh vô số người xem liền tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian số một cặp g ấ p than lưu minh tới tới ta tới rồi sở trệ ạ mẹ ngươi không trách nhiệm a mở lai、like、sở trệ ảm thời gian càng ngày càng đã m u ộ n hôm nay lại so với h ô m q u a trễ hơn tiểu báo tử muôn đây sở trệ ạ mẹ nhanh để cho chúng ta nhìn một chút hai tiểu gia hỏa cũng tại bên trong sơn động đâu rồi muốn xem các ngươi trước hết đi xem đi vừa nói hàn nguyên thao túng quay trụ quả cầu hướng sơn động bay đi chính hắn là bắt đầu gom hai cái đại vị nướng bên trên hơ khô thị châu sớm nhất một nhóm đã liên tục không ngừng hồng rồi hơn mười giờ thịt trâu khối thể tích cũng co lại rồi hơn phân nửa bên ngoài bộ phận đã từ lâu hơ cho khô rách lấy tay đều có thể trực tiếp kéo xuống tới bất quá buổi tối mới phẩu cởi xuống thịt trâu hơ khô thời gian quá ngắn còn không đạt tới có thể hiệu quả nếu một cái thịt bò khô hắn đem sớm nhất hơ khô một nhóm thịt trâu chọn gom đi xuống sau đó gỡ ra đống lửa cho tàn lần nữa dâng lên đống lửa c h ạ y tiếp tục nướng những thứ kia còn không có hơ khô thịt trâu thu hồi thịt trâu sau hàn nguyên lại đi nhìn một chút tối hôm qua chế biến mơ trâu mộc chế trong thùng mỡ trâu đã sớm lạnh lại vừa d hắn dùng nhánh cây xốc lên một khối đặt ở bên trong nội tạng nhanh nhìn một chút lại dùng tay nhóm một cái những thứ này nội tạng duy trì như cũ có dáng cùng mới mẹ dầu phong pháp hiệu quả nhìn rất không tồi chỉ là phía trên bao phủ một tầng thật dày dầu mỡ cho hai vật nhỏ hầm canh thời điểm yêu cầu rửa sạch sẽ nếu không sẽ ăn không tốt bọn họ dạ dày tổng thể mà nói vẫn là rất không tệ lao tổ tông biện pháp chính là được vung xuống nội tạng hàn nguyên ý thức thao túng bay chụp quả cầu bay trở lại nói hai tiểu gia hỏa các ngươi cũng nhìn bình yên vô sự bây giờ ta muốn hồi doanh địa bên kia đi xem một chút ngày hôm qua luyện chế than tuổi thế nào này hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cũng chỉ có thể trước quan trong sơn đ ộ n rồi miễn cho chúng nó chạy ra ngoài không về được bất quá trước đó ta muốn đem báo châu mỹ mẫu thân thi thể mai táng đứng lên đi vừa nói hắn đi tới báo châu mỹ mẫu thân bên cạnh chết đi đã lâu báo châu mỹ mẫu thân giờ phút này thân thể đã lạnh giá cứng ngắc đối với cái này đầu báo châu mỹ ly thế tâm tình của hắn cũng có một chút phức tạp không có suy nghĩ nhiều cái gì hàn nguyên nhặt lên trong tay côn gỗ liền bắt đầu đào lỗ ngược lại là đạn mạc nghị luận ở m ỹ báo châu mỹ cũng có thể ăn đi sợ chệ ạ mẹ có thể như thế đem thị thu tập à trực tiếp như vậy cho kỹ có có chút phải hay không là sợ trệ ạ mẹ ta ủng hộ sợ trệ ạ mẹ cách làm mặc dù ăn đúng là có thể ăn nhưng nếu quả thật ăn hai cái tiểu g i a hỏa thấy thế nào hoang dã cầu xinh a nơi nào quan tâm được nhiều như vậy lại không phải sợ trệ ạ mẹ sát Em. nói ăn vị kia nhà ngươi đã không có thân nhân chứ không cần phải chứ sợ trệ ạ mẹ bây giờ cũng không thiếu hụt thức ăn đầu kia bỏ bị ư ợ n châu mỹ hay lại là báo châu mỹ mẫu thân bắt được đến đến bắt đầu phiên giao dịch đặt tiền cuộc ăn chọn một trôn trọn h a i thấy trên màn ảnh giả tưởng cãi vã không ngừng đạn mạc hàn nguyên dừng lại trong tay động tác nói ăn coi như xong rồi đúng như vị bằng hữu này t ừ n g nói bây giờ ta cũng không thiếu hụt thức ăn báo châu mỹ mẫu thân bắt được đầu này bỏ b ì lượn châu mỹ rủ ta ăn về phần để cho hai cái tiểu gia hỏa đi ra xem bọn hắn mẫu thân một lần cuối cùng ta cảm thấy phải trả là liền như vậy tránh cho hai cái tiểu gia hỏa thương tâm cùng chạy mất nói xong hắn tiếp tục tạo ra bẫy hố rừng mưa nhiệt đối mặt đất đất xét sẽ không quá khô g á o mặc dù thiếu sẻng nhưng cũng không phải đào bất động gậy côn gỗ mỗi lần cũng có thể trên mặt đất đào ra một cái cửa hàng. thiếu thành một nhiều, hơn nửa giờ, nửa cho á i mặt c ứ c thể chứa b á châu Mâu Mỹ t xuống xuống đang thiêu hố l ề n đào l n đốt đống lửa tăng thêm nhiều chút tủi ướt để cho có thể một mực ổn định thiêu đốt sau hắn liền dẫn bên trên búa đá trở lại nơi c h ú quân trong doanh trại hai cái trong lò lửa ngọn lửa cũng đã sơ t ắ t nấu đi qua lò lửa đất xét khô r á o vô cùng vách lô n g ạ n h bang bang đi lên trước đưa tay sở một cái vách lô lạnh leo chuyển tới một đêm thời gian trôi qua hai cái này lò lửa cũng lạnh lại rồi vách lô đã ngồi xuống đang lúc lai sở trệ ảm lúc đó người xem cũng cho là hàn nguyên muốn phá vỡ vách lô lấy ra than tuổi thời điểm hắn lại xoay người rời đi hàn nguyên hướng trước nhớ k ỹ dừng trúc đi tới nói ở phá vỡ vách lô trước ta muốn trước chế tạo mấy cái giò trúc dùng để chở than tuổi luyện thiết phải làm chuẩn bị công phu không ít ở một, món nợ ân tình của ta hạ, một hai ngày cũng không nhất định có thể làm được cho nên trong thời gian này ta phải đem than thủy chuyển tới chỗ chú bên trong đ ặ t vào phòng ngừa trời mưa bị ướt trong rừng trúc hàn nguyên lựa chọn trọn trọn c h ú n g một viên thẳng tắp lao niên tốt trúc trong tay búa đá loảng xoảng đập tới một chút xíu chém đứt trúc thân không bao lâu ở búa đá công hiệu hạ viên này không chỉ sinh trưởng vài năm lao trúc liền c ố t cách một tiếng ngã xuống nghịch l ư n g trúc loại trừ cánh trúc chém đứt vô dụng trúc đỉnh lôi kéo viên này cây trúc trở lại nơi trú quân biên chế hàng tre trúc đối với hàn nguyên mà nói rất đơn giản còn không có biên chế dạy có khó khăn nghỉ ngơi một chút sau hàn năm bút đá từ phần đáy cho c sau đó tìm đến một tấm gỗ côn n h é t vào phá vỡ trúc ở bên trong thân thể sau đó hai tay nắm côn gỗ lưỡng đoạn dùng sức giống như trúc đỉnh đ ẩ y đi trúc thân phát ra đùng đùng thanh âm rất nhanh này một cây hoàn hảo cây trúc liền bị hư thành hai bên không t à i nửa cách giờ này một cây hoàn chỉnh cây trúc liền trong tay hắn nhanh chóng biến thành một mảnh phiến rộng chừng một ngón tay miếng trúc tốc độ nhanh độ tuần h thục cao để cho lai、like, sở t r ẻ ám lúc đó người xem kinh ngạc không thôi sở t r ẻ a mẹ trẻ tre tử thủ pháp rất n h u n n h u n a bắt t ợ đan che nứa một cái nhà ta chính là đặc biệt t ê vòng lính phòng có nhu cầu có thể liên lạ trên lầu tú nhi tính toán một chút ngươi chính là t r ư ớ c cho mình c h â m một cái đi niên đại gì còn nói phong kiến mê tín mẹ ệ n sức chết trực tiếp hỏa táng sau đó cho cốt dương trong đại dương làm mồi cho cá chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyến hay ba c h ư n g bốn mươi năm thu hoạch than t h ủ i t â y trúc phân chia phiến nhưng bây giờ còn chưa pháp dùng để biên chế giỏ trúc mặc dù chiều rộng thích hợp nhưng những thứ này miếng trúc còn quá dày rồi sau đó phải làm chính là nam tre cũng chính là đem các loại nặng nghề miếng trúc sách phân, phân chia thật mỏng miếng trúc nan tre là truyền thống hàng tre trúc chung không phải là muốn một bước trọng yếu bất đồng hàng mây t r e đan yêu cầu nan tre độ dày chiều rộng chiều dài mảnh nhỏ độ rất bất đồng những kinh nghiệm tiêm m ư ơ i phần tài xế thậm chí có thể đem một cây m ộ mươi mét cây trúc thủ công miệt thành tú hoa châm đại tiểu trúc tiêm mà giữ không ngừng bất quá hàn nguyên không cần đem miếng trúc miệt tới mức này hắn chỉ cần đơn giản phân một chút phiến có thể bệnh sử dụng là đủ rồi tay cầm đ a đá trước đem trúc cách đánh dụng sau đó r ơ lên đến dùng chính mình thân cao tới làm làm sơ lược đơn vị chiều dài sau đó chém nước mỗi một tiết đại khái là dài hai thức độ vừa vặn dùng để biên chế một cái、so với cắt thành đoạn sau đó là nắn tre cố định lại chút đoạn trong tay b ú a đá từ c h ú t đoạn mặt bên một nửa chặt xuống gặp chung chém mở một cái lỗ sau đó dùng tay xé một cái một tiết c h ú t đoạn biến thành hai mảnh miếng c h ú t nhắc lại một lần nữa hai mảnh biến thành bốn mảnh cái này không sai biệt lắm chính là b ú a đá có thể phá đến cực hạng ở mỏng b ú a đá liền không giúp được gì bất quá cái này đã đủ rồi một phần tư mỏng miếng c h ú t đã có thể đủ tới biên chế giỏ t r ú t rồi nhìn hà nguyên không ngừng nắn tre thỉnh thoảng cao mày đem ghim vào trong tay trúc đâm l ử ra lai sở chạy h m lúc đó người xem cũng là không bị mất l ấ h ạ n ta chỉ là nhìn liền cảm giác trên tay của mình đã ghim rất nhiều gai trúc đâm ghim vào trong tay là thực sự đau có lúc còn không khơi ra tới da da của ta chính là thợ đan che nứa trên tay cái tiêu kén d â y trúc đâm cũng châm không vào đi đây mới thực là thủ nghệ nhân chủ động đầu chó da da kia đồng l ứ a nhân cơ bản đều biết dùng cây trúc biên đồ vật đến ba ba của ta đời kia bọn họ cũng sẽ còn chỉ bất quá biên đồ vật thiếu một điểm đến ta liền gì cũng không biết rồi phòng trường chỉ có thể chém cây trúc rồi bọ t i ê n điểm đáng khen tam liên gội dùng còn lại miếng trúc không muốn ném có thể dùng đến rút da tiểu hài cái mông chỉ cần nặng nề một chút hùng hai tử sẽ không khóc giống rồi không có bị trúc tiên rút ra quá t u ổ i thơ là không hoàn chỉnh không dành nhìn đạn m ạ c hàn đem trúc đoạn không ngừng miệt thành tiến sau đó để ở một bên đợi dùng chờ đến phần lớn miếng trúc cũng miệt thành tiến rồi hàn nuôi dừng lại với người xem trò chuyện hàn g tre trúc là hạng nhất lịch sử phi thường lâu đời công nghệ nhập môn rất đơn giản bắt trước một hai ngày sẽ nhưng muốn tinh thông liền tương đối khó vậy xe hoa chắp ghép hoa x u y ê n châu lật hoàn các loại công nghệ không có một hai chục năm là không học được bất quá ta bây giờ không dùng được phức tạp như vậy công nghệ chỉ cần đơn giản biên hai cái giỏ trúc đi ra là được nếu như mọi người cảm thấy hứng thú lời nói có thể chính mình thử chơi một chút hàng t r e trúc tự tay biên chế một hai kiện tinh mỹ hàng t r e trúc cũng là rất có cảm giác thành công vừa nói hắn vừa bắt đầu biên chế giỏ trúc đơn giản nhất biên pháp chính là khều một cái một biên pháp loại thứ này thật có tay sẽ dựa theo địa cầu phân chia kinh độ và vĩ độ phương thức trước đem một cây hoặc là mấy cây miếng trúc dựng thẳng hàng được sau đó nằm ngang lúc lên lúc xuống sôi ngực còn lại miếng trúc loại phương pháp này rất đơn giản biên chế đứng lên tốc độ cũng rất nhanh không bao lâu một nhóm miệt tốt miếng trúc liền trong tay hắn biến thành một khối đường kính nửa thức chữ thập hàng che trúc kinh độ và vĩ độ gian lưu có một ít tay lớn chừng móng tay thời gian rảnh rỗi có thể càng tiết kiệm tài liệu biên tốt phần đấy sau hàng nguyên trước ngừng một chút nhìn một chút ống kính nói phần đấy đã biên được rồi sau đó phải gửi thân đây là tương đối mấu chốt một bước thoáng khó khăn một chút xíu chủ yếu nhất là muốn đem các loại miếng trúc cong dơ lên tới mà giữ không ngừng nơi này chú ý là ở dơ lên miếng trúc thời điểm không nên dùng man lực đi cứng rắn gãy phải dùng đúng diệt lực mặc dù miếng trúc nhận tính rất cao nhưng dùng man lực cũng rất dễ dàng trực tiếp đem gãy. nếu như sẽ không đúng dịp l ự c lời nói có thể ở điểm mấu chốt nơi nhiều hơn hạ khúc chết mấy lần miếng trúc dĩ nhiên là có thể dựng lên mà không được rồi vừa nói hàn g nguyên cầm trong tay hàng c h e trúc bên trên mỗi một cái miếng trúc cũng khúc chết rồi mấy lần sau đó khép lại mặc lên một cái tròn trịa v i ê n khâu cố định trụ thuận lợi tiếp theo thao tác trong tay miếng trúc một chiếc một sau không ngừng tiêm cắm vào dơ lên tới miếng trúc chung rất nhanh một cái giỏ trúc l i ề n bước đầu hiện hình biên đến dơ lên tới miếng trúc còn lại t a m mười phân khoảng đó thời điểm hàn cũng chưa có lại tiếp tục hướng trong g i trúc trồng miếng trúc rồi mà là bắt đầu lâu bên kết thúc đem nhiều dư trúc phiến thay đổi m ư ờ cái sau đó biên vào còn lại miếng trúc trong kẽ h hở một chút xíu nhiều dư trúc phiến biên xong giỏ trúc lâu bên cũng sẽ hoàn thành một cái chỉnh t ề đẹp đẽ giỏ trúc cứ như vậy hoàn thành hàn nguyên ba trăm sáu mươi độ phô bảy một chút giỏ trúc lâu thân tu trường có thể chứa không ít thứ sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu lý vân long thợ đ à n tre n ử a vốn ban đầu a ta đột nhiên phát hiện mỗi một lần chế tạo công cụ cái này sợ chệ hạ mẹ thật giống như cũng đang cố gắng muốn giáo hội ta nhưng mà sự thật lại nói cho ta biết kia là không có khả năng đây là mộng bắt đầu địa phương đầu chó lịch sử ký lục biểu thứ sáu hạng sở trệ ạ mẹ thu hoạch lờ vợ cấp bậc thời thượng giỏ trúc một cái phơi hoa c n g ma đưa ra nướng cá mười thích xem cái này đều là nam hải tử hẳn không có nữ sinh thích cái này chứ đẹp đẽ tình yêu c n g ma đưa ra nướng cá mười trên lầu cái này ai đi thật có ý tứ mang theo biên chế tốt hai cái giỏ trúc đi tới lò lửa một bên hàn nguyên trực tiếp bạo lực hủy đi dương một đũa đi xuống trước phong tốt đỉnh lò liền trực tiếp nứt ra tới gõ xuống đỉnh lò hướng bên trong nhìn một cái đen thủy than tuổi nhất thời nhảy đập vào trong mắt có chút tuổi lớn một chút gần đó là nấu thành than sau cũng như c ũ không gậy ngắn đứng sừng sững ở lò lửa thấy đã nấu tốt than tuổi hàn nguyên trên mặt tươi cười trực tiếp vào tay cầm một cây đen t h ủ i hoàn c h ỉ n h than tuổi liền xuất hiện ở lai sở trệ ảm lúc đó dùng sức một bài nay căn hoàn c h ỉ n h than tuổi phát ra thanh thúy tiếng vang gậy thành hai tiết cũng không có rơi xuống bao nhiêu than tuổi cặn bã đoạn khẩu nơi một tâm văn lý thanh tích đen t h ủ i đã than hóa nhìn một cái chính là khối tốt than tuổi sở trệ ạ mẹ này đốt đi ra than tuổi phẩm chất không tệ a bằng vào ta chuyện nhà năm đốt than tuổi nhãn quang đến xem nào chỉ là phẩm chất không tệ đơn giản là đình cấp than tuổi ta nhiều nhất ra một mao tiền một cân nhiều hơn nữa liền ảnh hưởng ta uống tây bắc phong rồi ta chỉ muốn nhìn sờ trệ a mẹ vội vàng đem thiết lượt ra mỗi ngày càng cả ngày nằm búa đá khắp nơi đập cũng không phải là một chuyện trước đem hoàn c h ỉ n h than tuổi toàn bộ lấy r a bỏ vào trong gió trúc sau đó cậy ra lò lửa phần đ ấ y vào khí khẩu nơi đá đem gỗ vụn than tuổi móc ra ngoài trong lò lửa than tuổi sản lượng so với dự đoán của hắn chúng phải nhiều không ít trực tiếp liền chứa đầy hơn nửa gió trúc cái này cùng hắn đốt than tuổi trọn tuổi cùng với phong lò thời gian cũng có quan hệ hai lò lửa cuối cùng ước chừng thu hoạch đến gần một lâu nửa than tuổi đủ dùng cho lần đầu tiên lượt thiết chuyến hót ngự thú làm mưa làm do các bảng xếp hạ tắt tay chắc chuyến hai ba chương bốn mươi sáu phát hiện con sông thu hoạch so với trong dự tính còn nhiều hơn t h a n tuổi hàn nguyên tâm tình vẫn là rất không tệ than tuổi cũng không chỉ dùng cho luyện thiết còn rất nhiều cách dùng khác tỉ như sạch sẽ răng chế tạo xà bông các loại bây giờ luyện thiết trụ cột nhất một bước hoàn thành còn lại từ từ đi chuẩn bị bất quá hôm nay là không có khả năng lại tiếp tục rồi b ữ i chiều còn có những chuyện khác phải xử lý cũng có hai tiểu gia hỏa phải chiều cố bây giờ đã sắp đến trưa rồi hắn phải chạy trở về ăn cơm trưa thuận tiện cho hai tiểu gia hỏa hầm thức ăn mặc dù báo châu mỹ ăn một bữa ăn no có thể chống đỡ một ít chú không ăn đồ ăn nhưng hai cái tiểu g i a hỏa còn quá nhỏ không cái này bản lĩnh đem nấu tốt than t u ổ i dùng giỏ trúc dọn về chỗ chú bên trong sắp xếp cẩn thận mãn lâu than t u ổ i giỏ làm bằng trúc không động hàn nguyên đem gần nửa lâu than t u ổ i ngã trên đất khô héo lá rụng bên trên sau đó dùng miếng trúc cho giỏ trúc cài đặt hai cái móc treo con lấy sau lưng giỏ trúc nhanh chóng chạy trở về cái giỏ trúc này hắn muốn dẫn đi giả bộ thịt b ọ khô xế chiều hôm nay hắn còn có ba cái chuyện chủ yếu phải làm cái thứ nhất là ở báo châu mỹ mẫu thân l thứ hai là đem toàn bộ thịt bò nướng toàn bộ sau khi h ơ khô thu thập cái thứ ba chính là tìm tới thích hợp đất xét lại chế tạo một ít tân đồ gốm rồi bất quá cái này có thể hơi chút phóng nhất hạ cũng được trước hai cái mới là công việc chủ yếu mang theo giò trúc hàn nguyên chạy về lãnh địa phụ cận như c ũ không có thay đổi gì gần đó là hắn đỡ đống lửa ở cổ động thịt nướng cũng không có hấp dẫn tới còn lại thịt động vật xem ra báo châu mỹ mẫu thân lực uy hiếp vẫn là rất tương đại nếu như đổi lại là những địa phương khác đã sớm hấp dẫn tới vô số thịt đ ộ vật gỡ xuống trên lưng g ò trúc hàn nguyên đem đặt ở da châu chung thịt bò khô chuyển tới trong g ò trúc dùng lại đặt lên mấy tảng đá sau đó chạy tới trong sơn động liếc mắt nhìn hai vật nhỏ hai cái tiểu gia hỏa đoán chừng là đói thấy hắn tới lập tức chạy đến cửa hàng lay đến cửa h à n g tường đá không ngừng hướng hắn ngao âu ngao âu gào thét hắn túi người đưa tay gãi gãi hai cái tiểu gia hỏa đầu cười nói chờ đi bây giờ ta đi tìm thủy cho các người nấu canh thịt gãi gãi hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện còn giống như không cho ngươi môn tiểu gia hỏa hai cái đặt tên dáng vẻ tên gì hay đây hàn nguyên tự nói một câu nếu quyết định tiếp theo thời gian chiếu cố này hai cái tiểu gia hỏa hắn vẫn muốn cho cái này hai cái tiểu gia hỏa lấy cái tên Vừa nghe đến gọi là chuyện này lai s ở chệ ảm lúc đó liền náo nhiệt đủ loại đạn mạc dạy đặc cổn động để cho ta tới để cho ta tới ta am hiểu nhất gọi là rồi gọi là chuyện này nên hỏi chúng ta a một cái tên là bình h ư ở n g một cái tên là an an đi hy vọng này hai tiểu gia hỏa có thể bình an lớn lên hai tiểu gia hỏa đều dài hơn như vậy ngấp manh một cái liền ngơ ngác một cái tên là manh manh đóng lại chính là ngấp manh tránh ra xem ta tới tú đưa ra máy bay một không bằng liền kêu dự trữ lương đi một là dự trữ lương nhất hảo một là dự trữ lương nhị hảo trên lầu tú nhi thật tú người vừa tới cho vị này tú nhi rời cái ghế chúng ta không thể để cho tú nhi đứng hàn nguyên nhìn trên màn ảnh giả tưởng vạch qua máy bay lại thấy được vị này tú nhi lên tiếng nhất thời khoe miệng giật một cái quyết định ai ý kiến cũng không áp dụng quay đầu nhìn về phía hai cái tiểu g i a hỏa hắn suy nghĩ một chút quyết định này hai cái tiểu g i a hỏa một cái tên là tiểu báo một một người khác tên là tiểu báo hai tiểu báo một dĩ nhiên là ca ca g á n g so với tiểu báo hai muốn lớn một chút cũng càng thêm hoạt bắt một chút lá gan cũng lớn hơn một chút sáng sớm hôm nay t r è o trên người hắn liếm lắp hắp mặt liền cái này tiểu ra hỏa hơn nữa tiểu báo vừa có cái tương đối đặc biệt rõ ràng có thể phân biệt được nó trước h ư u t r ả o trên b ú t l ấ m tấm văn liền chung một chỗ tạo thành một cái một chữ tiểu báo nhị t r ả o trên b ú t cũng chưa có loại này l ấ m tấm văn hơn nữa tiểu báo hai trên người l ấ m tấm văn so với tiểu báo một phải ít một chút cho nên nó liền trở thành lão nhị rồi t r e o chọc một cái hạ hai cái tiểu ra hỏa hắn liền xoay người rời đi mặc dù hai cái tiểu ra hỏa tại bên trong sơn động nga o ô d é o lên không ngừng muốn đi ra cùng ăn đồ ăn nhưng bây giờ thật đúng là không được cách khai sơn động hàn g nguyên kiểm tra một chút vị nướng bên trên thị trâu t r ạ thái lại cho đống lựa chạy bổ túc một ít túi ướt, sau đó dọc theo ngày hôm qua còn không có tìm tòi hoàn đường tiếp tục hướng sơn cốc lên đường. hy vọng có thể ở cách đó không xa trong sơn cốc tìm tới liên quan tỉnh thủy nguyên tốt nhất là một con sông theo dốc thoải một mực đi xuống đi một lát sau địa hình trở nên bằng phẳng đứng lên không còn là xuống dốc hắn cũng có thể hơi chút tăng nhanh một chút nhịp bước rồi đông nhiên hắn dừng lại bước chân nghiêng h a i lắng nghe đến hắn v ừ a vặn giống như nghe được một k i a hoa lạp lạp tiếng nước chạy từ ngay phía trước chuyển tới cẩn thận nghe trong chốc lát không có lần nữa nghe được tiếng nước chạy hàn nguyên có chút thất vọng trong lòng khé thở dài một cái rồi xuống xem ra là chính mình quá nhớ phát hiện một con sông rồi lại đi một hồi hắn đột nhiên lại ngừng lại sau đó hưng phấn bước nhanh hơn đi về phía trước đi trước cho rằng là ảo giác tiếng nước chạy hắn một lần nữa nghe được hơn nữa lần này nghe rất là rõ ràng một bên hướng con sông phương hướng chạy tới h ắ n nguyên một bên vui sướng cùng lai、like、sở chạy ám lúc đó người xem chia sẻ cái tin tức tốt này các bằng hữu ta vừa mới nghe được tiếng nước chạy âm phía trước có con sông rất nhanh theo tiếng nước chạy vạch ra trước mắt bụi cây sau một con sông lặng lẽ nhảy đập vào trong mắt chúc mừng sợ chệ a mẹ chúc mừng sợ chệ a mẹ rốt cuộc tìm được con sông nữa ạ ta đều nghe sợ chệ a mẹ thì thầm đã mấy ngày lần này lâu dài tre chở có thể xây dựng a s ờ t r ệ hạ mẹ năm ngày suốt năm ngày người biết này năm ngày ta là tại sao tới đây sao thực ra ta không quá hiểu tại sao ở ven hồ xây dựng chỗ chú không được không phải là phải tìm được một con sông s ờ t r ệ hạ mẹ có thể giải thích một chút sao đi ra rừng rậm hàn nguyên đi tới bờ sông nhất thời cảm giác mình tầm mắt một chút trở nên trống trải trước mặt con sông này cũng không phải một cái rộng r ã i sông lớn chiều rộng chỉ có bốn năm thước k h o ả n g đó con sông trung thủy rất là trong suốt nước c h ả y cũng không tính x i ế t bên bờ khắp nơi đều là đá c ộ i loại đá hắn đứng vị trí hẳn là con sông nhỏ này dù mà trước chuyển tới tiếng nước chạy nơi này h l h n đơn u cách h đó giản chuyển t ở trước đo hai là hoang dã cầu sinh chung xây dựng chỗ chú hoàn mỹ nhất một trong những địa phương có con sông tấm mắt rộng rãi nước sông rất cạn không cần lo lắng con sông bên trong có dấu cá sấu ngư cùng thủy mãng những thứ này thân thủy động vật mặt sông không rộng hắn có thể tùy tiện xuyên qua con sông đi đối diện tìm tài nguyên chảy nước trong suốt mắt trần có thể thấy đáy thích h ợ p uống về phần con sông chúng có hay không cá tôm cái gì kia đã không trọng yếu hắn có thể khẳng định con sông này hạ lưu chính là cái kia không nhìn thấy bờ hồ mà trong hồ tự nhiên là có ngư chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba t ắ c tay chắc chuyện hay ba chương bốn mươi bảy lần đầu gặp mèo gấm họ sẽ luốt hai vật nhỏ nguy cơ đến dọc theo sông nhỏ h à n g nguyên trên dưới thăm dò xuống hàng đầu là nhánh thác nước phía dưới thác nước có một cái nước chạy trùng kích ra đầm nước nhỏ sau đó nước chạy lại từ chỗ t r ú n g nơi chạy ra tạo thành sông nhỏ hắn vẫn còn ở bên đầm nước trên bùn đất phát hiện một ít báo châu mỹ mẫu thân dấu móng tay xác nhận nơi này đúng là báo châu mỹ một nhà lãnh địa sông nhỏ đi xuống hẳn là dọc theo sơn cốc một mực chạy hướng phương xa hồ bất quá hắn theo hạ du tẩu một đoạn đường sau phát hiện con sông vòng một cong chạy hướng rồi ngoài ra trong một cái sơn cốc sau liền quay trở về bây giờ còn không phải tìm tỏi thời điểm đi về trước nấu cái cơm chưa lại nói hai cái tiểu ra hỏa cũng phòng thuận lợi trở lại sơn động hàn nguyên t ử mở châu trung lấy ra hai khối nội tạng mang theo g ố g châu lần nữa trở lại bờ sông rửa sạch sẽ trong nội tạng mơ châu cắt thành khối vụn sau thả đống lửa bên trên hầm đến đây là cho hai tiểu chuẩn bị chính hắn chính là lấy ra tối hôm qua chưa ăn hoàn xương sần thêm hâm lại tiếp tục gạm tìm một dòng sông nhỏ tiếp theo hai mươi mấy ngày chỗ ở mới có rồi trong tay thức ăn đủ sinh tồn vô ưu cứ như vậy hắn liền muốn lần nữa kế hoạch một chút phía sau a n bài công việc rồi nếu như hắn cá mặn một chút thậm c h í ngay cả chỗ chú đều có thể không cần dựng hai vật nhỏ ở sơn động hắn cũng không nghĩ tới vốn tưởng rằng là c h à n g dị thường chật vật hoang dã lữ trình cầu sinh kết quả mấy ngày trước không sai biệt lắm liền cũng giải quyết phía sau sinh tồn phần lớn vấn đề vật k ý này cũng là không người nào ăn nướng sưng ơ sườn hàn nguyên lần nữa đại khái an bài cùng tính toán quẹt một cái phía sau hai mươi mấy ngày sinh hoạt động vẫn là phải động không thể với nhánh cá mặn như thế cả ngày phơi thái dương cá mặn đều biết xoay người tới suy nghĩ một chút hắn quyết định trước mau sớm đem thiết lượt ra sau đó sẽ xây dựng một cái nhà gô đứng lên sơn động mặc dù có thể ở nhưng đó là hai cái tiểu ra hỏa ngủ địa phương trung pi chen trúc ở bên trong hắn cũng có chút ngượng ủng hơn nữa bên trong huyệt động mặc dù coi như không chút tạp chất nhưng luôn có một cổ mùi để cho người ta khó chịu dù sao cũng là động vật hoang dã chỗ ở phương có mùi rất bình thường cho dù là ở hoang dã cầu sinh ai lại không nghĩ chính mình thời gian quá khá một chút tới với xế chiều hôm nay ăn bài như c ũ không thay đổi ổn định nguồn nước tìm được còn lại chính là nhiều chế tạo mấy cái đồ gốm cùng với gom hơ khô thịt trâu còn lại có thời gian lời nói đi bờ sông nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều chút muối mỏ cùng còn lại gia vị ngày nào cũng mặc dù thịt nướng ăn ngon nhưng không muối vô vị a còn có đủ loại gia vị đặc biệt là nam mỹ châu đặc sản hồ tiêu nếu như có thể tìm tới t i ế p cuộc sống gia đình tạm ổn liền thật là thoải mái rồi xương sườn ngăm xong đống lửa thượng lục canh vẫn còn ở hầm đến muốn đem những thứ này hoàn toàn hầm nát cần thời gian không ít bây giờ còn sớm đây thừa dịp hầm canh thịt công phu hàn g nguyên lại kiểm tra một chút vị nướng bên trên thịt châu trải qua cho tới chưa hơ khô phần lớn thịt châu đều đã lột sắc thành thịt bò khô rồi đem các loại thịt bò khô thu thập một cái giỏ trúc đã không được chỉ có thể trước chất đống ở da châu bên trên sau khi hơi khô thịt châu co lại rồi không ít sức nặng cũng nhẹ không ít nếu như nói từ đầu kia trên người bò bì ườn c h â u mỹ phẩu cởi xuống thịt c h â u có hai trăm cân l ờ i nói như vậy hơ khô sau đó bây giờ hắn vẫn chưa tới năm mươi kg thành phẩm s u ấ t không tới năm mươi thậm chí bốn mươi cái này làm cho hắn có chút buồn b ự c vốn tưởng rằng một lớp được mùa cơm áo không lo không nghĩ tới lại phóng hưng rồi bất quá cũng may thịt khô càng chịu ăn tiết kiệm chút vấn đề không lớn dù sao lại không phải đ ỗ n g nhiên dừng lại ăn thịt c h â u chờ một cái biết kiểm tra một chút canh thịt cảm giác hầm đã không sai bịt lắm bưng xuống tới thả lạnh sau h à n nguyên vội vàng cấp hai vật nhỏ lửa thấy hắn bưng gốm chậu tới. hai cái đã sớm đói tiểu gia hỏa l â y đến tường đá gạo khóc d é o lên không ngừng để xuống một cái hạ phóng hạ gốm c h ậ u hai vật nhỏ liền chen t r ú c chung một chỗ hương phấn uống hàn nguyên túi người sờ một cái hai đầu nhỏ hai tiểu cũng không quan tâm mặc cho hắn sờ chỉ lo trước mắt thức ăn thấy hai vật nhỏ ăn hưng phấn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi đi bờ sông gom đất xét chế tạo đồ gốm lúc hai cái tiểu gia hỏa lại đột nhiên đồng loạt dừng lại ăn uống đồng thời, ngởng đầu lên, đồng thời nhìn chằm chằm bên ngoài sơn động sau đó hai vật nhỏ tựa hồ giống như phát giác nguy hiểm gì vung tha gốm trong trậu thức ăn trốn vào sơn động sâu bên trong hàn nguyên nghi ngờ trong, lòng cảnh giác trong nháy mắt nói lên, theo phương hướng nhìn t r u n g quanh hết thể bình thường cũng không nhìn thấy nguy hiểm gì cũng không có nhận ra được động vật gì cùng động tĩnh nhưng hắn cũng không có bưng lòng cảnh giác mà là c ẩ n t h ậ n tìm động vật hoang dã tính cảnh giác so với hắn người hiện đại này loại cao quá nhiều hai cái tiểu ra hỏa bưng tha thức ăn tránh vào trong sân động nhất định là phát giác mỗi chút nguy hiểm đến thấy hai tiểu trốn lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem có chút còn tưởng rằng là hàn nguyên đang đánh nhiều hai cái tiểu ra hỏa cơm khô sở t r ệ a mẹ đường dọa hù dọa bọn họ à chính cơm khô đây ăn cơm cũng muốn làm phiền một chút thật là p h ụ rồi không giống như là sở chệ a mẹ hù được t a đông i c c nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên một cây đại thụ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh đồng tử đột nhiên co giúp lại trên cây đại thụ kia trên nhánh cây ẩn tàng một cái báo châu mỹ lộ ra một tiết thân thể màu đen hoa văn xác nhận thân phận của nó làm sao sẽ trong à y k h ô n thời gian này hàn không có còn lại báo châu mỹ dám xông vào, vào loại này khu vực trung tâm bởi vì sông tới chính là không chết không thôi cục diện gần đó là hai vật nhỏ tra dưới tình huống bình thường cũng không khả năng xuất hiện ở nơi này báo châu mỹ dẫn mặc dù địa có trọng điệp tính nhưng trọng điệp cũng chỉ là bên bờ giải đất loại này báo châu mỹ mẫu thân trông trẻ ở trung tâm đ ị a ít ỏi khả năng xuất hiện ngoài ra một cái báo châu mỹ nhưng mà sự thật lại đang ở trước mắt ngay tại cách đó không xa trên cây có ngoài ra một cái báo châu mỹ nghe được hắn thấp giọng kêu lên lai sở chệ ảm lúc đó người xem liền vội vàng tuần hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ hàn nguyên căn bản là không có không để ý tới đ ạ n m ạ c ánh mắt tử nhìn chòng chọc cách đó không xa trên cây to báo châu mỹ thời khắc chú ý đối phương động tính lấy ứng đối không đúng này không phải báo châu mỹ là một cái mẹo gấm họ sẽ lốt trên cây báo châu mỹ xoay người lộ ra đầu trong n h y mắt hàn nguyên nhất thời liền thở phào nhẹ nhõ trước hắn l ầ m chỉ có thấy được một bộ phận hoa văn tương khởi nộ g nhận thành báo châu mỹ trên người mẹo gấm họ sẽ l ộ ô hoa văn xác thực cùng báo châu mỹ rất giống nhưng trên đầu hoa văn toàn bộ bất đồng trên người báo châu mỹ bao gồm trên đầu hoa văn cơ bản cũng là từng khối từng khối mà trên người mẹo gấm họ sẽ l ộ ô hoa văn có điểm giống báo châu mỹ nhưng trên đầu hoa văn nhưng là liền cùng một chỗ tạo thành đường thứ hoa văn điểm này cùng báo châu mỹ hoàn toàn bất đồng chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các b ả n g xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyện hay ba chương bốn mươi tám hai vật nhỏ nguy cơ xác nhận trên cây kẻ săn ngồi không phải báo châu mỹ mà là một cái nam mỹ châu mèo gấm sau hàn g nguyên nhắc tới tâm cũng là bông lỏng xuống ý thức thao túng quay chụp quả cầu rút ngắn khoảng cách đem tránh trên tảng cây mèo gấm quay chụp đi xuống mọi người xem nơi này vừa mới hai cái tiểu g i a hỏa chính là phát hiện người xâm lấn giả này mới trốn câm thảo sơ chệ ạ mẹ này vận khí gì lại gặp phải một cái báo châu mỹ thấy báo châu mỹ ngươi còn không chạy chờ tặng người đầu sao sơ chệ ạ mẹ liên tiếp gặp phải báo châu mỹ báo châu mỹ có như vậy tràn lan sao không phải nói lâm uy rồi không cũng không có báo châu mỹ chỉ là gần uy thậm chí ở nam mỹ châu không ít quốc gia có thể hợp pháp săn giết cái này nhìn cùng báo châu mỹ có điểm giống lại có chút không giống hoa văn bất đồng rắn cũng tiểu rất nhiều rồi hàn nguyên nhìn đạn mạc nói mọi người nghĩ sai rồi cái này cũng không phải báo châu mỹ mà là động vật họ mèo chung mèo gấm thuộc động vật nam mỹ châu mèo gấm nếu thật là báo châu mỹ bây giờ nó đã nhào tới mèo gấm mặc dù giống như báo châu mỹ đồng dạng là động vật họ mèo nhưng cùng báo châu mỹ so với hoàn toàn không cùng đẳng cấp báo châu mỹ là nam mỹ châu amazon bên trong rừng mưa đỉnh cấp kẻ săn ngồi mà mèo gấm là yếu hơn không ít cũng chưa nghe nói qua mèo gấm giết người sự kiện nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nam mỹ châu mèo gấm đối với nhân loại không có uy hiếp chỉ là tương đối mà nói muốn nhỏ một chút hơn nữa nam mỹ châu mèo gấm hùng tính cùng thư tính dáng t r ê n lệch lớn vô cùng hùng tính sau khi trưởng thành thân d à i có thể vừa được hơn một thước nắm giữ cực kỳ ưu tú coi nghe khứu giác từ dáng đến xem hai cái tiểu gia hỏa phát hiện cái này nam mỹ châu mèo gấm là một cái hùng tính mèo gấm nó hẳn là bị h â n như mùi thị thấp dẫn tới nhưng nó cũng không có trước tiên đi lấy thị t châu mà là quanh quẩn ở hang động đối diện trên cây quan sát bên này nếu như ta không có nghĩ rằng nói vậy cái này mèo gấm đã phát hiện trong huy động hai cái tiểu tử đối với báo châu mỹ con non bên trong rừng mưa kẻ săn ngồi nếu như phát hiện hơn nữa m g ô báo không có ở bên người lời nói giống như mèo gấm loại này kẻ săn ngồi sẽ trước tiên giết chết báo châu mỹ con non bây giờ nó sở dĩ không tới khả năng là bởi vì ta người xa lạ này đang đứng ở hang động một bên cái này mèo gấm nghĩ rằng không trừ hình thức hoặc có lẽ là cái này mèo gấm đang chờ ta rời đi nghe câu nói này lai、like、s ở t r ệ ảm lúc đó phần lớn người xem nhất thời tức giận không dứt, dưới cái nhìn của bọn họ hai cái tiểu g i a hỏa mới là người mình cái này mèo gấm ăn gan báo rồi không lại muốn giết chết nhà ta tiểu báo tử sợ chệ ảm ẹ ngươi không giết chết nó đáng khen trên lầu nhưng trên lầu nói chuyện chú ý một chút cái gì gọi là nhà ngươi rõ ràng là nhà ta thời không ký chủ đưa ra tên lửa một khen thưởng một cái tên lửa sở chệ ạ mẹ giết chết cái này mèo gấm đi nếu không tổng hội bị nó tìm tới máy hội thương tổn tiểu báo tử môn mèo gấm vụ ù mồi báo châu mỹ con non này không phải tự nhiên quy luật sao tại sao phải nhúng tay trên lầu thánh mẫu d á m định xong hàn nguyên ngăn ở cửa hàng cũng không hề rời đi liếc nhìn đạn mạng nói trưởng thành báo châu mỹ cùng đi săn sát mèo gấm mà mèo gấm cũng sẽ săn rết báo châu mỹ cùng còn lại kẻ săn mồi con non này đúng là tự nhiên quy luật nhưng bây giờ ta thu dưỡng rồi này hai cái tiểu g i a hỏa ta không thể nào để cho cái này mèo gấm tổn thương hai vật nhỏ ta sẽ nếm trước thử xua đổi một chút cái này mèo gấm nếu như không thể đối phương như cũ đối hai vật nhỏ nhớ không quên lời nói đây cũng là đừng trách ta không g ậ y thủ đoạn hai ngày này chăn nuôi chiếu cố cùng với bọn tiểu tử đối với hắn cảm giác thân thiết hàn nguyên đối hai cái tiểu g i a hỏa đã có cảm tình đổi một chút cũng chỉ là làm dáng một chút cho người xem nhìn tránh cho có chút thánh mẫu kỵ nữ đủ loại tại hắn lai、like、sở chệ ảm gian quét tiết ấu lấy hắn đối động vật họ mèo hành vi thói có nhìn cuối cùng p h ò n g chừng hay lại là phải nghĩ biện pháp giết chết cái này m è o gấm từ dưới đất lượng hai tảng đá hàn nguyên đứng lên một tiếng giống to c h ậ m dùng sức hướng m è o gấm đập tới cút đ á cũng không có đập phải cái này m è o gấm nhưng dọa cái này m è o gấm giật mình nhanh chóng từ trên cây to nhảy xuống nhìn một cái hắn sau đó hướng bên kia chạy đi ánh mắt của hắn đi theo cái này m è o gấm đ ỗ n g nhiên tức giận không rước lại từ dưới đất lượng một tảng đá gắng sức về phía trước đập tới đập một mảnh không khí hắn mẹ nó cái này mẹo gấm đi thì đi trước khi đi lại còn từ ra châu bên trên tha đi rồi hắn một tảng lớn thịt bò n ư n g đây chính là miệ nhìn nam mỹ châu mèo gấm phương hướng rời đi hàng nguyên thở dài lắc đầu một cái một bên rời đi cửa hàng một bên hướng lai sở trệ ảm lúc đó người xem nói xem ra ta xế chiều hôm nay chế tạo đồ gốm kế hoạch lại được c h ấ m trễ ta phải t r ư ớ c tạo cái hàng rào đi ra phong bế hai vật nhỏ ở cửa sơn độc rồi cái này mèo gấm đã k h ở nơi này có thức ăn và báo châu mỹ ấu t ể động vật họ mèo trí nhớ rất mạnh trả thù tính cũng rất mạnh ta cuối cùng không hề ở thời điểm nếu như không nghĩ biện pháp hai cái tiểu g i a hỏa cũng sẽ chết tại đây chỉ mèo gấm trong miệm hơn nữa ta hơi khô những thứ này từ châu phòng chứng đã trở thành cái này mèo gấm trong mắt dự trữ lu càng đáng sợ hơn là mọi người đừng quên động vật họ mèo một loại đều là dạ hành động vật nếu như ở ban đêm lúc ngủ sau khi cái này mèo gấm lẻn tới rồi chỉ sợ ta tổn thất liền không chỉ là thịt bò khô rồi thậm chí có thể ngay cả bệnh cũng sẽ vứt bỏ ta phải nghĩ biện pháp xử lý xong cái này mèo gấm ta ủng hộ miêu loại sinh vật này là thực sự thù dai ta đi năm ăn nhà ta miêu một viên miêu lương kết quả nó thù dai đến năm nay mỗi lần ăn cơm cũng không để cho ta tới gần nhai răng trợn mắt không cần phải chứ mèo gấm cũng là bảo vệ động vật ta thật là đáng sợ sợ trệ ạ mẹ ngươi chính là vội vàng giết chết cái này mèo gấm đi vì mình an toàn cũng vì hai cái tiểu g i a hỏa an toàn trên lầu ép bờ đ ồ ngu báo châu mỹ là quốc tế dịch nguy bảo vệ động vật mà m è o gấm chính là vơ nguy xử lý xong một cái vơ nguy động vật bảo vệ hai cái dịch nguy động vật một chút khuyết điểm cũng không có đi tới cái lồng bên cạnh đống lửa hàn g nguyên nhặt lên búa đá khoanh tròn ken ken bắt đầu chặt cây về phần m è o gấm có phải hay không là bảo vệ động vật n à y với hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu từng cây một cổ tay lớn bằng cây nhỏ bị búa đá thả vào loại trừ việc nhỏ không đáng kể sau đó rời đến cửa sân đ ộ n lại tìm đến cây mây và dây leo đem các loại cây nhỏ chém thành đoạn vững vàng cục h ắ c chế tạo ra vòng、rào. Trung gian chương ỉ để lại quả đấm lại lớn nhỏ khe hở. Lấy cái kia quả nhỏ khe hở. t r t bốn h hùng tính mươi o gấm ráng, là h chín thừa sợi vòng dao làm xong hà nguyên đem đứng lên thử một chút vòng dao vừa vặn so với này cái lối vào hang núi muốn lớn một chút Rất thích hợp, dù sao hắn là lượng đến dành ngân làm ngăn t r ở cửa h a n g lại dùng c ô n g o để ở hắn thử một chút dùng không nhỏ khí lực mở để ra thật hài lòng lấy nam m ỹ mèo g ấ m năng lực cùng dáng là không có khả năng từ bên ngoài mở ra cái này v ò n g r à o chỉ là đ á n g thương hai v ậ t nhỏ không biết còn phải bị nhốt bao lâu vốn là hắn đều dự định hai ngày này huấn luyện một chút hai cái tiểu ra hòa sau sau đó mỗi ngày mang ra ngoài thả một giờ p h o n g bây giờ bị lỡ bây giờ mang ra ngoài nếu như vừa vặn đụng phải cái tiêu mèo gấm họ sẽ l ộ t tới hắn cũng không cách nào bổ tốc độ n g vật họ mèo ở tốc độ cùng tốc độ phản ứng phương diện nghiền ép nhân loại đối phương có thể giết chết hai vật nhỏ chạy nữa hắn đều không phản ứng kịp lấy mèo gấm họ sẽ l ộ t tốc độ chạy trốn h ắ n nguyên tốc độ thuộc tính có một chút m ộ ư ơ i điểm tăng gấp đôi nữa cũng không thể bắt nó cho nên mấy ngày nay còn chỉ có thể ủy khuất một chút cái này hai cái tiểu ra hỏa tiếp tục ổ trong sơn động ủy khuất là ủy khuất điểm nhưng an toàn quan trọng hơn vòng g a o để tốt ngăn trở cửa sơn động hàn nguyên rời đi hắn phải chuẩn bị mấy cái cạm bẫy tới bắt cái này mèo gấm họ sẽ luật đối phó động vật họ mèo một loại cạm bẫy thực ra cũng không có gì quá chỗ đ ạ i dụng bởi vì động vật họ mèo tốc độ phản ứng cùng bùng nổ tốc độ quá nhanh gần đó là đã dấm vào người thiết t r í cạm bẫy cũng có rất lớn khả năng ở kích động trước liền trực tiếp nhảy ra ngoài gần đó là cạm bẫy chỗ dùng không lớn nhưng hắn cũng phải bố trí bởi vì đây là hắn đối phó cái này mèo gấm họ sẽ luật duy nhất phương thức suy nghĩ một chút hắn quyết định bố trí bốn cái cạm b ẫ một cái đặt ở cửa sơn động một cái đặt ở đi thông sơn động đường phải đi qua bên trên ngoài ra hai cái là đặt ở thịt bò khô bên cạnh sau đó để lên hai khối thịt trâu làm làm mồi lần này hắn muốn bố trí cạm bẫy phân hai loại một loại là mồi nhử có dán dây thừng cạm bẫy loại này đặt ở thịt bò khô nơi sau đó lợi dụng thịt trâu dẫn dụ mèo gấm họ xe lốt dị t r ù n g cũng là có dán dây thừng cạm bẫy loại này là bố trí ở cửa sơn động cùng sơn động phụ cận mặc dù đồng dạng là có dán dây thừng cạm bẫy nhưng này hai loại cạm bẫy bố trí phương thức vẫn có khác nhau tại dã ngoại đối phó động vật họ mèo có thể tạo được tác dụng cạm bẫy thật không nhiều đào hố phía trên bao trùm ở lá cây loại tuyệt đối không thực、tế. có dãn dây thừng cạm b ấ y tại giã ngoại là đối phó tiểu động vật vũ khí sắp bén về phần có thể hay không bắt cái này mèo gấm bỏ s ẽ l ộ t hàn nguyên cũng không biết bất quá c h u n g pi phải thử một chút không thể nào không hề làm gì dây thừng cạm b ấ y tự nhiên cần dùng đến sợi dây hắn nhớ ngày đầu tiên lúc tới sau khi từng ở ven hồ phát hiện qua lan bình rượu đó là một loại k ệ quỷ lạ họ đại hình thực vật thân thảo diệp tử rất dài d a u sợi đánh nát cạo sạch vỏ sau có thể dùng đến biên chế thành sợi dây đánh nát cạo sạch vỏ sau có thể dùng đến biên chế thành sợi dây phải t ì m này trồng trọt vật liền cần đi địa hình rộng rãi cây cối lưa thưa địa phương cho nên hắn đi tới bờ sông nhỏ theo con sông đi xuống ở bờ sông tìm kiếm này trồng trọt vật bờ sông không tìm được vậy cũng chỉ có thể theo con sông đi thẳng đi bờ hồ bờ hồ nhất định là có dọc theo trong sơn cốc con sông một mực đi xuống ở vòng qua trước không tìm tỏi thứ nhất n g ặ t sông sau một mảnh không có cây cối tiểu hình bãi cỏ xuất hiện ở trước mắt hắn n g ặ t sông khốc chết đi vòng nơi này mảnh này còn h ỏ địa có thể là nước chạy mang đến hoàng thổ đọng lại mà tới trên cỏ không nhìn thấy tệ quý lạ nhưng ngoài ý muốn phát hiện tam cây thể tích khổng lồ thực vật nay t r o n g trọt vật tấn đập vào trong mắt h ắ n nguyên trong nháy mắt liền nhận ra thậm chí cũng đợi không được trong đầu hệ thống truyền sinh vật kiến thức tin tức tràn ra không có hắn hắn giờ bị đồ chơi này châm rất thảm rõ ràng liền giống bị châm đâm một cái nhưng lại ma lại đau tốt mấy giờ không sai này ba cây khổng lồ thực vật chính là t h u ộ sợi một loại giá trị rất cao cũng rất gặp hùng hài từ ghét thực vật t h u ộ sợi giống như lan bình rượu cùng là kệ q u ý lạ họ thực vật sợi phi thường bền bỉ có thể dùng đến biên chế sợi dây quần áo vải bồn các loại đồ vật hơn nữa thuộc sợi phi thường chịu mài chịu m ố i kiểm chịu ăn mòn thả vào trong nước biển có thể phao rất lâu còn không nát ngoại trừ dùng để biên chế sợi dây quần áo ngoại t h u a sợi cách dùng k h á c cũng phi thường phổ biến có thể dùng đến biên chế chiếu dơm trưng c ấ t rượu có thể dùng đến chế tạo thảo chua quả cao su thậm chí là chế tạo thuốc nổ đáng tiếc ngoại trừ biên chế chiếu dơ m ngoại còn lại hàn nguyên cũng sẽ không thực ra có thể ở chỗ này phát hiện t h u ộ sợi hắn cũng thật rất ngoài ý muốn bởi vì dựa theo trong đầu sinh vật tin tức bờ sông này một mảnh bãi cỏ thực ra cũng không phù hợp t h u a sợi sinh trưởng hoàn cảnh theo a sợi m con sông nhỏ này đi bờ hồ còn không biết muốn đi bao xa đây đi lên trước hắn đứng ở nơi danh giới cẩn thận đưa tay sờ hạ thủa sợi phiến lá bên bờ nói vốn là ta là chuẩn bị chạy xa đường đi bờ hồ tìm lan bình rượu tới biên chế sợi dây lại không nghĩ rằng đi tới một dạng phát hiện thủa sợi loại này càng tài liệu tốt trước ta còn đang lo lắng dùng lan bình rượu sợi bệnh thành sợi dây cũng không nhất định có thể chống đỡ được mèo gấm họ s ợ luật dây rùa vậy bây giờ hoàn toàn có thể không cần quan tâm cái vấn đề này t h u a sợi sợi biên chế ra sợi dây tuyệt đối kháng trụ tiểu to bằng ngón tay t h u a sợi sợi dây là có thể chịu đ ư ợ c vượt qua trăm cân sức kéo đối phó một cái dáng trung đẳng mèo gấm họ s ợ luật tuyệt đối không thành vấn đề ngay vậy không nhận biết t h u a sợi nhân kinh ngạc nhận biết nhân lại rối rít nổ nước bọt đứng lên nghe thật giống như rất n g u bức giá vẻ thuở sợi a hai họa người chơi ý ta cao trung học giáo trồng một đồng lớn lúc đi học tiện tay đi sở qua sau đó bị im, tê tay rồi một buổi chiều. cũng không biết có phải hay không là đồ chơi này có độc ta lão ra ngã loại đồ chơi này dùng tới bảo vệ vườn rau xanh nếu như bị vật này quấn tới rồi t ư vị kia xách xách xách tặc chua thoải mái trên lầu hai vị c ũ n g bị châm quá ta hắn sao khi còn bé liền bị vật này quấn tới đầu gối quá vết thương liền một cái chấm đỏ nhỏ nhưng đầu gối lại đau một cái c h ư a từ nay vẫn ẩn nút vật này đi thùa sợi phiến lá dùng dùng lửa đốt sau ép ra chất lỏng có thể giúp chữa vết bỏng mấu chốt nhất dạng không để lại xeo hàn nguyên cẩn thận từng ly từng tí t i lên bắt đầu gom thùa sợi lá tình nguyện chậm một chút hắn cũng không muốn lại bị đồ chơi này châm xuống. mặc dù thùa sợi không có độc nhưng bị thùa sợi châm quá mùi vị ai thử ai biết tuyệt đối cả đời đều khó mà q u ê n được mùi vị là thực sự chưa thoải mái cá nhân hắn mãnh liệt đ ể cử không có bị châm hơn người thử một lần gom hoàn một bó thùa sợi lá kéo dài tới bờ sông hắn bắt đầu từng mảnh từng mảnh ở trong sông dùng côn gỗ gõ thùa sợi lá c h ừ xuống thịt lá cùng lá ra chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba thắc tay chắc chuyến hay ba chương năm mươi bố trí thừng tạp ấy đứng ở bờ sông hắn nguyên nắm côn gỗ một chút một chút một chú hắn cũng không sợ như vậy thì đ ậ p gậy mỗi một côn đi xuống t h u a sợi lá liền bể tan cành một chút g õ đánh ra thịt lá cùng màu xanh nhạt chất lòng theo chảy nước c ủ n đi mà hắn nắm t h u a sợi thủ tắc từ đầu đến cuối đặt ở chảy nước hàng đầu miễn cho bị loại này đập ra tới chất lòng ngâm đến t h u a sợi chất lòng trung ngầm có rất nhiều loại bất đồng tạo đại nguyên có vài người r a thịt đối với mấy cái này dị ứng chạm được thì sẽ đưa đến tê tây ma rất nhanh mảnh thứ nhất t h u a sợi lá phía trên thịt lá liền toàn bộ bị gọn rớt lưu lại là một cây căn tựa như c ọ n tóc như thế sợi hàn nguyên đem mảnh này gõ đánh hoàn thành sau t h u a sợi lá trong nước thanh tắm một cái sau lấy ra cho lai、like、sợi chệ ả m lúc đó người xem nhìn thường cây một sợi tia giống như thiên nhiên sợi dây như thế đây chính là t h u a sợi lá cây sợi thiên nhiên dây thừng tài liệu chỉ cần đơn giản sửa sang lại bệnh một chút liền làm một cây phẩm chất rất tốt sợi dây ta ngay tại t h u a sợi hãng chế biến đi làm mỗi ngày làm việc chính là đem t h u a sợi lá đâm vào máy bên trong sau đó t i ể u ra tới t h u a sợi sợi cho nên sợi chệ h mẹ ngươi cầm đồ chơi này cùng chưng cất rượu tẹ quỷ lạ rốt cuộc có phải hay không là cùng một loại đông đông trên tay n h u n g nước lên một cái nguyệt bệnh s ợ i với con cóc ghẻ như thế phía sau liền không dám đụng đem g õ đánh ra t h ủ a sợi s ợ i thả vào trong nước ngâm loại trừ sợi chúng còn chứa chất lỏng hàn g nguyên vừa tiếp tục g õ còn thừa lại t h ủ a sợi lá vừa cùng người xem nói chuyện phiếm t h ủ a sợi nhưng thật ra là không có độc không chỉ có không có độc t h ủ a sợi còn là một loại dược dùng giá trị rất cao thực vật có thể dùng đến chữa trị cầm máu tiêu s ư n g giải độc các loại ngay vậy đạn mạc đỡ trước lúc một mảnh nghi ngờ dù sao bị thuở sợi đồ chơi này châm hơn người không phải sỗi rất nhiều người cũng lãnh hội qua thuở sợi châm hậu thủ ma ma cảm giác không có độc vậy tại sao bị g hơn nữa thuở sợi lá phơi bày ở trong không khí một loại sắc nhọn lá trên đều có cho bụi vi còn loại đồ vật những thứ này cũng là đưa đến tê tay một trong những nguyên nhân ta khi còn bé cũng bị thuở sợi chân quá ngón tay đã tê dần gần nửa ngày cái này rất bình thường thông thường mà nói đối với thân thể con người cũng không có gì nguy hại về phần lên bệnh sợi đó chính là ngư ờ i dị ứng thể chất vấn đề tốt nhất vẫn là đi bệnh viện tìm t h ầ y thuốc nhìn một chút rất nhanh mấy chục khối t h u a sợi phiến lá liền toàn bộ bị hắn đập đi ra nhỏ dài t h u a sợi sợi theo chảy nước n ụ i nạo bị cuốn đi còn thừa lại chất lỏng rửa sạch những thứ này t h u a sợi sợi vắt khô lượng nước hàn nguyên ngay tại sông vừa bắt đầu trà sát sợi dây tránh cho mang về sau không đủ dùng còn phải lại chạy trở lại một chuyến từng cây một t h u a sợi sợi bị xách phân sau đó lại lần nữa biên chế đứng lên lẫn nhau đan sen lẫn nhau tựa như cho tóc biên đôi sam như thế gia tăng tính dẻo dai cùng cường độ mấy chục phiến t h u a sợi lá cuối cùng biên chế ra hai cái n g ó n nút lớn bằng mấy thược dài sợi dây bất quá cái này còn chưa đủ hắn muốn bố trí bốn cái dây thừng cạm bẫy ít nhất cũng cần bốn cái hoàn chỉnh dây thừng cùng mấy cái l ẻ tẻ dây thừng đem tam cây khổng lồ t h u a sợi phiến lá trộm rồi hết sạch liền lưu lại nóc l ẻ tẻ mấy phiến diệt tử cuối cùng là gọp đủ đủ sợi dây ôm một đại bó sợi dây hắn nguyên trở lại sơn động thời gian không còn sớm hắn phải nhanh một chút đem dây thừng cạm bẫy bẫy dùng côn gỗ hắn ở cửa sơn động tìm thích hợp bố trí cạm bẫy vị、trí. dây thừng cạm b ấy là dã ngoại săn đổi thường thấy nhất cạm ấy cũng là dễ dàng nhất lấy được nguyên liệu cùng với hiệu suất khá cao cả bấy một loại đều dùng tới bắt thỏ trốn hôi loại này tiểu hình động vật nếu như trong tay ngư ơ i dây thừng đủ bền chắc lời nói dùng để bắt heo rừng cũng không có vấn đề bố trí dây thừng cạm b ấy trọng yếu nhất là biết đánh nút thòng lọng không hội thoại mọi người xem ta tìm tới thích hợp địa phương hàng nguyên cầm trong tay ôm tài liệu ném trên đất sau đó cầm lên một cây sợi dây kéo qua ống kính bắt đầu giảm giải đầu tiên đem sợi dây một đầu gãy tới một tiểu đoạn dài một mươi cm lâu đủ rồi sau đó đem đôi thừng bộ phận đánh một cái nút chết kéo ra ngoài một chút xíu sau đó đem chủ thừng từ kéo ra ngoài kết trung chuyển đi là được rồi rất đơn giản phương thức mọi người học được chưa suy nghĩ học phế tay thật phế làm chút cái gì không tốt đây ngươi lại nghiêm túc như vậy muốn giáo hội chúng ta hoang dã cầu sinh kiến thức cái này thật đúng là dễ dàng không học được đều là lo s ờ không để ý x ả o x ả o nháo nháo đạn mạc đánh việc làm tốt kết sau hàn g nguyên bắt đầu bố trí cạm bẫy đem mang đến hai cây côn gỗ một tả một h ữ dùng búa đá gõ vào mặt đất sau đó ở nút thỏng lọng một đầu cột lên một cây một côt nhỏ cái này là kích động trang bị đến thời điểm dùng ngoài ra một nhánh cây đến ở trên côn gỗ là được nhẹ nhàng vừa đụng sẽ rớt xuống sau đó cột vào cây nhỏ bên trên chủ t h ừ n g nhanh chóng bị kéo nút thòng lọng có giúp lại vững vàng trói chặt v à chạm vật bận rộn một hồi thứ nhất đàn hồi dây thừng cạm b ấ y liền bố trí xong liền này hữu dụng liền này đơn sơ vô cùng đồ vật giỏi bắt được cái tiêu mèo gấm sợ chệ hạ mẹ ngươi có phải hay không là quá khinh thường động vật họ mèo rồi hả nó cho có thể cho ngươi dẫm vào tới kích động cạm bẫy lấy động vật họ mèo sức phản ứng ngươi cạm bẫy kích phát cũng không nhất định giỏi bắt được hơn nữa còn rõ ràng như vậy nên ngang thả ở trên đường là một cá i nhân cũng sẽ không đ ạ t phải hoang dã cầu sinh trung bố i da dùng tương tự cạm bẫy bắt được heo rừng đồ chơi này thật có dùng về phần có thể hay không bắt n h o gấm thấy đạn mạc hà nguyên cười một tiếng rồi nói mọi người k h á c quá khinh thường cái này đản hồi bấy giờ không tin ta khảo sát cho các ngươi nhìn vừa nói từ dưới đất cầm lên một cây con gỗ bắt t r ư ớ c động vật đi bộ trải qua cạm bẫy sau đó chạm được rồi kích động trang bị đột nhiên ở lai sở trệ ảm lúc đó người xem quá nhìn soi mói kích động trang bị lên cây chi cũng còn không rơi xuống đất dây thừng cũng đã bị cây nhỏ kéo nút phòng lọng vững vàng khóa ở trên côn gỗ ngoạo ngư bức ta đều không phản ứng kịp liền bị cắn rồi thật là có hy vọng ta muốn hỏi hạ nhiều đại tài có thể bao lại nhân bối ra cũng đã dạy cái này cơ quan cảm giác khá hay hắn dùng đồ chơi này bắt được quá heo rừng minh nguyệt cười đa tình đưa ra máy bay một nhiều bố trí mấy cái nhất định phải giết chết cái kiêng nghèo gấm vân đoan bay lượn đưa ra tên lửa một khi còn bé lên núi bắt thỏ hàng o sẽ dùng cái này bắt được c h u y ệ n hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay chắc chuyến hay ba chương năm mươi mốt thứ một lần khoa học kỹ thuật thăng cấp bố trí xong bốn cái dây thừng càm ấy thái dương vừa vặn xuống núi hắn nguyên đầu tiên là góp nhặt một ít tuổi lửa buổi tối dự bị có cho hai vật nhỏ cùng mình nấu điểm cơm tối sau đó từ bờ sông nhỏ nhặt về liền mấy khối hình sợi dài đá cội còn rơi trở lại một khối to bằng đầu người đá cội hắn phải dùng này mấy khối hình chữ nhật cục đá mài mấy cái đục đá đi ra dùng để đào t ạ c thân cây ở luyện tiết thời điểm biết dùng đến hắn nhặt về những thứ này đá cội đều là hai ba chỉ rộng dài bằng bàn tay hình chữ nhật cục đá ngồi ở bên đống lửa hắn bắt đầu phốc thử phốc thử mái đá yêu cầu hình chữ nhật cục đá một con mài sắc b mãi chế thạch khí là cái rất mất thì giờ cùng thể lực sự t ì n h không thế nào nói kỹ xảo chỉ có thể một chút xíu tốn thời gian gian hàn nguyên cũng không có bất kỳ biện pháp nào không giống trước hắn gõ chế thạch khí chỉ cần kỹ xảo nằm giữ tìm tới thích hợp là đá liền có thể trong vòng thời gian ngắn gõ chế ra mình muốn thạch khí một bên m g à i một bên dựa theo đống l ử a điều chỉnh một chút góc độ cùng cường độ mai rồi hơn một tiếng gần hai giờ khối thứ nhất hình sợi dài hòn đá cuối cùng là đem một con mải sắp bén nắm đ ụ c đá hàn nguyên đang chuẩn bị thử một chút nó uy lực đỗng nhiên trong đầu âm thanh của hệ thống vang lên k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành thạch khí chế tạo nhiệm vụ. trước mặt nắm giữ thạch khí đồ đá đào đá đục đá văn minh khoa học kỹ thuật tiến vào thời kỳ đồ đá keng đã giải khóa thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật khen thưởng đã phát ra mời ký chủ tiếp tục cố gắng keng hệ thống đổi mới chung kiểm tra trong tin tức nghe được trong đầu tiếng nhắc nhở hàn nguyên n g â y n g ẩ n trong tay cầm đục đá không n ú c đ í c h một lúc sau hắn mới phục hồi tinh thần lại nhị được bây giờ liền muốn mở ra nhiệm vụ bảng kiểm tra ý tưởng hắn nhanh chóng hướng lai、like、sở chệ h m lúc đó người xem phô bẩy một chút đục đá sau liền hòa tốc hạ truyền bá hệ thống mở ra tin tức bảng đóng cửa lai、like、sở chệ h m sau h ắ nhiệm n a n h vụ tuân thủ khen i m thưởng t gen cường hóa dược t ệ một thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật đã phát ra thân thể thuộc tí ba lại còn có thể như vậy làm nhiệm vụ có thể đơn độc hoàn thành nhìn nhiệm vụ t â n thủ hàn nguyên cả người cũng bối rối cho tới nay hắn đều cho là phải đợi chỉnh cái nhiệm vụ t â n thủ toàn bộ sau khi làm xong mới có khen thưởng cho nên đối với chế tạo ba cái thạch khí cũng không để ở trong lòng dù sao phía sau thời gian còn dài mà phát hiện quan sát sau hắn tâm tâm nghiệm đọc liền chỉ muốn luyện thiết thạch khí đó là cái gì đã sớm bị hắn quên mất đi muốn không phải tối nay có thời gian luyện thiết cũng cần chế tạo một ít công cụ hắn cũng sẽ không đi m ả i cái này đục đá hệ thống tại sao ngươi không nói cho ta nhiệm vụ t â n thủ chung ba cái yêu cầu là có thể đơn độc hoàn thành hàn nguyên trong đầu phát ra nghi ngờ hắn sớm nếu như biết nhiệm vụ t â n thủ chung ba cái nhiệm vụ đều có thể đơn độc hoàn thành cần gì phải đợi đến hôm nay ngày đầu tiên hắn sẽ giải quyết ba cái thạch khí được không hệ thống làm hại ta hắn quả quyết vấy nổi cho hệ thống trong đầu hệ thống yên lặng rất là lạnh lẽo cô quạng căn bản cũng không để ý tới hắn loại này buồn chán vấn đề chờ một cái biết thấy hệ thống cũng không trả lời hơn nữa còn ở đổi mới chung hàn nguyên thuận tay mở ra tin tức cá nhân bảng ký chủ hàn nguyên trước mặt tuổi tác hai mươi ba tuổi thân cao một trăm bảy mươi bảy c m tờ giờ họ ng lượng cơ thể sáu mươi bảy vốn t r ư c mặt thân thể trạng thái khỏe mạnh. trọng ư ớ c m ặ i điểm tích lũy số lượng l t cơ m thể thay đổi nhẹ thân thể thuộc tính điểm lại còn tăng cao nhìn thân thể bản sở kỳ hiệu hàn nguyên có chút kinh ngạc trọng lượng cơ thể hạ xuống là nằm trong dữ liệu tình huống dù sao ai tới hoang dã ở mấy ngày cũng phải gầy chỉ là lực lượng sức chịu đựng cùng phản ứng lại cũng tăng cao một chút thuộc tính đây là không nghĩ tới hơi chút suy nghĩ một chút hắn liền biết là chuyện gì xảy ra những ngày qua hắn vẫn luôn thuộc về làm lụng trạng thái đối tình huống bốn phía cũng duy trì cảnh giác những thuộc tính này điểm n h ấ t cao hơn một cấp điểm cũng bình thường xem ra hoang dã sinh tồn cũng không phải là không có chỗ tốt ra đóng lại tin tức cá nhân h ắ n nguyên ngồi ở bên đống l ử a chờ này hệ thống đổi mới hoàn thành cũng không biết đợi bao lâu chờ hắn cũng buồn ngủ thời điểm gợi ý của hệ thống âm thanh mới đến keng hệ thống đổi mới hoàn thành kiểm tra trong tin tức tin tức kiểm tra hoàn thành keng xen vào ký chủ đã nắm giữ không cân bằng kiến thức tin tức lại kiến thức khoa học kỹ thuật tin tức đoạn đ ư ờ n g nghiêm trọng bù đắp tiểu đã bắt đầu keng bù đắp phân phát nhiệm vụ mời ký chủ kịp thời kiểm tra hệ thống ngươi chỉ hoan chứng nên trị liệu một chút càng cái tân m à thôi lại phải lâu như vậy nghe được trong hệ thống tin tức hàn nguyên tinh thần chấn động một bên nổ nước b ọ t một bên mở ra nhiệm vụ tin tức bảng kiểm tra cái này mới ra bù đắp tiểu rốt cuộc là cái gì bù đắp nhiệm vụ yêu cầu mời ký chủ ở trước mặt chủ nhiệm vụ thời gian tiết điểm chung hoàn thành thạch khí mày đồ sắt giá đúc đồ gốm chế tạo quần áo d ệ n bốn cái bù đắ trước mặt bù đắp nhiệm vụ liên quan đến hạ một giai đoạn văn minh khoa học kỹ thuật tin tức phát ra mời ký chủ cố gắng bù đắp nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao hạ một giai đoạn khoa học kỹ thuật tin tức khen thưởng càng cao bù đắp cơ thưởng căn cứ ký chủ trước mặt bù đắp nhiệm vụ độ hoàn thành phát ra nay bù đắp nhiệm vụ thật giống như có chút ý tự hạ nhìn tin tức bảng bên trên bù đắp nhiệm vụ hàn nguyên sở c ả n một cái suy nghĩ hệ thống lần này đổi mới thật giống như kiểm tra cùng phán đoán một chút ta nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật tin tức sau đó điều chỉnh nhiệm vụ là muốn cho ta tấn tốc đạt đến ta tự thân nắm giữ khoa học kỹ thuật và sa một người tốc độ m a u hơn nữa nắm giữ kiến thức tin tức nhiều hơn nữa muốn phát triển thật giống như cũng rất khó khăn chứ suy nghĩ một chút h à n nguyên đóng cửa tin tức nhiệm vụ bảng thạch khí m à i đồ sắt da đúc đồ gốm chế tạo quần áo d ệ p bún cái bù đắp nhiệm vụ đều là hắn sau đó phải làm việc chỉ là trước kia không cật thường lời nói hắn hẳn sẽ từ từ đi ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới cũng có khả năng nhưng bây giờ có khen thưởng hay lại là hạ một giai đoạn khoa học kỹ thuật tin tức mặc dù không rõ ràng cụ thể là cái gì hắn hay làm lớn rất có thể hạ một giai đoạn khoa học kỹ thuật tin tức liền dính đến hắn lần kế nhiệm vụ từ nhân loại thời đại tiến h Hạ m ộ trước giai khi ngủ hắn trước rời nhiều chút đá trong sơn động lũy rồi thạch đài sau đó đem thịt bò khô bao gồm da trâu những thứ này toàn bộ dọn về sơn động thả vào trên thạch đài tránh cho ban đêm lúc ngủ sau khi bị cái kêu mẹo gấm họ xệ lột trò trộm đi hay hoặc là sợ hai cái tiểu g i a hỏa ban đêm thừa dịp hắn không chú ý ăn trộm thịt bò khô ăn đau bụng trong s ơ n động hai vật nhỏ như c ũ đem gốm trong chậu thức ăn liếm sạch sẽ thấy hắn đi vào lão đại báo một mực tiếp liền chạy tới vây quanh hắn chuyển không ngừng vẫn còn đều tại dùng móng đốt nhỏ lây hắn mà lão nhị là vây quanh trên thạch đài thịt bò k h ô ngửi không ngừng thỉnh thoảng lay một chút tựa hồ muốn từ trên thạch đài lây một hai khối đi xuống hà nguyên trêu chọc một chút hai cái tiểu ra hỏa phát hiện lão đại và l hắn vừa tiến đến liền quần hắn đủ loại bán manh làm lũng lão nhị có điểm nhắc gan nhưng là ăn hàng một quả nhìn thịt bò k h â u thời điểm lý cũng không mang theo để ý tới hắn có lúc kêu chừng mấy âm thanh mới quay đầu liếc mắt nhìn ân ăn, ăn hàng trong mắt ăn lớn nhất không tật xấu t r e o chọc một hồi hai cái tiểu g i a hỏa hàn nguyên lấy tới vòng rào từ vòng rào trong khe hở đưa tay ra từ bên ngoài dùng côn gỗ để ở vòng rào sau đó dập tắt cây đ ú t chuẩn bị ngủ mới vừa nằm xuống bên người một cái lông xù tiểu ra hỏa liền bụ lại còn leo đến trên người hắn rồi ở trên ngực nằm xuống khóe miệng của hàn nguyên vừa kéo gần đó là không thấy được hắn cũng biết đây là lao đại báo một r ồ i tay lần mò hắn đem nằm ú t s ắ p ở bộ ngực mình tiểu gia hỏa thả sách đứng lên bỏ trên đất n à y thói xấu kiên quyết không thể dưỡng hắn lại không phải nệm tiểu gia hỏa bị sách đi xuống lại còn rất là bất mãn hướng về phía hắn ngao âu ngao ô u sữa kêu hai tiếng sau đó định lần nữa leo lên hàn nguyên không nói gì chỉ có thể lại một lần nữa cào xuống t h ử mấy lần sau báo một tiểu bằng hữu tựa hồ cũng biết mình không lên nổi rồi liền không nữa lên người trèo lựa chọn nằm ở bên cạnh hắn trên lá cây đối với cái này cái hàn nguyên ngược lại là không có vấn đề ngủ là ngủ đi chỉ hy vọng buổi tối hắn xoay mình k h ắ c ép đến cái này đồ vật nhỏ rồi hắn biết lão đại báo một sở dĩ lại gần là bởi vì mình thân thể phát ra nhiệt lượng dù sao hai tiểu còn quá nhỏ thân thể chịu hàn năng lực cũng một dạng dưới tình huống bình thường bọn họ tất cả đều là nút ở mâu báo bụng ngủ mà thân thể con người thời khắc cũng đang phát tán ra nhiệt lượng tương đương với một cái bách miếng ngói đèn lớn thao hấp dẫn tiểu ra hỏa tới sưởi ấm là sự t ì n h rất bình thường lão đại tới lão nhị phòng chừng đợi một hồi cũng sẽ tới hắn chính phòng đoàn đến bên hai liền nghe được tất tất tốt tốt vang lên không bao lâu lão nhị liền buông tha rồi thịt bỏ khô cũng c h sờ tới cửa hang nhìn ra ngoài đi ánh trăng lạnh lùng hạ một cái động vật bị treo ở giữa không trung điên cùng dãy ruộng t h ê lương tiếng têu không ngừng trục được thấy đạo thân ảnh này ánh mắt của hàn nguyên sáng lên trong nháy mắt phản ứng kịp là mình bố trí cạm bẫy bắt chiều hôm qua cái k i ê n mèo gấm họ sẽ lốt vốn tưởng rằng còn phải dậy vào hai ba thiên tài có thể giỏi bắt được cái này mèo gấm không nghĩ tới một ngày đều vô dụng bên trên mặc dù biết động vật họ mèo thù dai nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái này mèo gấm liền một đêm cũng không bằng nhau từ thanh âm đến xem cái này mèo gấm họ sẽ l ộ t là bị bên ngoài cửa hàng dây thừng cạm bẫy bắt hắn quá khinh thường loại này kẻ săn mồi đối với khắc tinh con non cựu hận đối phương bông tha t h ứ c ăn một lòng liền tưởng lộng từ khắc tinh con non hệ thống mở ra la、like một bên từ vòng rào trong khe hở đưa tay đi lấy hạ để ở vòng rào côn gỗ trước chiếm lộ một ồ mở thế nào lai、like、sở t r ệ ảm rồi hả kinh h ỉ ha lại đại buổi tối mở lai、like、sở t r ệ ảm rồi có tình huống thế nào có trẻ sơ sinh tiếng kê、ợ? đại buổi tối quá nhá o quỷ ta chệ thảo tình huống gì thật ma quỷ lộng hành ta liền lui trước lai、like、sở t r ệ ảm mở ra quốc nội bây giờ chính là ban ngày rất nhiều người cũng khi làm việc được tới điện thoại di động nhắc nhở đặt tin tức sau không ít người trước tiên liền điểm đi vào hàn nguyên đẩy ra vòng rào đi ra sân đ ộ n không phải ma quỷ lộng hành là ta ngày hôm qua c h ạ m vạng tối bố trí cà b ấ y bắt cái k i a mèo gấm họ sẽ lốt ống kính đánh về phía mèo gấm họ sẽ lốt lai sở chạy ảm lúc đó người xem nhất thời liền thấy một cái bị treo ngược lên chính đang điên cùng dãy rủa động vật gần đó là ở ban đêm hình ảnh cũng rất rõ ràng hệ thống xuất phẩm máy bay không người có thể tự động đối tình huống chung quanh tiến hành sửa đổi mèo gấm kia rõ ràng hoa văn cùng vàng xanh xanh đồng tử đều bị quay chụp rõ ràng n h ư ỡ bức lúc này mới bao lâu bắt được rồi người tốt nay mẹo gấm thật là tặc tâm bất tử buổi tối có chạy tới may sở chạy ạ mẹ bố trí cà bẫy giết trên nó sở trệ h mẹ nhận ra được hàn nguyên đến gần cái này bị sợi dây treo ở giữa không trung mèo gấm điên cùng dây rùa động vật họ mèo thân thể tính dẻo dai cùng sự linh hoạt không phải bàn treo trên không trung cũng có thể đủ loại điên cùng xoay xoay người nếu như nói cái này dây thừng c ả m b ấ y chỉ bộ đến một cái chân lời nói bây giờ cái này mèo gấm họ sẽ luật tuyệt đối đã cửa ra dây thừng chạy nhưng rất đáng tiếc là cái này mèo gấm vận khí rất kém cỏi bị dây thừng t r ó i lại thân thể cho nên vô luận nó dây rủa thế nào đi nữa cũng không thể chạy thoát trừ phi sợi đứt rời hàn nguyên từ cửa sơn động nhặt lên không thiêu đốt hoàn côn gỗ cây đuốc ta bố trí dây thừng cạm bẫy vẫn rất có hiệu quả ít nhất nó đủ đối phó mèo gấm họ xệ l u t rồi nếu chụp được vậy bây giờ ta phải giải quyết xuống cái này mèo gấm rồi ta không thể nào để cho chạy nó bởi vì động vật họ mèo thủ dai t â m quá mạnh đối với ta cùng hai tiểu cũng là uy hiếp rất lớn vừa nói hắn cầm côn gỗ trong tay đi lên trước hai tay cầm lên côn gỗ toàn lực gõ xuống đi lần đầu tiên không có đánh trúng chỗ yếu ngược lại trọc giận cái này mèo gấm không ngừng phát ra thê lương tiếng k tàn bạo nhìn chằm chằm há nguyên gần đó là treo ở không trùng cũng không ngừng dùng rằng xoay xoay n ư ờ i định dùng móng móng đuốt sắc b hàn nguyên cũng là không chút lưu t ì n h cầm côn gỗ trong tay một lần nữa đập xuống lần này lai、like、sở t r ệ h m lúc đó người xem chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp vốn là còn đang điên cồn g rẫy rụa bóng người trong nháy mắt liền bất động rồi xách xách xách sở t r ệ hạ mẹ ngươi thật là tàn nhẫn ta vô cùng yêu thích bà bạ giả mãi n ở và ngược lại giã cho xuồng kết quả đạp phải cái cặp bị nữ cảnh sát một q một e rời đầu ta xem hình ngheo gấm ngươi nhà b u ô n g ta ra xem ta quấy nhiêu bất nạo ngươi thì xong rồi chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba tắt tay ch chế tạo máy q có gió bộ một m ậ y xác nhận cái này mèo gấm họ sẽ lột đã ngỏm cụ tỏi sau hàn g nguyên mới lên trước đem từ dây từng h bên trên lấy xuống đây là một cái hùng tính mèo gấm họ sẽ lột đã sớm trưởng thành thân dài vượt qua một thước trọng lượng cơ thể so với hắn tưởng tượng c h u n g muốn nhẹ không ít nhất ở trên tay đoan chừng chỉ có không tới ba mươi cân da l ô n g mềm mại nanh vuốt nhưng là vô cùng sắp bén trên gương mặt có hai cái nai đen quanh thân điểm s u y ế t điểm đen trên lưng có bốn cái dọc màu đen v v còn lại bộ phận nhìn cùng vị thành niên báo châu mỹ không kém nhiều bị cái này mèo gấm đánh thức hắn nhất thời bán hội cũng không ngủ được dứt khoát s á c mèo gấm đi tới còn chưa hoàn toàn tắt bên đống lửa chuẩn bị đem phân giải đem ra lông lột ra tới lưu dụng về phần mèo gấm thịt hà nguyên n g còn không xác định có phải hay không làm u ố n lưu lại ăn bởi vì có tin đồn miều thịt chua xót vô cùng khó mà cửa vào mặc dù mèo gấm họ sẽ lột trước mặt mang theo cái hổ tự nhưng đúng là vẫn còn động vật họ mèo suy nghĩ một chút hắn vẫn lưu lại cho mèo gấm lột ra so với cho bò rừng lột ra dễ dàng hơn nhiều dùng sắc bén đao đá chặt đứt chân sau mắt cá chân cốt nơi ra thịt liên tiếp sau đó sử dụng sau này lưỡi đao ở bên đùi đầy cắt ra cắt đến chỗ đùi liên kết sau đó lên t tùy tiện giống như cho sát thỏ như thế nghĩ tới cái này hàn g nguyên nhất thời cũng nhớ tới xuyên đô tê cây t h ỏ đ ầ u c ù n g tịt h k h o tàu tịt h t h ỏ bất u ố c là thịt t h ỏ tiêu h a o nước lớn chỉ là xuyên đô một thành phố h à n g năm chỉ là chết tại đây loại lột da thủ pháp hạ con t h ỏ nhỏ liền vượt qua hai trăm triệu chi còn không dùng nói còn lại không lột da thật là t h ả m vô t h ỏ nói nhưng thật sự là quá thơ m rồi nhớ hắn cũng không kìm lòng được nuốt nước u ố t n miếng xử lý xong cái này mèo gấm hàn nguyên liền chuẩn bị một chút chuyển ba rồi lại、like、sợ chế ạ lúc đó người xem lại gấp hiếm thấy thêm chuyển ba một lần hay là ở ban đêm không thể tùy tiện để cho chạy sợ chế ạ mẹ đừng nào nhìn một chút tinh không đi ta còn không bài kiến amazon mưa lâm tinh không là hình dáng gì đây thanh phong minh nguyệt chiếu tha hương đưa ra máy bay một lại truyền bá một hồi khi còn bé ở lão gia còn có thể thấy ngân hà bây giờ liền t i n h tinh cũng không thấy được ô nhiễm quá nghiêm trọng đi bờ sông đi sợ chệ ảm mẹ tầm mắt càng rộng rãi một ít đi bờ sông một hà nguyên n g vốn định tắt liền lai、like、sợ t r ệ ảm đi ngủ nhưng vạch qua đạn m ạ c lại làm giấy lên rồi hắn nhớ lại hắn khi còn bé ở nông trường thôn đại phía sau bị cha mẹ nhận được tinh t h à n ở ban đêm k i ê ngang qua không trung mỹ lệ ngân hà đã nhiều năm thấy hắn còn nhớ khi c ò n bé thường thường ở dưới ánh trăng đi bộ về nhà mặc dù không như thái dương sáng lời nhưng là đủ thấy rõ ràng mặt đất cùng chung quanh rồi được vậy thì lại truyền bá một hồi bất quá không thể nào đi bờ sông ta ngay tại sơn động bên nhìn một chút đi tới cho các người ta để cho quay chụp trang bị bay cao điểm cũng giống như vậy mang theo quay chụp dụng cụ hàn nguyên trở lại cửa sơn động cửa sơn động mặc dù cũng có thụ nhưng tương đối những địa phương khác mà nói muốn giảm rất nhiều tảng cây cũng không phải như vậy dày đặc chính dễ dàng thấy xa xa bộ phận không chung mặc dù đáp ứng người xem tình cầu nhưng hắn là không có khả năng chạy đi bờ sông ban đêm bên trong rừng mưa quá mức nguy hiểm rất lớn một bộ phận động vật cũng giữa đêm khuya k h o á t hoạt động bao gồm đủ loại kẻ săn mồi cùng với có thể chết người cô n trùng loài rắn không tới nơi này đã chừng mấy ngày hắn cũng còn chưa có xem qua ban đêm không c h u n g là hình dáng gì đâu rồi mỗi lần trời tối hoặc là liền trực tiếp ngủ hoặc là ngay tại bận rộn tối nay trên trời không m â y nhìn một chút cũng được trở lại sơn động h ắ n nguyên ngồi ở cửa h à n g ngước nhìn bầu trời một vòng sáng ngời vắng lặng bán n g u y ệ t treo ở bán không tản ra vắng lặng sáng n ờ quang vô số tinh tinh giống như bảo thạch lóe sáng đến q u a n mang k ả m nạm ở trong suốt trên bầu trời mê ngông ngân hà tựa như một cái trong suốt ánh sáng lại phủ đầy màu sắc t ơ lụa vừa giống như trên bầu trời một cái neo lại con mắt rất là kỳ lạ mỹ lệ n g n y đầu hà nguyên há miệng có chút thất thần hắn bị mê chặt rồi nay một mảnh ngân hà cùng hắn khi còn bé xem qua trong trí nhớ ngân hà hoàn toàn bất đồng hắn giờ xem qua ngân hà là vắt ngang trên bầu trời mà ở chỗ này thấy nhưng là thẳng đứng một cái sáng ngời qua n mang từ xa xôi trên đường chân trời dâng lên một mực hướng thiên không trung hoành sắp đi tựa như một tòa thiên tiểu liên thông rồi mặt đất cùng bầu trời đạn mạc giờ phút này cũng thanh tịnh trên màn ảnh giả tưởng thật lâu không có động tĩnh một lát sau mới một lần nữa cổ động không biết rõ làm sao hình dung thật là đẹp như thế nào cùng ta lúc trước xem qua không cùng một dạng nơi này ngân hà là thằng đứng ta lúc trước xem qua là nằm ngang nữ văn không học giỏi giờ phút này phát biểu thiếu thốn ta chỉ có thể ngọa tảo phi lưu trực hạ ba nghìn nước nghi là ngân hà lạc cựu thi ê n tiên h t i không lấn được ta đây thật là ngân hà từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất do nhi vợ của ta đưa ra máy bay một thật tốt m trăng mật lữ hành định xz ban đêm nhất định phải đi ra nhìn ngân hà hâm mộ trên lầu có tiền đại lão viết tiểu thuyết ta không có tiền không bạn gái còn chỉ có thể trong nhà ngồi xổm còn phải cả ngày khổ tư thế nào sửa đổi nội dung cốt t r u y ệ n mới có thể thu được được độc giả đại lao xem trọng mới có thể thu hoạch một chương bảo đ ắ t phiếu hàng tháng cùng một chút xíu khen thưởng nhìn xong tinh hà xuống lai sở chệ ảm bù đắp lại thấy khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi lai sở chệ ảm lúc đó phần lớn người xem lúc đi vào sau khi hàn nguyên đã trở lại quãng sắt bên này nơi chú có nơi chính n ắ m b ú a đã loảng xoảng k e n k e n ở vây quanh một cây đại thụ chặt không ngừng từ cây đại thụ này bên trên lột hai khối cánh tay trưởng hắn mới c h à o hỏi một chút đi vào người xem mọi người chào buổi sáng a ta tìm tới quãng sắt đã chừng mấy ngày chứ không có động thủ du n g luyện là bởi vì thiếu thức ăn và công cụ bây giờ thức ăn và chỗ chú vấn đề đã đại khái giải quyết cho nên ta cũng chuẩn bị động thủ luyện thiết hôm nay ta phải hoàn thành luyện thiết trước toàn bộ công tác chuẩn bị rồi ngày mai là có thể bắt đầu lò luyện luyện thiết về phần hai ngày này công việc chính là vây quanh luyện thiết tới làm hôm nay ta muốn trước chế tạo một cái máy quạt gió đi ra dùng cho cho luyện thiết dùng lò luyện bọc gió chất dẫn cháy nếu không trong lò luyện nhiệt độ không đủ rất khó hỏa tan quan sát mà trên tay ta này hai khối từ trên cây lột ra tới vỏ cây chính là chế tạo máy quạt gió mấu chốt tài liệu đối với hàn nguyên lời nói lai sở chệ ám lúc đó chính là một mảnh dấu hỏi bọn họ thật sự không nhìn ra này hai khối thụ phiến với máy quạt gió có quan hệ gì c ổ đại luyện thiết dùng máy quạt gió bọn họ lại không thể không ở trong kịch tì vi mặt thời qua hàn nguyên không giải thích chỉ là mang theo vỏ cây trở lại nơi chú quân thời gian sẽ nói cho những thứ này nghi ngờ người khác câu trả lời từ chỗ chú trung xuất ra khối kia phiến t r ạ n thái đ o á hắn bắt đầu sửa đổi thụ phiến hình dáng gọt, gọt chém chém cuối cùng đem hai mảnh thụ phiến cũng trẻ thành hai mảnh chỉ một cái dày hai trưởng trường một phiến hình dáng trẻ thành sau lại dùng đao đá cẩn thận ở thụ trong phim gian bộ phận mải cắt ra tới một cái một cái rộng kẽ h hở sau đó đem hai mảnh vỏ cây tổ hợp lại cùng nhau biến thành một cái chữ t hợp nay vẫn chưa xong hắn lại tìm đến một cây chỉ một cái lớn bằng c u n gỗ dùng đũa đá phá vỡ kẹp lại tổ hợp tốt vỏ cây dùng sợi dây cột chắc ở dưới ống kính phô bày xuống cái này chính là tối nguyên thủy chủ động máy quạt gió hạch tâm phối kiện ạ xẻ xô di chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba. chương u năm mươi b ố luyện thiết trước công tác chuẩn bị tay cầm máy quạt gió chủ động máy quạt gió cơ phận nồng cốt làm xong không có nghĩa là này liền có thể dùng hàn nguyên phải làm là tay cầm thức máy quạt gió như vậy một cái vỏ cây cùng côn gỗ tổ hợp cũng không p h á p tay cầm tay cầm yêu cầu tay đem lúc này h à n tối ngày hôm qua mài chế đục đá liền tạo nên tác dụng một chút xíu tạc mở ngoài ra một cây gô ngắn côn tạc ra một cái lỗ sau đó dùng đao đá đem máy quạt gió bên trên côn gỗ mài xuống một chút ra gõ vào này cặn gô ngắn côn tạc trong miệng thẻ được cố định lại bắt trước làm theo tốt ngoài ra một cây nhìn một cái rất giống máy cày tay dung tay đem liền làm xong như thế mới là một cái hoàn chỉnh tay cầm máy quạt gió cơ phận nồng cốt cơ phận nồng cốt tiếp theo chính là muốn xây dựng một cái bọc gió đài rồi nắm vỏ cây chế thành cơ phận đi tới luyện thiết dùng lò cái lò một bên đưa đến hai tảng đá đặt ở lò cái lò nhập khẩu bên cạnh sau đó đem làm xong cơ phận nồng cốt thả vào hai tảng đá trung gian hai bên côn gỗ đặt ở trên đá vừa vẫn đem chọn cái máy quạt gió cơ phận nồng cốt giá không đứng lên hà nguyên nắm tay dung chuyển g i ậ mình kéo theo phiến lá đồng thời chuyển động máy quạt gió ngay tại trên đá hô lạp lạp chuyển động mang theo một trận gi đem trên mặt đất mảnh giấy vụn cũng cuốn lại thấy máy quạt gió chuyển động còn mang theo không nhỏ phòng lai sở chệ ảm lúc đó bộ phận người xem cằm cũng rơi đến trên bàn ta đi này cũng có thể nay c h ủ bá sẽ không để cho ta thất vọng qua ngư bức với giờ chơi đùa giấy xe gió một cái đạo lý chỉ bất qua giấy xe gió là sức gió chuyển đổi thành động lực cái này là động lực chuyển đổi thành phong trào lực mà thôi chín năm giáo dục bắt buộc học xong cũng sẽ không ngạc nhiên ngươi có, có bản lánh đi giã ngoại thử một chút thượng đế cùng cầu đưa ra máy bay một càng ngày càng mong đợi muốn biết đạo chủ truyền bá có thể đến cùng phát triển đến một bước kia liếc nhìn đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói lúc này mới kia đến đâu vẫn chưa xong đâu rồi toàn bộ hoàn thành máy quạt gió sức gió tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng vừa nói hắn dừng lại động tác nằm b u a đá đi rừng trúc kéo về hai cây cây trúc một cây trừng bắp chân to một cái khác là chỉ có hai ngón tay lớn nhỏ dùng nhánh cây lượng tốt máy quạt gió đến lò cái lò khoảng cách hàn nguyên nằm b u a đá ngay ngắn một cái l o ả n g xoàng k e n k e n từ trên gậy trúc trạt xuống một tiết dùng lớn bằng thích hợp côn gỗ đánh dụng trong gậy trúc trúc cách sau đó thả vào lò cái lò cùng máy quạt gió trung g sống thêm đất xét cố định trụ đến thời điểm máy quạt gió đi ra phòng liền sẽ không có chút nào lãng phí trực tiếp từ trong ống trúc thông hướng lò cái lò làm xong thông gió còn sau hắn lại chém hai tiết ống trúc nhỏ sau đó mở ra tay đem sau bộ đến máy quạt gió trên côn gỗ như vậy chờ chút liền có thể trực tiếp lên trên dựng n m i ế n bột không đến nổi rán lại côn gỗ không có cách nào chuyển động còn có thể để cho côn gỗ cố định ở một cái rất khu vực nhỏ đang chuyển động không di động vị trí cái này tay cầm thức máy quạt gió là hàn nguyên tham khảo chính mình lao ra hạt t ó c máy xấy tóc làm được khi còn bé đại nhân phơi t ó c hắn cũng không giút được gì chỉ có thể đệm lên cái băng sau đó hỗ trợ dung hạt thóc máy s ấ y tóc thường thường bởi vì lực khí lớn hoặc là khí lực nhỏ bị mắng cố định lại máy quạt gió côn gỗ sau hắn tìm đến côn gỗ cắm ở hai tảng đá gian sau đó từng tầng một đi lên hồ n h u ễ n bột cho đến không quá máy quạt gió thụ phiến độ cao cuối cùng dùng miếng trúc nóc sau đó dán lên bùn một cái lập thể hoàn chỉnh tay cầm thức máy quạt gió liền xuất hiện trước mắt mọi người h ắ n nguyên cầm lộ ở bên ngoài tay dung sau đó rung động máy quạt gió bên trên côn gỗ ở lần trúc bên trong chuyển động phát ra cốt c á c cốt c á c tiếng va chạm bên trong vỏ cây chế thành phiến lá cũng chuyển động hiệu quả rất tốt chuyển động、phong. thông qua so với hắn bắp chân còn to ống trúc thổi vào luyện thiết dùng lò cái lò bên trong đem lò cái lò bên trong hạ xuống lá khô cũng thổi lên không có gì có thể nói sở trệ ạ mẹ vĩnh viễn tích thần người tốt ta không ngừng têu người tốt như vậy là cho sở trệ ạ mẹ một nữ nhân có thể hay không làm ra tới một người loại văn minh gõ tấm bảng đen tất cả mọi người học được chưa sở trệ ạ mẹ đây là dạy mọi người sau này xuyên việt đến nguyên thủy thời lại sau thế nào vỡ lòng văn minh à, cũng cho ta cầm nổ t ẹ b ụ c n h ớ kỹ nay chủ bá ta theo đuổi ta chỉ muốn nhìn một chút hắn cuối cùng có thể phát triển đến mức nào cùng Ta cảm thấy cảm được nhưng à y c ủ bá ba có cung Úc Châu、Tiểu、Ca còn có triệu quý tộc thể Tiểu triệu n g quý ờ i l ẫ nhau tở cờ một chút, xem bọn hắn ai có thể tiến vào trước tin chút, thể thời đại, đầu chó. ai đầu tở một trước tức Tạo cờ có xem đại, vào i i ỏ muốn ộ t cái máy q gió, buổi sáng thời gian Nguyên động không người buổi thời liền đi lại điểm lại hai điểm Buổi chiều cái cái bên bữa bị bị qua. nấu chuẩn chuẩn u sơn khác Hàn này, nhỏ ăn. hắn này. Nhân trở trưa, vật thức một cho cho lấy lò lò m lao động nhàn hạ kết hợp một mực manh liên quan là liên quan không được có một cái lò cái lò hắn trước tiên có thể luyện một lò thiết ra đi thử một chút một lần thành công tốt nhất nếu như thất bại lời nói hắn cũng có thể tìm một cái nguyên nhân vì lần kế làm thật đầy đủ chuẩn bị ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi một chút hàn nguyên đem ngày hôm qua bố trí bốn cái dây thừng cạm bẫy cũng thu vào Vừa sáng thời điểm hắn tịch thu là nghĩ đến thả nơi này xem có thể hay không lại bắt được một cái động vật kết quả cho tới chưa thời gian trôi qua cũng không thấy có cái gì còn lại động vật tới trên đất mồi n h ừ cũng động đều không động cho nên hắn r ứ t khoác thu chuẩn bị mở ra những thứ này sợi dây cho mình lần nữa biên một đôi giày cỏ lần trước hắn cho mình làm cây cọ giày cỏ đã sớm bị mái nát rồi biên chế giày cỏ hắn sẽ không không h o c qua cho nên lần này hay lại là sử dụng hàng tre chúc phương thức tới biên chế giày cỏ đem to bằng ngón tay sợi dây hóa d à i mở sau đó trọng mới biên chế thành càng ít một chút sợi dây dựa theo hàng tre chúc phương thức dựa theo chân cỡ bàn tay biên chế thành hình chữ nhật v à i bố lưu lại đầu dây lợi dụng một tầng có một tầng bởi vì sợi dây so với cây c ỏ l á càng chịu mài cho nên hắn chỉ biên một khối sau đó dựa theo lần trước phương thức hai hai c h ồ n g chung một chỗ trở lại tới đầu dây lẫn nhau biên đi vào cuối cùng lại biên chế gắn tốt mặt giày một đôi dùng hàng tre chúc phương thức bệnh đi ra giày cỏ liền làm được mặc vào giày cỏ thử một chút trân cảm sợi dây chế thành vải bố có chút thô giáp có chút cắt chân mặc dù đi bộ không thành vấn đề nhưng thời gian dài mặc sẽ m à i chóc ra mèo lông mày hàn nguyên đem giày cỏ k h ơ i ra suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào cái vấn đề này cuối cùng đem tối hôm qua bắt được m è o gấm d a lấy ra dựa theo giày cỏ lớn nhỏ dùng đá lửa đao cắt đi ra sau đó dùng sợi dây đem ra lông vững vàng và ở giày cỏ mặt dày cùng đ ế giày bên trên mặc thêm bảo giày cỏ quả quyết sẽ không cắt chân đi đi lại lại m ấ y bất thử một chút cũng rất thư thích sợ trệ hạ mẹ ngươi thật đúng là một tiểu thiên tài thật là lãng phí ngươi biết ngươi một khối này mẹo g đ ủ ngươi bán một trăm đôi giày m è o gấm ta bãi kiến bóc ta ra làm bao bãi kiến làm quần áo bãi kiến làm vật sưu tầm làm giày ta rời ạ hay lại là lần đầu thấy đối với sở t r ẻ a mẹ mà nói cái này không kêu lãng phí cái này gọi là vật t â n kỳ dụng chuyện hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba u trọng lượng cơ thể so với hắn tưởng tượng c h u n g muốn nhẹ không ít nhất ở trên tay đoan chừng chỉ có không tới ba mươi cân da l ô n g mềm mại nanh vuốt nhưng là vô cùng sắp bén trên gương mặt có hai cái đai đen quanh thân điểm s u y ế t điểm đen trên lưng có bốn cái dọc màu đen đường v â n còn lại bộ phận nhìn cùng vị thành niên báo châu mỹ không kém nhiều bị cái này mèo gấm đánh thức hắn nhất thời bán hội cũng không ngủ được dứt khoát sách mèo gấm đi tới còn chưa hoàn toàn tắt bên đống lửa chuẩn bị đem phân giải đem da lâu lột ra tới lưu dụng về phần mèo gấm thịt hà nguyên còn không xác định có phải hay không là muốn lưu lại ăn bởi vì có tin đồn miều thị chua x u t vô cùng khó mà c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 một mực hướng thiên không trung hoành sắp đi tựa như một tòa thiên tiểu liên thông r ồ i mặt đất cùng bầu trời đạn mạc giờ phút này cũng thanh tịnh trên màn ảnh giả tưởng thật lâu không có động tĩnh một lát sau mới một lần nữa cổ động không biết rõ làm sao hình dung thật là đẹp như thế nào cùng ta lúc trước xem qua không cùng một dạng nơi này ngân hà là thẳng đứng ta lúc trước xem qua là nằm ngang ngữ văn không học giỏi giờ phút này phát biểu thiếu thốn ta chỉ có thể ngoả tạo phi lưu trực hạ ba nghìn nước nghi là ngân hà lạc cựu thiên thi tiên không lấn được ta đây thật là ngân hà từ trên trời hạ xuống rơi xuống đất g i ố n nhi vợ của ta đưa ra máy bay một thật tốt、mỹ.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 23. chương u năm mươi sáu chế tạo tay cầm máy q u ạ t gió chủ động máy quạt gió cơ phận nồng cốt làm xong không có nghĩa là này liền có thể dùng bởi vì hắn phải làm là tay cầm thức máy q u ạ t gió như vậy một cái vỏ cây cùng côn gỗ tổ hợp cũng không p h á p tay cầm tay cầm yêu cầu tay đem lúc này tối ngày hôm qua m à i chế đục đá liền tạo nên tác dụng từ dưới đất nhặt lên chuẩn bị xong một cây gô ngắn côn đục đá ra thân một chút xíu t ạ c mở ra cái một cái xuyên thấu lỗ sau đó dùng đao đá đem máy quạt gió bên trên côn gỗ mải xuống một chút ra gõ vào này căn gô ngắn côn tặc trong miệm thẻ được cố định lại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 ta cảm thấy được này chủ bà có thể cùng úc châu tiểu ca còn có triệu quý tộc ba người lẫn nhau tờ cờ một chút xem bọn hắn ai có thể tiến vào trước tin tức thời đại đầu chó tạo g i ỏ i một cái máy quạt gió buổi sáng thời gian liền đi qua hàn nguyên trở lại sơn động bên này lấy điểm bữa trưa lại cho hai vật nhỏ nấu điểm thức ăn buổi chiều hắn không chuẩn bị cho một người khác lò cái lò chuẩn bị cái này nhân muốn lao động nhàn hạ kết hợp một mực manh liên quan là liên quan không được có một cái lò cái lò hắn trước tiên có thể luyện một lò thiết gia đi thử một chút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 l u mang theo t ờ i i đ ể da trâu hà nguyên tới trước đến bờ sông rửa sạch mặc dù hai ngày trước hắn đem da trâu treo lên bạo đổ phơi nhưng da trâu bên trên vẫn còn có chút mỡ đã bắt đầu hủ hóa biến chất không rửa sạch lời nói sẽ có một cổ mùi túi dùng mảnh đá quát lên bên trên đã có nhiều chút biến chất hủ hóa mỡ sau đó treo ở bờ sông hơ khô g i a châu hắn sẽ không cắt rồi chờ đến hơi khô sau trực tiếp đang thắt mấy cái động dùng sợi dây trói trên người là được dù sao cũng tạm thời dùng một chút cắt rồi ngược lại lo lắng sau này hữu dụng bên trên địa phương lại không tài liệu giải quyết g i a châu sau hắn nguyên n g ẩ n đầu nhìn một chút màn ảnh giả tưởng trước mặt xem số người 6 9 u t h a i b không biết lúc nào lai sở chệ h m lúc đó người xem lại nhiều hơn không í t hiện tại cũng nhanh đến gần bảy ngàn rồi số người này để cho hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn lai sở chệ h m đặc tính quyết định có ở đây không thiếu thời gian bên trong cũng tương đối buồn chán người xem cũng không khả năng thời gian dài ở tại lai sở chệ ả m lúc đó một mực thưởng thức hơn nữa hắn vì che giấu mình điều chỉnh quá hạ kém n a y đưa đến gần đó là phía trước có đại ngạch khen thường hút đưa tới không ít người đã lưu lại rồi không ít người chú ý nhưng dưới bình thường tình huống lai sở chệ ả m trong phòng số người cũng không đoán rất nhiều buổi sáng mở màn chiếu đến buổi trưa này trong lúc nhất thời đoạn số người nhiều nhất nhân viên quốc nội chính là buổi chiều trước khi tan việc đến tối ngủ trước đoạn thời gian này mà hắn bên này chạm vạn tối thời khắc đối ứng là quốc nội đêm khuya là số người ít nhất thời điểm gần đó là trải qua qua vài ngày nữa phát triển chạm vạn tối thời điểm lai sở trệ ám lúc đó số người một loại cũng liền trừng n g à n nhân không bao lâu sau khi thậm chí chỉ có vài trăm người mà hôm nay t r ạ n g vạng tối lại một lần nhảy t u t lên rồi bảy ngàn người thế nào đều có điểm không tưởng tượng nổi không chỉ số người đạn mặc cũng nhiều hơn không ít xác nhận những người này cũng là người sống nhìn một hồi đạn mặc hà nguyên đại khá i hiểu những người này là từ đâu tới đây rồi tịp tọc tới đánh thẻ không nghĩ tới thật là có người cái gì cũng không mặc tại giã ngoại hoang dã cầu sinh ta đuổi tay đến quét đến nơi này cái đại lao hoang dã cầu sinh video cảm giác cũng không t h lắm liền tới xem một chút s ở trệ ạ mẹ thật sự không được trở về với chị dâu nói lời xin lỗi nhận thức cái sai đi cần gì phải như vậy làm khó mình đây úc châu tiểu ca với lao bà nói xin lỗi rừng canh triệu quý tộc cũng với lao bà hắn nói xin lỗi s ở trệ ạ mẹ ngươi có thể thiên vạn đạo ấ y nay à đây chính là ta cuối cùng ý niệm s ở trệ ạ mẹ nếu như rừng canh trời ạ thường vui vẻ sẽ không có à các ngươi là không biết biên tập đi ra video đẹp cỡ nào lại nói s ở trệ ạ mẹ cũng không nói lời nào sao nhàm chán như vậy t ư đạn mạc nhìn lên hẳn là hai ngày này một ít kênh video ngắn trên bình đài biên tập tay đem chính mình like sở chệ ả m video biên tập rồi sau đó mới hút đưa tới nhiều như vậy tân người xem đối với cái này nhiều chút mới tới người xem hàn nguyên dĩ nhiên là hoan nen nhiều người nhiệt độ cao khen thưởng cũng nhiều chứ sao lại có ai có thể cự tuyệt đưa đến tay t i ê n đây thực ra hàn nguyên không biết là bởi vì hắn một mực không thấy tin nhắn bỏ quên điệu sân thượng liên tục mấy ngày phát tới ký hợp đồng tin nhắn cùng không ít công hội tin nhắn n a y đưa đến hắn bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt vốn là điệu sân thượng là dự định ký hắn sau đó toàn lực quảng bá hắn kết quả hắn không thấy tin tức bỏ quên đưa đến hiệu sân thượng bên kia phụ trách hắn người cho rằng hắn không muốn ký ư ớ c cũng liền tạm thời bông u xuống cái này xử lý xong ra châu hàn g nguyên ở bờ sông lựa chọn c h ọ n chọn, tìm thích hợp chế tạo thạch truy đá nếu như xích thiết khoáng luyện thiết thành công như vậy tranh thủ cho kịp thời cơ cũng cần một cái bữa không có trải qua ngàn truy vạn rèn sắc nhất định không phải là một khối tốt thiết bất quá ở bờ sông chọn lựa một hồi hắn cũng không có tìm được thích hợp đá nơi này đã có i mặc dù có khớ lớn nhưng trải qua chạy nước mải đều đã tương đối tròn chân rồi tìm một hồi không tìm được thiên nhiên thích hợp hàn nguyên quyết định chính mình gõ một vừa vặn trong đầu tối ngày hôm qua mới đến thời kỳ đồ đá liên quan khoa học kỹ thuật phái này phía trên một chút dụng tràng không cần tiếp tục đợi đồ sắt luyện ra sau hắn đại khái s u ấ t là không cần lại chế tạo thạch khí rồi từ một nhóm trong đá chọn một khối hình chứng đá cội không sai biệt lắm có đà điệu đ à n lớn nhỏ hắn mong muốn tảng đá này năm thứ nhất đại học đầu tròn hình gõ đập bình dùng để g è n sắt một đầu khác là hơi chút gõ ít một chút thuận lợi lốn vào đến trong một con đi có chút ra dự liệu lần đầu tiên chế tạo thạch truy hắn trực tiếp liền thất bại gen sắt này một mặc dù đầu đập bằng nhau nhưng một đầu khác ở gõ chế thời điểm không nắm giữ cường độ trực tiếp liền gõ nát rồi hệ thống chuyển đưa cho hắn kiến thức xem ra cũng không phải và năng mặc dù nói cho hắn chế tạo một cái thạch truy mỗi một bước làm như thế nào đi làm như thế nào đi làm nhưng cũng không có chuyển đưa cho hắn tương ứng kinh nghiệm a này liền có chút giống như triệu quát đọc thuộc binh thư ba chục ngàn quyển thực tế gợi lên trượt l、like, a i lại chịu khổ thất bại bất quá hắn so với triệu quát tốt một chút nhân ra ném là đầu cùng bốn mươi vạn triệu quân t á n h mạng mà hắn chỉ là lãng phí hết rồi một tảng đá cùng một ít thể lực mà thôi hơn nữa cũng không phải hoàn toàn vô dụng ít nhất lần thứ hai gõ thời điểm độ thuần thục cao không、ít. lại lãng phí một tảng đá sau hắn cuối cùng đem thứ ba khối đá gọi đánh thành thích hợp đá mãi đi qua đá có điểm giống l ồ i tự bất qua phía trên bộ phận đường con muốn phong thả rất nhiều sức nặng cũng không phải rất nặng một cái tay nắm không có gì áp lực quá lớn mang theo m à i tốt thạch truy hàn g nguyên trở lại s ơ n động tìm đến một cây côn gỗ đục đá ra thân một chút xíu trên côn gỗ bị tạc ra một cái lỗ càng sâu một chút lỗ sau đó lay một cái hạ đống lửa từ đống lửa trung lấy ra hai khối đang thiêu đốt đến thang tuổi bỏ vào côn gỗ tạc trong miệm thỉnh thoảng dùng miệm thổi m ư ờ cái để cho tạc trong miệm than tuổi thiêu đốt càng nhanh một chút than t h ủ i mỗi lần thiêu đốt không chút t ạ p chất hắn liền vận dụng đục đá đem đã đốt than hóa thành trong gõ xuống tới một chút như vậy so với đơn thuần dùng đục đá một chút xíu gõ mặc dù hao tổn mất thì giờ muốn nhiều một chút nhưng phải tiết kiệm lực không ít tăng thêm tốc độ lửa than cùng đục đá nhất khởi động dùng hắn cuối cùng trước ở trước khi trời tối đem côn gỗ tạ c xuyên beo vào trên truy đá gõ mấy cái củng cố một chút chỗ nối tiếp sau khi hoàn thành hắn nguyên đơn tay cầm thạch truy bắt trước rèn sắt gõ ghi nhớ cây tối mặc dù có chút đơn sơ nhưng cũng không t h lắm sức nặng có thể lớn nhỏ có thể dùng cũng thật thuật tay hơn n chương ũ n g k ô n cần lo lắng g thạch lo truy sẽ ở năm h dụng đ mươi tám thứ một lần liên tiếp chế tạo hoàn thạch truy thái dương đã xuống núi sắc trời cũng đã hoàn toàn mở đi trong trước mắt một ngày liền đi qua hàn nguyên thu hồi thạch truy đi bờ sông đem hơ khô già trâu lấy trở lại đặt chung một chỗ sau đó kéo qua ống kính hắn chuẩn bị một chút truyền bá rồi lai sở t r ệ ảm g i a n các bằng hữu hôm nay ta không sai biệt lắm đã hoàn thành luyện thiết trước phần lớn công tác chuẩn bị luyện thiết sử dụng thang thủy chất dẫn cháy máy quản gió rèn sắt dùng thạch truy bỏ nhật bản ra hộ cụ ta hôm nay đều đã chuẩn bị xong ngày mai ta đem hướng mọi người biểu diễn như thế nào một người tại g i ã ngoại tinh luyện q u a n sát hôm nay lai sở chệ ảm trước hết tới đây buổi tối ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe sáng sớm ngày mai ta sắp mở ra lần đầu tiên luyện t i ế t thích bằng h nghe được bây giờ hắn liền muốn hạ truyền bá trên màn ảnh giả tưởng nhất thời vô số đạn mạc về qua đủ loại ngổn ngang đều có chớ đi lại yêu ta một lần thinh không đây thinh không đây tối hôm qua không thấy thỉnh cầu hôm nay lại một lần nhìn đã đóng chú thích sơ chế ạ mẹ nghỉ ngơi cho khỏe l i ê n này l i ê n này ngắn như vậy hai cái tiểu từ đâu ta muốn nhìn tiểu báo tử mua t r à mua co ca mời chú ý mỏng manh hảo mà ba hàn g nguyên cười một cái cũng không nói gì trực tiếp liền đóng cửa lai、like、sơ chế ạ cho đống lửa tăng thêm thủy ướt sau liền đi ngủ hắn xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút ngày mai luyện thiết nhưng là cái chân chính việc chân tay không có mẹo gấm uy hiếp hơn nữa bên ngoài sơn động có vòng rào phòng vệ chiều nay là hắn mấy ngày qua ngủ thư thích nhất một đêm đáng tiếc duy nhất ít đi cái mềm mại gối thiếu điểm linh hồn về phần cầm hai cái tiểu ra hỏa làm gối hay là thôi đi ngủ sớm lên cũng sớm ngày thứ nhì tự nhiên khi tỉnh dậy bên ngoài còn mới tờ mờ sáng h ắ n nguyên đẩy ra vòng rào đi ra sơn động dỗi người hoạt động một chút cân cốt sáng sớm bên trong rừng mưa mang theo một chút lạnh lẽo bất quá cũng còn có thể tiếp nhận nhân loại đối chung quanh năng lực thích ứng hoàn cảnh vẫn đủ mạnh thời gian một tuần hắn không sai biệt lắm cũng nhanh thích đứng loại này hoang dã sống một mình sinh sống hơn nữa tại hắn có thể thấy đạn m ạ c còn có thể cùng người xem trao đổi dưới tình huống trong lòng tình trạng cũng không xuất hiện vấn đề lớn lao gì hệ thống mở ra like s ở trệ ảm trong lòng mặc niệm một câu h ắ n nguyên mở ra hôm nay like s ở trệ ảm có tối ngày hôm qua dự đoán không ít người xem cũng cố ý đang chờ hơn nữa cốc nội bây giờ là buổi chiều l i、like、sợ trệ ảm mở ra xem số người liền đang điên c u n g tăng lên trong chớp mắt l i、like、sợ trệ ảm lúc đó số người liền xông lên bốn chữ số hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng mọi người buổi sáng khỏe a hàn g nguyên cười chào hỏi số một cấp số một hàng trước vây xem ghế xa lon nằm nhìn sở t r ệ ạ mẹ ba chào buổi sáng thương ngay một yêu cầu muốn sở t r ệ ạ mẹ ba cây gậy hôm nay liền muốn đi vào thời đại đồ sắt rồi không khiếp sợ mỗi tiểu t ử tại g i ã ngoại thân thể trần chuồng lai sở t r ệ ạm thu nhập một tháng triệu thấy đạn m ạ c vẫn là kia quen thuộc mùi vị hàn g nguyên cười một tiếng gỡ ra đống l ử a cho tàn dùng trong cho bụi còn đang thiêu đốt than n h ữ i dâng lên đống lửa đúng sáng hôm nay liền bắt đầu lượt h i ế t bất quá trước đó ta muốn trước cho hai vật nhỏ chuẩn bị ăn chút gì đó thuận tiện chính mình ăn một chút gì dù sao cả ngày hôm nay đều có thể sống ở đó một bên không cho hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị ăn có thể đói chết bọn họ dâng lên đống lửa hàn g nguyên cho hai vật nhỏ nấu nhiều chút canh thịt mình cũng ăn đ i ể m tâm sau đó mặc vào giày da mang theo thạch truy bỏ nhật bản ra hộ cụ lại dùng ống trúc giả bộ nhiều chút thiêu đốt than tuổi chạy tới chỗ chú đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong hàn g nguyên đem q ạ ả n s ắ t cùng than tuổi từ chỗ chú trung lấy ra lần nữa ở nơi chú quân bên này dùng trong ống trúc than tuổi lần nữa dâng lên đống lửa nói đây là ta lần đầu tiên luyện thiết bởi vì dụng cụ đơn sơ chỉ có thể sử dụng tối phương pháp nguyên thủy tới l u y ệ n chế về phần sẽ sẽ không thành công ta cũng không xác định bất quá ta trên tay này mấy khối quặng sắt phẩm tướng cũng còn rất không tồi bằng vào ta kinh nghiệm để phán đoán bên trong ngậm thiết lượng thật cao tỷ lệ thành công không nhỏ vì nhắc cao thành công suất ta yêu cầu đem các loại quặng sắt đập thành nhỏ bé khối vụt để cho có thể cùng than tủi đầy đủ phản ứng ngày hôm qua mang tới thạch truy lúc này liền phát huy được tác dụng rồi hàn nguyên vừa đem xích thiết khoáng đập thành m ả n h vụt vừa nói xích thiết khoáng thành phần chủ yếu tam dưỡng hóa hai thiết trên lý thuyết ngậm thiết lượng có thể đi đến bảy mươi phổ biến ở năm mươi đến sáu mươi còn đó là một loại tương đối tốt đẹp luyện thiết nguyên liệu than thủy đang cháy thời điểm sẽ thả ra khí có cùng có hai mà khí có cùng tam dưỡng hóa hai thiết ở nhiệt độ cao dưới điều kiện sẽ sinh ra thiết cùng có hai đây là luyện thiết nguyên lý trung hộ cơ sở trên sách học thì có viết kiến thức cho nên ta hôm nay sẽ dùng trung hộ cơ sở trên sách học kiến thức tới dạy các ngươi như thế nào luyện thiết ngay vậy lai、like、sở c h ạ ảm lúc đó cũng xôi trào học giỏi toán lý hóa xuyên việt cũng không sợ trung hộ cơ sở bài thi có dạy cái này thế nào ta một chút ấn tượng cũng không có than t h ủ i thiêu đốt thả ra không phải có h a y sao ta đang nghĩ sở trẻ á mẹ tiếp tục như vậy có hay không một ngày xoa tay ra đầu đạn hạt nhớ tới bắt được một đám giáo dục bắt buộc cá lở lưới các ngươi hóa học lao sư nhìn biết đem bọn ngươi trục xuất sư môn l u y ệ n thiết nguyên lý phe o、oh. nhiệt độ cao hay phe không cần cảm ơn mới vừa bách độ tới sở trẻ á mẹ trên tay xích thiết khoáng phẩm tướng nhìn rất không t ồ i a đây là đang nước ngoài đi quốc nội xích thiết khoáng cơ hồ không có tốt như vậy phẩm tướng sở chế á mẹ hẳn là ở amazon dừng mưa nhớ tới Cụ thể vậy ị trí không biết, bất quá ta trường t không phỏng h quá t tại tìm, một cái thiết một là nhiều người khoáng, hai cái cái đều châu Mỹ, c báo â giá trị hơn triệu cây gỗ tử tổng giá trị cũng triệu trị trăm tử trị hơn đàn, cây phần á c h rất nhiều người tìm chính mình theo hắn đi chứ sao đệ nhất thời điểm thiên đến hắn liền muốn quá những thứ này diện mạo sửa lại thanh âm sửa lại liền ngay cả mình ở điệu trên mình đầy đủ loại tin tức cũng đều bị hệ thống chặt chẽ hơn đây nếu là còn có thể bị tìm tới vậy thì xác nhận đối phương cũng có hệ thống trong tay xích thiết khoáng bị một chút xíu đập thành nhỏ bé mảnh vụn c ù n g b ộ t mấy khối xích thiết khoáng đập xong hắn cũng thu hoạch một đống lớn quạng sắt mảnh vụn c ù n g b ộ t sơ một cái trên đầu mồ hôi hàn nguyên đứng dậy đem trong giỏ trúc than t u ổ i nã g một bộ phận tiến vào lò cái lò trung b à y khắp tầng dưới chót sau đó đốt tay cầm máy quạt gió chuyển động không khí mới mẽ theo ống trúc thông hướng lò cái lò trung thêm giúp lò cái lò trung than t u ổ i thiêu đốt chờ đợi tầng dưới chót than tủi bốc cháy sau hắn lại rót vào một ít tháng tuổi sau đó mới đem gõ t á i thiết khoáng thạch mảnh vụn rót vào lòi v à lò cái lò、chung. cứ như vậy một tầng than tủi một tầng quan sát không ngừng lò cái lò bên trong lắp vào đến cho đến l ắ p đầy hơn phân nửa hơn nửa lò cái lò mới dừng lại nguyên liệu bày xong hàn g nguyên ngồi ở trên đá tay cầm máy quạt gió không ngừng chuyển động hướng lò cái lò chung ổn định chuyển vận đến không khí chất dẫn cháy để cao nhiệt độ rất nhanh ngọn lửa màu xanh lam mầm liền từ lò cái lò nóc toát ra chuyến hót ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại ba